t r ư ơ n g bốn mươi tám nữ như ghen nhìn xem tiểu gia hỏa ánh mắt r i ả o h o ạ t diệp thần nhịn không được cười lên nói ba ba làm sao lại yêu mến bọn ngươi âu lão sư chớ nói nhảm vậy chúng ta âu lão sư ưa thích ba ba người tiểu gia hỏa l ệ n h ra cái đầu như có điều suy nghĩ nói diệp thần sờ lên trên đầu nàng cái k i a hai cây bím tóc hướng lên trời tức giận không phải ta nói ngươi một đứa bé làm sao mở miệng ưa thích ngậm miệng ưa thích thôi đi manh manh mới không phải tiểu hài giấy đây tiểu gia hỏa nắm miệng con lên lớp chúng ta bên trên da dương liền thích ngồi ở hắn sắt vách vương điểm, điểm còn viết qua thư tỉnh thổ lộ đây thật hay giả diệp thần một hồi trận mắt hôm ố ồ m lại nói hiện tại hải tử đều sớm như vậy quân sao mới bốn năm tuổi liền biết viết thư tình b i ể u bệnh tiểu gia h ò a gật đầu nói lúc ấy gia dương thư tình bị một cái đồng học lấy được đồng học kia còn trước mặt bạn học cả lớp nghiệm nói đến đây tiểu gia h ò a theo diệp thần trong ngực vùng vây xuống tới hai tay chống n ạ n h làm ra một bộ diễn t u y ế t tư thế về sau c h ư n g trạc đàng hoàng mà nói gia dương là như thế viết vương điểm điểm ta thích ngươi ta hy vọng ngươi có thể làm ta nữ một bạn sau đó rời đến ta nhà ở nếu như vậy ba ba mụ mụ của ta liền sẽ không coi ta như con nít ta đái dầm bọn hắn cũng sẽ không đánh ta còn có khả năng không cần lên học ngày ngày mù nướng có thể là chúng ta đến sớm đã nói nếu như người làm ta nữ m ồ t bạn không thể cướp ta g i ấ u ở gầm giường dưới nửa bao nhỏ h ắ n gấu mỹ t ô m sống diệp thần ngoại trừ phục bên ngoài hắn không biết hình dung như thế nào cái này gọi ra dương tiểu gia hỏa hẳn là đ ổ i cái tên cứ gọi trình siêu quần xuất chúng nhũ danh tú nhi tiểu gia hỏa đ ỗ n g nhiên đem đầu trôn xuống dưới yếu ớt kêu một tiếng ba ba làm sao vậy diệp thần liền muốn ôm lấy nàng tiểu gia hỏa lui lại một bước ngầm đầu nước mắt d ư n g d ư n g nhìn xem diệp thần nói ba ba ngươi đừng không muốn manh manh có được hay không không phải nữ nhi ngoan ngươi nói cái gì đó ba ba thật tốt làm sao lại không muốn ngươi diệp thần bị nàng đột nhiên xuất hiện nước mắt chạy khiến cho không hiểu ra sao tiểu gia hỏa nước mắt cùng chặt đứt đường hạt trâu giống như cột cột rất xuống ba ba nếu là có mới nữ nhân sẽ cùng mới nữ nhân sinh những đứa trẻ khắc giấy nếu như vậy manh manh chính là không có ba ba mụ mụ tội nghiệp hải tử mà lại mẹ kế cũng sẽ không thích manh manh nhà chúng ta sát vách tiểu hào cha của hắn tìm mới nữ nhân tiểu hào ngày ngày bị mẹ kế đánh mẹ kế còn không cho tiểu hào công n sau khi nghe xong diệp thần thấy vừa buồn cười vừa tức giận náo loạn đường này hóa ra cô nàng này là ghen lo lắng cho mình có những nữ nhân khác sau nàng liền thất s ủ n g diệp thần đưa tay lau một cái tiểu gia hỏa nước mắt cười nói ngốc cô nàng ba ba sẽ không không muốn ngươi ba ba cũng sẽ không tìm những nữ nhân khác trên đời này ba ba chỉ thích mụ mụ ngươi một người một thanh nào h tới diệp thần trong ngực đưa tay không ngừng níu lấy hắn cái cảm d i u rĩa diệp thần ôm lấy nàng liền đi về nhà ba ba manh manh còn bao lâu mới có thể thấy mẹ nhà manh manh đều đã đợi không kịp nhanh mụ mụ có thể hay không bị những người xấu kia khi dễ nhà bọn hắn dám mụ mụ nếu là nhận lấy nửa điểm bị khuất ba ba liền đem bọn hắn hết thể đánh chết đúng nắm những người xấu này đánh chết manh manh bang ba ba cùng một chỗ đánh để bọn hắn dám khi dễ mụ mụ trên đường đi tiểu gia hỏa vui lòng k h a n khách cười không ngừng tựa hồ là đã sớm quên đi lúc trước ai còn khóc nhẹ tới hai người nhanh lúc về đến nhà tiểu h chó đen nhỏ ngã vào trong vũng máu, không ấ y dày ven vào vũng đen đường ngã trong ngừng run đầu có một máu, l ê n người hồn không cảnh tục, tự thấy t có mà là này. qua lại i gia hỏa lập tức theo diệp thần trong ngực kiếm đâm xuống chạy c h ậ m đến chó đen nhỏ bên người ngồi sổn người xuống vẻ mặt đau khổ nói ba ba tiểu cầu cầu thật đáng thương nha diệp thần nhìn một chút thấy chó đen nhỏ trên thân b ẩ n t h i u còn gây đến chỉ còn lại có da bọc xương xem bộ dáng là đầu chó hoang vẫn là bị xe ép thương tiểu gia hỏa đưa tay không ngừng n u ố t chó đen nhỏ lỗ thai thổi cả giận ba ba nó có phải hay không sắp chết nhà ngươi mau cứu nó có được hay không nói xong nói xong tiểu gia hỏa đôi mắt đẹp m u ố n khóc lộ ra một bộ muốn khóc dáng vẻ diệp thần bất đắc dĩ lắc đầu đành phải đem tay của mình đặt ở chó đen nhỏ trên thân âm thầm độ một bộ phận linh lực đến trong cơ thể nó chỉ thấy chó đen nhỏ phần bụng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu một màn này thấy tiểu gia hỏa không ngậm miệng được trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh ba ba ngươi thật lợi hại nhà tiểu cầu cầu tốt ta diệp thần đắng chắc cười một tiếng vì một con chó lãng phí linh lực cũng chỉ có, hắn có thể làm được loại chuyện ngu xuẩn này bất quá ai bảo là nữ nhi của mình yêu cầu đây chó đ tiểu gia hỏa ôm chặt lấy nó quay đầu một mặt năn nỉ mà nói ba ba chúng ta thu dưỡng cái này tiểu c ậ u c ậ u có được hay không nghe nói như thế bị n à n g ôm vào trong ngực chó đen nhỏ dây r ù a đến càng ngày càng lợi hại làm sao hình thể quá nhỏ tăng thêm manh manh dùng sức quá độ xiết cho nó mắt chợ trắng nên tiếp tiểu gia hỏa tầm mắt diệp thân do dự một chút tại xác định nó là chó hoang sao gật đầu nói được thôi ba ba manh manh liền biết ngươi tốt nhất rồi tiểu gia hỏa lập tức bu lại tại trên mặt hắn bẹp một thoáng hôn một cái sau đó đôi trong ngực chó đen nhỏ nói tiểu cầu cầu cùng ta về nhà a ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi về sau ngươi liền gọi nhị cầu tử nhị cầu tử chó đen nhỏ lúc này hừ hừ hai tiếng cũng không biết là bị d ì m đến vẫn là nghe h i ể u lời chọc tức hai cha con mang theo một đầu nhặt được chó về tới trong nhà một vào trong nhà tiểu g i a hỏa liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi cho nhị cầu tử tắm rửa nô lan cùng diệp hải đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tiếp nhận trong nhà nhiều một cái thành viên sau đó đi phụ cận cửa hàng thú cưng mua một chút thức ăn cho chó một mực bận đến đêm khuya người một nhà mới ngủ diệp thân ở trong phòng của mình nhắm mắt q u a n h chân ngồi tính t o ạ không biết qua bao lâu lỗ t a i của hắm đông nhiên núc ních một chút giống như có cảm giác nhìn về phía phòng khách cùng lúc đó. thần thức từ trong phòng xuyên qua cửa phòng bắn ra đến phòng khách lập tức trên mặt hắn lóe lên một vệ kinh ngạc chỉ thấy một đầu chó đen nhỏ từ phòng vệ sinh ổ chó bên trong đi ra hơn nữa còn điểm lấy chân đi ra không sai liền là điểm lấy chân đi liền cùng người một dạng hai cái chân trước hệ n h ố n g hai cái chân sau lập trên mặt đất rất là b ự i vung lấy bờ mông niếp tay nắm chân h ư ớ n g cửa sổ phương hướng đi đến một đầu cái đôi vểnh lên lên cao tựa như là một cái vào cửa trộm đồ tiểu thâu một dạng nó mỗi đi mấy bước liền sẽ dừng lại sau đó vểnh thai nghe bốn phía động tĩnh một đôi mắt chó thỉnh thoảng quét về phía diệ tần chỗ gian phòng không bao lâu nó liền đi tới cửa sổ sau đó toàn bộ thân thể đ ỗ n g nhiên co lại nhỏ một vòng khó khăn lắm theo rộng chừng một ngón tay phòng trộm trong cửa sổ chui ra ngoài đem một màn này thu hết vào mắt về sau diệp thần khoe miệng phát ra một vệ kỳ dị đường cong có ý tứ c h ư n g bốn mươi chín hoàng tuyển lão tổ cư xá kim dương hậu sân lên một đầu chó đen nhỏ r ũ cụp lấy cái đôi u đứng tại đỉnh núi nhìn trên trời minh nguyện thấp gào một tiếng trên mặt lộ r a nhân tính hóa biểu lộ ha ha ha ta hoàng tuyển lão tổ cuối cùng trốn ra được nghĩ hắn hoàng tuyển lão tổ tốt xấu là tu trân giới độ kiếp kỳ đại năng nhà ai tiểu cô nương nghe được không run lầy bảy a kết quả tại t kiếp phi thăng thời điểm, vì mang độ h ă ngươi t nhường t ê thiếp bản lão tổ độ kiếp thất bại thì cũng tôi h đi ngươi ngược lại để ta có tu thành tán tiên cơ hội à kết quả ngươi nha ba đạo xét đánh đến lao tổ ta kém chút hồn phi phát tán chỉ chạy ra một s ợ i tàn hồn lại bị cuốn vào hư không vết nước tội nghiệp ta cái kia ba ngàn cái mỹ tiểu nước a được a cho dù là dạng này bản lão tổ cũng nhịp có thể là ngươi tốt xấu cho bản lão tổ một cái tốt đỉnh lô đoạt xa a nhưng mà lại làm cho lão tổ ta chạy đến cái này linh khí thiếu thốn r ắ c r ử i vị diện l ã o tử hao hết lưu lại linh lực ở cái thế giới này tìm a tìm tìm ba ngày quả thực là không thấy có linh căn phạm nhân vừa mới phụ đến một con chó trên thân đối diện liền là một cỗ xe tiểu ép đi qua lao tổ ta hủy k h ta chó đen nhỏ l ạ rơi lề mặt nhưng mà này chút đều không trọng yếu trọng yếu là hắn đường đường hoàng tuyển lão tổ thế mà bị người kêu là nhị cầu tử cả nhà ngươi đều là nhị cầu tử l ã o tổ ta không tự ai a về sau trở lại tu c h â n giới khiến người khác biết lão tổ còn thế nào tàn gái nếu không phải diệp thần tại trị thương thời điểm lão tổ phát giác được diệp thần là người tu chân thân phận đ o á n chừng đã sớm báo nổi tu vi của tiểu tử đó mặc dù không cao bất quá cũng là l ã o tổ ta tại đây cái phá thế giới thấy đệ nhất tu chân giả còn tốt l ã o tổ ta cơ chí thừa dịp bọn hắn ngủ thiếp đi trộm chạy đến bằng không cái nào chăn trời tiểu tử k i a phát hiện lao tổ thân phận của ta lao tổ ta trực tiếp bị hầm thành một nồi thịt chó bù thân thể sẽ không tốt h ừ ừ lao tổ ta mặc dù không phải người tốt bất quá cũng biết có ơn tất báo xem ở ngươi cứu được lao tổ một mạng phần bên trên ngươi xưng hô lao tổ làm nhị cậu tử sự t ì n h coi như xong nghĩ tới đây chó đen nhỏ khuấy động lấy hai cái chân liền muốn rời khỏi mà ở nó quay người thời khắc chợt phát hiện phía sau mình không biết lúc nào nhiều hơn một người rõ ràng là diệp thần diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem nó nói nhị cậu tử ngươi này là muốn đi nơi nào a chó đen nhỏ trên người lông tóc lúc này chợt dựng đứng lên sau đó lập tức n g o ắ t n g o ắ t cái đôi liền cùng chó sủ giống như đủ loại nịnh nọt khoe mẽ m ã đức lão tổ ta cũng không cần mặt m ũ i ta nên gọi ngươi hoàng tuyền lão tổ đâu vẫn là gọi ngươi nhị cậu tử diệp t h ầ n khoe miệng phát ra một vệ giọng n i ề mai hắn một mực theo đôi đối phương bao quát đối phương ngửa mặt lên trời thét dài đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g không theo đúng lúc chính là hắn nghe hiểu được thú ngữ chó đen nhỏ vèo một cái lui lại mấy bước trong lòng kinh hãi liên tục tiểu từ này làm sao nghe hiểu được lão tổ ta còn phát hiện bản lão tổ thân phận nghĩ tới đây chó đen nhỏ mắt lộ ra h ư n g quang nó â n vốn cho rằng diệp thần đang nghe độ kiếp kỳ ba chữ về sau xác định vững chắc sẽ dọa đến đặt mông ngồi dưới đất dù sao độ kiếp kỳ cho dù là tại tu chân giới cũng là cường giả tối đỉnh khoảng cách phi thằng còn kém một bước nhưng mà diệp thần trên mặt không có biểu tình gì hoàng tuyến lao tổ một hồi chán nản lại bổ sung ngươi nghe rõ ràng không lao tổ ta là độ kiếp kỳ đại năng độ kiếp kỳ a sau đó thì sao diệp thần m ặ t không thay đổi nói độ kiếp kỳ ngươi biết là khái niệm gì không ngươi bây giờ liền trúc cơ kỳ đều không phải là lão tổ ta tùy tiện thả cái rắm liền có thể để ngươi hồn phi phách tán hoàng t u y ê n lao tổ nổi trận lôi đình ngươi muộn a có thể hay không phối hợp một chút cho điểm biểu lộ diệp thần cưới nói ngươi thả một cái rắm thử xem hoàng tuyền lao tổ ngay sau đó nó gào thét một tiếng hình thể đột nhiên biến lớn gấp bội trắng đến liền cùng con bê con giống như sau đó hướng phía diệp thần tốc độ cao độ tới đại gia tha mạng a lão tổ ta a không nhị cầu tự t i nguyện ý thần phục nhị cầu tự nguyện ý thần phục lao tổ ta lần này không tự ái diệp thần lắc đầu nói ta không cần ngươi thần phục ta chỉ muốn ăn thịt chó nắm ngươi giết lấy vẩy nổ lồng mở ngực một bụng đặt vào nước sôi bên trong xuyến một thoáng nước cắt nữa thành thịt trong nồi đảo chút dầu thì đi đến như vậy khẽ đảo giải lên khương hành vỏi mạng không ngừng đạo x à o dầm hoàng t u y ê n lao tổ nuốt n g ụ m nước bọn bị hắn kiểu nói này đều có chút nói bụng vội vàng liếm láp mặt nói đại gia nhị cầu t ử thịt của ta không thể ăn giữ lại ta còn có thật nhiều tác dụng đâu tỉ như t r o n g nhà hộ viện đóng cửa thả chó còn có con gái của ngươi đã đem nhị cầu t ử xem như sùng vợt ngươi nếu là an ta nàng sẽ không cao hứng diệp thần theo bản năng nhẹ gật đầu lời này giống như không tật xấu a giao ra hồn huyết đi diệp thần thản nhiên nói hoàng tuyền lao tổ do dự một chút nói cái kia ngươi có thể hay không đáp ứng ta hai điều kiện ta đột nhiên lại muốn ăn thịt chó đừng a ta lập tức giao hoàng t u y ê n lao tổ giật cả mình há mồm phun một cái một đạo giống như con run màu đỏ vật thể lập tức rơi vào diệp thần trong tay diệp thần lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hoàng t u y ê n lao tổ một mắt khóc không ra nước mắt mà nói cái kia ta có cái yêu cầu nho nhỏ ngươi về sau có thể hay không tìm cho ta cái thượng hào lô đỉnh để cho ta đoạt xá nó không nghĩ làm tiếp chó động một chút lại bị người dùng ăn thịt chó uy hiếp diệp thần gật đầu có khả năng hoàng t u y ê n lao tổ do dự một chút t r a sắt móng nuốt hèn m ọ người một tiếng có thể hay không lại cho ta tìm cô gái muốn thực sự không được chức mang ta đi cái này phá thế giới thanh lâu Nhị chương ầ u t h năm thật mươi lao, lao tổ đặc thù đam mê tu h tiên chính là vì tàn gái diệp thân tầm mắt hơi ngưng lại hoàn toàn bị hắn lý do này đánh bại nhàn nhạt mà hỏi ngươi thật chính là độ kiếp kỳ tu sĩ nhưng phản có thể tu luyện đến một bước này người không khỏi là đạo tâm k i ê n định thanh tâm quả d ụ n g người nếu như có nửa điểm tạp nghiệm rất khó đi xuống thậm chí là sẽ tẩu hỏa nhập ma ông chủ người không biết là nhị cầu t ử ta tại bước vào tu c h â n trước đó là cái kia thanh lâu rùa quy công hoàng tuyền lao tổ v â y v â y đôi tựa hồ là có chút xấu hổ nhị cầu t ử tại trong thanh lâu xem lần nam nữ hoang ái sau đó từ từ liền đối ở phương diện này lục lọi ra một chút đại đạo sáng lập tam thiên ngự nữ đạo chỉ cần cùng nữ nhân ba ba ba tu vi của ta liền sẽ tăng trưởng nói thì nói như thế lao tổ tức giận không thôi Lao thái ổ n ấ mất t mặt sự tình ngươi đều biết, tổ ta Tu tổ ta tiểu t muốn làm sự ngươi ngươi ngươi chờ, chờ lao tổ ta khôi phục tu vi. Lao tổ muốn ngươi cho h Vi, đều đệ. lao lao bổ diệp thân khẽ n h ư mày bởi vì cái gọi là thái bổ lại gọi thái âm bổ dương hoặc là ngắt dương b ổ âm thông qua hấp thu người khác tu vi cùng với tinh huyết tới bổ hích tự thân là một loại tà đạo thủ đoạn tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn h o à n g quyền lao tổ vội vàng giải thích nói người chủ nhân kia ta cái này không phải thái bổ công pháp của ta sẽ không đối nhà gái sinh ra bất cứ thương t u n gì ngược lại sẽ tăng cường thể chất của các nàng đây cũng chính là nhị cầu tự ta lúc đầu phi thăng thời điểm muốn dẫn lấy hậu cung giai lệ ba ngàn người cùng một chỗ bay nguyên nhân hậu cung giai lệ ba ngàn người diệp thần vẻ mặt tối đen không nữa hỏi tới chỉ tay một cái lao tổ mi tâm hoàng tuyền lao tổ trong lòng hoảng hốt còn tưởng rằng diệp thần muốn giết nó hầm nổi lầu đang muốn phản kháng thời điểm trong đầu vang lên diệp thần thanh âm không nên chống cự đây là quan tại địa cầu tư liệu trí nhớ lao tổ trong lòng hoảng hốt tiểu t ử này liền trúc cơ kỳ cũng chưa tới thế mà sẽ thi triển rời thần đại pháp cùng thần thức truyền âm mà chứng a lao tổ ta làm sao xui xẻo như vậy thế mà gặp được như thế một cái yêu nghiệt cái tia đến ngày tháng năm nào mới có thể vươn mình nông dân nắm ca hát không bao lâu lão tổ chỉ cảm thấy trong đầu nhiều hơn không ít trí nhớ tất cả đều là cùng địa cầu có liên quan tư liệu t h như cái gì ô tô tv máy bay tạ đại pháo nước cộng hòa người da đen người da trắng loại hình hoàng tuyến lao tổ lập tức kinh hô không thôi vê đúp h o vê đ ú t các ngươi cái thế giới này đạn đạo thế mà có thể định vị liền cùng người tu chân pháp bảo phi kiếm một dạng còn có kia là cái gì bom nguyên tử có thể xưng hóa thần kỳ tu sĩ một quyền bài đi chưa thử qua diệp thân lắc đầu hoàng tuyến lao tổ cặc cặc cười nói cái kia ông chủ ta theo trong trí nhớ biết được các ngươi quốc gia này cùng một cái gọi e giờ quốc không hợp nhau nếu không c h ờ nhị cầu t ử ta khôi phục tu vi đi đỡ cây dâu quốc đi một chuyến nam hết thảy rết sạch nữ tự nhiên là thu đến nhị cầu t ử ta hậu cung còn có thanh lâu tại các ngươi cái thế giới này thế mà kêu cái gì hôm đêm trung tâm tắm rửa kỹ nữ còn điểm nhiều như vậy cấp bậc cái gì non mô hình đẹp đẽ nữ minh tinh không được lao tổ nhất định phải đi trải nghiệm một thoáng non mô hình là cảm giác gì sử dụng các ngươi cái thế giới này internet nóng tử thắng hội sở non mô hình thua hạ hải làm việc hoàng tuyền lao tổ một bên cười dâm đãng một bên đủ loại nước miếng văng tung tóe phảng phất là phát hiện đại lực mới đủ rồi diệp thần nghe được một hồi nhữ mày ngắt lời nói sở dĩ không giết n g ư ơ i là muốn cho ngươi làm việc cho ta từ nay về sau ngươi nhất định phải hai mươi bốn giờ không rời bảo hộ nữ nhi của ta nếu như nàng thiếu một cái lông tơ ta hủy đi ngươi sườn g ăn thịt của ngươi quất ngươi hồn luyện ngươi phách cùng lúc đó từ trên người hắn buộc phát ra một câu nghiêm nghị sát ý v â n v â nhị vân, n cầu t ử nhất định bảo vệ tốt tiểu chủ nhân hoàng t u y ê n lao tổ dùng mình một cái liên tục gật đầu a I, i a tiểu tử này tu vi không cao giết thế nào khí so lão tổ ta còn lớn hơn liền cùng sát tinh giống như chẳng lẽ cùng lão tổ ta cũng như thế cũng là theo mặt khác tu chân vị diện tới vật h í tốt đoạt xá hiện tại thân thể này sau đó thêm ra một cái tiện nghi lão bà cùng nữ nhi mặc dù là nghĩ như vậy bất quá hoàng tuyển lão tổ không dám biểu hiện ra ngoài nửa điểm ngoắc ngoắc cái đuôi bán thảm nói ta nói ông chủ a nhị cầu từ hiện tại mới tụ linh cảnh sơ kỳ sẽ chỉ thi triển một chút huyễn thuật loại hình thủ đoạn nhỏ ngươi đến tìm cho ta cô gái để cho ta khôi phục một chút tu v i a bằng không người khác một thương liền đánh chết ta rồi theo ta đi diệp thân hư lạnh một tiếng mang theo nó hạ sơn đi đến ven đường trận một chiếc taxi thẳng đến lâm thành lớn nhất một đêm vừa tới cửa thời điểm liền bị bảo an ngăn cản bởi vì diệp thần mang theo một con chó diệp thần đành phải cho lâm thái gọi một cú điện thoại lâm thái cũng không lâu lắm liền chạy tới tự mình đem một người một chó đón vào lao tổ cơ cái đôi ở hộp đêm bên trong khắp nơi g i ò xét lâm thái đem một người một chó đưa đến một cái gian phòng về sau mới cung kính nói tôn chủ tìm cho ta cô gái diệp thần sắc mặt mất tự nhiên nói lâm thái ngẩn ngơ cho ngài tìm nữ nhân hắn nhớ k ỹ diệp thần giống như có nữ nhi diệp thần lúc này mới ý thức được chính mình lời nói có sai lầm vội vàng nhìn về phía ngồi xổm ở dưới chân hắn hoàng t u y n lao tổ nói cho nó tìm cô gái lâm thái nhìn một chút dưới chân chó đen nhỏ. lần nữa ngây người không xác thực tin mà hỏi nữ người vẫn là chó cái vừa dứt lời chó đen nhỏ lúc này đối với hắn gào lên Ba ngươi cái chân cho lão tổ ta tìm chó cái tin hay không lão tổ một ngụm c ắ n chết ngươi được rồi nhanh đi đi còn có không có phân phó đừng để người tiền đ ể đến diệp thần thua tay nói lười n h á t giải thích lâm thái đành phải không hỏi thêm nữa kèm chế nghi hoặc đi ra hắn vừa đi hoàng t u y ề n lao tổ lập tức mở miệng nói ông chủ nhị cậu tự quên nói cho ngươi nhường ngươi cái kia tiểu đệ tìm cái bờ mông mệnh lên điểm ngực lớn một chút im miệng ta tò mò chính là nữ nhân tìm đến về sau ngươi giải quyết như thế nào diệp thần cố nén một bàn tay chụp chết hắn xúc động mang cho tới lớn bảo vệ sức khỏe cũng chỉ có hắn có thể làm được loại chuyện này bất quá người nào để cho mình gặp được hoàng tuyển lao tổ cái này hiếm thấy đây hoàng tuyển lao tổ cười t h â n bí cái này ngươi liền không cần quan tâm nhị cầu tự ta tự có biện pháp diệp thần lắc đầu liền đi ra khỏi phòng đứng tại đối diện trên hành lang yên lặng nhìn xem bên này không bao lâu chỉ thấy một cái ăn mặc dị thường đẹp đẽ nữ tự gõ cửa đi vào sau đó môn bị đóng lại diệp thần theo bản năng không chế thần thức mong muốn xuyên vào xem liền phát hiện gian phòng bốn phía nhiều hơn một đạo kết giới có thể ngăn cản hắn thần thức xâm lấn hiển nhiên là hoàng tuyển lao tổ bảy kết g i ớ i không mạnh muốn phá vỡ rất đơn giản diệp thần do dự một chút vẫn là không có phá vỡ chủ yếu là lo lắng cho mình một hồi thấy cái gì khó coi hình ảnh thu hồi thần thức sau bắt đầu dò xét căn này hộp đêm hộp đêm rất lớn người cũng rất nhiều ở trong tối vàng dưới ánh đèn từng gương mặt một bị phủ lên đến có chút và mẹo điên cuồng thối nát diệp thần lắc đầu đang định ra ngoài chờ lao tổ thời điểm trước mặt một bóng người đưa tới chú ý của hắn chương năm mươi mốt đã từng đồng đảng là một người trung niên nam tử trên mặt dán vào băng dán cá nhân Đối p h ư ơ nam g khiếng trong người khập chân chen lẫn trong đám người bị đẩy đi tới đẩy đi lẫn lấy đẩy đẩy đám bị q u còn Chờ thỉnh thoảng túi người hướng đừng người nói xin lỗi. Chờ thấy đối phương tướng túi thấy lỗi. đối rõ ạ o về sau, Diệp tử h theo hai. ầ n vàng xuống, bản năng kêu lên, lướn tiên Nam vội đi kêu t trung niên lúc này quay đầu nhìn về phía diệp thần thân hình k h ẽ r u n không nói hai lời quay người liền hướng phía hộp đêm c h n g chạy diệp thần vội vàng đuổi theo tại ven đường bên trên bắt lại hắn âm thanh lạnh lùng nói dương tiên ngươi vì cái gì thấy ta liền chạy nam tử trung niên thân thể đột nhiên cứng nở k i ê n lặng vài giây sau mới xoay người lại lộ ra một tấm đổi phế khuôn mặt một mặt đắm chát tiểu d i ệ p tử ta sớm đã không là quá khứ cái kia dương thiên ngươi vì cái gì còn cần phải nhớ ta vì cái gì khoảng cách gần phía dưới diệp thân phát hiện biến hóa của hắn thật lớn mặt mũi tràn đầy đổi phế đầu tóc dối b ờ i không thể tả dâu rĩa thổn thức trên mặt dán nhiều khối băng dán cá nhân lông mày xương còn chặt đứt một đoạn giống như là bị người cắt đứt một dạng toàn thân trên giới để lộ ra một cỗ dáng vẻ dàng mua nam tử trước mắt gọi dương thiên đã từng là hắn bạn học thời đại học k i m đồng đảng tại lúc ấy chính vào cổ h o c tử hệ liệt ph dương thiên thích vô cùng lớn thiên hai nhân vật này vì vậy cũng cho mình lấy như thế một cái tên đại học thời kỳ hai người ở tại trung phòng ký túc xá không nói chuyện không trò chuyện một cái ly tính mà v ă n được một tính cách cương trực mà sôi động diệp thần còn rõ ràng đến nhớ kỹ tại chính mình học đại học năm ba thời điểm hắn cùng dương thiên đi quán nét đánh thành dưới đất lúc ấy hắn cùng quán nét lưu manh phát sinh một chút mâu thuẫn mà bị quần đầu quán nét ông chủ trở ngại những tên côn đồ này bối cảnh đừng nói ra ngăn cản liền báo động đều không dám đi nhà cầu xong trở về dương thiên thấy diệp thần bị người khi dễ về sau không nói hai lời liền theo quán net q u ầ y hàng cơ lấy một thanh dao gọt trái cây liền vọt vào đám người trực tiếp chém bị thương ba người còn nhường diệp thần đi trước hắn đi sau cùng sau đó dương thiên lọt vào trả thủ bị người chặt một ngón tay mới tính bảo toàn tính mệnh vì thế diệp thần âm thầm áy n ấ y rất lâu mãi đến sau khi tốt nghiệp hai người mới đường ai nấy đi dù là như thế hai người vẫn như cũ duy trì liên hệ mãi cho đến diệp thần bị người chìm sông sau mới mất đi liên lạc thoáng qua nhiều năm như vậy không nghĩ tới hôm nay tại đây bên trong gặp được mà lại khi nhìn đến chính mình về sau quay đầu liền chạy nghĩ tới đây diệp thần hít sâu một hơi nhìn xem hắn gần từng chữ một bởi vì ngươi là huynh đệ của ta dương tiên h thanh âm hơi ngừng có chút ngốc t r ạ nhìn một chút diệp thần con mắt trong nháy mắt liền biến đỏ lớn như vậy một cái hán tử tại chỗ liền khóc lên tiểu diệp tử ta không xứng làm huynh đệ ngươi a ta thật không xứng diệp thần v ô v ô mở vai của hắn ngươi sai mặc kệ phát sinh cái gì ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta hiện tại nói cho ta biết những năm này ngươi đến cùng đã trải qua cái gì vì sao lại biến thành cái dạng này câu nói này hắn gần như là gầm hét lên dương tiên hiện tại cái dạng này thật sự là làm hắn quá thất vọng rồi đã từng tự khoe là ban thảo hắn nghiễm nhiên trộn lẫn đến nghèo túng đại thuốc mức độ đã từng vì mình bị người chặt một ngón tay vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ hắn bây giờ vậy mà như đứa bé con giống như khóc lên dương thiên ngồi trồm hổm trên mặt đất lấy tay che mặt khóc không ngừng diệp thần giận chi quyền kế tiếp đánh vào trên mặt hắn chỉ tiếp rèn sát không thành thép mà nói phế vật hèn nhát ngươi ngoại trừ sẽ khóc sẽ còn làm gì tới a thứ hèn nhát đánh ta a giống cái nam nhân có được hay không dương thiên bị một quyền này của hắn trực tiếp lăn lộn trên mặt đất khoe miệm tràn ra một vết máu giống như, là nhận lấy cái gì kích thích giống như đột nhiên cùng loạn gầm thép một tiếng đứng dậy nắm chặt nắm đấm vung hướng diệp thần ẩm diệp thần không có tranh n ẽ mà là lựa chọn chặt chẽ vững vàng chịu một quyền này chờ đến dương thiên đánh xong một quyền này về sau hắn lại là một quyền lăn lộn trên mặt đất xông đi lên chiếu vào mặt của hắn một quyền lại một quyền m ớ i đến hắn không có sử dụng mặc cho tu vi thế nào không bao lâu hai người liền trên mặt đất tư đánh ở cùng nhau một vị đi ngang qua đại thúc thấy cảnh này về sau lấy điện thoại di động ra liền muốn báo động bị diệp thần ép dưới thân thể dương thiên hung thần ác sắt giống lên một câu cút hai cái chàng trai có mâu thuẫn gì tốt dễ thương lượng không được sao cần phải độc thủ đại thúc thở d xéo đi người mẹ nó con mắt nào thấy chúng ta đánh nhau chúng ta là tại ôn chuyện không hiểu cũng đừng tất tất lại không lăn lão t ử đánh chết ngươi dương thiên lau một cái máu trên mặt mắng to liên tục đại t h ú c khỏe miệng hung hăng giật mạnh có như thế ôn chuyện sao đều đánh đổ máu bất quá hắn tự hồ là bị hù dọa nhanh chân liền chạy vừa chạy một bên báo động uy yêu yêu l i n h sao nơi này có hai người trẻ tuổi nghe nói như thế diệp thần cùng dương thiên l i ế c nhau một cái tiếp theo cùng nhau bật cười hai người lúc trước còn đánh cho ngươi chết ta sống đảo mắt liền kề vai sát cánh ngồi trên mặt đất dương thiên theo trên thân xuất ra một gói thuốc lá đưa cho diệp thần một cây theo khói mù lợn l ờ thanh âm khàn khàn vô cùng tiểu diệp tử cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta người h u y n h đệ này chớ đi theo ta bộ này nói đi ngươi đến cùng bị hủy khót gì còn có tẩu từ đâu diệp thần hít một hơi khói nhìn xem hắn hỏi tự khoe là tình trường l ã n g tử dương thiên vừa tốt nghiệp liền kết hôn lúc ấy diệp thần còn đi tham gia qua hôn lễ của hắn tân n ư ơ n g là cái thoải mái hào phóng tướng mạo xinh xắn nữ tử dương thiên sắc mặt cứng đờ đem đầu rũ xuống m ặ không thay đổi nói chết người nào giết diệp thần cầm điếu thuốc nhẹ tay hơi run một cái, hắn cũng không hỏi là chết như thế nào nếu như dương thiên lão bà là tự nhiên tử vong hắn liền sẽ không như thế đổi phế dương tiên h thật chặt nắm chặt nắm đấm đem mặt đường tới hai nạn xe c ổ chết hai nạn xe c ổ chết diệp thần cười ha ha ngươi dám nhìn ta nói sao ngươi dám ngay ở tàu tử linh vị lặp lại lần nữa sao dương tiên h hai tay ô n đầu rất là thống khổ mà nói tiểu diệp tử ngươi đừng ép ta được không thật đừng ép ta hắn cái phản ứng này càng ngày càng nghiệm chứng diệp thần suy đoán không khỏi cười lạnh nói trong lòng ngươi nhưng p h n còn một điều máu tính liền đem chân tướng một năm m ộ t mươi nói cho huynh đ ạ ta cho dù là trời sợ diệp thần đem tàn thuốc ném mất đứng dậy lạnh lùng cùng ánh mắt của hắn đối mặt tại cùng một chỗ nếp miệng cười một tiếng trên đời này liền không có ta diệp thần không chọc nổi người người nếu là muốn tiếp tục chán trường như vậy xuống tiếp tục sống ở trong thống khổ vậy cũng chớ nói dĩ nhiên hai huynh đệ chúng ta tình cảm cũng đến nơi này tiếng nói vừa ra diệp thần không chút do dự xoay người rời đi liên tục đi ra mười mấy mét mới nghe được dương thiên thanh â m là đinh gia t r ư ơ n g năm mươi hai người mang lợi khí s á t tâm ngấm dần lên diệp thần quay người đi qua nhìn xem hắn hỏi là đinh gia hại chết t ẩ u tử chuẩn sắc mà nói là đinh gia đinh lỗi dương thiên đ a n g chát cười một tiếng đốt một điếu thuốc chậm dãi nói đến chính mình những năm này trải qua nguyên lai dương thiên đại học tất re vào một nhà nhỏ xí nghiệp đi làm không có hai năm liền lăn lộn đến cao quản vị trí trong tay có chút tiền lại tăng thêm làm người phóng đáng không bị trói buộc thường xuyên lưu luyến hộp đêm những địa phương này cũng ó một l bởi vì cái kêu một trận anh hùng cứu mỹ nhân hai người theo mến nhau đến kết hôn không đến ba tháng ngọt ngào đồng thời ác mộng tự nhiên tới dương thiên mới biết bị mình tại quán ba đánh người nguyên lai、like、là đinh gia nhị thiếu gia đinh lỗi vì lọt vào trả thù dương thiên dứt khoát mang theo thê tử đông tránh tây trốn chạy trốn ba năm hai vợ chồng coi là an toàn lại thêm lại có hải tử đành phải cuộc sống ẩn tính mai danh xuống tới kết quả dương thiên có lần tan tầm trên đường tận mắt thấy mình bị một chiếc xe v u ý t thiết chết xe tải lớn vừa đi vừa về tại thê tử trên thi thể ép đến mấy lần sau đó đinh lỗi càng là hướng hắn khoe khoang lúc ấy dương thiên theo bản năng liền muốn tìm hắn liều mạng có thể lại không nỡ bỏ con của mình đành phải nhẫn nhục sống tạm bỡ sống sót vận mệnh tổng l à ưa thích t r e o cực người dương thiên nhi tử vừa đầy ba tuổi liền bị kiểm tra mắc có tiên thiên tính bệnh tim biện pháp duy nhất liền là hoa tám mươi vạn làm giải phẫu gh é p tim dương thiên tự nhiên là kêu trời, trời không biết kêu đất đất chẳng hay mà lúc này đinh lỗi chủ động đã tìm tới cửa nhường dương thiên đi hắn sàn đấm bốc ngầm làm quyền thủ hứa hẹn đánh một trận cho một vạn mục đích hắn làm như vậy tự nhiên là mong muốn hung h ă n g trà tấn dương thiên dương thiên lại như thế nào không biết có thể làm nhi t ử tiền giải phâu vẫn là đáp ứng đi đinh lỗi sàn đấm bốc ngầm làm quyền thủ đinh lỗi cái gọi là quyền thủ kỳ thật liền là bồi luyện trong lúc đó dương thiên không thể p h ả n kháng nhất định phải tùy ý đối thủ đủ loại đậm nệ dương thiên nhiều lần bồi hồi tại thời khắc sinh tử một mực nương tựa theo ý chí gắt gao khổ trống đỡ lấy cũng may chính là đã kiếm đến hai mươi vạn tăng thêm chính mình tích xúc còn thừa lại chừng ba mươi vạn dáng vẻ liền có thể tích lũy đủ tám mươi vạn cho nhì t ử mổ nói xong này chút dương thiên cả người đều đang r u n g dậy hắn hung hăng hít một hơi khói về sau tự rêu cười một tiếng tiểu diệp tử ngươi nói như ta này loại nhận giặc làm cha từ bỏ tôn nghiêm người xứng làm minh đệ ngươi sao nay liên lạc của ngươi chân bị đánh gặp viếng lông mày xương gây nước nguyên nhân diệp thân hít sâu một hơi sắc ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng đinh ra rất tốt dương thiên thống khổ nhẹ gật đầu ta lại làm sao không biết đinh lỗi là tại cha ta nhưng ta có thể làm sao chẳng lẽ vì điểm này cái gọi là tôn nghiêm từ bỏ nhi t ử sinh mệnh tám mươi vạn ngươi liền không nghĩ tới tìm người khác mượn diệp thần nhịu nhũ mày dương thiên cười ha ha mượn tìm a i mượn ngươi không biết thời đại này tiền có thể làm cho huynh đệ bất hòa sao dĩ vãng mở miệng thân tình ngậm miệng thân tình thân thích thấy ta đều lẫn tránh xa xa liền cùng thấy quỷ một dạng ngươi về sau không cần đi làm cái gì quần thủ tiểu chất nhi bệnh ta có thể trị căn bản không cần làm cái gì giải phẫu ghép tim diệp thần vỗ vỗ bờ vai của hắn nhìn xem hắn gằn từng chữ đến mức ngươi nói cái kia sàn đấm bốc ngầm là đinh ra s à n nghiệp hơn nữa còn muốn ba ngày sau mới cử hành đúng không được ba ngày sau nhường huynh đệ ta thay ngươi lên đài đánh cuối cùng một trận nhường huynh đệ ta tới thay ngươi tìm về tôn nghiêm dùng máu tươi để tế điện tẩu tử trên trời có linh thiêng tiếng nói vừa ra dương thiên kinh ngạc nhìn dịp thần cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới chính mình cái này đã từng huynh đệ biến trở nên có chút lạ lẫm từ trên người hắn nhiều hơn một cỗ không h i ể u khí chất có thể cụ thể hắn lại không nói ra được ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tin tưởng bất quá ta muốn nói là những năm này ta từng có một chút kỳ ngộ t h n g đi theo một cái thế ngoại cao nhân học qua một chút võ thuật cùng y thuật nên tiếp dương thiên ánh mắt diệp thần cười cười sau đó chỉ gặp hắn nhấc chân nhẹ nhàng hướng xuống dẫn một cái mặt đất bữa nay lúc xuất hiện một cái năm tấc sâu dấu chân dương tiên h hít vào một ngụm khí lạnh mặt lộ vẻ kinh hãi huynh đệ ngươi ngươi thật sự có biện pháp chữa cho tốt con trai của ta bệnh một cước liền đem mặt đất dẫm đạp đây là người có thể làm được sao gặp hắn còn không tin diệp thần dứt khoát đưa tay đặt tại hắn khập khiếng cái k i a trái trên đùi sau đó đem linh lực độ vào trong đó dương tiên chỉ cảm thấy chân trái bên trong hiện ra một cô ấm áp cùng tê dại cảm giác sau đó trở nên không nữa mơ hồ làm đau hơn mười phút về sau di Cười n ó i tốt, n g ư ơ i bây giờ đi hai bước thử xem dương thiên nhìn hắn một cái theo bản năng đi một bước hai bước ba bước cuối cùng ha ha phá lên cười chân của ta tốt tiểu d i ệ p tử n g ư ơ i thật là thần n g ư ơ i bây giờ cuối cùng tin tưởng ta đi diệp t h ầ n cười nói dương thiên một phát bắt được hắn kích động không thôi tin làm sao không tin dù cho n g ư ơ i bây giờ nói ngươi là thần tiên truyền thế ta đều tin tưởng đi đi ta nhà chờ một chút ta phải đi tiếp người không đúng là tiếp một con chó diệp t h ầ n lắc đầu mang theo dương thiên liền trở về m ộ đêm hoàng t u y lao tổ chỗ cửa phòng vừa vặn được mở ra chỉ thấy một cái cách gan mặc đẹp đẽ nữ tử một mặt thỏa mãn đi ra thân hình còn thất tha thất thể tựa hồ là có chút rút chân khi nhìn đến diệp thần về sau cái k i a nữ hợp lý tức hướng trong ngực hắn con gót mị nhãn như tơ mà nói ông chủ người cái k i a người ca ca sinh đôi thật là lợi hại nhớ kỹ thêm tiền x o n g bảo thai ca ca diệp thần nhữ nhữ mày đưa nàng đuổi đi về sau lúc này mới đi vào phòng chỉ thấy hoàng tuyển lão tổ đầu này hắt c ẩ u đang ổ ở trên ghế salon đem hai cái lông xù chân khoác lên trên bàn trà trong miệm ngậm một cây sau đó khói cơ lô thai một mặt thoải mái cùng sau l ư n g hắn dương thiên thấy cảnh này theo bản năng tinh hô một tiếng tiểu d i ệ p tử chó này là ngươi ngoa tạo ngươi nhìn hắn động tác kia biểu tình kia giống như người thành tinh a hoàng tuyển lao tổ khinh thường nhìn hắn một cái ha ha ngu x u ẩ n phạm nhân xem ở lão tổ ta thể xác tinh thần vui sướng phần bên trên liền không so đo với ngươi huấn luyện thật tốt huấn luyện thật tốt diệp thần chỉ có thể giải thích như vậy đồng thời dùng thần thức cho lão tổ truyền ông nói xong việc mà không hoàng tuyển lao tổ hồn nhiên không thèm để ý dương thiên ánh mắt kinh ngạc ơ lô hai rất là bợ mà nói ông chủ ngài nếu là chậm thêm tới một giờ cũng không có việc gì nhị cầu từ ta còn có thể tài chiến ngươi tu vi khôi phục nhiều ít diệp thân to mò hỏi bởi vì hoàng tuyển lao tổ là cậu thân rất khó coi xuyên tu vi của nó hoàng tuyển lao tổ đào tròn mắt tử liếm l ắ p mặt cười nói nếu như lại cho ta tới ba trăm cái non mô hình hẳn là có thể đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ lao tổ kỳ thật có điểm trọn dạ n g bởi vì nó cùng lúc trước nữ nhân kia s o n g tu thời điểm kỳ thật nguyên thần xuất hiếu lao tổ ghét bỏ chính mình bộ dáng xấu dứt khoát liền biến ả o thành diệp thần dáng vẻ sau đó đây là đánh chết đều không thể nói ra được bí mật chương năm mươi ba thiên đế cúi đầu dương thiên nhà hết sức lân sơ là một cái không đến năm mươi m hai nhà dân trong phòng tối tăm không nói còn lộ ra so sánh ở mức diệp thần mới vừa vào đi đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi vị bởi vậy rõ ràng dương thiên mấy năm này trôi qua là đến cỡ nào không như ý con của hắn là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hải vừa đầy ba tuổi so manh manh nhỏ hơn một tuổi ngũ quan bên trên cùng dương thiên có năm sáu phần tương tự chỉ là tiểu gia hỏa sắc mặt có chút vàng như nến hai đầu lông mày mơ hồ có một tia khói đen thân thể cũng lộ ra so sánh đ ơ n bạc h i ệ n nhiên là thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân mấy người sau khi đi bảo tiểu gia hỏa đang ngủ dương tiên đem hắn đánh thức về sau tiểu gia hỏa vớt vớt nhập n h ẹ m mắt ngáy ngủ trốn đến dương tiên h sau lưng rụt rè nhìn xem diệp thần cùng dưới chân hắn con chó kia h ạ o hạo đây là ba ba huynh đệ mau gọi diệp thúc thúc dương tiên h chịu mến sở lên tiểu gia hỏa đầu tiểu gia hỏa lúc này mới mãi thanh mãi khí kêu lên diệp thúc thúc nay cả đời diệp thúc thúc nắm diệp thần đều vui như liên hắn đưa tay mèo m h é o tiểu gia hỏa gương mặt cười nói bằng không nhường dương hạo làm ta con nuôi đi dạng này không thể tốt hơn thân càng thêm thân dương tiên lập tức liền cười túi đầu nhìn xem tiểu gia hỏa nói ra h ạ n hạo mau gọi ch tiểu gia hỏa yếu ớt nhìn diệp thần lướt mắt lại nhìn một chút dưới chân hắn hoàng tuyến lao tổ rụt rẽ mà nói gọi ban ngôi có thể làm cho ta kiểm tra tiểu cầu cầu sao hoàng tuyến lao tổ m ặ t s ạ m lại lao tổ đây là trêu a i ghẹo a i diệp thần dợ khóc dợ cười nói có khả năng ban ngôi tiểu gia hỏa kêu một tiếng sau đó chạy tới liền muốn s ờ hoàng tuyến lao tổ lao tổ theo bản năng liền muốn cắn hắn bất quá tại cảm ứng được người nào đó ánh mắt lạnh như băng về sau giật cả mình không dám phản kháng chẳng qua là trong lòng không ngừng vẽ lấy vòng tròn vòng tiểu diệp tử ngươi chờ, chờ lao tổ tu vi khôi phục về sau cũng đem ngươi biến thành chó sau đó cho ngươi lấy cái tên gọi tam cầu tử lão tổ cũng làm cho tiểu hải tử đem ngươi trở thành sùng vật đủ loại sở cùng ô m nhìn xem tiểu gia hỏa không ngừng đối lao tổ trên người m a u lại là bắt lại là cào diệp thần cùng dương thiên nhịn cười không được chờ hắn chơi mệt mỏi về sau diệp thần mới khiến cho tiểu gia hỏa nằm xuống đưa tay đặt ở trước ngực hắn yên lặng cảm ứ n g đến dương thiên đứng ở một bên trong lòng toàn trình bất ổn huynh đệ thế nào trên thực tế hắn trong lòng vẫn như cũ không có ô n cái gì hy vọng không có vấn đề diệp thần lắc đầu sau đó đem linh lực trong cơ thể độ vào đến tiểu gia hỏa nơi bùng tim không ngừng cải tạo hắn phát dục dị dạ mạch hơn nửa canh giờ về sau diệp thần xoa xoa mồ hôi trên c h á n ngầm đầu nhìn về phía một bên dương thiên nói may mắn không làm đ ư bệnh t ố t được t ố t dương thiên m là người c ò n tưởng rằng là chính mình nghe lầm trước sau không đến nửa giờ một không có khai đ a u hai không uống thuốc nhi tử bệnh tim cứ như vậy bị chữa khỏi diệp thần biết hắn rất khó tin tưởng dứt khoát cười nói ngươi nếu là không yên tâm lời quay đầu có khả năng mang con nuôi ta đi bệnh viện kiểm tra một chút chị cái bệnh tim thật không khó nếu như hắn có chút cơ kỳ tu vi đừng nói chữa bệnh cho dù là cho tiểu dương hạo thay cái trái tim cũng không có vấn đề gì cũng là có cái phát hiện đưa tới chú ý của hắn tiểu dương hạo linh căn tư chất còn không sai lại có thể là tu chân giới hiếm thấy lôi linh căn có thể tu tập lôi hệ công pháp khống chế sấm xét lực lượng chẳng qua là trở ngại tiểu gia hỏa con nhỏ lại thêm diệp thần lại không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận đành phải bất động vẻ mặt đ i xuống dương thiên ban tín bán nghi nhẹ gật đầu âm thầm hạ quyết tâm quay đầu liền mang nhi t ử đi bệnh viện kiểm tra sau đó liền bắt đầu t i ế n vào phòng bếp nấu cơm nói cái gì cũng phải nhường diệp thần lưu lại ăn cơm diệp thần chỉ đến đáp ứng xuống trong phòng khắp nơi dò xét một b người muốn chết sao diệp thần lạnh lùng nhìn hắn một cái trong mắt mang theo sắc cơ người của ta không cho phép ngươi động nhất là nữ nhi của ta đến mức lô đỉnh sự tình ta tự nhiên sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết ngươi như đàng hoàng tương lai ta đưa ngươi một cái kim tiên chính quả cũng không phải là không được hoàng thuyền lao tổ nốt ngụm nước bọn không dám nói nữa diệp thần không thèm để ý hắn tấm mắt đặt ở chỗ ngoặt linh vị phía trên phía trên để đó một tấm di ảnh trên tấm ảnh là một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử chẳng qua là tấm mắt luôn luôn vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm tiểu dương hạo tại diệp thần ánh mắt nhìn đi qua về sau trong tấm hình nữ tử lập tức lại khôi phục như người bình thường hoàng tuyền lao tổ cũng đã nhận ra một màn này không khỏi truyền đ ô n nói ông chủ nữ nhân này sau khi chết t o á n khí vẫn rất nặng à. đổi thành ngươi chết thảm ta đoán chừng đã sớm biến thành lệ quỷ diệp thần lắc đầu vừa vặn lúc này dương thiên bưng món ăn đi ra cười nói phía trên là tậu tử tiểu bình các ngươi trước đó hẳn là gặp qua diệp thần đáp phi sở vẫn nói tậu tử sau khi chết ngươi có tái kiến qua, sao? Không có mơ tới qua. bất quá ta luôn cảm giác nàng liền ở bên cạnh ta dương thiên hồn nhiên không có phát giác được diệp thần lời bên ngoài chi ý theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu dương hạo mang theo ảy này nói ngược lại là hạo hạo nói thường xuyên thấy được nàng mụ mụ ba ba ta thật thường xuyên thấy mụ mụ đây dương hạo n ã i thanh mãi khí trả lời một câu dương thiên sờ lên đầu của hắn chỉ coi là nhi tử quá nhớ mụ mụ diệp thần âm thầm nhẹ gật đầu hoàng tuyền lao tổ nói không sai đây là hoán khí cũng là trách n i ệ m đối t ư ợ n g phu không bỏ đối với nhi tử không bỏ diễn sinh ra t r á c n i ệ m diệp thần sau đó cầm lấy linh vị trước hương nhóm lửa sau i di ảnh bên trong nữ tử không người đồng thời m ặ c n i ệ m nói tàu tử ta biết ngươi không nỡ bỏ con của mình cùng t r ợ ệ u phu bất quá vẫn là bụi về với bụi đất về với đất đi mạnh lưu lại sẽ chỉ đối bọn hắn sinh ra tổ n thương ta diệp thần tại đây bên trong cam đoan với ngươi huyết cựu còn cần trả bằng máu không có ai biết chính là theo diệp thần này t ú i đầu ngoài phòng nguyên bản mặt trời chói trang thời tiết trong nháy mắt trở tối trong chốc lát liền mây đen r ă n g đầy sấm xét văng r ộ i liền như là mưa gió nổi lên hoàng tuyền lao tổ run sợ không thôi ai ra tiểu tử này đến cùng là thân phận gì Bái cùng á i p h à h n lúc đó từ di ảnh phía trên chậm rãi bay ra một đạo mắt trần không thể nhận ra cảm giác khói đen khói đen chậm rãi ngưng tụ thành một nữ tử hình ảnh nữ tử đối diệp thần vô cùng cung kính quỳ xuống n à n g la âm hồn vì vậy có thể thấy người sống không thấy được tỷ như diệp thần trên thân n ồ n g đậm đế uy cùng với diệp thần sau l ư n g vị tiêu đầu đội thiên đế quan người khoác cựu trào áo bào teo rồng hoàng bảo chân lấy mây tím dày thiên đế p h á t tướng đang đang chơi đùa tiểu dương hạo r ủ i r ủ i con mắt chỉ trên không nữ t ử nói ba ba ta lại thấy mụ mụ đừng dọa ngươi c h á n n ô i dương thiên tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trên không nữ t ử không bỏ nhìn một chút dương thiên hai cha còn tiếp lấy hóa thành một đạo khói đen chậm rãi tàn đi thôi được ta lại giút ngươi một tay diệp thần thở dài một hơi đối sắp tán đi khói đen con ngón búng g i một đạo linh khí hạt giống Này chương năm mươi bốn g chó ể không đổi được đức điệp thần âm thầm cho dương thiên phụ tử lưu lại một bút tiền về sau liền mang theo lão tổ về tới trong nhà hắn đi tiến gian phòng nắm manh manh ôm vào trong ngực sau đó đem hoàng tuyển lão tổ giao lên hồn huyết dung nhập nữ nhi trong cơ thể nằm dạp trên mặt đất suối lão tổ thấy cảnh này lúc này rút cụp lấy đầu khóc không ra nước mắt hôn huyết m ộ n tan đại biểu manh manh tiểu gia hỏa này sau này sẽ là chủ nhân của nó tiểu gia hỏa một cái ý niệm trong đầu phía dưới lão tổ liền phải ngoan ngoan nghe lời nếu như manh manh gặp được nguy hiểm lão tổ nhất định phải đem hết toàn lực đi bảo hộ bằng không chủ nhân vừa chết nó cũng phải đi theo hồn phi phép tán tựa hồ là đã nhận ra nó không cam l ò n g diệp thần hòa hoan phía dưới sắc nói chỉ cần ngươi bảo vệ tốt manh manh ta không chỉ cho ngươi tìm thượng hạng lô đ ỉ n h mười năm về sau sẽ còn thả ngươi tự do mười năm sau làm thật thả ta tự do hoàng t u y lao tổ tầm mắt lấp lánh không ngừng tựa hồ là có chút không tin nếu quả như thật là mười năm lão tổ còn có thể tiếp nhận dù sao đối với người tu chân mà nói đừng nói m ộ ư ơ i năm cho dù là một trăm năm đó cũng là trong nháy mắt thoáng qua một cái diệp thần gật đầu nói tự nhiên tốt lão tổ ta liền tin người một lần hoàng tuyền l ã o tổ cắn răng cuối cùng vẫn là nhận m ệ n h chờ đến tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại một bên hoàng tuyền l ã o tổ lúc này đủ loại vẫy đuôi lịnh lọt khoe mẽ trên thực tế trong lòng một mảnh đ ắ n g chát thậm chí còn chảy ra không hăng hái nước mắt tiểu gia hỏa cắn ngón tay nhìn xem lão tổ nhị cậu tử người tại sao khóc nha có phải hay không đói bụng nha nói xong tiểu gia hỏa nắm một cái thức ăn cho chó đặt ở lao tổ trước mặt cười khanh khách nói ta cho ngươi ăn đồ ăn tiểu gia hỏa bây giờ cùng lao tổ xem như tâm ý tương thông có thể cảm giác lao tổ hết thẻ cảm xúc hoàng t u y ê n lao tổ lần này khóc đến lợi hại hơn lao tổ ta không ăn thức ăn cho chó a ngươi không ăn thức ăn cho chó nha tiểu gia hỏa cảm ứng được ý nghĩ của nó che miệng một mặt kinh ngạc nghĩ uống rượu đỏ đế vương cua còn có ốc sở c h a y ly a tôm hùm hoàng tuyền lao tổ liên tục gật đầu tiểu gia hỏa có chút hơi khó yếu ớt mà nói có thể là những vật này rất đắt ta manh, manh cũng chưa từng ăn đây phía ngoài ngô lan thấy cảnh này. Lập ậ tức tức g i n này n g nàng, ó i thầm lại gì đâu, chó không ăn thức ăn cho chó ăn lại gì vương đế Nhị cua. c lốt như ơ i vậy ăn lao tổ khống chế không nổi lại ăn một miếng chỉ cảm thấy càng ăn càng tốt ăn đồng thời lại hết sức xoắn suýt một mặt là cân nhắc đến thức ăn cho chó là cho c h ó ăn mà lúc trước hắn tốt xấu là độ kiếp kỳ đại nắng sao có thể ăn chó đồ ăn một phương diện khác hắn phụ thân cái đồ chơi này là chó liền liền dạ dày cũng là chó dạ dày mà chỉ cần là chó liền nhẫn nhịn không được thức ăn cho chó dụ hoặc lý trí nói cho lão tổ thức ăn cho chó không thể ăn mà thân thể bản năng nói cho lão tổ thức ăn cho chó ăn thật ngon như thế một xoắn suýt không bao lâu manh manh trong tay thức ăn cho chó đã không có còn tốt lần này là ăn thức ăn cho chó lao tổ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái trong lòng thổi qua một cái vô cùng đáng sợ suy nghĩ lần sau nếu là thấy ven đường có đống đại tiện lão tổ ta có phải hay không cũng phải đi ăn một miếng dù sao chó không đổi được nước c ứ c diệp thần đứng ở một bên yên lặng nhìn xem này một người một chó ở giữa chuyển động cùng nhau cũng không lâu lắm lão mụ nô lan liền bắt đầu thúc giục tiểu gia hỏa rửa mặt an điểm tâm làm xong tất cả những thứ này về sau diệp thần mới đưa lão tổ đặt ở tiểu gia hỏa trong túi sách sau đó mang theo tiểu gia hỏa hướng trong trường học đi đến tiểu thiên nga nhà trẻ cộng âu lam thật sớm liền ở cửa trường học trở lấy đôi mắt đẹp luôn, luôn nhịn không được nhìn về phía đường đi đối diện thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra xem nhìn thời gian nga mi tó tựa hồ là đang chờ người nào. nàng chờ này một bộ dáng hóa trang làm cho quá khứ ra thuộc người nhà dồn dập ghé mắt không thôi phong gắt cửa đại thúc nhịn không được trêu chọc nói ô lao sư chờ bạn trai đâu nên tiếp hắn mập mờ tầm mắt âu lam khuôn mặt đỏ lên vội vàng lắc đầu nói triệu đại thúc không không phải nghĩ không ra chúng ta tiểu tiên nhà trẻ lớn thiên nga thế mà bị người nắm bắt đáng tiếc ta môn vệ đại thúc lắc đầu cảm thán không thôi không phải đợi bạn trai lựa gạt quỷ đâu ta cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy ngươi ăn mặc như hôm nay một dạng xinh đẹp ừ ta đổ trang sức trang nhã không nói còn tô lại lông mày làn da non đến độ nhanh bót xuất thủy âu lam trực tiếp náo h cái đại mặt đỏ đang muốn giải thích thời điểm chỉ thấy một người tướng mạ o bình thường thanh niên ôm một cái tiểu nữ hải nhi đi tới diệp tiên sinh âu lam lúc này nên đón tiếp lấy diệp thần có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua nàng trang phục cười nói âu l ã o sư ngươi đây là đặc biệt c h ờ ta sao âu lam nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện diệp thần trong ngực manh, manh lập tức phản là nói âu lao sư ngươi không yêu manh manh sao thấy ta cùng ba ba thế mà chỉ chào hỏi. Họ mà bà cùng lỉn, ngươi gỗ ba lao A. sư yêu a. âu l a m phốc phốc m ộ theo t o sao? á cái n nhìn không ngươi cũng g gia gia giả hỏa hỏa cha h được vướt cười lấy Lam tay vậy yêu Yêu. một tiểu Tiểu ta t múi. dối, Âu bản năng nói một câu t ạ i ý thức đến bị lừa rồi về sau khuôn mặt đỏ lên vội vàng khoát tay nói không không yêu manh manh ngươi biến thành số a lại dám trêu đùa lao sư nói thì nói như thế b ấ t quá nàng vô tình hay cố ý nhìn diệp thần l ê t mắt phát hiện diệp thần trên mặt không có biểu tình gì về sau lập tức thở dài một hơi đồng thời lại có một tia nhàn nhạt thất vọng tiểu gia hỏa móc méo m i ệ n g chững chạc đàng hoàng mà nói âu lao sư mặc dù manh manh biết ngươi hết sức thích ta ba ba cha ta cũng rất đẹp trai thế nhưng ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi cha ta có thể là có vợ người sẽ không lại ưa thích những nữ nhân khác phi người nào thích ngươi ba ba rồi âu lam tức giận vỗ một cái đầu của nàng lại nói ba ba của ngươi chỗ nào xuất rồi rõ ràng cùng xuất chữ không dính dáng có được hay không ta mặc kệ ba ba đẹp trai nhất ba ba là ta nam thần tiểu gia hỏa nghĩa chính ngôn từ nói diệm thân bị nàng câu này nam thân đụa bật cười nhìn xem âu lam nói âu l a o sư ngươi tìm ta h ẳ n là có chuyện gì a cha ta nàng âu l a m theo bản năng nhìn về phía ven đường một chiếc xe b ả n dài bản phe d a di diệp thân nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ để cho nàng trước chờ một chút chờ nắm tiểu g i a hỏa đưa đến lớp học về sau mới đi theo nàng lên chiếc phe d a di kia một mặt tiểu tụy âu q u ố c lương vội vàng theo chỗ ngồi phía sau quý xuống đau khổ khẩn cầu diệp thân ý đ g h ĩ ta tại đây bên trong vì chính mình trước đó hành động xin lỗi ngươi còn hy vọng ngài cứu ta một mạng một bên âu l a m khuôn mặt phức tạp mà nói cha ta không nữa bức ta gả cho đinh lỗi mà lại hơn nữa còn nắm cổ phần của công ty đều chuyển cho ta diệp thân gật đầu tỏ ra hiểu rõ suy nghĩ một chút vẫn là theo trên thân lấy ra một hạt màu đen đang ăn dược trực tiếp ném tới âu q u ố c lương trong ngực ăn nó đi ngươi liền không sao ăn nó đi liền không sao rồi nhìn xem trong ngực viên này đèn xì đồ vật âu q u ố c lương một hồi kinh ngạc còn tưởng rằng diệp thần là tại nói đùa chính mình âu la một m hồi trận mắt hôm ố ổn dạng này một viên thuốc có thể trị bệnh s làm sao đều cảm thấy có điểm giống là giang hồ phía tử diệp thần không nhịn được nói yêu có ăn hay không ta ăn ta ăn âu q u ố c lương cắn răng đem cái kia viên màu đen đang dược cho nước xuống vẻ mặt đau khổ nói làm sao có cô mùi khai đây mặt, mặt. trở về kéo một lần bụng liền không sao ngươi nếu là không yên tâm lời kéo xong bụng về sau có khả năng lại đi bệnh viện kiểm tra một chút diệp thần sắc mặt mất tự nhiên nói hắn có thể nói viên này màu đen đan dược là dùng hoàng t u y ề n lao tổ nước tiểu luyện chế mà thành sao dùng hết tổ lời tới nói một p h à m nhân có tư cách gì ăn đan dược chỉ x ứ n g uống lao tổ ta nước tiểu hơn nữa còn chưa khỏi trăm bệnh nói xong lời này diệp thần liền theo trong xe đi xuống hoàn toàn không có nửa điểm dừng lại ý tứ âu cúc lương há to miệng đang muốn nói chuyện bỗng nhiên cảm giác bụng một hồi còn đau vội vàng đối tài xế nói nhanh nhanh lái xe ta muốn tiêu chạy một ấ y người không biết là, tại khoảng cách phe ra gì không đến bên đường, gì biết tại cách phe mét là, ra m cái đầu m a người mũ l tướng mạo thanh niên anh tuấn Dò xét cẩn thận lấy trước bàn ả n h chụp phía trên tất cả đều là diệp thần cùng âu làm chụp ả n h chung sắc mặt tâm tình bất định thiện nhân này thanh niên đem cái bàn lật đổ vẻ mặt dữ tợn không thôi bản thiếu ra lại là tặng hoa lại là đưa chui truy cầu ngươi ngươi không tiếp thụ thì cũng thôi đi thế mà cùng một cái tiểu tử nghèo vừa nói vừa cười còn thân mật như vậy còn có âu cúc lương lao thất phu này ngay từ đầu đã nói xong nắm nữ nhi gà cho ta hiện tại lại vì cái này t i ể u tử nghèo mà đổi ý thanh niên thở hồng h g ụ c ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bảo vệ ở một bên thù hạ đi tìm vài người nắm t i ể u tử kia cho ta giết chết liên đối cùng hắn có quan hệ người cũng cho ta giết chết chương năm mươi lăm ta đến cùng chỗ nào sai rồi nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty trách nhiệm hữu hạn theo nhà trẻ sau khi rời đi diệp thần đi thẳng tới công ty nếu công ty là của hắn hắn thế nào cũng phải khiến cho hắn vận động xuống dạng này mới có thể kiếm tiền dù sao tu luyện liền phải chú trọng pháp lữ tài địa mà trong đó tài chỉ tự nhiên là tiền Có tiền có chân tiền rất nhiều năng khả mua quý diệp ư ợ c l u luyện đàn, luyện muốn là ty thấy ệ đàn, Hắn công cổng ngoài người. điểm, được khí. thời vừa tới rất một i ý d Văn. Nàng lúc này đang bị bảo an cản lúc bị bảo thần ạ i cửa c ra an vào, bảo ế t t sống không cho nàng cho h vào. đi Diệp c a o mày đi tới bảo an vừa nhìn thấy hắn lập tức chào một cái cười theo nói diệp đồng chuyện gì xảy ra diệp thần nhìn một chút một bên diệp văn mở miệng hỏi mấy ngày không thấy nàng khí sắc có chút kém giống như là ngủ không ngon một dạng bảo an cũng không biết diệp văn cùng diệp thần quan hệ bất quá vẫn là kiên nhẫn giải thích nói diệp đồng bị nữ sĩ này nói khai n trước công chúng trừ ơ i b trong mấy ngày này tâm tình của nàng thật không tốt có phẫn nộ có khất đục còn có xấu hổ bị chính mình một lần lại một lần xem thường đường ca bị chính mình coi là phế vật đường ca một lần lại một lần đánh mặt mình tỷ như cựu long v ị n h hào trạch năm mươi vạn bộ đồ trang điểm tờ danh sách còn có lắc mình biến hóa thành làm công ty mình chủ tịch nghĩ tới đây diệp văn thật chặt nắm chặt n ắ m đấm trong lòng tràn đầy tức giận ta mang ngươi tới công ty phỏng vấn vào c á i ngày đó ngươi tại sao phải đến trễ tại sao phải xuyên bộ kia không vừa vặn đ âu p h ụ nếu như ngươi không nếu như vậy có thể ta liền sẽ không đối ngươi sinh ra ác cảm như thế nào lại có tiếp xuống một dãy chuyện diệp thân lại là không biết nàng ý nghĩ lúc này quay đầu đối bảo an nói nàng trước đó đúng là công ty của chúng ta nhân viên để cho nàng đi vào đi dứt lời hắn nhấc chân liền đi vào công ty diệp đồng đi tốt diệp đồng ngài chậm giãi điểm bảo an đối diệp thần bóng lưng đủ loại nịnh nọt cùng nịnh nọt cũng mặc kệ hắn là không có thể thấy thế này diệp văn trong lòng càng đ ắ n g chát do dự một chút vẫn là đi vào hướng tiêu thụ bộ văn phòng đi đến bị khai trừ ngày ấy nàng đi được vội vàng thẻ căn cước rơi bên trong liền h ô m qua nàng nhờ quan hệ tìm được một nhà công ty mới vào trước thời điểm vừa vặn muốn thẻ căn cước bằng không cũng sẽ không kéo xuống mặt mũi trở lại cái này đau lòng địa phương từ khi diệp thần tiền nhiệm cái kia thiên đốt đi ba cây đốt về sau toàn bộ tiêu thụ bộ xem như triệt để đàng hoàng xu làm diệp văn đi vào văn phòng một khắc này mọi ánh mắt cùng nhau tụ tập đến trên người nàng mọi người đầu tiên là s ư ơ n g sở trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc không đồng đều có đồng tình có cười trên nỗi đau của người khác thậm chí còn có căm hận một cái trước đó cùng diệp văn quan hệ còn khá tốt nữ nhân viên cười đứng lên nói văn văn ngươi cuối cùng trở về ta đã nói rồi diệp đồng lại cỡ nào lanh khốc cũng là ngươi đường ca sẽ không nhận tâm như vậy ta ta là trở về cầm đồ vật diệp văn túi đầu giải thích nói không dám nhìn mọi người tầm mắt văn phòng trầm mặc mấy giây một người mang tính mắt nam nhân viên lúc này khoát tay nói muốn bắt liền tốc độ đ ư n g bay dậy chúng ta công tác trần bác ngươi làm sao nói đâu t u ồ n g bình thường văn văn thường xuyên trợ giúp ngươi lúc trước cái kia nữ nhân viên nhịn không được chừng mắt liếc hắn một cái trần bác không khỏi cười lạnh nàng trợ giúp ta ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt trước đó chính là nàng ỵ vào chính mình là lưu phong bạn gái đậu một chút lại đối ta chỉ t r ỏ triệu thiến cùng trương lệ hai cái lẳng lơ cũng đi theo cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng ngươi lúc trước nữ nhân viên đột nhiên giận dữ trần bác nói không sai một cái khác hơi mập nam tử âm dương quái khí nói giúp vào người nào đó thật đúng là lợi hại à chính mình đường ca tới công ty đi làm không chỉ không giúp h ắ n ngược lại còn đủ loại lạ thậm chí là giả vờ không biết có thể có hôm nay thuần túy là đáng l ợ i đúng diệp đồng đóng vai thành viên công tới chúng ta tiêu thụ bộ điệu thấp khảo sát xem như đối mọi người bản tính đều hiểu nhất thanh nhị sở sự thật chứng minh bị khai trừ đều là cắt bã lưu lại mới là t i n h anh hàng loạt châm trọc khiêu khích phô thiên cái điệu đánh út về phía diệp văn diệp văn chỉ cảm thấy mũi chua chua vội vàng dùng tay che gầm thét lên tốt các ngươi đừng nói nữa được hay không ta chính là tới bắt một thoáng đồ vật của mình mà thôi nói xong lời này nàng chạy đến chính mình trước đó vị trí mở ra ngăn kéo từ bên trong cầm lấy thẻ căn cước liền chạy ra khỏi văn phòng vừa đi v một mực chạy ra công ty về sau diệp văn cuối cùng nhịn không được khóc lên chỉ cảm giác mình bị khuất không thôi vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy là lỗi của ta ta đến cùng chỗ nào sai rồi diệp thần ngươi vì cái gì ngay từ đầu muốn lưu lại cho ta ấn tượng xấu đều tại ngươi lúc này một cỗ màu trắng ốc chờ mở ra ven đường theo cửa sổ xe quay xuống lộ ra một tấm đẹp đẽ t i ể u nhan văn văn ngươi không sao chứ âu lam thị ta không sao diệp văn vội vàng dùng khăn tay xoa xoa nước mắt con mắt đỏ bừng trong xe nữ tử chính là âu lam âu lam mở cửa xe sau đi ra vị diệp văn an ủi tốt không khóc xem ra ngươi hẳn là không ăn cơm đi đi vừa vặn tỷ biết phụ cận có cái nông gia nhạc mùi vị còn không sai ta mời khách nói xong nói xong âu lam liền đem diệp văn đỡ đến trong xe xe nên ngang rời đi các nàng không có chú ý tới chính là một cỗ màu đen lao vụt không nhanh không chậm theo đồi phía sau l a m ba vịnh nông gia nhạc âu lam mời đến diệp văn sau khi ngồi xuống gọi tới ông chủ điểm không ít thứ lúc này mới nhìn xem diệp văn nói cùng tỷ nói một chút có phải hay không bị người khi dễ tiếp giúp ngươi chút giận âu lam tỷ ta thật không có việc gì diệp văn cuối cùng vẫn là không có nắm diệp thần sự t ì n h cùng với chính mình gần đoạn thời gian trải qua nói ra gặp nàng không nói âu lam đành phải coi như tôi h cười nói thẻ căn cước của ngươi tìm được ca tỷ vừa tiếp quản công ty còn cái gì cũng đều không hiểu lần này liền để ngươi tới công ty của ta đảm nhiệm một tháng o marketing bộ chủ quản dù sao trước ngươi liền n có phương diện này công tác trải qua cảm ơn ngươi âu lam tỷ diệp văn mặt mũi tràn đầy cảm kích nói chỉ cảm thấy tâm tình tốt nhiều âu lam liếc nàng một cái tức giận chúng ta nhận biết cũng không phải một ngày hai ngày lại nói mẹ ta có thể là ngươi giáo sư đại học người trong nhà nói cái này làm cái gì diệp văn nhẹ gật đầu trong đầu không khỏi nhớ tới diệp thần mơ hồ có một k i a cửu thị làm cái chủ tịch có gì đặc biệt hơn người trời mới biết ngươi cái k i a chủ tịch có thể làm bao lâu mặc dù ta bị ngươi khai trừ bất quá ta đảo mắt vừa tìm được một cái công ty mà lại cất bước liền là tiêu thụ bộ chủ quản nói đến còn muốn cảm tạ ngươi không bao lâu nông gia nhạc ông chủ liền đem món ăn đã bưng lên ăn đi đã ăn xong cùng tỷ đi công ty âu lam nhiệt tình chào hỏi dâng lên diệp văn nói một câu tạ ơn sau đó đem trên tay cái tia phụ tá xuyên mà hái xuống đặt lên bản cầm lấy đ u ố liền bắt đầu dùng nữa âu lam theo bản năng nhìn về phía bộ kia c u ố n đầy sáu hạt trâu t r u i vòng tay đôi mắt đẹp sáng lên hoa、wow, bộ dạng này vòng tay thật là dễ nhìn đẹp mắt diệp văn mật người âu lam từ đáy lòng cười nói thật thật đẹp mắt đâu người ở đâu mua được hôm nào tỷ cũng đi mua một bộ nàng thật lòng cảm thấy không sai t r u i vòng tay mà mặc dù bị dây thun liên tiếp bất quá phía trên cái kia sáu hạt trâu xem xét liền là nhân công rèn luyện mà lại tính chất cũng không tệ nhìn xem hết sức đẹp mắt còn nữa nàng thợ nhỏ liền cơm ngon áo đẹp lão mụ chẳng những là giáo sư đại học còn mở công ty lao ba cũng mở công ty bởi vậy đối đồ trang sức loại hình ngược lại không thế nào coi trọng một cái ta kẻ rất đáng ghét đưa cho ta diệp văn có chút phản cảm nói một câu sau đó đưa tay liên mà đẩy lên âu lam trước mặt tỉ ngươi muốn l à hứa thích lời thì lấy đi đi cũng không phải thứ gì đáng tiền chỉ cần là diệp thần đồ vật nàng đều không m u ố n đến mức chỗi vòng tay mà sở dĩ còn một mực giữ lại là bởi vì không tìm được cơ hội đem nó trả lại diệp thần ta đây liền không khách khí a gặp nàng tự hồ là thật không thích chỗi vòng tay âu lam do dự một chút vẫn đưa tay nhận lấy đeo vào tay mình tinh tế dò xét trong chốc lát mới tò mò hỏi đúng rồi ngươi nói nó là ngươi một cái người đáng ghét tặng ai vậy chẳng lẽ là người theo đuổi chương năm mươi sáu pháp khí lộ ra t h ầ n uy nên tiếp âu l a m mập mờ ánh mắt diệp văn nhữ mày nói không l à là ta một cái đường ca tặng quà sinh nhật thân thích ta xem là bạn trai a có phải hay không lần trước cái kia gọi lưu phong người tặng âu l a m một mặt không tin cười nói nàng trước đó gặp qua lưu phong một lần bất quá bởi vì lúc ấy nàng đem ý nghĩ đều đặt ở chiếu cố mụ mụ phía trên cũng không chút cùng lưu phong có quá nhiều tiếp xúc tỉ thật không phải là diệp văn mỹ môi có t r ư ớ gấp h u ố hồ ta đã cùng lưu phong chia tay từ khi nàng sinh nhật đêm hôm đó về sau nàng liền đối lưu phong không có cảm giác nhất là trong đầu luôn luôn không nhịn được hồi tưởng lại một người mà người này thì là đêm hôm đó đã cứu hắn người kia bởi vậy đang bị khai trừ về sau nàng liền chủ động cùng lưu phong đưa ra chia tay ngượng ngùng a t h trước đó không biết âu lam nụ cười ngưng tụ mặt mũi tràn đầy h áy n ấ y nói một câu nói tránh đi ngươi nói ngươi cái này chỗi vòng tay mà là ngươi đường ca tạo hắn ở nơi đ ó mua a nghe nói là chính hắn làm diệp văn sắc mặt mất tự nhiên nói nghĩ đến đây liền không cấm cảm giác đến vô cùng tức giận đương đương một cái chủ tịch đưa cái quà sinh nhật thế mà đưa đến một mạc như vậy nói rõ là c ô ý nhục nhà ta âu lam kinh ngạc không thôi tự mình làm vậy ngươi cái này đường ca vẫn rất khéo tay đó a hắn tên gọi là gì tới hôm nào tỷ đi t h ỉ n hắn h giúp ta làm tiếp mấy phó hắn gọi diệp thần diệp văn cố nén c h á n ghét trong lòng nói ra ngữ mặt lại bổ sung một câu tỷ ngươi không cần thiết đi tìm hắn hắn người này rất cao ngạo tình thương có chút thấp còn không làm người khác ưa thích sở dĩ nói như vậy nàng là sợ đến lúc đó diệp thần sẽ đắc tội âu lam sau đó lại liên lụy đến chính mình âu lam hơi mượn ra ngươi nói hắn gọi là cái gì nhỉ lá diệp thần đúng a chính là để cho diệp thần tỷ chẳng lẽ người biết diệp văn gật đầu gật đầu ngữ mặt lại t ò m ò nhìn nàng âu lam âm thầm hít một hơi cười nói hẳn là không biết bất quá tỷ cũng nhận biết một cái cùng ngươi đường ca trùng tên trùng họ người vẫn là cái thần y nha nói xong lời này nàng liền vô ý thức lắc đầu diệp văn đường ca hẳn không phải là diệp tiên sinh sự tình không có trùng hợp như vậy lại nói diệp tiên sinh không chỉ c h ư a khỏi mụ mụ bệnh tâm thần thậm chí là còn bằng vào một khoả màu đen rửa hoàn liền chữa khỏi ba ba ba bs dùng ý thuật vô song để hình dùng cũng không đủ diệp văn nếu là có như thế một vị y thuật đến đường ca ưa thích cũng không thì đâu như thế nào lại chán ghét thì ngươi nhận biết cái kia diệp thần là thần ý ý ý ý diệp văn một người còn cho là mình nghe lầm đúng âu lam nhẹ gật đầu sau đó cười nắm diệp thần cho thẩm thuộc hoa cùng với âu quốc lương chữa bệnh sự tỉnh từng cái nói ra m ặ t khác cũng là không có nói sau khi nghe xong diệp văn khiếp sợ không thôi lắc đầu nói cái kia chúng ta quen biết không là cùng một người mà trong nội tâm nàng cũng t ầ g t ầ n g thở dài mơ hơi ta đã nói rồi nào có trùng hợp như vậy chính mình cái kia đường ca nếu là có lợi hại như vậy ý thuật lời đã sớm chuyển ra âu lam đưa tay vỗ vỗ trước ngực ra rời cho nên vừa rồi vừa nghe đến ngươi nói hai cái danh tự này ta còn bị giật n y mình tỉ đừng nói cho ta ngươi đưa thích cái này diệp thần y ỉa diệp văn giống như cười mà không phải cười thấy âu lam nàng còn nói lần thứ nhất thấy âu lam tôn sùng như vậy giới thiệu một người tại nâng lên thời điểm trên mặt còn tràn đầy đủ cười âu lam khuôn mặt lúc này nóng lên tức giận tôi nàng một n g ụ m người nào đ ưa thích hắn ta chẳng qua là cảm kích m à t thôi nói thì nói như thế có thể là mặt của nàng lại là càng ngày càng đỏ lên trong lòng thẹn thùng sau khi lại có chút thất vọng dù sao diệp tiên sinh có nữ nhi diệp văn không muốn nhắc lại đến diệp thần do dự một chút cắn hàm răng yếu ớt mà hỏi đúng rồi tỉ ngươi có nghe qua cổ võ giả sao cổ võ giả âu l a m một mặt kinh ngạc sau đó phốc cười nhạo nói cái kia là tiểu thuyết bên trong mới có tồn tại à? trong hiện thực không có khả năng có không diệp văn lắc đầu dùng một loại rất là giọng khẳng định nói ta gặp qua tận mắt thấy lúc ấy đối phương một tay liền đem người, ném lên trời, một bàn tay liền đem người đánh vào trong vách tường âu lam gấp bệ bụn đưa thay sờ sờ chán của nàng kinh ngạc nói không có phát x u t t làm sao chỉ toàn nói mê sảng tỉ người ta nói thật đây diệp văn một hồi chán nản đẩy ra tay của nàng về sau liền đem chính mình đêm hôm đó uống say chạy vào cái hẻm nhỏ tao nộ toàn bộ nói ra âu lam quả thực là nghe được một hồi trận mắt h ố t mồm vậy đối ngạo nhân vòng một trên dưới chập chúng không thôi nửa ngày về sau mới nói cũng may là ta nếu là đổi thành người khác khẳng định cho là người tại phạm hoa si tự sướng tương lai mình bạch mã vương từ đây diệp văn tức giận d ậ m chân tỉ chiếu ngươi nói như vậy cái kêu mặc hát bảo mang thằng h ề mặt nạ nam nhân là cổ võ giả âu lam trở lại chuyện trình nói diệp văn rất là khẳng định nói đúng thử nghĩ một hồi người bình thường làm sao có thể có bản lánh như vậy mà lại ta cảm giác người kia bóng lưng có chút q u o n mắt tuổi tác chưa đủ lớn vậy ngươi sau này có đi tìm sao âu lam hỏi diệp văn đăng c h á t cười một tiếng đi tìm thế nhưng không có tìm được thật giống như mai danh nhận tích một dạng nàng nào chỉ là đi tìm thậm chí là lại đi một lần đêm hôm đó cái ngõ hẻm kia bên trong còn cầm lấy diệp thần khoác ở trên người nàng cái kia cái hắc bảo khắp nơi tại trên mạng so với thế nhưng đều không có đạt được nửa điểm kết quả ngược lại là nàng đang nhớ lại quá trình bên trong phát hiện đối phương thân cao nói chuyện tiếng nói cùng ngữ khí đều cùng diệp thần rất giống bất quá ý nghĩ này vừa vừa n ô ra liền bị nàng bóc tắt làm sao có thể là hắn được rồi tìm không thấy liền không tìm được đi nếu như đối phương thật sự là cái gì cổ võ giả đoan chừng cũng không muốn n h ư ờ n g ngươi tìm tới hắn mắt thấy diệp văn một bộ dáng vẻ thất hồn là phách âu lam không đành lòng ă n ủi diệp văn thở dài một hơi đành phải thu thập song tâm tình bắt đầu ăn cái gì nửa canh giờ sau về sau hai người cũng ăn được không sai bịt lắm âu lam kết xong sổ sách liền dẫn diệp văn lái xe lái ra khỏi nông gia nhạc cái này nông gia nhạc là nằm ở vùng ngoại ô theo đường cao tốc bên trên xuống tới sau cần đi qua một đoạn núi nhỏ đường bốn phía trồng lấy mảng lớn bắp lộ diện vẫn còn tương đối chật hẹp Âu lam vừa mở ra nửa đường thời điểm chợt phát hiện đi theo phía sau một chiếc b i e m nút tốc độ nhanh vô cùng nàng chưa kịp kịp phản ứng thời khắc chỉ nghe được phịch một tiếng phía sau bảo mã tầng tầng đâm vào hốt chờ đôi u xe phía trên tỷ chuyện gì xảy ra theo thân xe kịch liệt lay động tay lái phụ diệp văn kem chút liền bị văng ra ngoài lúc này dọa đến hoa rung thất sắc không đợi Âu lam nghĩ quá nhiều đằng sau cái kia chiếc b i e m nút lần nữa đổ ụ vào hốt chờ lập tức bị va vào một bên bắc trong đất cửa xe lập tức bị đánh văng ra hai người t ầ n t ầ n theo trong xe lan ra ngoài cùng lúc đó chiếc tia màu đen bảo mã đứng tại ven đường ngay sau đó theo trong xe đi ra hai cái mặc tây phục đ e o c ả dạ vặt nam tử hai người từng bước một hướng đi dì văn tấm mắt bất tiện âu lam ho kịch liệt vài tiếng về sau cố nén đau nhức một thanh dịu lên bên cạnh dì văn nhìn xem đi tới hai có người nói các người rốt cuộc là ai nàng không đốc trong nháy mắt liền theo vừa rồi một dãy chuyện bên trong phát hiện không thích hợp hết sức rõ ràng hai người này là chạy các nàng tới âu tiểu thư mục tiêu của chúng ta không phải ngươi mà là nàng ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác dẫn đầu một người nam tử chỉ một ngón tay dì văn một bên cởi lệnh vừa đi về phía nàng diệp văn khuôn mặt n h ấ t biến theo bản năng hướng âu l a m bên cạnh đ ứ n g đứng mặt lộ vẻ hoảng sợ nói các ngươi muốn làm gì ta ta không biết các ngươi đến bây giờ nàng đều không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào âu tiểu thư âu l a m khuôn mặt n h ấ t biến vội vàng đem diệp văn kéo đến phía sau mình cố giả bộ chấn định nói các ngươi nhận biết ta các ngươi rốt cuộc là ai tại sao muốn bắt văn văn cùng với nàng nói nhảm nhiều như vậy làm gì hai người cùng một chỗ mang về một cái k h ắ c nam t ử không nhịn được nói một câu sau đó cười gắn phóng tới âu làm cùng diệp văn tỷ diệp văn dọa đến trực tiếp k h ó lên ngay h chạy như bay đến nam tử, âu lam nắm thật chặt diệp văn tay, một khỏa h ì n đến nam nắm văn n xem Lam một bay tay, ư tử, Âu diệp p ơ tâm triệt để chìm xuống dưới. Sớm biết chìm Sớm m dưới. liền để như không xuống nếu nên là vậy, n văn văn đến bên n g à ăn cơm đi. Không, nói cái gì cũng không cơm cái đi. gì tại h ể để đi. nàng Ngay bị bắt t đối phương khoảng cách âu l a m hai nữ không đến hai mươi điểm khoảng cách thời khắc âu lam cảm ấn rằng đang muốn đưa tay c u ố n lấy đối phương sau đó nhường diệp văn thừa cơ chạy trốn nhưng mà sau một khắc nàng liền xem thấy trên người mình t r ợ t b ộ c phát ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ẩm theo một tiếng vang thật lớn nhanh muốn tới gần các nàng nam tử đ ô n nhiên hét thảm một tiếng toàn bộ thân thể lập tức liền bị đánh bay ra ngoài t r ư ớ c g năm mươi bảy thật xin lỗi đường ca bất thình lình một màn sợ ngây người mọi người mà cái kêu đạo quang màn cũng theo đó trợt lóe lên âu lam vô ý thức xem hướng cổ tay phải của mình bên trên này chuỗi châu liên ngay tại màn sáng xuất hiện trong nháy mắt đó nàng ngầm trộm nghe đến một đạo thật nhỏ tiếng phá hủy lập tức cảm giác được thủ đoạn tê dần nay chuỗi châu liên bên trên nguyên bản hẳn là có sáu hạt c h â u giờ phút này phía trên lại thiếu một viên nàng gấp vội cúi đầu nhìn một chút mặt đất phát hiện dưới chân nhiều hơn một tầng màu trắng một phấn hình dáng vật thể nàng trong lòng đột nhiên ngày một cái chẳng lẽ là nó đã cứu chúng ta nàng có chút không dám tin tưởng. diệp văn đồng dạng thấy được vừa rồi một màn kia khuôn mặt một mảnh ngốc trệ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lúc trước đã cứu chúng ta cái tia đạo q u a n màn là này chỗ u i châu liên phát ra tới hiện trường bên trong còn sót lại một vị nam tử biến sắc cũng bị vừa rồi một màn kia dọa sợ hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất ngất đi đồng bạn do dự một chút muốn chạy có thể lại kiên kỵ tại người sau l ư n g thủ đoạn cuối cùng vẫn cắn răng phóng tới âu lam ta cũng không tin giữa ban ngày còn có thể đụ q bỉ. tỷ diệp văn theo bản năng kêu một tiếng âu lam khuôn mặt n h ấ t biến nhìn một chút trên tay châu liên lập tức mặt mũi tràn đầy kiên định nắm chặt diệp văn không n ú c nhích nhìn xem chạy thẳng tới nam tử tại nam tử nhanh muốn tới gần các nàng thời điểm ẩm lại là một đạo màn sáng từ trên người âu lam bạo phát đi ra nam tử chỉ cảm giác mình giống như là đụng phải giống như tường đồng v á c sắt thân thể bay rớt ra ngoài tầng tầng nện xuống đất tại chỗ hôn mê bất tỉnh lần này âu lam cùng diệp văn đều thấy rất rõ ràng màn sáng đích thật là theo châu liên bên trên bạo phát đi ra âu lam gấp vội túi đầu xem xét châu liên bên trên nguyên bản còn sót lại năm hạt châu lại nổ tung một k h ỏ hiện tại chỉ còn lại có là nó liền là nó âu lam vừa mừng vừa sợ nhìn xem trên tay châu liên lẩm bẩm nói là nó đã cứu chúng ta à. nếu như nói lúc trước vẫn chỉ là suy đoán như vậy nàng hiện tại là một trăm phần trăm khẳng định t ỷ mới vừa rồi là s â u này châu liên cứu đã cứu chúng ta diệp văn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem này chua châu liên trong đầu anh minh không lướt âu lam một phát bắt được diệp văn khuôn mặt đỏ bừng một chút văn văn ngươi đường ca đưa cho ngươi một cái pháp khí à, đây mới thực là pháp khí ta nghe nói pháp khí có người thường khó mà dự liệu công năng cũng tỉ như cái này dùng để phong thân phía trên nguyên bản sáu hạt châu có thể ở lúc mấu chốt cứu n g ư ơ i sáu lần diệp văn thân thể mềm mại run lên bần bật, bật vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt vô cùng rốt cuộc nghe không được câu lam đang nói cái gì ta hiểu được ta hiểu được nguyên lai、like. nguyên lai、like、hắn đưa dạng này một cái quà sinh nhật cho ta không phải là bởi vì keo kiệt cũng không phải cố ý muốn cho ta khó xử mà là bởi vì s â u này châu liên mới là hết thể quà sinh nhật bên trong tốt nhất cũng là có giá trị nhất khó trách ta sinh nhật ngày ấy lưu phong trước mặt mọi người trào phúng hắn đưa ra lễ vật keo ký lúc hắn chẳng qua là một mặt lạnh nhạt nói quả của mình là vô giá ha <cười> có thể cứu người sáu lần phát khí có thể không phải vô giá sao ngươi cũng có thể đem vật chân quý như vậy làm làm quà sinh nhật đưa cho ta thiệt thòi ta còn ghét bỏ nó thậm chí là ở trước mặt mọi người bốc đồng chạy ra ngoài thiệt thòi ta uống say còn đủ loại mà ngươi sau đó ngươi bị người n h ầ m vào m u ố n bị lưu phong khai trừ sau đó ta còn ghi hận trong lòng mặc kệ ngươi sai sai vô cùng ha ha n g u y ê n lai ta thật sai suệch suệch nghĩ đi nghĩ lại d i ệ p văn nước mắt giống như là chặt đứt đường hạt trâu giống như theo trong tầm mắt chạy ra làm ớp gương mặt nàng chưa từng có cảm giác mình tâm tình vào giờ k h ắ c này lại là như vậy chỗ sót hối hận hổ thẹn xấu hổ các loại tình tự hoàn toàn bạo phát ra một bên âu lam phát hiện nàng đ ố n g nhiên khóc lên về sau vội vàng hỏi văn văn ngươi không sao chứ diệp văn lần này cũng không có nửa điểm ngượng ngủng cũng không có đưa tay đi lau nước mắt bởi vì lại thế nào xoa cũng không cách nào l a u đi trong lòng mình hối hận nàng nước nở dưới giữ mắt tinh tế nhìn xem âu lam trên tay bộ kia châu liên cắn nát vào môi có thể đem nó còn trả lại cho ta sao đây là hắn đưa cho đồ của ta ta lại không biết hàng đem nó lại đưa cho người khác giờ khác này nàng vô cùng hối hận âu lam hơi ngẩn ra sau đó không cần suy nghĩ liền đem châu liên h ả i xuống bỏ vào trong tay nàng còn muốn nói điều gì thời điểm lại phát hiện diệp văn che miệng dọc theo b ắ p đường ra chạy tới văn văn người muốn đi đâu âu lam vội vàng chặn lại nói diệp văn không quay đầu lại ngược lại chạy nhanh hơn nàng muốn đi tìm hắn muốn đích thân hướng hắn nói xin lỗi thật xin lỗi đường ca nhã phủ lôi đ ổ trang điểm công ty lân cận lúc tan việc kỳ phòng hợp bên trong diệp thân ngồi tại cao vị phía trên mặt không thay đổi nghe tổng giám đốc cao hành công tác báo cáo mà lúc này điện thoại di động của hắn văng lên diệp thần đối người phía dưới háy náy cười một tiếng sau đó cầm điện thoại di động lên đi đến phòng hợp bên ngoài trên hành lang điện thoại là hoàng tuyển lão tổ đánh tới lúc trước hắn liền cho lão tổ mua một cái điện thoại di động thuận tiện còn làm một thẻ điện thoại di động điện thoại vừa vừa tiếp thông bên trong liền chuyển đến lao tổ khóc không ra nước mắt thanh â m ta nói ông chủ người nhà đắc tội với ai à nhị cầu tử ta lúc này mới ngày đầu tiên làm bảo tiêu liền bị người theo dõi chuyện gì xảy ra diệp thần trong lòng chìm xuống cùng lúc đó tiểu tiên nga nhà trẻ phụ cận một đầu vắng vẻ ngõ nhỏ bên trong một đầu chó đen nhỏ ngồi dưới đất tại nó bên cạnh còn nằm một cái bốn năm tuổi cô bé tựa hồ là ngủ thiết đi chó đen nhỏ hai cái chân trước ôm một cái quả táo điện thoại một mặt im lặng đối điện thoại di động một hồi nước miếng văng tung tóe nếu là có người ngoài thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết hôm nay nhà trẻ cử hành đi xã khu thăm hỏi cô xảo huyệt lão nhân chuyển động kết quả học sinh đội ngũ ở trên đường trở về bị một chiếc xe cho tách ra ngay sau đó theo trong chiếc xe kia đi ra hai đại hán mục tiêu trực chỉ manh manh tiểu ra hòa này Lúc đó sau khi ngay i hỏa xong diệp thần trên mặt lóe lên một vệ sắc cơ cười lạnh nói ngươi làm tốt lưu cho ta một người sống còn lại toàn bộ giết còn lại cái kia có thể làm cho ta ăn không lao tổ bẹp dưới miệng gần nhất ăn thức ăn cho chó đều nhanh ăn phun suy nghĩ muốn hay không đổi một cái khẩu vị có khả、năng. nói ă n n g xong lời này diệp t h ầ n liền cúp điện thoại trên mặt tàn khốc liên tục hắn cũng không phải lo lắng tiểu g i a hỏa an toàn dù sao có hoàng tuyển lao tổ cái lao q u á i này vận t ạ i tông sư phía dưới không ai có thể bị thương nó hắn phẫn nộ là lại có thể có người năm chú ý đánh tới trên đầu của mình hơn nữa còn đụng vào vạy ngược của chính mình đã như vậy vậy liền giết đi g i ế t hắn lật trời c h e m á u chạy thành sông hoàng tuyển lao tổ sau khi cúp điện thoại hai cái lông sủ lỗ thai giật giật một đôi mắt chó lập tức nhìn về phía cái hẻm nhỏ lối vào chỗ n h t miệm cười một tiếng hai cái danh con gặp đến lao tổ ta tính là các ngươi không may Lao làm tổ muốn sáu ba ba, giờ chiều diệp thần theo công ty rời đi hướng phía trong nhà tiền đến đột nhiên tâm niệm vừa động như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sau lưng lại d ư ơ n g mắt nhìn một chút đỉnh đầu bốn phía giám sát màn ảnh cười cười nhẹ nhàng búng tay một cái ba mười cái giám sát màn ảnh cùng nhau bạo liệt sau đó thân hình hắn loại lên qua trong dây lát liền đi và phụ cận một chỗ bỏ đi nhà ngang bên trong cùng lúc đó hai cái â phục nam từ tốc độ cao đi vào theo chờ thấy trống g i n g phòng về sau n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn ngươi người đâu ta tận mắt nhìn thấy hắn tiến đến đó a làm sao không thấy một người khác mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy m ở m i ệ n g mà lúc này một đạo thanh âm nhàn nhạt từ phía sau hai người văng lên các ngươi là đang tìm ta sao hai người vội vàng nhìn lại phát hiện sau lưng đột nhiên nhiều hơn một người kém chút không có đem bọn hắn hụ chết、Xoạch. diệp thần đốt lên một điếu thuốc nhàn nhạt mà hỏi nói đi người nào phái các ngươi tới n g ư ơ i đến đi xuống hỏi diêm vương đi một người trong đó cười lạnh một tiếng tốc độ cao nhảo về phía diệp thần、Phúc. một cái đầu người bay về phía trên không máu tươi văng khắp nơi người trên đầu gương mặt kia con mắt chừng đến rất lớn cho đến chết mới thôi hắn đều không có làm rõ ràng đối phương là thế nào ra tay thấy cảnh này đồng bạn của hắn dọa đến tại chỗ quỳ trên mặt đất như muốn hồn phi phách tán đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta nói ta nói một, diệp thần phủi phủi tán thuốc một trưởng đặt tại đối phương trên đầu cưỡng ép thi triển siêu hồn thuật tốc độ cao độc đến hắn hết thể chỉ nhớ siêu hồn thuật là tu chân giới so sánh bá đạo phát m ô n thần thức cưỡng ép xâm nhập đối phương thức hải bị siêu hồn người nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn nặng thì tại chỗ tử vong nửa ngày về sau diệp thần thu hồi tay của mình khoe một i ệ n g phát ra m vệt lành ý, lỗi. Vì Âu Lam liền muốn giết ta. Rất tốt, ta đang lo muốn đi tìm thế lành linh lỗi. Lam liền muốn đang muốn người đây, nghĩ không ngươi ý, đi Âu đây, ra mà lo cái h ủ động Một treo ta. cho hỏa cầu thuật ném ra trên mặt đất hai bộ thi thể trong nháy mắt biến thành cho tàn hắn lập tức quay người rời đi cư xá kim dương diệp văn đứng tại diệp thần nhà dưới lầu mười ngón khẩu chặt tại cùng một chỗ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng tựa hồ là có chút lưỡng lự mấy giây về sau nàng hít sâu một hơi vẫn là dứt khoát lên lầu đi đến diệp thần cửa nhà nhẹ nhàng go gó cánh cửa mở cửa là diệp hải mẩn người cười nói là văn văn a mau vào ngồi diệp văn cắn môi một cái đi theo đi vào đôi mắt đẹp theo bản năng dò xét toàn bộ trong phòng chỉ thấy một cái manh manh đang ở cho một con chó tắm rửa con chó kia không ngừng run lấy thân thể đem trên người nước run tại manh manh trên mặt khiến cho đến tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng nhị cầu tử nghe lời chớ lộn xộn a trên người người thú chết ngồi a đừng đứng đấy thấy diệp văn s ữ n g sở diệp hải nhiệt tình rót một chén nước cho nàng diệp văn vội vàng dùng hai tay đi đón ở theo bản năng hỏi đại bá ta ta đường ca đây tiểu thần còn không có tan tầm đâu ngươi tìm hắn có việc diệp hải cười cười nói diệp văn nhẹ gật đầu lại lắc đầu chỉ cảm thấy không biết bắt đầu nói từ đâu chẳng qua là ngơ ngác nhìn cho c h o tắm rửa manh manh cười nói đại bá nàng liền là đường ca nữ nhi đúng vậy à. diệp hải một mặt hiền hòa x ô n g tiểu gia h ò a vẫy vẫy tay manh manh đây là ngươi tiểu cô cô tiểu cô cô tốt ta gọi manh manh tiểu gia h ò a ngòn mặt cười rất là nhu thuận h i ể u chuyện ai manh manh tốt diệp văn theo bản năng kích động không thôi đường ca nữ nhi thật đáng yêu đôi mắt đẹp tùy theo tôi sầm lại có thể là chính mình trước đó vì cái gì liền không có phát hiện đây cùng lúc đó bên ngoài chuyển đến tiếng đốt chân ba ba trở về manh manh gương mặt vui vẻ lập tức xoa xoa tay chạy ra ngoài lập tức liền nào h tới đứng tại cửa ra vào diệp thần trong l ự c hắn trở về hắn có thể hay không tha thứ ta diệp văn căng thẳng trong lòng đủ loại cảm xúc lần nữa xông lên đầu thật vất vả nâng lên dũng khí cũng theo đó trở nên lan g loạn cả lên diệp thần một thanh ôm lấy tiểu gia hỏa h ư ớ n g trên mặt nàng hôn một cái cười nói nữ nhi ngoan ba ba nghe nói trường học các ngươi hôm nay làm công việc động có mệt hay không à? ba ba manh manh không mệt đây tiểu gia hỏa ôm cổ hắn rất là dính người mà nói liền làm manh, manh tại hồi trở lại trường học trên đường có x ấ u thúc thúc truy manh manh nhị cầu tử liền để ta chạy sau đó manh manh liền ngủ mất khi tỉnh lại xấu thúc thúc không thấy diệp thần trong lòng hoàng nhiên bung nàng xuống đi vào khi nhìn đến một bên diệp văn về sau hơi sững sờ bất quá cũng không nói gì thu hồi tầm mắt tiến vào phòng vệ sinh theo hắn tiến đến trong nháy mắt đó diệp văn một mực cúi đầu không dám ngẩng đầu đi xem hắn mãi đến hắn tiến vào phòng vệ sinh về sau mới ngẩng đầu đứng lên nói đại bá cái kia ta đây liền đi về trước vừa tới muốn đi a muốn không ăn xong cơm trở về đi đại bá của người mẹ cũng sắp tan việc diệp hải n h ữ n h ữ mày nói không cần vớt xuống một câu nói kia diệp văn cùng trốn giống như rời đi diệp thần nhà vừa vừa đi ra khỏi đi nàng cảm giác mình cả người nhẹ n h õ n nhiều dĩ vãng bị nàng coi là phế vật đủ loại xem thường đường ca bây giờ lại l à như một t o à núi lớn ép tới nàng không t h ở nổi thậm chí là để cho nàng liền nói xin lỗi d ũ khí đều không có diệp thần thay đổi một bộ quần áo sau đi ra thấy trống rông ghế s o f a hỏi cha nàng đi rồi đúng vậy a câm đều không ăn diệp hải thở dài một hơi những mày nói văn văn luôn luôn không đến nhà chúng ta hôm nay làm sao khác thường như vậy có phải hay không là ngươi khi dễ nàng không có diệp thần d ở khóc dở cười lắc đầu cũng không thèm để ý xuất ra máy xấy cho lão tổ thổi thân thể lão tổ kéo căng lấy thân thể tựa hồ là đối nhiệt tình của hắn có chút chịu không được dùng thần thức chuyển âm yếu ố t mà nói cái kia ông chủ ngươi để cho ta cho ngươi lưu người sống chết rồi bị ta hủ chết lão tổ có chút trộm dạ lúc đó đối phương đổi tới trong ngõ nhỏ người liền hai cái lão tổ không nói hai lời liền nuốt bên trong một cái một cái khác tại chỗ liền bị hủ chết hắn có thể có biện pháp gì không có việc gì ta đã biết hết thầy diệp thần lắc đầu chuyển âm nói đêm hai ngươi bảo vệ tốt ra môn ta đi ra ngoài một chuyến lao tổ liên tục gật đầu mơ hồ cảm thấy diệp thần trên thân khó mà che giấu sắc khí không khỏi giật cả mình ai ra tiểu tử này đoán chừng là muốn đi giết người không biết tên vương bắt đản nào phải xui xẻo ngày thứ hai ban đêm diệp thần trực tiếp đi dương thiên trong nhà vừa nhìn thấy hắn dương thiên lúc này tiến lên đón mặt mũi tràn đầy kích động nói tiểu diệp tử ngươi thật là thần hạ o hạ o bệnh tim thật làm cho người chữa lành l i ê n hôm qua hắn tự mình mang dương hạo đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra kết quả kiểm tra báo cáo biểu hiện con trai mình bệnh tim trong vòng một đêm tốt cái này khiến hắn xúc động sau khi lại đối diệp thần tràn đầy kính nể cùng vô hạ cảm kích nói xong hắn liền muốn cho diệp thần bị xuống ngươi cứu được h ạ h ạ m ệ n h tương đương với liền là đã cứu ta dương thiên mệnh về sau cha con chúng ta này hai cái mạng đều là của ngươi không cần diệp thần vội vàng ngăn lại hành vi của hắn nhìn một chút trên ghế s a lon ngủ t i ế p đi tiểu g i a hỏa vẻ mặt đ ạ m mạc vô cùng nói đi ta dẫn ngươi đi giết người chương năm mươi chín mượn ngươi đầu người dùng một lát cái gì giết giết người dương thiên lập tức kinh hô một tiếng sau đó vội vàng ngừng lại thanh âm mặt mũi tràn đầy rốn sợ diệp thần nói ngươi nói xem huynh đệ ngươi thật muốn đi cái chỗ kia rất nguy hiểm thậm toàn chí không mạng. là sẽ dương thiên nhìn g ậ m lấy điếu t u ố c m i thật sâu hắn lấy mắt khẽ thở dài một cái sau vẫn là mang theo hắn ra cửa hai người thẳng đến đinh lỗi dưới cờ dưới mặt đất quyền thành phố đi đến trên đường đi dương thiên đều đang cấp diệp thần giới thiệu liên quan tới càn quét băng đảng quyền tư liệu nói tóm lại dưới mặt đất hắc quyền liền bốn chữ không có quy củ hắc quyền không giống với bình thường tán đả cùng vật lộn tranh tài tại hắc quyền trong trận đấu quyền thủ ở giữa tiến hành là sống chết b ọ sức ngoại trừ không cho phép làm dùng vũ khí bên ngoài hai bên sử dụng thủ đoạn có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào quá trình thường thường cũng hết sức huyết tinh hết sức bạo lực mà một trận hắc quyền trong trận đấu đều nương theo lấy trọng thương cùng tử vong bởi vậy người bình thường đều sẽ không lựa chọn trở thành một tên trợ đen quyền thủ trừ phi là như là dương thiên này loại cùng đường mặt lộ mà vừa vặn là bởi vì nó huyết tinh mới hấp dẫn số lớn người xem đến đây quan sát dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắc quyền thường thường cùng đánh bạc có móc đ ố i mỗi cái quyền t h ủ sau lưng đều có một lá bản quyền t h ủ ở bên trong vì kết xù tiền thưởng liệu mạng thời điểm ông chủ cùng ông chủ ở giữa bắt đầu đánh c ư c mà sàn bốc xin phe tổ chức thì là nhân cơ hội tại bên ngoài mở bàn cầu hấp dẫn người xem đặt cược dương thiên mang theo diệp thần đi hơn nửa giờ mới chạy tới mục đích là một cái lân cận vùng ngoại ô dưới mặt đất rừng xe kho ngừng trong gaza có một đạo bị móc ra cửa nhỏ giữ cửa hai cái nhân cao mã đại nam tử trong tay hai người riêng phần mình cầm lấy một cái từ tính dụng cụ dò xét dẫn đầu đại hán vừa nhìn thấy dương thiên lập tức khinh thường bật cười, Nha. dương tiểu cường xương cốt thật cứng rắn nha trước mấy ngày bị đánh thành chó hôm nay liền có thể đ ộ n g nghe được dương tiểu cường ba chữ dương thiên sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên bởi vì hắn tại đây cái dưới mặt đất quyền thành phố tham gia hai mươi lần cũng chưa chết nhiều lắm là trọng thương bởi vậy bị rất nhiều người lấy tên gọi dương tiểu cường ý tứ liền là đánh không chết tiểu cường đại hán kia liếc qua diệp thần dương tiểu cường cái tên này là ai hắn là bằng hữu ta cũng là tới tham gia trận đấu dương thiên lạnh lùng nói đại hán lập tức liền suy bật cười nhìn xem diệp thần nói được lại tới một cái tiểu cường vị này tiểu cường xét thấy ngươi là mới khách hàng trước giao mười vạn khối tiền thế chấp đi mới khách hàng không đều là giao một vạn khối tiền thế chấp sao lúc nào biến thành mười vạn khối dương tiên biến sắc rất là không căm lòng lao tử nói lời liền là quy củ yêu có vào hay không đại hán cười lạnh tiếng nói vừa ra diệp thần tầm mắt ngưng tụ một trưởng vô r a phanh phanh hai đại hán thân thể tầng tầng bay vào chết sống không biết n à y một loạt động tắc nhanh vô cùng dương thiên căn bản không thấy rõ ràng chờ đến kịp phản ứng về sau kinh hại không thôi tiểu diệp tử ngươi cùng hai cái cho nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì diệp thân chậm rãi thu tay lại vẻ mặt đạm mạc vô cùng nói cùng lúc đó anh hoàng quyền thành phố bên trong sàn búc x i n h lầu hai hàng rào trước để đó một trường sofa một cái thân mặc tây trang thanh niên bắt chéo hai chân ngồi tại trên ghế thanh niên ước chừng hai n bốn hai m ă m dáng dấp có chút xuất khí chẳng qua là cái k i a t ở trên mặt anh tuấn giờ phút này lại là che kín âm công chi sắc đinh lỗi một thanh đem điện thoại trong tay ném ra ngoài giận mắng liên tục phế vật một đám r ấ p rưởi vừa rồi thủ hạ gọi điện thoại tới hắn phái đi ra mười mấy người hành động thất bại trong đó có bốn cái thậm chí là sống không thấy người chết không thấy xác đứng tại hắn thủ hạ b nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh một ngụm qua m ấ y giây đinh lỗi mới hỏi dương thiên tên phế vật kia hôm nay làm sao không có tới đinh thiếu dương tiểu h cường trước mấy ngày mới đánh xong một trận lông mày xương đều bị đánh gãy ta đoán chừng không nằm trên giường cái mười ngày nửa tháng dậy không nổi một cái thủ hạ vội và nói thính tên phế vật kia vận khí tốt đinh lỗi đem trước mặt một nữ tử kéo vào trong ngực một đôi tay rất là bá đạo ở trên người nàng đi khắp nữ tử kia bị đau kêu một tiếng thổ khí như lan nói đinh thiếu người ta một mực không hiểu rõ dương thiên rõ ràng đắc tội ngài ngài không những không giết hắn ngược lại khiến cho hắn đến chúng ta sàn các ngươi biết cái gì đinh lỗi khinh thường nhìn một chút nàng cười lạnh nói hắn gác tội ta giết hắn thật sự là quá tiện nghi ta nhất định khiến hắn sống không bằng chết lúc trước hắn không phải thật điên sao ta liền tóm lấy con của hắn đầu này x ư ơ n g sần mềm ép hắn cho ta làm bao c ắ t thịt khiến cho hắn nhận cực hạn tra tấn nếu như hắn tại đánh quyền bên trong không cẩn thận chết rồi xem như hắn vận khí tốt nếu như hắn may mắn chống nổi tám mươi tràng ta tìm người chém đứt hai người phụ tử bọn hắn tư chi cắt đầu lưỡi của bọn hắn trong mắt sau đó đưa đến nước pháp gánh xiết thú làm tàn n g a ngay vậy trong lòng mọi người l cái gọi là tàn ngựa liền là đem người xem như x u ấ t sinh một dạng nhốt tại gánh x i ế t thú lồng bên trong sau đó cung cấp du khách quan sát có du khách thậm chí sẽ đối với lồng bên trong người ném phi tiêu này loại tàn nhẫn hành vi tại tây phương rất được h o a n g lên nhưng vào lúc này chỉ nghe được phanh phanh hai tiếng nổ mạnh chỉ thấy hai người từ bên ngoài bay vào t ầ n g t ầ n g đập vào sàn boxing trên bàn mọi người nhất thời giật mình ngay sau đó sàn boxing cửa vào phương hướng chậm rãi đi tới hai người chính là d i ệ p thần cùng dương tiên h vừa nhìn thấy dương tiên đinh lỗi đẩy ra trong ngực nữ tử vụt một thoáng đứng lên sắc mặt vô cùng âm chầm nói dương tiên người muốn làm gì cái này sàn b o x i n sáng lập hai năm từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lên môn khiêu khích như hôm nay dạng này còn là lần đầu tiên như thế nào làm hắn chấn độ dương tiên h kiên trì giải thích nói ta là mang bằng hữu của ta tới đánh quyền thế nhưng thế nhưng chúng ta cũng là tới đập các ngươi cái này c h ẳ n g tử hắn lời còn chưa nói hết liền bị diệp thần tắt ngang diệp thần mặt không thay đổi đánh giá bốn phía chỉ thấy toàn bộ sàn b o x i n chia làm bên trên ba tầng dưới do người chủ yếu tụ tập tại lầu một chiếm mà sắp tới một bình phương đỉnh đầu treo lấy ba cái đèn tự quang mà sàn b o x i n trung ương có một khối phủ lên thảm đỏ đất trống trên đất trống thiết trí ba cái lô đài mơ hồ có mấy cái ở trần người ở phía trên cơn năm đấm chỉ là sàn b ú t x i n một tầng liền tụ tập ước chừng có hơn một ngàn người chỉ bất quá giờ phút này mỗi người đều nín thở nhìn về phía diệp thần hai người hai người đánh tới cửa mở miệng liền nói muốn đập phá quán thật đúng là không phải bình thường c ũ nga có người không khỏi theo bản năng nhìn về phía đinh lỗi đinh lỗi sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn t r ò n g chọc vào diệp thần nhìn một chút về sau đột nhiên cười lạnh nói huynh đệ ngươi xác định ngươi là tới đánh quyền ta phải sự tình nhắc nhở trước ngươi một thoáng đánh quyền có thể là sẽ chết người đấy nha nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống tới diệp thần không sợ hai chút nào cùng đinh lỗi đối mặt ở cùng nhau mặt không thay đổi nói đánh quyền cũng là thứ hai lần này tới chủ yếu là muốn theo ngươi mượn một vật cùng ta mượn đồ vật đinh lỗi không những không giận mà còn cười không biết ngươi muốn mượn cái gì chẳng lẽ là cùng ta mượn một bộ quan tài trôn chính ngươi không thành hắn trong lòng ban đầu liền đủ n é n giận bây giờ lại bị diệp thần trước mặt mọi người như thế nháo t r ò đã sớm nổi lên sát tâm、Xoạch. diệp thần chậm rãi đốt lên một điếu thuốc nếp miệng cười một tiếng phun ra một điếu thuốc vòng mượn ngươi đầu người dùng một lát chương sáu mươi nhớ kỹ mua ta thắng cái gì muốn mượn đinh thiếu đầu người dùng một lát theo diệp thần tiếng nói vừa ra đám người một mảnh xôn xao toàn bộ sàn đấm bốc ngầm người hô hấp trong nháy mắt vì đó hơi ngưng lại còn cho là mình xuất hiện n g h e nhờ rồi cái tên này thật sự là khẩu khí thật lớn a đến đây đến đập quán thì cũng thôi đi thế mà còn dám rong rạc muốn mượn đinh thiếu đầu người nói trắng ra là không phải liền là muốn giết hắn sao đây là điên rồi a đinh thiếu là ai lâm thành hào phú đinh ra người dùng bối cảnh khủng bố để hình dung không quá đáng bản thân hắn càng là kinh doanh mấy nhà công ty tỷ như nhà này sàn đấm bốc ngầm không biết chiêu mộ nhiều ít cao thủ song tiểu từ này chết chắc tất cả mọi người dồn dập vô ý thức lắc đầu hay m ạ c quả nhiên đinh lỗi một tiếng giận mắng vẻ mặt triệt để âm trầm tới cực điểm hắn khi nào bị người như thế uy h ế t qua lạnh lùng nhìn xem diệp thần không che giấu chút nào sát cơ trên mặt chúng ta ngay ở chỗ này liền nhìn ngươi có bản lánh hay không tới mượn đi đầu của ta cùng lúc đó đứng sau lưng đinh lỗi mười mấy người đại hán cùng nhau tiến lên một bước trên mặt sát cơ nhìn xem diệp thần ha ha không đội ta muốn mượn đồ vật không ai có thể cự tuyệt diệp thần không để ý lắc đầu cười nói trước lúc này ta rất muốn trải nghiệm một thoáng ở dưới tay ngươi đám này phế vật là thế nào đả thương h u n h đệ của ta tốt rất tốt đã như vậy vậy liền lên đài ký giấy sinh tử đi đinh lỗi giận quá mà cười nói lời này vừa nói ra mọi người r ồ n dập biến sắc đinh thiếu đây là thực sự tức giận à bởi vì trên mặt đất hạ hắc quyền bên trong ký giấy sinh tử là tối vi cấm kỵ phương thức không phải vạn bất đắc dĩ có rất ít người chọn cái này bởi vì một khi ký liền đại biểu sự tình không có chỗ giảng hòa không phân ra sinh tử sẽ không kết thúc chậm đã diệp thần đột nhiên nói một câu đinh lỗi còn tưởng rằng hắn là sợ mong muốn đổi ý lúc này cười lạnh nói làm sao sợ đến muộn cho ngươi một cơ hội là chính ngươi không trần quý không không không diệp thân phủi phủi tán thuốc ý của ta là nếu muốn đánh quyền sao không thêm một điểm t ạ n thưởng đừng nói cho ta ngươi muốn dùng số tiền kia mua đối thủ thắng đinh lỗi mặt mũi tràn đầy khinh thường diệp thân d ỗ i lưng một cái thoải mái cười một tiếng đều nói rồi là tới đập phá quán số tiền kia coi như sau đó mua cho ngươi cố quan tài tránh khỏi người khác nói ta làm việc bá đạo mọi người nhất thời không còn gì để nói ngươi còn không bá đạo hai người đơn thương độc mã đánh tới cửa đầu tiên là đánh bay bảo an không nói lại phá cửa mà vào còn g i n g g i c nói chính mình là tới đập phá quán này không gọi bá đạo cái gì là bá đạo đinh lỗi kém chút không có bị tức chết lúc này sai người đi lấy tràn đầy ngũ đại miệng dương tới trước mặt của mọi người mở ra sau khi chỉ bên trong tiền m ặ t nói trong này có một trăm triệu người đánh thắng một trận ta liền cho ngươi một ngàn vạn nếu là đánh không thắng ta đây liền từ chối thì bất kính không đợi hắn nói hết lời diệp thần hài lòng nhẹ gật đầu đinh lỗi cắn răng nghiến lợi nói được vậy liền lên đài ký giấy sinh tử đi tiếng nói vừa ra lúc này liền có người bắt đầu thanh lý lôi đ à i người vây xem không khỏi theo bản năng lui về phía sau mấy bước mặt mũi tràn đầy hưng phấn mỡ nhạt ánh đèn sôi sục huyết mạch vung vẩy nằm đấm bay t nhưng phàm người tới nơi này không khỏi là chạy những nguyên tố này tìm kiếm kích thích thử nghĩ một hồi đối phương trên đài đánh cho ngươi chết ta sống ta phương tại dưới đài bắt chéo hai chân gặm lấy hạt dưa xem kịch thuận tiện còn có thể hạ hạ chú hạ không đẹp quá thay diệp thân nhìn thoáng qua cách mình không đến năm mươi bước lôi đài đang muốn đi lên thời điểm bị sau l ư n g dương thiên kéo lại huynh đệ nếu không nếu không để cho ta thay ngươi lên đi ngược lại ta nát mệnh một đầu cũng bị đánh đã quen d a to thì thô kháng đánh khi nhìn đến sự tình đã diễn biến đến ký giấy sinh tử mức độ về sau hắn hối hận không thôi diệp thân cười cười đáp phi sở vật nói ngươi mang tiền sao mang mang theo dương thiên m ộ t người sau đó theo trên thân lấy ra một sắp tiền liền một vạt khối nhớ kỹ mua ta thắng nói không chừng chờ sau khi chúng ta trở về còn có thể mở hai bình tám mươi hai năm lạ phịt huống hai chén diệp thần cười vỗ vỗ bở vai của hắn sau đó nghĩa vô phản cố đi lên lôi đài mọi người sắc mặt một đen này rơi ạ cũng quá có thể trang bước đi n à y đều còn chưa bắt đầu đánh đâu liền suy nghĩ sau đó muốn mở lại phịt trúc được rồi huynh đệ ta là sợ tiền này chỉ có thể mua cho ngươi quan tài a dương thiên một mặt cười khổ không biết nên làm thế nào mới tốt diệp thần đi lên lôi đài về sau lúc này có người đưa tới một bộ quần sáo hắn lắc đầu cự t u y ệ t nói không cần đối phó đám rác rưởi này còn không dùng được mang cái này sau đó hắn quay đầu nhìn về phía dưới đài dương tiên nói cái thứ nhất cùng ngươi võ đài người là người nào chỉ cho ta xem một chút dương tiên do dự một chút tầm mắt đánh giá đám người cuối cùng đưa tay chỉ một cái ở trần mặt mũi tràn đầy giữ tợn thanh niên lên đây đi diệp thân híp mắt nhìn về phía đối phương người kia đầu tiên là xứ sở sau đó nhìn về phía lầu hai đinh lỗi tựa hộ là đang trưng cầu ý kiến của hắn hai đầu lông mày tràn đầy kích động nỗ hồng giết hắn ta cho ngươi một trăm vạn đinh lỗi sắc mặt tâm l á n h nhẹ gật đầu nô hồng vẻ mặt mừng như điên đến cực điểm vội vàng lên đài sợ người k h á c cùng hắn đoạt giống như theo hắn lên đài dưới đài có người kinh hô liên tục là hắn dưới mặt đất quyền thi đấu bảng bài danh ba mươi hai tên nô hồng nghe nói bảo chỉ qua năm tháng liên tiếp ghi chép ra q u y ề n tốc độ vô cùng m á h liệt tiểu tử này vậy mà cái thứ nhất liền chọn nô hồng không biết là xuẩn vẫn là tự tin quá mức lần này có trò hay để nhìn nô hồng thân thể mà so diệp thần c h ọ n vẹn cao một cái đầu mang theo quyển sáo về sau cực kỳ k i n h thường xông diệp thần dựng, dựng tay cười gắn nói tiểu tử tuyển chọn ta là cái bất hạnh của、người. đối phó n g ư ờ i loại phế vật này ba chiêu trong vòng ba chiêu ta nếu là hắn lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tựa hồ là có người trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mình ngay sau đó hắn cũng cảm giác chỗ cổ c h u y ể n đến một hồi đau đớn kịch liệt ánh mắt tùy theo biến cao hắn thấy được d ư ớ i đài trên mặt tất cả mọi người ngưng kết nụ cười nụ cười dần dần biến thành khiếp sợ hoảng hốt hắn càng là thấy được chính mình ngã trên mặt đất nửa người dưới ta ta chết đi đây là hắn trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ một cái đầu lâu huy s i lấy máu tươi rơi xuống rơi diệp thân một cước đá ra đầu người trực tiếp bay về phía lầu hai đỉnh lỗi đinh lỗi còn không c ó theo vừa rồi trong kinh hãi lấy lại tinh thần theo bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với a khi nhìn đến n g ô hồng đầu phía trên trường to lớn chết không nhắm mắt con mắt về sau hắn hoảng sợ kêu một tiếng vội vàng cầm trong tay đầu người ném ra ngoài toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn t í n h mịch mỗi người đều mở to hai mắt nhìn xem ngã vào trên lôi đài cỗ kia thi thể không đầu n ă m thắng liên tiếp ngô hồng liền cứ thế mà chết đi Quỷ dị nhất chính là từ đầu tới đôi u bọn hắn liền ngô hồng là chết như thế nào đều không thấy rõ ràng không biết là ai làm ẹ một tiếng tiếp theo kéo theo tất cả mọi người đi theo nô khan bọn hắn là ưa thích huyết tinh có thể là cho tới bây giờ chưa thấy qua trước mắt máu tanh như thế một màn diệp thần dương mắt nhìn về phía lầu hai đinh lỗi nếp miệng cười một tiếng lộ ra nguyên hàm răng trắng ngượng n g ùng ra tay nặng một chút đem n g ư ờ i người cho giết ngươi sẽ không trách ta chứ chương sáu mươi mốt ba bước giết một người tâm dừng tay không ngừng nên tiếp diệp thần lạnh lẽo đ ụ cười đinh lỗi chỉ cảm thấy phía sau lưng chạy ra một chút hơi lạnh không thể tưởng tượng nổi mà nói cái này sao có thể có được trên trăm tràng kinh nghiệm chiến đấu liên tục bảo trì năm tháng liên tiếp ngô hồng vừa đối mặt liền chết hơn nữa còn làm hiệu sát nghe được hắn lời này dưới đài khiếp sợ mọi người lúc này mới phản ứng lại lần này tất cả mọi người nhìn về phía diệp thần t â m mắt biến biểu lộ tương đương đặc sắc không thể tưởng tượng nổi hoảng hốt xung bái lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng diệp thần là cái không biết sống chết trẻ con miệng còn hôi sữa hiện tại xem ra người ta là thật sự có thực lực à. một bên dương thiên nhịn không được bấm một cái bắp đùi của mình tại phát hiện đây không phải ảo giác về sau lúc này kích động kêu lên không tìm được vui mừng đài bên trên diệp thần phản phất không thây tất cả mọi người tầm mắt mà là dương tiên còn có ai từng cái từng cái chỉ cho ta đi ra cái gì còn muốn tiếp tục. tất i ế p tục. t cả mọi người trong lòng đột nhiên nhảy một cái không khỏi cảm giác một hồi miệng đắng lơi khô có phải hay không tự tin quá mức dương thiên nuốt n g ụ m nước bọn đè nén trong lòng kinh hãi đưa tay từng cái chỉ ra còn lại mười chín người mười chín người bên trong có người sợ hãi có người chẳng thèm n ó tới đinh lỗi đè nén trong lòng khiếp sợ mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem diệp thần cười lạnh nói tiểu tử coi như ta xem thường ngươi bất quá ngươi đừng cho là mình giết một cái ngô hồng liền vô địch ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta hậu quả nữ mạt hắn lúc này đưa tay chỉ mười chín người bên trong một cái khổ người lớn nhất bắt thịt cả người nam tử trần bằng ng Ta cho người ơ i vạn. n g ư kêu nhẹ gật đầu liền muốn lên này chậm đã diệp thần đột nhiên chặn lại nói từng cái từng cái đánh thực sự không có ý nghĩa dứt khoát cùng lên đi chỉ bằng các người đ á m p h ế vật này ta diệp thần còn gì phải sợ sớm một chút giết sạch tốt về nhà sớm uống rượu lời này vừa nói ra toàn trường s ô n s a o mười chín cái cùng tiến lên ta không nghe lầm chứ dù là lúc trước còn đối diệp thần ôm lấy một tia lòng tin người giờ phút này cũng không nhịn được mắng lên một người đơn nấu mười chín người cho rằng ngươi là lý tiểu long quả thực là không biết tự lượng sức mình dương thiên biến sắc vội v à hô huynh đệ không thể ngươi đừng làm ẩu a ở đây mười chín người bên trong bất kỳ một cái nào đều so lúc trước nô hồng hiếu thắng quá nhiều diệp thần nếu như chỉ đơn đấu một người có lẽ có hy vọng thắng lợi nhưng dùng một trọi mười chín người cùng muốn chết có gì khác biệt bởi vì cái gọi là loạn quyền đã chết lao sư phó đối với mọi người tiếng kinh hô diệp thần mắt điếc a i ngơ mà là nhìn về phía lầu hai đinh lỗi vô cùng đạm mạc mở miệng nói thế nào dám để cho dưới tay ngươi đám phế vật này cùng tiến lên tới sao tốt rất tốt phi thường tốt đinh lỗi nói liên tục ba tiếng tốt trên mặt giữ tợn một mảnh đã n g ư nhưng cầu chết nhanh tất ta đây thành và ngươi Trân Bằng, vậy ư ơ n g b liên Nham đại biểu diệp thần không có có dư thừa không gian tiến hành trông tránh tại một mươi chín cao thủ hợp lực vây công phía dưới chết chắc hiện trường lúc này có nhân viên công tác truyền đạt quyền sáo sàn boxing lầu ba trong một cái phòng trên ghế s a lon ngồi một nam một nữ nam ước chừng ngoài năm mươi tuổi người mặc đường trang sắc mặt hờ hững toàn thân trên giới tràn ngập một cô già dạng khí tức trọng yếu nhất chính là hắn h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên theo hắn một thở một hít phần bụng hiện ra cực kỳ quy tắc rung động hiển nhiên là một cái võ đạo cao thủ mà tại bên cạnh hắn thì là một cái rung nhan cực đẹp nữ tử nữ tử thân xuyên quần áo luyện công màu đen da thị tái t tuyết ngũ quan đẹp đẽ cái cầm một khỏa mỹ nhân trí vì đó tăng thêm không ít ý vị lúc này nữ tử tầm mắt đều bắn ra đến sàn b o x i n lầu một trên lôi đài khi nhìn đến diệp thần khiêu chiến mười chín người về sau, nữ tử lúc này bật cười. phùng đại sư ngươi nói người kia có phải bị bệnh hay không mới thắng một trận liền tự tin quá mức thành dạng này tên là phùng đại sư lão giả nhàn nhạc từ một tiếng cũng không ngẩng đầu lên một thoáng liền này loại nhỏ c h ẳ n g diện một đám mãng phu quát tháo đấu dũng hắn căn bản để không nổi hứng thú gì cùng lúc đó s à n bước sinh lầu một thấy t r ê n t r ú c lôi đ à i toàn trường bầu không khí đã sôi động tới cực điểm đinh đinh đinh theo trọng tài linh g õ vang không biết là người nào hô một câu đánh chết hắn đinh lỗi tầm mắt vô cùng xâm nhiên nhìn xem chịt thần khoe miệm phát ra một vệ hung tàn độ con giết hắn mười chín cái mang theo năm đấm đại hán cùng nhau phong tới diệp thần khiến cho đến toàn bộ lôi đ à i cũng vì đó rung động dương thiên tay thật chặt nắm ở cùng nhau năm ngón tay thật sâu khảm vào da thịt bên trong không dám thở mạnh một ngụm huynh đệ nhất định phải chống đỡ a chết diệp thần không lùi mà tiến tới một t r ư ờ n g v ỗ ra khoảng cách gần hắn nhất một đầu người tại chỗ nổ tung trên không huy sai ra một hồi màu tươi Xoạt. dưới đài một hồi xôn xao vẹn vẹn vừa đối mặt liền chết một cái hơn nữa còn làm hiệu sát muốn hay không hung tàn như vậy còn lại mười tám người cũng bị một màn này cho kinh trụ theo bản năng vội vàng dừng chân không dám tiến lên nửa bước đều còn đứng ngây ra đó làm gì lên cho ta giết hắn đinh lỗi biến sắc cắn răng mở miệng gào lên lại chết một cái chẳng khác gì là mặt của hắn lại bị người giật một cái lại làm ộ t người lao đến xưa kia có hào nam nhi nghĩa khí nặng hứa diệp thần nhấc chân vừa bước nhàn nhã như bước đấm ra một q u y ề n trực tiếp từ đối phương lồng ngực xuyên thủng mạc qua ngai t í tức giết người thân so lông hồng nhẹ thân đeo g ọ t kiếm sát giận d ữ tức giết người các cố tướng nhắm rượu đàm tiếu quỷ thần kinh hướng ra tây môn đi mộ đề đầu người hồi trở lại hồi trở lại tự lặt dưới một cái đầu người ném chân trời giết đấu giữa thiên địa thảm liệt kinh em đ ỉ n h ba bước giết một người tâm dừng tay không dừng lại một trận vô tình giết chóc trên đài tiến hành diệp thần như là câu hồn sứ giả mỗi tiến lên trước một bước liền có một cái mạng bị t h u gạt tươi máu nhuộm đỏ y phục của hắn cũng nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài trong lòng của hắn tràn đầy s á c ý n à y s á c ý là vì hảo huynh đệ dương thiên đã từng giống cho quỳ trên đài bị những người này vô tình tra tấn m à sinh là vì một cái đơn thuần phụ thân thay nhi tử kiếm tiền chữa bệnh mà đau khổ chống đỡ ma sinh nay xác ý càng là làm này không công bằng thế giới, làm này thiên đạo bên giới đều là run dế cầu thí lý luận ma sinh ta là thiên đế càng là nam cùng tiên tôn phú hào tính là gì cường quên thì sao thiên đạo lại như thế nào lại không biết thất phu giận dữ máu tươi ba thước thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn toàn bộ sàn bốc sinh o à n toàn tích mịch tất cả mọi người trận to mắt nhìn trên lôi đài giết chóc chỉ cảm thấy một cố lạnh leo thấu xương xông lên phía sau lưng thần tâm rung động rút rút y sợ hãi giờ khắc này không ai dám nói chuyện thậm chí là nín thở không dám thở một cái diệp thần thân ảnh tại bọn hắn ánh mắt bên trong dần dần phóng to g i t chóc âm thanh tiếng kêu t h ẳ n thiết đầu người rơi xuống đất âm thanh máu tươi nước động đi ra thanh n m tại bọn hắn trong t a i hán là địa ngục bên trong tới ma quỷ sao sàn bước s i n l ầ u ba lúc trước nữ tử kia khuôn mặt trắng bệnh nhìn xem dưới lầu một m à n kia trong mắt đẹp đều là hoảng hốt cùng rung động liên liên vị kia phùng đại sư cũng không nhịn được vì đó biến sắc thật sự là thật là lớn sát khí a chỉ là làm hắn tò mò chính là diệp thần trên thân cũng không có nửa điểm chân khí gọn sóng liền liền xuất thủ chiêu thức bên trong cũng không có chút nào kinh khí phảng phất là tinh khiết d ự i vào mã lực chẳng lẽ tiểu tử này từng tại quân đội lịch lệ qua phùng đại sư tự lẩm bẩm nhìn xem giống như sát thần hàng thế diệp thần xem trên mặt đất phơi thấy thịt nát đinh lỗi tầm mắt một mảnh ngốc trệ tay chân lạnh bớt một cái dự cảm không tốt tại trong lòng hắn loay lên đ ã trúng t h i ế t bản tiểu t ử này rốt cuộc là ai theo người cuối cùng nga xuống diệp t h ầ n đột nhiên quay đầu sắc ý lăng nhiên hướng phía lầu hai đinh lỗi đi đến vừa đi vừa nói hai năm trước ngươi hại chết một nữ nhân nàng là ta đại tẩu ta từng tại nàng linh tiền đã thể phải dùng ngươi trên cổ đầu người tới tế b á i cho nên mượn ngươi đầu người dùng một lát nơi hắn đi qua tất cả mọi người theo bản năng n ư ờ n g ra một lối đi không có người ngăn cản thậm chí là không dám tới đối mặt cho dù là đinh lỗi thủ hạ cũng không ngoại lệ chương sáu mươi hai hoặc là lăn hoặc là chết tại khoảng cách đinh lỗi cách chỉ một bước lúc diệp thần ngừng lại giương mắt nhìn về phía lầu ba phương hướng còn có người không riêng gì hắn liền liền dưới đài mọi người cũng phản ứng lại dồn dập chừng lớn tầm mắt khắp nơi dò xét tựa hồ rất là hiếu kỳ đinh lỗi trong miệng phùng đại sư đến cùng là người phương nào mấy giây về sau lầu ba chuyển đến một đạo thăm t h ầ m thở dài theo một tiếng vang thật lớn lầu ba một cái phòng môn ầm ầm vỡ vụn mạnh vỡ hướng phía bốn phía tắn đi ngay sau đó một hồi mạnh mẽ tình khí xé rách không khí chỉ thấy một bóng người bay lên giữa không trung đó là một cái đường trang lão người lão giả chân đạp giữa không trung vỡ vụn cửa gỗ mạnh vỡ một đường quần quận mà tới người nhẹ như yến thân thể mảy may không rơi xuống đất phảng phất sẽ khinh công thấy cảnh này tất cả mọi người theo bản năng kinh hô lên rùi rùi mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi ta ta không nhìn là ba cái kia người kia lại bay đây là trong truyền thuyết khinh công không phải b a y nghĩ không ra trong hiện thực vậy mà thật có cao nhân như vậy nếu như không phải tận mắt nhìn thấy đánh chết ta đều không tin lão giả ra sân phương thức mảy may không cần diệp thần nộ sát mười chín người kém đều làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn nằm dạp trên mặt đất đinh lỗi mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên phảng phất là thấy được cứu tinh dùng sức lực h ó a khí thân như h ồ n g nhạ cái này là ra ra trong miệng nói tới nội kình đại thành sao quả nhiên là khủng bố nghĩ tới đây hắn vội vang mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn về phía diệp thần tiểu tử có p ù n g đại sư tại ngươi không những giết không được ta sẽ còn bị chết s ứ thảm Ta cam đoan. phù phù dương thiên tầm tầm mới ngã xuống đất mặt mũi tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng cái này đây mà vẫn còn là người ư phùng đại sư phiêu nhiên rơi vào diệp thần trước người giữa hai bên khoảng cách không đến năm bước hắn đảo chắp tay sau lưng mà không thay đổi nhìn xem diệp thần nói nộ sát mười chín người nguyên người, người trẻ tuổi này sát khí không khỏi quá nặng đi cho n g ư ơ i hai lựa chọn hoặc là ngoan ngoan thuốc thủ chịu chói theo lão phu hồi trở lại đ ì n h gia tiếp nhận xử lý hoặc là do lão phu đưa ngươi tại chỗ đánh chết hắn lúc trước trên lầu thấy rất rõ ràng diệp thần trên thân không có chân khí chiêu thức ở giữa cảng không k i n h khí bởi vậy đem nó quy về c h u y ê n tu ngoại g i a khí lực lực tu đối với cái này hắn là chẳng thèm nó tới tu luyện giới có một câu lời lẽ t r í lý luyện quyền không l u y ệ n công đến giả công giá trảng ý tứ liền là không đi vào nhà cuối cùng làm tiếng hôi diệp thần đốt một điếu thuốc khẽ cười một tiếng phùng đại sư nhứ mày có chút không vui ngươi cười cái gì lao phu sự nhẫn mại có thể là có hạ độ người trẻ tuổi người chớ có tự tiêu khiển ngay trước lao phu mặt lại còn dám hút thuốc diệp t h â n đầu ngụm vào khói lệch ra cái đầu hễ m ạ i nhìn xem hắn ta c ư ờ i ngươi nói nhảm quá nhiều ta c ư ờ i ngươi quá mức không biết trời cao đất rộng ỷ vào chính mình học được mấy chục năm công phu liền dám tự xưng đại sư hẹn mạn phùng đại sư đột nhiên giận dữ diệp t h â n h é mắt nhìn xem hắn gần từng chữ một lao giả ta cũng cho ngươi hai lựa chọn hoặc là lăn hoặc là chết tiếng nói vừa ra tất cả mọi người trong nháy mắt gây ra như phóng thật sự là không nghĩ tới diệp thần đối mặt phùng đại sư cao nhân như vậy vẫn như c ũ còn dám rõ rạc l i ê n l i ê n đinh lỗi cũng bị kinh trụ tiếp theo hắn trong lòng vui vẻ thầm mắng diệp thần ngu xuẩn thật coi phùng đại sư là lúc trước những cái kia phạm phu tục tự á người ta phùng đại sư đã từng có thể là một trưởng đánh chết qua một con trâu càn rỡ phùng đại sư sắc mặt phát lạnh trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ quả thực là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lao phu tung hoành giang hồ thời điểm ngươi vẫn là cái không dứt sữa em bé đây chết đi cho ta lời này vừa nói ra phùng đại sư quắt to một tiếng trên thân lúc này b ộ c phát ra một cỗ mánh liệt kinh khí tại đây kinh khí phía、dưới. toàn bộ mặt đất vì đó chấn động cả người hắn tốc độ cao đánh út về phía diệp thần quanh thân kinh khí khoái động không thôi khiến cho rảnh rỗi k h í phát ra một chuỗi bạo phá thanh âm phá không trường một cái mãnh liệt vô cùng trường pháp chụp về phía diệp thần cũng là so với t r ư ớ c lâm phạm hiếu thắng một điểm diệp thần hai mắt hiếp lại sau đó cười lạnh có thể còn chưa đủ sau một khắc thân hình của hắn trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ còn tốc độ nhanh phùng đại sư mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái vội vàng tìm kiếm diệp thần thân ảnh trong lòng mơ hồ có một cái dự cảm không tốt vào thời khắc này một đạo gió nhẹ phật tới phùng đại sư chỉ cảm thấy một cỗ khí thế không thể địch nổi kéo tới khiến cho đến toàn thân hắn lông tơ cũng vì đó trợn dựng đứng lên ngay sau đó một cái nắm đấm tại hắn trong con mắt dần dần phong to không tốt hắn không lo được kinh hãi vội vàng hét lớn một tiếng hai tay chất chồng ngăn tại trước ngực mình cố gắng thông qua phương thức như vậy hóa giải trên nắm tay thế công ẩm nắm đấm hạ xuống tầng tầng đập vào phùng đại sư trên thân phùng đại sư chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ thể nghiệm qua cuồng bạo kình đạo như như bài sơn đào hải kéo tới gian giác hắn cản ở trước ngực hai tay ứng tiếng mà đức mà thân thể của hắn càng là tại đây c ố kình đạo phía dưới như là phá vải bố túi bay rớt ra ngoài trên mặt đất ma sát ra một đạo mấy chục mét tràn g dấu vết hoa phốc phùng đại sư chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng câu phần tiết hầu ngọt ngọt nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi trong mắt đã sớm bị nồng đậm kinh hãi bao trùm một q u y ề n vẹn vẹn một q u y ề n chính mình cái này nội k i n h đại thành cao thủ liền bị đối phương đánh bại trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một cái kinh khủng suy nghĩ vội vàng nhìn về phía diệp thần thất thanh kinh hay nói ngươi, ngươi là thông mạch cảnh cao thủ là chỉ có đả thông hai mạch nhấm đốc khiến cho thoải mái khi quán thông toàn thân toàn thân mới có thể làm đến b ư ớ c này có thể là cái này sao có thể hắn thoạt nhìn b ấ t quá ba mươi tuổi a ba mươi tuổi thông mạch cảnh cao thủ dưới đài mọi người bọn hắn giờ phút này đã không biết nói cái gì cho phải chẳng qua là cảm thấy một lớp đã sân bằng một lớp khác lại khởi nhưng mà sự thật luôn luôn kinh người ngoài người ta dự liệu tất cả mọi người trên mặt ngưỡng vọng nhìn về phía diệt thần liền sẽ khinh công p h ù n g đại sư để bại như vậy còn có ai đinh lỗi há to miệng đứng chết chân tại chỗ hoàn toàn không nghĩ tới được vinh dự đinh gia đệ nhất cao thủ vùng đại sư vậy mà vậy mà bại vẫn là bị một quyền hạ gục tốt tốt ta dương thiên kích động đến không biết nói cái gì cho phải cả người đều đang run sợ diệp thần từng bước một hướng đi mấy chục mét có hơn phùng đại sư khe cười nói kết thúc tại cảm nhận được diệp thần trên người sát ý về sau phùng đại sư phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất dập đầu như bàn tỏi tiền bối ta ta nhận t h u a đinh lỗi sự tình ta không nựa nhung tay còn mời ngài hạ thủ lưu t ì n h ta nói qua hoặc là lăn hoặc là chết còn có ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm diệp thần vẻ mặt đạo m ạ n một trưởng gỗ dưới trực tiếp đập nát phùng đại sư đỉnh đầu Phùng đại sư đầu ẩm ẩm nổ tung máu tươi hôn hợp có h ố c tung tóe một bên đinh lỗi một thân nhìn xem máu tươi trên tay đinh lỗi mở to hai mắt nhìn giật cả mình vội vàng đi theo quỷ trên mặt đất sợ hãi liên tục đừng đừng g i ế ta t n g ư ơ i đòi tiền vẫn là muốn nữ nhân ta đều có thể cho n g ư ơ i Giết minh đệ của ta thế tử phái người làm người nhà của ta diệp thần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn trên mặt không có nửa điểm vẻ thương hại ngươi nói ngươi có nên hay không chết đinh lỗi r a đầu đột nhiên sắp vỡ cuối cùng nhớ ra diệp thần chính là mình trước đó nghĩ muốn người đối phó theo bản năng còn muốn cầu xin tha thứ lúc một đạo bàn tay hạ xuống ngay sau đó đầu của hắn ném bầu trời tốc độ cao bay về phía dưới đài dương tiên h dương tiên h gấp vội vươn tay tiếp được so sánh tiền và nữ nhân ta càng muốn hơn đầu của ngươi diệp thần cười ha ha ngước mắt nhìn dương tiên h tám năm trước ngươi vì ta chặt đứt một ngón tay tám năm sau hôm nay huynh đệ vì ngươi nổ sát hai mươi hai người trả lại ngươi một cái công đạo chương sáu mươi ba chủ nhân ngươi ở đâu khoảng cách gần nhìn xem thủ đầu người sọ、so, dương tiên h đem thân thể sửa tới b ả vai không ngừng rú u dậy hồi lâu sau hắn mới xoay người trên mặt cảm kích nhìn diệp thần tầng tầng p h u n ra hai chữ cảm ơn huynh đệ không có người hắn tại lúc nói lời này đã bao hàm quá nhiều cảm xúc trước lúc này hắn nhận chịu quá nhiều quá nhiều thê tử chết thảm nhi tử tùy thời nguy hiểm đến tính mạng kẻ thù lại tiêu dao k h ó i hoạt hết lần này tới lần khác hắn còn mạnh hơn nhịn xuống khuất n ụ c định n ọ i kẻ thù bây giờ không đồng d ạ n g kẻ thù chặt đầu nhi tử được cứu vớt lại thêm lão huynh đệ trùng phùng c h i ệ t để khiến cho hắn vung lòng rất nhiều diệp thần mặt không thay đổi quét mắt liếc mắt người phía dưới bầy mọi người dồn dập túi đầu xuống không dám nhìn hắn không dám thở mạnh một ngụt sợ tên sắt tinh này còn không có giết đủ như những mày diệp thần hít sâu một h một đạo cùng loại với long â m thanh âm từ trong miệng hắn bộ phát ra thanh thế cực kỳ hạo đại tuy nhiên lại đối bốn phía kiến trúc không có nửa điểm tổn thương ngược lại là tất cả mọi người ở đây thân thể mềm lún g một cái tiếp một cái n g ã xuống dương thiên b i ế n sắc tiểu diệp tử ngươi t i ê n tâm ta không có giết bọn hắn chẳng qua là sạch ngoại trừ trong đầu của bọn họ một bộ phận trí nhớ chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ kỹ đêm nay sự tỉnh diệp thần cười cười nói hắn vừa rồi thi triển ra là thiên long bát t m là một môn đặc biệt nhằm vào nhân thần hồn công pháp tuy nói diệp thần hiện tại tù vi không phải rất cao bất quá dùng tới rõ ràng phạm nhân trí nhớ vẫn là không có vấn、đề. dương thiên lúc này mới thở dài một hơi diệp thần đi đến đinh lỗi thi thể trước mặt đem cái kia m ấ y dương lớn tiền mặt nhấc lên mang theo dương thiên liền đi ra sàn b ố o x i n theo một đạo búng tay hạ xuống sàn b ố o x i n bên trong đăng sức bao q u á t camera đều vỡ vụt ra dương thiên nhà diệp thần đem đinh lỗi đầu người đặt ở dương thiên thê t ử linh vị trước tự thân lên ba nén hương về sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía sau l ư n g dương thiên ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi ta vì cái gì trở nên mạnh như vậy sao ngươi chẳng lẽ liền không muốn hỏi hỏi vì cái gì ta lúc giết người con mắt đều không nháy mắt một thoáng không nghĩ dương thiên đưa cho hắn một điếu thuốc sau khi đốt hít thật sâu một hơi trong ánh mắt toát ra một tia tín nhiệm ngươi là huynh đệ của ta mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì ngươi mãi mãi cũng là huynh đệ của ta diệp thần nhẹ gật đầu thầm nghĩ qua đi cái kia dương thiên lại trở về trầm mặc mấy g i â y hỏi tiếp xuống ngươi có tính toản ứ n gì g chưa nghĩ ra có thể sẽ mang hạo hạo hồi trở lại một chuyến nông thôn đi gặp phụ mẫu đi nhị lão cũng thật muốn hắn dương thiên lắc đầu d ư ơ n g mắt nhìn về phía nhi tử ngủ gian phòng vẻ mặt có chút áy náy nhi tử lớn như vậy còn chưa thấy qua ra ra nãi mãi như thế nào làm hắn hổ thẹn diệm thần suy ngh nói muốn không đến giúp ta đi ta hiện tại có cái công ty làm đồ trang điểm bất quá ta dự định c h u y ể n hình làm chế dược công ty ngươi đến rồi trực tiếp theo phó tổng quản lý làm lên ngươi còn mở công ty dương tiên lần này lần nữa khiếp sợ tiếp theo cười khổ nói ta chỉ sợ không được vạn nhất đem công ty cho ngươi làm phá sản ta ta nói ngươi đi ngươi là được ngươi trước tiên làm cái phó tổng quản lý ta nhường cao hành mang ngươi diệp thân nhữ nhữ mày cứ như vậy đi quay đầu nắm công ty địa chỉ phát cho ngươi ngươi sự tình giúp xong liền trực tiếp đi đưa tin đi đúng rồi tế bãi xong tẩu tử về sau nhớ kỹ năm món đồ kia trôn tránh khỏi hủ đến con nuôi ta nói xong lời này diệp thần liền rời đi tây bắc mô không biết tên mỏm núi một chỗ so sánh thanh tịnh và đẹp đẽ chỗ đứng thẳng một cái rách dưới đạo quan đạo quan trước đó trồng một đám bồ đào cây bồ đào dưới cây b ả y b i ể n một tấm ghế mây một lôi thôi lao đạo sĩ chuyến tại ghế mây phía trên giống như các ưu co quắp tư thế nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện lao đạo sĩ khí tức cực kỳ vệ mãi mà tại hắn d ư ớ i chân để đó một ngọn đèn dầu ánh đèn phát sóc tựa hồ là tùy thời d ậ tắt lao đạo sĩ trước mặt đứng thẳng một thiếu niên áo trắng cứ như vậy lẳng nhìn lao đạo sĩ khu khu cụ lão đạo sĩ ho khan hai tiếng khoe miệng tràn ra một k i a máu đỏ tươi dấu vết trên mặt lại là mang theo ý cười ta nói kiếm tiểu tử lão tử sắp chết ngươi liền không thể gọi lão tử một tiếng sư phó sao ngươi yên tâm đi thôi ta sẽ báo thủ cho ngươi thiếu niên áo trắng tích chữ như vàng trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ trên đời này nó không có sư phó không có bằng hữu nó chỉ có chủ nhân nó cùng chủ nhân cũng b u ộ c cũng bạn chủ người vẫn là luyện khí kỳ thời điểm liền đem nó mang theo trên người trong ba năm một người một kiếm đạp h á vạn giới cuối cùng vấn đỉnh tên giới mà hắn được ban cho tên vô song lại kêu trời để kiếm chủ nhân hiểu kiếm hiểu nó mà hắn cũng hiểu chủ nhân làm sao phản t ậ c thế lớn chủ nhân ở lúc mấu chốt đưa nó theo thiên đế trong kiếm lấy ra linh trí như muốn mang đến hạ giới t r u y ề n sinh không muốn chính mình vì hắn bỏ mình ngày đó nó phát ra thao thiên kiếm ý rên gì không thôi từ vỡ thân thể chỉ vì hộ i chủ người chu toàn ngày đó nó lâm vào hôn mê chờ đến sau khi tỉnh lại phát hiện mình đi tới cái thế giới này cơ duyên xảo hợp nhiều hơn một thân thể thế nhưng chủ nhân không tại nó muốn tìm chủ nhân nó càng phải bảo vệ kiếm đạo tôn nghiêm nếu là đổi lại người bình thường xác định vững chắc sẽ bị n ó lời này cho tức chết nhưng mà lao đạo sĩ lại là ha ha phá lên cười trong tiếng cười để lộ ra vui mừng thản nhiên thỏa mãn Tốt. sau khi ta chết không cần cho ta dựng bia chép x ử bất quá ngươi muốn vì ta giữ đạo hiếu ba tháng trong vòng ba tháng không cho phép ra núi thiếu niên áo trắng thản nhiên nói có thể lao đạo sĩ trên mặt lật ra một mặt chiều hồng h i ệ n nhiên là hồi quang phản chiếu dấu hiệu hắn dùng hết khí lực toàn thân ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên dường như n ỉ non nửa tháng trước ta tại dưới chân núi thái sơn nhặt được ngươi phát hiện n g ư ơ i thiên sinh kiếm tâm thông thấu là cái sinh ra liền sẽ luyện kiếm hạt giống tốt cho nên ta đưa ngươi mang theo trở về đáng tiếc à, đáng tiếc ngươi cuối cùng không chịu bái ta làm thầy ghét bỏ lao già ta kiếm pháp so ra kém ngươi người chủ nhân kia ta biết ngươi thân thế bất phàm bất quá không cần thiết chủ quan cái thế giới này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy theo lão đạo tiếng nói vừa ra cả người hắn ngã quỵ trở về ghế mây phía trên cánh tay rủ xuống đất tầm mắt chậm dài khép kín khỏe miệng lưu lại một tia tuyết mới cái tia chén đèn dầu đột nhiên dập tắt thiếu niên áo trắng yên lặng một lát tầng tầm đã là bái sư c h i lễ cũng là đi hiếu c h i lễ sau ba tháng ta sẽ báo thủ cho m ì n h một giọt nước mắt từ thiếu niên khỏe mắt hạ xuống tùy theo đánh trên mặt đất thanh âm dị thường rõ ràng thiếu niên ngước đầu nhìn lên t h á n g không ánh mắt tuyển như sao chủ nhân ngươi đến cùng ở đâu thập vạn đại sơn dưới chân một người tướng mạo t h u kệch nam tử trung niên đạp lên sóng lúa chạy như điên mà xuống cho dù là ở trong màn đêm vẫn như cũ như dâm trên đất bằng dết sư đệ ta thù này không đội trời chung diệm tiên sinh ta đến rồi ta cổ phàm khổ luyện bốn mươi nóng lạnh cũng là thời điểm xuất thế hy vọng ngươi sẽ không để cho ta quá thất vọng chương sáu mươi bốn thiểu gia h ỏ a bí mật thứ bảy buổi sáng cựu long định biệt thự hoàng tuyền lao tổ nhìn xem cái kia gốc kết xuất trái cây màu đen cây chừng lớn một đôi mắt c h ò nói ta nói ông chủ này cây đến cùng là cái quá i gì phía trên cái này trái cây lại là cái gì ngươi không phải độ kiếp kỳ đại năng sao cũng không biết diệp thân thản như nói lao tổ lung lay chó l ô thai vây quanh cái kia cây thẳng quay tròn xấu hổ cười một tiếng nhị cầu tử ta tại tu chân giới tu luyện hơn tám nghìn năm tự hỏi không gì không biết cũng đã gặp không ít thiên địa linh dược cùng di chủng giống như vậy chưa từng thấy qua nói đến đây n ó nuốt ngụm nước bọn nói theo ta thấy muốn không dứt khoát năm trái cây hái xuống nếm thử liền biết nhị cầu tử cái thứ nhất t r ư ớ c n ế m nếu có độc chết cũng là nhị cầu tử ngươi cũng là rất trung tâm đó a diệp thần cười ha ha gốc cây này nở hoa thời điểm có thể phát ra linh khí đi ra còn khiến cho hắn nhất cử đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ làm sao có thể có độc lao tổ quay tròn c h u y ề n trong mắt cái quả này dáng dấp mặc dù có chút kỳ quái bất quá hẳn là có thể ăn lao tổ ta nếu là thừa dịp này sát tình không chú ý một ngụm nước vào diệp thần như thế nào biết nó trong lòng tại đánh cái gì chú ý cười lạnh nói n g ư ơ i có khả năng thử xem đừng nói ăn trái cây chỉ cần thiếu đi một chiếc lá ta lập tức đưa n g ư ơ i làm thịt ban đêm thêm đồ ăn ông chủ nhị cầu tử ta cái kia cũng là đ ù a g i ỡ n đừng coi là thật đừng coi là thật lao tổ giật cả mình vội vàng n ế t miệng cười làm lành diệp thần không thèm để ý nó đi đến cái kia cây trước từ trên xuống dưới đánh giá phía trên cái viên kia trái cây màu đen mấy ngày trôi qua nó vẫn không có nửa điểm biến hóa diệp thần không khỏi nhữ mày lưu tiên bình bên trong lục dịch đã sử dụng hết muốn lại lần nữa sinh ra chỉ có thể phải đợi đến tháng sau trung tuần không có lục dịch căn bản là không có cách tốc độ cao thúc nghĩ tới đây diệp thần bỗng nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía một bên hoàng tuyền lao tổ hỏi ngươi vấn đề a ông chủ ngài nói nhị cầu t ử nhất định biết gì đều nói hết không g i ấ u g i ế m hoàng tuyền lao tổ định nọt n g o ắ t ngoắc cái bôi diệp thần ho khan một tiếng nói kia cái gì ngươi bình thường là thế nào thuận tiện vừa dứt lời lao tổ trên người m a u lúc này nổ tung liên tục lui lại mấy bước một mặt cảnh giác nhìn xem diệp thần ngươi cũng không thể có ý đồ với ta à ta chết cũng sẽ không theo dựa theo bình thường chó thói quen đại tiểu tiện thời điểm đều là chủ nhân dắt đi ra bên ngoài dắt chó thời điểm ngay tại chỗ giải quyết có thể lão tổ không giống nhau lao tổ trước đó là người khiến cho hắn cùng chó một dạng dơ chân lên ngay trước tất cả mọi người mặt đi ỵ đi tiểu còn không bằng giết hắn đây bởi vậy lao tổ mỗi lần thuận tiện thời điểm đều sẽ tự mình vụn trộm ra ngoài đến mức ở nơi nào thuận tiện không có người biết rõ ta liền hỏi một chút mà thôi đừng kích động như vậy cảm nhận được lao tổ mãnh liệt quyết tâm về sau diệp thần không khỏi sờ lên m ũ i có chút thất vọng lao tổ hiện tại phụ thân con chó này cũng xem như thoát ly bình thường chó giai tầng mà như người bình thường xúc vật phân và nước tiểu đều có thể lấy ra cho cây nông nghiệp vân nếu như dùng hết tổ sẽ không lại lại nghiên cứu một thoáng cái tiêu cây phát hiện vẫn là không có thu hoạch gì về sau diệp thân đành phải coi như thôi nhường quản gia a phúc chiếu khán tốt nó sau đó mang theo lão tổ liền trở về trong nhà kết quả phát hiện phụ mẫu đều ở nhà nữ nhi manh manh len lén giấu trong phòng hết sức thân bí diệp thân cười nói cha mẹ hôm nay các ngươi làm sao không có đi làm diệp hải cùng n ô lan hiện tại đã thay đổi công tác một cái tại thị trấn phủ làm văn bí một cái tại viện dưỡng lao phụ trách chiếu cố những cái kia về hưu lại lao đối với cái này nhị lao rất là nghi hoặc còn cho là mình lúc tới vận chuyển vận khí tốt diệp thân lại là lòng dạ biết rõ ở trong đó tất nhiên là không thể thiếu c ô gia giúp đỡ thị trấn phủ liền không nói chỉ là dưỡng lao đại viện nơi này không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu nghị chui vào bên trong diệp hải hướng tiểu gia hỏa chỗ gian phòng nhìn một chút giở khóc giở cười nói hôm nay ta và mẹ của ngươi đều suy nghĩ nghị trong nhà cùng ngươi một ngày theo ta một ngày diệp thân là người n như có điều suy nghĩ hướng tiểu gia hỏa gian phòng đi đến manh manh thần thần bí bí bận rộn gì sao mở cửa nhanh nhường ba ba nhìn một chút ba ba ngươi mở ra cái khát môn tiểu gia hỏa mở ra một đầu khe cửa nhô ra một cái đầu rất là khẩn trứng nói tốt tốt tốt ba ba không mở cửa diệp thần buồn cười vừa tức giận lắc đầu theo bản năng thúc giục thần thức hướng trong phòng quét qua chỉ thấy tiểu gia hỏa đang ở hướng một cái bánh gạ tổ phía trên cắm ngọn nến bánh gạ tổ hết thảy ba tầng tiểu gia hỏa thỉnh thoảng trả về đầu nhìn ra phía ngoài sợ bị phát hiện bánh sinh nhật diệp thần đầu tiên là s ữ n g sở sau đó nhịn không được cười lên hôm nay là chính mình đầy ba mươi tuổi sinh nhật sao bất quá hắn vì thỏa mãn tiểu gia hỏa thần b í tâm hắn vẫn là không có biểu hiện ra ngoài ngược lại giả ra không nhịn được bộ dáng nói ra manh manh ngươi nếu là nếu không mở cửa ba ba sẽ phải ra cửa a được rồi được rồi ba ba n g ư ơ i đ ừ n g đi tiểu gia hỏa quả n h n gấp mở cửa về sau cười giả dối ba ba n g ư ơ i nhanh xoay người sang chỗ khác ba ba tại sao phải xoay người sang chỗ khác a diệp thần biết do còn cố hỏi nói tiểu gia hỏa dậm chân bắt đầu n ũ n g hiệu ai n h a ba ba n g ư ơ i liền xoay qua chỗ khác n h a người ta sẽ gọi ngươi chuyển tới được a diệp thần cười cười xoay người sang chỗ khác thông qua thần thức lại trông thấy tiểu gia hỏa quay người về tới trong phòng hai tay dâng cái kia bánh g ạ tổ run rẩy run r ẩ y thận trọng đi ra ba ba được rồi ngươi chuyển tới đi diệp thần âm thầm bật cười lấy xoay người nhìn xem nàng tiểu gia hỏa bưng lấy bánh gà tổ đỏ lên gương mặt rất là kích động nói ba ba sinh nhật vui vẻ nha hôm nay là ba ba sinh nhật sao diệp thân một mặt kinh ngạc song rất là phối hợp thay tiểu gia hỏa trò x i ế p cho làm đủ tiểu gia hỏa đem bánh gà t ổ đặt lên bàn s o n g diệp thân lật ra một cái lên mắt ba ba đần trí nhớ còn không tốt hôm nay là ngươi ba mươi tuổi sinh nhật nhà manh manh đều nhớ đây ngươi thật có nhớ không diệp thân nhìn bên cạnh phụ mẫu giống như cười mà không phải cười mà nói sẽ không phải là ra ra mãi mãi nói cho người a ba xấu người ta về sau sẽ nhớ nha bị vạch trần về sau tiểu gia hỏa lập tức náo h cái đại mặt bỏ nói xong tiểu gia hỏa chạy đến diệp hải cùng nô lan trước mặt như cái gia lệnh sĩ quan nữ quân nhân một dạng g i a g i a n ã i mãi chúng ta cùng một chỗ chúc ba ba sinh nhật vui vẻ cùng ta manh manh cùng một chỗ niệm hạ t ỷ bật đầy to diệu diệp hải cùng nô lan ha bia đợt bị chết nô dầu không đúng không đúng các ngươi phát â m không đúng tiêu chuẩn tiểu gia hỏa khoát tay á o một mặt g h é t bỏ là hạ t ỷ bật đầy to diệu diệp hải ngô lan lại lần nữa nói ha bia đợt bị chết nô dầu tiểu gia hỏa lần này triệt để bị đánh bại ra nãi mãi mãi các ngươi tốt lần nhà diệp thần tức giận sờ lên đầu của nàng n g ư ơ i ra ra mãi mãi khi còn bé đều không niệm qua mấy ngày sách n g ư ơ i cưỡng ép để bọn hắn niệm tiếng anh không phải khó vì bọn họ sao diệp hải bất đắc dĩ lắc đầu manh manh ra ra kiểm tra ngươi à ngươi biết mỏ than tiếng anh làm sao niệm sao không biết tiểu gia hỏa thẻ lưới mặt mũi tràn đầy tò mò ra ra chẳng lẽ ngươi sẽ niệm diệp hải nhẹ gật đầu chứng chạc đàng hoàng mà nói sẽ à nghe cho kỳ à mỏ than tiếng anh là như thế độc đen tui lớn nhất đống diệp thần nô lan p h phốc một thoáng liền mặt cười tức giận chừng diệp hải lên mắt tiểu gia hỏa trong lúc nhất thời không có kị khi nhìn đến diệp thần cùng ngô lan biểu lộ về sau mới biết mình bị hí l ộ liên tục dậm chân ra ra ngươi khi dễ người ngươi xấu người ta về sau không để ý tới ngươi tuất ra ra đùa với ngươi đâu không phải cho ba b à sinh nhật sao còn không cho ba b à cắt bánh gà tổ diệp thần cười nói tiểu gia hỏa lập tức lường hắn một cái ba ba là ngốc hiếp bảo ngươi còn không có cầu nguyện nhìn đây diệp thần lúc này cười chắp tay trước ngực mở miệng nói nguyện vọng, của ta, chính là, vọng nữ nhi bảo đối của ta manh manh kiện kiện khang khang lớn lên ba ba không cầu ngươi trở nên nổi bật cũng không cầu ngươi đại phú đại quý bởi vì những vật này chỉ cần ngươi muốn muốn ba ba tùy thời đều có thể cho ngươi ai nha ba ba cầu nguyện không thể nói ra được bằng không liền mất linh tiểu gia hỏa dùng xem sắt vách hai đồ đần ánh mắt nhìn về phía diệp thần không có việc gì nếu như mất linh ba ba liền nghĩ biện pháp để cho nàng biến linh diệp t h ầ n cười cười ba ba nguyện vọng này tốt đơn giản nha tiểu gia hỏa lẩm bẩm một câu lúc này mới mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn cướp cắt bánh gà tổ người một nhà riêng phần mình cầm lấy một khối bánh gà tổ bắt đầu ăn diệp thân chỉ chỉ mặt mình ba ba hôm nay sinh nhật ngươi không có ý định cho ba ba một điểm bàn thường sao tiểu gia hỏa vươm xuống bánh gà tổ miệng cũng không xoa bẹp một thoáng ngay tại diệp thần trên mặt ba mà một ngụm khi nhìn đến diệp thần trên mặt dính lấy bánh gà tổ sau khanh khách cười không ngừng ba ba hiện tại là lớn mèo hoa tốt h ngươi cái tiểu yêu t ì n h cũng dám khi dễ bàn thiên đế diệp thần ôm nàng lên cũng tại trên mặt nàng hôn một cái chương 65, dưới mặt đất đấu g i á hội lúc chiều bên ngoài khí t r ờ i tốt h ắ n diệp thần suy nghĩ muốn hay không mang manh m a n h tiểu g i a hỏa này đi ra ngoài chơi mà thời khắc điện thoại lại văng lên là cố thiếu không đánh tới diệp tiên sinh xế chiều hôm nay đổ cổ thành có cái dưới mặt đất chợ đen sẽ mở ra g i a g i a để cho ta hỏi ngài có muốn hay không tham gia diệp t h â n nói dưới mặt đất chợ đen đúng cùng đấu giá hội một cái ý tứ bất quá chợ đen bên trong đồ vật càng hô t ạ p càng nhiều rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng sẽ ở bên trong tiến hành giao dịch tỉ như đồ và n g mã cổ đại thơi khô loại hình diệp t h â n vừa muốn tự tuyển lại nghe hắn nói một câu đúng rồi g i a g i a nói chợ đen áp t r ụ c vật phẩm đấu giá giống như là một kiện pháp khí liền thần tiêu phái thanh dương đạo trưởng đều đã bị kinh động pháp khí diệp thần lập tức hứng thú do dự một chút vẫn là đáp ứng nói được vừa vặn ta hôm nay có thời gian được rồi ta để cho ta tỉ tới đón ngài sau khi cúp điện thoại diệp thần cùng phụ mẫu bàn giao một câu liền ra cửa cư xá kim dương cổng một cỗ màu đỏ mạ mà giờ dạ tỉ rất là bá đạo đứng ở giữa đường dẫn tới không ít quá khứ người đi đường ghé mắt không thôi cho dù là đối phương làm trái quy tắc đặt vẫn như c ũ không ai dám đi ra nói nửa câu xe sang trọng cũng là thứ hai chủ yếu là xe sang trọng bên cạnh còn đứng lấy một đại mỹ nữ người biết chuyện đều biết lái nổi này loại xe sang trọng người trong nhà không phú thì quý cố bánh hai tay ôm ở trước ngực đầy bụng quán n i ệ m vừa rồi ra ra vậy mà để cho nàng tới đón tên kia vừa nghĩ tới lần trước đối phương đối với mình hành động nàng đến bây giờ vẫn như c ũ vô phương tiêu tan cái tên này lúc ấy đã thời điểm liền không thể điểm nhẹ sao sau đó còn không cùng người ta nói xin lỗi quả thực là trực nam thật không biết là làm sao trô đến bạn gái diệp thần chạy đến xem đến nàng về sau cũng là s ư ơ n g sở tại sao là ngươi đệ đệ ngươi đâu hắn có chút việc cho nên để cho ta tới tiếp ngươi lên xe đi cố gánh á n h giận không chỗ phát tiết thử l ệ n h một tiếng liền lên xe đối với đại tiểu thư này cổ q á i tính tình diệp thần cũng không thèm để ý cười cười ngồi xuống mạ dơ dạ tỉ đằng sau hắn không thấy là cự ly này chiếc mạ giờ dạ tỷ không đến một trăm mét địa phương đứng đ ấ y hai nữ tử chính là diệp văn cùng mẹ của nàng dương tuệ tại diệp thần cùng cố gánh đánh lên xe trong nháy mắt đó dương tuệ mở to hai mắt nhìn nói văn văn cái k i a không phải diệp thần sao chiếc kia xe sang trọng là tới đón hắn còn có nữ nhân kia là ai ta cũng không biết diệp văn đờ đ ẫ n lắc đầu cảm xúc lần nữa x a sút lên còn đang vì mình hiểu l ầ m diệp thần mà tự trách dương tuệ có chút không tiếp thụ được sự thật trước mắt lúc này âm dương quái khí lẩm bẩm câu tiểu tử này có một tòa hào trạch còn chưa tính thế mà còn có xe sang trọng tới đón hắn sẽ không phải là bị nữ nhân kia bao nuôi đi nàng một bên nói một bên tự cho là đúng gật đầu đúng nhất định là như vậy hắn nhất định là bị nữ nhân kia bao n u ô i nói không chừng liền cái kia tòa nhà hào trạch cũng là nữ nhân kia đưa cho nàng mất mặt ta có tay có chân thế mà cao nguyện làm mặt trắng nhỏ một bên diệp văn thật sự là nghe không nổi nữa nhịn không được ngắt lời nói mẹ ngươi có thể hay không bất tranh cãi ta đường ca không phải loại người như vậy vì cái gì hết sức chuyện tốt đẹp đến trong mắt ngươi về sau đều sẽ trở nên xấu xa như vậy khó trách ba ba có đôi khi nói ngươi bụng dạ hẹp hỏi tóc g i i hiệu bên ngắn đường ca có được hào trạch có được một công ty còn sẽ chế pháp khí thậm chí là biết ý thuật này từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện sự tình cần muốn ta nói ra đánh mặt của ngươi sao nói xong lời này nàng xoay người rời đi ngươi đứa nhỏ này thái độ gì ha ta lại không nói ngươi dương tuệ ngần người tức giận đoán trách dâng lên hơn nửa giờ xe đến cựu long đồ cổ thành diệp thần cũng theo trên xe biết được đại khái tình huống nghe nói cái này dưới mặt đất chợ đen muốn năm giờ chiều mới mở ra dù là như thế đồ cổ thành đã đậu đầy đủ loại xe sang trọng hoắc h ở bị lỉ thả ở bên trong đều là rất phổ thông xác trói mắt nhất phải kể tới cái kia mấy chiếếếếếếếếếếếếếếếếếếếế làm b hộ cố h à n h á n h sau khi đậu xe xong mang theo diệp thần đi vào một nhà gọi chân bảo các tiệm đồ cổ cửa hàng rất lớn bên trong đứng thẳng t ừ n g dãy cậy hàng phía trên đặt lấy không ít đồ cổ tỉ như tranh chữ đồ s ứ các loại này trong thời gian sớm đã là kín người hết chỗ không ít quần áo ngăn nắp người đ ố i trong tiệm đồ cổ chỉ trỏ đủ loại bình phẩm từ đầu đến chân mà tại bọn hắn bên cạnh riêng phần mình đứng đ ấ y một vị người mặc màu lam chế phục cô gái trẻ tuổi những người này là tiệm đồ cổ học đồ bị ông chủ kêu đi ra chiêu đại khách nhân diệp thần mới vừa vào đi lúc này có một người dáng dấp thanh tú nữ hải tử tiến lên đón đại tiểu thương, cô h à n h ánh nhàn nhạt nhẹ gật đầu t â m mắt trong đám người dò xét không ngừng từ ra đang ở trong khố phòng sạch rít đồ đâu ngài chờ một lát ta hiện tại liền đi gọi hắn nếu là hắn biết ngài đã tới nhất định sẽ rất cao hứng thanh tú nữ t ử cười cười quay người hướng đi sau phòng tựa hồ là đã nhận ra diệp thần n g h i hoặc cô h à n h ánh vẫn là giải thích nói tiệm này là ta tam thúc t ử thúc là dưới tay hắn lao nhân chuyên môn phụ trách quản lý cái tiệm này ta trước đó đã tới mấy lần cho nên bọn hắn đều biết ta diệp thần giật mình lúc này mới g ư ơ n g mắt dò xét trong tiệm đồ vật hắn cho rằng có thể có thu hoạch gì có thể ánh mắt r à qua chỗ đều là thất、vọng. cố hoành bánh bắt được hắn chi tiết này như những mày nói chẳng lẽ ngươi liền không có để ý đồ vật tất cả đều là một đống tục vật không thú vị diệp thần không khỏi lắc đầu trong tiệm đồ cổ tại người thường xem ra có lẽ là đầu cơ kiếm lợi có thể trong mắt hắn không đáng một văn ngươi trẻ tuổi lời này của ngươi khẩu khí khó tránh khỏi có chút lớn đi một đạo s e n lẫn tức giận thanh âm từ trong hậu đường chuyển đến ngay sau đó chỉ thấy một người mặc trường bào màu xám mang theo kính lao lao giả đi ra lao giả ăn nói có ý tứ trên thân để lộ ra một cô giả dặn cùng tinh minh khí tức hắn vừa xuất hiện trong tiệm chỗ có khách lập tức mừng rỡ dồn dập không người chào hỏi t h ứ ra đối với cái này lão giả chẳng qua là nhàn nhạt nhẹ gật đầu lúc này mới đi đến cố gánh á n h bên người cứng rắn biểu lộ phía trên gạt ra một vệt cười ôn hỏi ý đại tiểu thư ngươi muốn tới làm sao cũng không nói trước thông chi ta một thoáng để cho ta có chuẩn bị tâm lý từ thúc liền đừng chê cười ta cố gánh á n h cười cười nói ta chẳng qua là bồi một người bạn tới xem một chút mà thôi nữ mặt nàng xem diệp thần liếp mắt giới thiệu nói từ thúc vị này là diệp tiên sinh ta bằng hữu từ thúc này mới nhìn xem diệp thần nụ cười trên mặt lúc này thu vào lãnh đạo mà nói vị tiểu huynh đệ này ngươi tự a hồ là có chút trướng mắt ta trong tiệm đồ vật ta thân là cố t a m gia tâm phúc t ừ t h u ố c hoàn toàn có cái này tự tin không cần cho ai mặt m ũ i bởi vì vô luận là bạch đạo vẫn là người của hắc đạo muốn củng cố t a m gia liên hệ đều cần theo chính mình nơi này đi qua cùng lúc đó toàn bộ tiệm đồ cổ lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía diệp thần tự a hồ là hết sức muốn biết hắn dũng khí từ đâu tới dám nói câu nói mới vừa rồi kia cố anh anh như n h ư mày đang định đứng ra thay diệp thần giảng hòa thời điểm chỉ nghe diệp thần cười ha ha không là có chút trướng mắt mà là căn bản trướng mắt một đống giác rồi thôi chương sáu mươi sáu trong gương có quỷ theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người một mảnh xôn xao còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm phải biết chân bảo cắt có thể là cố t a m gia s ả n nghiệp có thể và cố t a m gia pháp nhãn đồ vật đều tại trong tiệm tùy tiện một kiện động một tí giá trị trăm vạn tài sản không có nhỏ một ngàn vạn là không dám tới nơi này cánh tưởng mà cao đến chỉ sợ nhưng mà diệp thần lại nói đều là một đống rác r ư ỡ i từ thuốc sắc mặt lúc này liền lạnh xuống người trẻ tuổi ngươi có thể được vì chính mình nói lời phụ trách cái gì gọi là ta trong tiệm đồ vật đều là một đống r ư ở i trong lúc nhất thời trong không khí sen lẫn một cỗ mùi thuốc súng không ít người trong lòng một l ụ n bộ thầm nghĩ từ ra xem bộ dáng là nổi giận từ ra cũng không phải dễ t r e o hạ người à, sau lưng của hắn chẳng những có c ố tam ra chỗ dựa hắn bản nhân thủ đoạn cũng không thể khinh thường bằng không cũng sẽ không đem lớn như vậy một cái chân bảo các xử lý phong sinh t h ủ y khởi cố bánh á n h nga mi cao lại không biết làm sao giảng hòa mới tốt nữa lại có chút oán trách diệp thần nói chuyện khẩu khí lớn diệp thần tựa hồn là không có phát giác được này chút vẫn như cũ thản nhiên nói ta thực sự nói thật từ ra giận quá mạc ư ờ i trong tay nhiều hơn một cái lớn chừng quá đấm hộ mở ra sau khi chỉ bên trong đồ vật nói này là một cái sờ k i phủ hơn nữa còn là đệ nhật bả nghe đồn tam quốc thời kỳ tào tháo tại t r i n h phạt đông ngô trước đó thiết lập mười tám cái sở kim giáo hí tới trộm mộ gom góp u â n tư mỗi người xứng mang một viên sở kim phủ mà trong tay của ta sở kim phủ chính là mười tám miếng trong đó một viên vẫn là cố tam gia bỏ ra nhiều tiền theo hứa xương một gia đình trong tay thu lại tiếng nói vừa ra ở đây có cái lao giáo thụ ăn mặc lão giả kinh hô một tiếng từ ra ngài ngài xác định đây là ban đầu sở kim phủ nếu thật là cái k i a chính là tam quốc thời kỳ di vật văn hóa rất có giá trị khảo cổ a từ ra nếu nói là vậy khẳng định liền không thể giả đừng quên nay miếng sở kim phủ là cố tam gia thu lại hắn g không, không khỏi có chút tức giận tiếp theo đi đến một hàng giá gỗ nhỏ trước đó chỉ hàng từ năm bên trên một viên lớn chừng cái trứng gà màu trắng tảng đá nói đây là một hạt hải ngoại cao tăng tọa hóa xá lợi tử vị tiêu cao tăng trước khi chết một tháng liền không ăn không uống mệnh đệ tử đem chính mình sớm phong tại trong v ò sau đó được cung phụng tại trong trổ miếu cả ngày lẫn đêm hưởng thụ trải qua tiếng tắm gội một trăm n ă m qua đi bởi vì bùng nổ chiến loạn một chi quân đội cướp sạch trổ miếu vô ý đem cái bình c o ngã n phát hiện bên trong cao tăng ngồi ngay ngắn ở trong v ò sắc mặt hồng nhuận phân phớt, phản phất â phất ả n p h vừa mới chết đi có người đem cao tăng di h ả i nhất sau khi ra ngoài phát hiện dưới chân hắn hết thể có một trăm linh tám viên xá lợi tử mà ta trong tiệm viên này liền là trong đó lớn nhất một quả từ thúc khoe khoang c h ậ m rãi mà nói lập tức dẫn tới vô số hấp khí thanh bình thường tới nói liên lụy đến tôn giáo g thứ này là cấm kỵ nhất là xá lợi tử thứ này bình thường sẽ bị thường muốn trở về nhưng mà từ thúc lấy được không nói còn quang minh chính đại đặt ở trong tiệm có người gật đầu nói ta cũng đã được nghe nói việc này giống như là ấn quốc bên kia vị này cao tăng sau khi chết bị ấn quốc vương thất truy phong là bồ tát mà tương truyền cao tăng tọa hóa về sau sinh ra xá lợi tử có cao tăng khi còn sống pháp lực có thể tiêu t hai giải nạn diệp thần không khỏi lắc đầu một phạm nhân hòa thượng sau khi chết kết sỏi cũng có thể bị bọn hắn xem như bảo nói khoác thành như thế nghĩ hắn còn tại tu chân giới thời điểm đã từng có phật môn đại năng mong muốn độ h ó a hắn kết quả bị hắn giết không biết bao nhiêu người la hắn bồ tát cái gì cần có đều có mà trong cơ thể của bọn họ đồ vật mới gọi chân chính xá lợi tử ẩn chứa lớn lao thần uy bất quá diệp thần lại là lười nhác nhìn một chút tiện tay liền lấy tới đốt sủn g vật hắn này lay động đầu lúc này liền bị từ thúc cho thấy được từ thúc sắc mặt càng ngày càng lạnh trong ánh mắt mơ hồ có sát ý chất động ta hết sức muốn biết ngươi từ đâu tới tự tin dám xem thường ta chỗ giới thiệu những vật này mọi người cũng r ồ n dập nhìn về phía diệp thần tầm mắt bất tiện bị bọn hắn coi là chân bảo đồ vật đến diệp thần trong mắt là rắp rưởi gì không phải là tại đánh mặt của bọn hắn cố gánh ánh thấy thế cười lạnh một tiếng lần này nhìn ngươi làm sao lắng lại nhiều người tức giận diệp t h ầ n thản như nói thì tính sao ngươi những vật này mua về ngoại trừ trang bức cùng mù mấy cái nghiên cứu bên ngoài trung quy là tục vật tôi h bảo vật bảo vật một khi dính hơi tiền liền không còn là bảo vật khẩu khí thật lớn a cái k i a không biết đồ vật như thế nào mới coi là bảo vật từ thúc cười lạnh liên tục lần này hắn gần như có thể xác định diệp thần liền là cố ý đạo hoàn toàn là xem ở cố gánh ánh trên mặt m ũ i diệp thân cười cười nói trong mắt ta chỉ có thân có linh khí đồ vật mới coi là bảo vật nói ví dụ đạo ra bên trên phụ triện một tấm ngũ lôi phủ có thể hiệu lệnh cựu t i ê n thần lôi lại tỉ như phi kiếm nhất nghiệm phía dưới có thể ngự kiếm phi hành c h ư ớ c mắt vạn và... giảm tiếng nói vừa ra mọi người lúc này bật cười dồn dập dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không có bệnh tâm thần ngươi nghĩ gì thế cố á n h ánh đều vì hắn lời này mà đỏ mặt tức giận chứng mắt liếc hắn một cái trong hiện thực nào có ngươi thứ này không thực tế các ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là không có cho nên ta mới có thể nói trong tiệm này đồ vật đều là rắc rưởi đơn giản khó coi diệp thân cười nhạt một tiếng từ t h ú c đột nhiên giận dữ đang muốn phát tắt lúc lúc trước vị kia giáo lào tiểu h ụ sen n vào ó từ t ra, nếu vị i huynh đệ này ánh mắt như thế sao trá ngài sao không đem chấn điếm chi bảo lấy ra cho hắn nhìn một chút hắn này vừa nói lúc này đạt được tất cả mọi người đáp lại đúng vậy à từ ra một mực nghe nói ngài có một cái phong tàng đem mười năm gần đây chấn điếm chi bảo mọi người cũng còn chưa thấy qua đâu dứt khoát thừa dịp hôm nay xuất ra đến cho chúng ta trưởng trưởng nhãn cũng thuận tiện nhường người nào đó mở mang kiến thức một chút một đám người mồm năm miệng mười nói la hét muốn gặp cái gì chân điếm chi bảo liên liên cố h á n h ánh cũng hứng thú từ thúc tiệm chúng ta bên trong còn có chân điếm chi bảo ta làm sao chưa nghe nói quá a từ thúc có chút lưỡng lự bất quá khi nhìn đến diệp thần cái tiêm một mặt không thèm để ý biểu lộ về sau hít một hơi thật sâu nói t ố t ta hôm nay liền đem chân điếm chi bảo lấy ra nhìn ngươi có lời gì dễ nói ném câu nói tiếp theo hắn cầm lấy chìa khóa một người quay trở về khô phòng không cho bất luận cái gì người đi theo không bao lâu chỉ gặp hắn cầm lấy một mảnh vải đen bao khỏa đồ vật đi trở về vẻ mặt rất là ngưng trọng đồ v bị đen không bao bọc đến nghiêm nghiêm thật thật t h ứ ra cái này là chấn điếm chi bảo có người không xác thực tin hỏi một câu từ thúc nhẹ gật đầu sau đó mở ra màn sân khấu một khối gương đồng lúc này bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong ước chừng nắp nổi cười to bánh hình phía trên phòng không ít màu xanh đồng cố gánh á n h tò mò đi qua nhìn thoáng qua lập tức có chút thất vọng từ thúc này không phải liền là một khối bình thường c ổ đại tấm gương sao thế nào lại là chấn điếm chi bảo đâu đừng nói cho ta là tần thủy hoàng đã dùng qua nàng lời này hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người tiểu thư n g ư ờ i đem mặt mình đang trong gương chính diện lại một lần nhìn thử xem từ thúc cười thần bí cố gánh á n h do dự một chút vẫn là đem mặt mình đưa tới sau một khắc khoái dị một màn xuất hiện chỉ gặp nàng hai tay nắm lấy gương đồng thân thể mềm mại không ngừng run r u dày trên gương mặt tràn đầy hoảng hốt giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ sự tình m ộ t dạng từ thúc vội vàng đem gương đồng nhiều bạt tới cố gánh á n h thân thể lúc này mềm nhún d i ệ p thần tay mắt l ê n h lẹ một thanh đỡ nàng quỷ kính trong gương có ma cố gánh á n h thật vất vả sau khi tĩnh hồn lại sắc mặt tràn đầy hoảng hốt đối với nàng này hàng loạt phản ứng từ thúc t u y ệ t không thấy kỳ quái lắc đầu nói ra tiểu thư n g ư ơ i bây giờ biết ta tại sao phải xem nàng như thành chân điếm chi bảo lại không lấy ra cho người ta nhìn à. t h ứ khi đạt được khối này gương đồng về sau hắn phát hiện mỗi khi mặt mình đang trong gương lúc tổng sẽ thấy một bộ không đầu nữ thi ngồi tại trước bàn trang điểm trong tay ôm một cái đầu trải đầu nhìn một chút nữ thi sẽ ôm đầu hiện lên 180 độ xoáy chuyển tới đối với mình tản nhẫn cười một tiếng sau đó hướng phía chính mình từng bước một đi tới hết sức chân thực liền phản phất phát sinh ở trước mắt vì thế hắn còn tưởng rằng là ảo giác vụ trộm tìm người làm qua thí nghiệm phát hiện kết quả đều như thế bất quá mỗi người thấy hình ảnh lại là không giống nhau từ đó về sau hắn liền đem gương đồng thu vào không cho người ngoài xem người ở chỗ này không hiểu ra sao có người nhịn không được hỏi từ ra có thể làm cho ta cũng nhìn một chút sao từ thúc nhẹ gật đầu người kia đi tới học giả cố gánh đánh lúc trước động tác kết quả trực tiếp bị dọa tiểu trong q u ầ n nằm trên mặt đất run lầy bẫy hô to có quỷ có quỷ liên tục mấy người đều như thế cuối cùng từ thúc lạnh lùng nhìn về phía diệp thần khỏe miệng phát ra một vện trào phúng diệm tiên sinh ngươi muốn thử một chút sao chương sáu mươi bảy không quan trọng ấn tượng cần gì tiếp mỗi tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía diệp thần trên mặt mang theo cười trên nỗi đau của người khác nhất là vừa rồi mấy cái kia trước mặt mọi người mất mặt người càng l à ư ớ c gì hắn đáp ứng từ thúc nhìn một chút diệp thần trong ánh mắt tràn đầy trào phúng thế nào không dám đừng nói cho ta n g ư ờ i sợ tiểu tử ngươi lúc trước không phải thật điên sao không quan trọng huyết tượng cần gì tiếp nối diệp thần nhàn nhạt nói một câu trực tiếp hướng đi khối kia gương đồng cố g à n h ánh giật giật bờ m ô i hảo tâm nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút cái kia cái gương thật vô cùng q ỳ dị diệp thần k h é cười một tiếng đem tấm gương đang đối với mình tầm mắt nhìn thẳng đó người ở chỗ này lần lượt liếc nhau một cái ý cười không chỉ phản phất là thấy được diệp thần bị dọa đến kẻ ra quần một màn từ thúc cũng cười theo đi ra bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống cự được trong gương đồng hình ảnh chưa từng có cố g ắ n h á n h do dự một chút âm thầm làm tốt một khi phát hiện diệp thần không được về sau lập tức liền đem gương đồng lấy ra chuẩn bị tuy nói nàng bình thường xem diệp thần khó chịu bất quá bất kể như thế nào diệp thần dù sao đối bọn hắn cố ra có ân nhưng mà một phút đồng hồ trôi qua diệp thần lại là đứng đấy không n ú c ních hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng ánh mắt mọi người vì đó ngưng tụ bởi b dài nhất đều không kiên trì qua ba mươi giây từ t h ú c nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ trong lòng thực có chút khiếp sợ lúc trước hắn tìm mấy chục người làm qua thí nghiệm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể kiên trì đến một phút đồng hồ mặt còn không đổi s ắ c chẳng lẽ tiểu t ử này đang dáng chống đỡ lấy là nhất định như thế ta cũng không tin ngươi có thể một mực chống đỡ xuống phải biết trong gương đồng huyễn tượng càng là đến đằng sau càng là khủng bố một phút đồng hồ trôi qua hai phút đồng hồ trôi qua diệp thần vẫn như c ũ không có việc gì từ t h u c mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái có người nhịn không được kinh ngạc trong lòng làm sao không có phản ứng chẳng lẽ là gương đồng hỏng ngươi làm sao lại không có việc gì từ thúc đem gương đồng cầm tới một mặt khiếp sợ nhìn xem diệp thần diệp thần thản như nói bất quá là một cái nho nhỏ huyễn tượng thôi ta tại sao phải có việc từ thúc lắc đầu có chút không tiếp thu được tự mình nhìn thẳng gương đồng chính diện không đến một phút đồng hồ hắn trên trán lúc này diễn ra không ít mồ hôi lạnh hắn gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước mới thoát khỏi huyễn tượng sự thật chứng minh gương đồng không có xấu lần này mọi người nhìn về phía diệp thần tầm mắt trở nên không nữa một dạng nếu như nói diệp thần lúc trước theo bọn hắng chẳng qua là một cái gióng g i ặ tiểu tử như vậy hiện tại trong nháy mắt trở nên thần bí rất nhiều. từ t h u ố c ổn định tâm thần về sau lúc này mới ánh mắt phức tạp nói không biết tiểu huynh đệ cảm thấy ta này gương đồng như thế nào có thể hay không được cho là bảo vật cái này cũng có thể gọi bảo vật ha ha diệp t h â n lắc đầu khinh thường ý vị rất rõ ràng cố gánh á n h lập tức kinh ngạc này cũng không tính được ta cảm thấy này mặt gương đồng rất thần kỳ à c h ấ t nhìn còn tượng rằng chẳng qua là bình thường tấm gương tuy nhiên lại có thể từ bên trong thấy huế tượng há phải không diệp t h â n nhũ mày theo từ t h u ố c trong tay đem gương đồng cầm tới đưa tay tại trên mặt kính một vệt sau đó nhìn xem chúng nhân nói các ngươi thử lại lần nữa có thể không thể nhìn thấy huế tượng mọi người vô ý thức lắc đầu từ thúc kềm chế l ử a dận đưa tới hướng trong gương nhìn một chút lần này ngoại trừ chỉ thấy mặt mình bên ngoài cái gì cũng không có mà trước đó chô đã thấy huyễn tượng không thấy tại sao có thể như vậy từ thúc lúc này kinh hô lên diệp thần chẳng qua là nhẹ nhàng một v ệ n huyễn tượng cứ như vậy không có cố vênh anh lây dũng khí lần nữa thử một lần biểu lộ cũng không khá hơn chút nào t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem diệp thần diệp thần đáp phi s ở vẫn nói khối này gương đồng lai lịch s ợ là không sạch sẽ a người có ý tứ gì từ thúc vẻ mặt khẽ biến ngữ khí có chút mất tự nhiên nếu như ta không có đ o á sai khối này gương đồng hẳn là vật bồi táng mà lại mộ chủ người còn là một vị nữ tử h à đ oan mà chết một ngụm đ oán khí ngưng tụ ở trong người thật lâu không tiêu tan một lúc sau đ oán khí biến thành sát khí diệp thân thản như nói không kéo chính là thân là vật bồi táng gương đồng cũng lấy dính một tia sát khí nhưng phàm người sống quan sát m ặ t k í n h liền lại nhận sát khí ảnh hưởng sau đó liền thấy cái gọi là huyết tượng theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người theo bản năng lui lại một bước lần nữa nhìn về phía gương đồng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi minh khí cố anh khuôn mặt n h i t biến theo bản năng nhìn về phía một bên từ thúc nhịn không được hỏi từ thúc t h ố i này gương đồng thật chính là theo trong mộ móc ra từ thúc nhìn thật sâu diệp thần l ư ớ t mắt sau đó bông u xuống gương đồng đi đến trước mặt hắn t ầ g t ầ g b á i xin thứ cho từ lãng mắt vụ về không biết đại sư chân diện ngụ không sao cả diệp thần khẽ vất cảm nên tiếp mọi người tầm mắt từ thúc thở dài một hơi diệp đại sư đoán không sai này mặt gương đồng là ta theo một đám thổ phu tử trong tay thu lại lúc ấy ta trẻ tuổi nóng tính không tin quỷ thần là cái gì nói đến quả thực là thu x u n dưới ngay vậy mặt của mọi người sắc cùng nhau nhật biến thổ phu tử liền là chỗ mộ chuyên làm đào mộ đào mộ sự tỉnh mà người ở chỗ này đều là đang lúc người biết được một được c hắn ú nhẹ gật đầu cười khổ nói đem gương đồng nhận lấy ngày thứ hai ta liền phát hiện không thích hợp sau này nghe ngóng phát hiện đám tia thổ phu tử tại giao dịch sau ngày thứ hai liền lần lượt thảm chết rồi nghe nói đào một cái minh triều công chỗ mộ đánh vậy sau này ta liền đem gương đồng dùng miếng vải đèn tre không dám gặp người sau khi nghe xong mọi người không khỏi cảm khái liên tục nghĩ không ra một mặt gương đồng sau lưng vậy mà lại có quỷ dị như vậy ly kỳ đi qua trọng yếu nhất chính là diệp thần tại không biết chút nào tiền đ ể phía dưới liếc mắt liền nói ra then chốt cố g à n h á n h vội vàng nhìn về phía diệp thần trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thầm nghĩ cái tên này c ũ n g lao quái vật giống như một lần lại một lần cho nàng kinh ngạc một người mặc có chút xa hoa nam tử trung niên đi ra đối diệp thần trịnh trọng ôm cử nói lúc trước là chúng ta chậm trễ đại sư còn mời đại sư chớ trách không quan trọng việc nhỏ không đáng nhắc đến. diệp thân nhàn nhạt cười cười hãn phen này không tiêu ngạo không tự ti không quan tâm hơn thua khí thế lại lần nữa lây nhiễm mọi người có người nhịn không được cảm khai nói không hổ là đại sư chỉ là lần này khí độ không phải chúng ta có thể so sánh xin hỏi đại sư ta không hiểu là lúc trước chúng ta rõ ràng có thể tại trong gương đồng thấy huyết tượng vì cái gì hiện tại lại không thấy được vừa rồi vị tiên lao giáo thụ khiêm tốn hỏi hãn lời này hỏi tất cả mọi người ý nghĩ rất đơn giản bởi vì ta vừa rồi đã đem trên gương đồng sát khí hóa giải không có sát khí q u á i nhiễu gương đồng tự nhiên biến thành một mặt bình thường tấm gương diệp thân cười, cười lại nói từ lá bản trải a đưa ngươi t n điếm chi b o hủy, n g ư ơ sẽ không phải trách tội đi. ta Bất qua á cũng m y chuyện í n h là, q a n h i này h v ngươi tất cả mọi người cũng không dám lại xem nhẹ tại diệp thần phát đảo lại là đưa danh thiếp lại là lưu phương thức liên lạc cùng diệp thần chủ động trèo giao sau đó t ừ thúc vô cùng nhiệt tình lôi kéo diệp thần thường thức hắn trong tiệm đồ vật làm sao không có một kiện có thể vào được diệp thần p h á p nhãn lúc này cố gánh ánh tiếp một chiếc điện thoại sau liền đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói diệp tiên sinh ta tam thúc bên kia gặp điểm phiền phước ngài muốn hay không cùng ta đi qua nhìn một chút trong bất chi bất giác nàng đối diệp thần thái độ lặn lặng yên rời hóa có cả i biến xưng hô cũng theo người biến thành ngài chương sáu mươi tám một núi không thể chứa hai hồ diệp thần nhẹ gật đầu đi theo nàng đi ra chân bảo cắt về sau hướng thẳng đến đồ cổ thành lớn nhất một tòa nhà lớn đi đến cao úc có chừng chín tầ trang trí có chút phục cổ người gan dạ quốc hảo chạy phong cách cục gạch lùng nói quả nhiên là khí phái mà tại hắn hạ thì là ngừng lại mấy chục chiếc xe sang trọng cộng vị trí đứng đấy hơn mười vị trí trang thống nhất cách ăn mặc bại lộ nữ tử mỗi một cái đều là nhân tuyển tốt nhất diệp thần không khỏi âm thầm tán thưởng một câu chỉ là chạy này hơn mười vị tiếp khách chỉ sợ cũng có không ít người đến đây bởi vậy rõ ràng ca o úc ông chủ không phải bình thường sẽ làm ăn cố gánh gương mặt lạnh lùng tựa hồ là đối những trang phục này bại lộ nữ tử có trời sinh lý lạnh lùng bàn giao một câu về sau lúc này có một nữ tử mang theo bọn hắn đi vào ca ú vừa ra thang máy diệp thần liền nghe đến gian phòng cách vách bên trong chuyền đến trận trận tiếng ồn ả o theo c ô hoành o á n h tiến lên đẩy cửa ra về sau một cái gần hai trăm mét vương phòng khách đập vào mi mắt bên trong lúc này đã là người người nôn áo chung quanh còn trưng bày không ít máy cắt kim loại cùng bỏ hoa nguyên thạch một đám người vây tại một chỗ t ậ m mắt nhìn chòng chọc vào trong vòng luẩn quẩn ở giữa thỉnh thoảng gọi tốt vài tiếng c ô hoành o á n h nhịu nhữ mày trong đám người tìm kiếm lấy cô tam ra tung tích sau đó đi đến một cái dáng người khôi ngô nam tử trước người mở miệng nói trương ca tà ta tam t h ú đâu ở bên trong đây tên là trương ca nam tử hướng phía đám người Tam gia đang ở bên trong cùng người đánh một đạo vô cùng đắc ý tiếng cười điên cuồng lập tức vang lên ha ha ha cố lao tam ngươi này khối chất liệu phế đi ngươi lại thua một nạn vạn tăng thêm trước đó thiếu tổng cộng là sáu nghìn năm trăm vạn họ lưu ngươi khoan đắc ý chẳng phải một nạn vạn lao tử con mắt đều không mang theo nháy một thoáng đáp lại hắn chính là một đạo tức đến nổ phổi thanh âm cô hoánh ánh dẫn diệp thần tức giận đ ẩ y ra đám người chỉ thấy hai người mặc hàng hiệu nam tử trung niên đứng ở chính giữa trên mặt mang theo hoàn toàn tương phản biểu lộ khi nhìn đến cô hoánh ánh về sau bên trong một cái m ả y dẫm mắt to nam tử vẻ mặt vui vẻ nha đầu ngươi cuối cùng là tới tam thúc ngươi tại sao lại cùng người cược đi lên còn thua nhiều như vậy cô hoánh ánh một mặt không cao hứng hắn nhìn thoáng qua nam tử trước mặt cười lạnh ai bảo ngươi tam thúc ta gặp lưu sấm tên vương bắt đản này đâu lao tử vừa nhìn thấy hắn liền khó chịu liền muốn hung hăng áp chế một thoáng hắn phách lối khí diễm cái kia nha đầu mang tiền không mượn trước tam thúc ta năm ngàn vạn, diệp thân nhìn một chút hắn gặp hắn mặt trắng không dâu hai mắt vô thần tóc hiện lên một cái đầu ổ gà cho người ta một loại ở quán internet bao đêm ba ngày ba đêm cảm giác cái này là cố lao nhi tử cố tam ra hắn không khỏi có chút thất vọng tam thúc ngươi coi ta là máy rút tiền a đi chỗ nào cho ngươi này năm ngàn vạn cố hành á n h lấy mắt tức giận g i á n g dấp rất là long tinh hổ mãnh lưu sấm cười lạnh nói cố lao tam cùng hậu bối vay tiền ta đều thay ngươi đỏ mặt ngươi nếu là thiếu tiền liền nói với ta dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến từ bỏ phía nam cái kia mạnh sinh ý họ lưu ít mẹ nó trong bóng tối đánh lao tử chú ý có bản lĩnh liền cùng ta chân ướp chân giáo làm cố tam gia đột nhiên giận dữ lúc này một bên một vị người mặc cầm bảo lão giả đứng ra cười nói t ố t t ố t hai vị đều là thiên nam nhân vật có mặt mũi làm sao vừa thấy mặt liền cùng đàn bà đánh đá chửi đồng giống như hắn lời này vừa nói ra hai người lúc này mới ngậm miệng lại bởi vì lao giả là căn này cao ốc quản sự người cố tam gia hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía cố vánh n Nha n h nhá đầu nhanh mượn tam thúc ta một ngàn vạn quay đầu trả lại ngươi hôm nay lão tử liền không tin vào ma quỷ sẽ bị hắn họ lưu ăn đến xích sao tam thúc cố á n h ánh d ậ m chân nói ta giới thiệu cho người một người người đem tiền cho ta mượn lại giới thiệu cũng không mượn cố t a m gia một lòng muốn đánh cược hồn nhiên không có chú ý tới một bên diệp thần cố á n h ánh không còn gì để nói lành phải theo trên thân xuất ra một hồi thẻ ngân hàng trong này có hai ngàn vạn đầu tiên nói trước chỉ mượn một ngàn vạn hắn lời còn chưa nói hết cố t a m gia một thanh liền đem thẻ ngân hàng cầm tới cố á n h ánh không khỏi r ố i tay nâng trán kiểm nhiên nhìn diệp thần liếc mắt đ ố i cố t a m gia giới thiệu nói tam thúc vị này là diệp đại sư gia ra, ra trước đó đã nói với ngươi cái vị kia cố t a m gia đối diệp thần nhẹ gật đầu tuy tiện nói diệp đại sư ngươi trước ở bên cạnh xe một m hồi chờ ta thắng hắn họ lưu hai anh em chúng ta mới hào hào uống vài chén diệp thân gật đầu cười thầm nghĩ này cố tam ra cũng là di chuyển cố lao mấy phần ngáy thẳng sôi động tính t ỉ n h cố lao tam không nghĩ tới các ngươi còn mời tới một vị đại sư nếu là đại sư dứt khoát khiến cho hắn giúp ngươi cực đi nói không chừng ngươi còn có thể lật bàn đây một bên lưu sấm đánh giá diệp thân liếp mắt lúc này khinh thường bật cười cố ra thật chính là không người nào thế mà còn một tên mao đầu tiểu tử gọi đại sư họ lưu muốn cực thì cực ít cùng ta kỳ hoài cố tam ra lạnh lùng chừng mắt liếc hắ đối với diệp thần hắn không có gì ấn tượng chẳng qua là nghe chính mình lao ra tử đ ể cập qua diệp thần biết l ư ợ n đan còn biết công phu sự t ì n h n à y chút hắn hoàn toàn không có hứng thú dù sao hắn cố lao tam là có tiếng hố nhị đ ạ i để đó tốt đẹp tài nguyên không nhập ngũ không làm quan ngày ngày chỉ biết là mân mê bình bình, bình lọ lọ diệp thần một hồi nhữu mày hai người này thật vô cùng nghĩ đàn bà đánh đá t r i đồng la c ộ t c ộ t nói không ngừng cùng tiểu hong mật giống như tựa hồ là đã nhận ra hắn nghi hoặc cố vánh vội vàng giới thiệu nguyên lai lưu sấm là tương nam cùng kiếm nam bên này cách một đầu sông mà lưu sấm tổ tiên là hải tặc khao tẩu tư trở nên giàu có. chuyển đến hắn thế hệ này về sau hắn càng là lấy cái vận chuyển công ty đem buôn lậu phát triển được phong sinh thủy khởi mà cố tam gia cũng mở một cái quốc tế công ty mậu dịch có thể nói song phương đội t h u y ề n đều phải đi qua đầu này sông bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai h ổ một sông không dung nhị lòng hai bên tự nhiên là lẫn nhau xem không hợp nhãn vì thế không biết đấu bao nhiêu lần đều là đều có thắng bại đến mức cầm báo l á o giả gọi hồng kim đấu thì là nhà này cao ốc người phụ trách tại đô cổ thành địa vị phi thường cao cho dù là lưu sấm cùng cố tam gia cũng phải bán hắn một lần mặt núi diệp thân g i ậ mình có trách hai người liền cùng đợi t r ư ớ c là cựu nhân liếc mắt câu câu đều làm ũ i thuốc súng mắt thấy hai người lại muốn bóp đi lên hồng kim đấu như n h ữ mày đi hai vị nhiều người nhìn như vậy đâu còn muốn hay không cược làm sao không cá cược bất quá nói đi thì nói lại hồng lão bản các ngươi nơi này tài năng có phải hay không có vấn đề à l ã o tử đập hơn trăm triệu đi bảo quả thực là không nghe thấy qua tiếng nước chạy cố tam g i a tức giận hừ lạnh một tiếng hồng kim đấu giở khóc dở cười nói ngươi đây là tại hoài nghi ta à đàng hoàng nói cho ngươi đi hiện trường hết thể tài năng đều là đến từ miến quốc phỉ thúy lao k h n h ta hồng mộ tuyệt đối có thể bảo chứng nguồn cung cấp chân thực đến mức có thể hay không mở ra phỉ t h ú y vậy thì phải xem vận khí của các ngươi cố gánh á n h lần nữa cho diệp thần nói rõ lý do lên đổ thạch trong nghề nghiệp nắm sinh nguyên thạch động gọi hố mà nắm khai thác đi ra nguyên thạch gọi nguyên liệu thô hoặc là hàng mà trước mặt bọn hắn này trồng chất nguyên thạch giá cả theo năm trăm đến một ngàn vạn không giống nhau nếu như may mắn theo nguyên liệu thô bên trong mở ra phỉ t h ú y hoặc là lục ý liền đại biểu tăng đương nhiên vậy cũng phải cùng nguyên liệu thô chi phí tiến hành so sánh tỷ như dùng một khối nguyên liệu thô mở ra giá trị mười vạn phỉ Thường thường c bởi vì cái gọi i là một đau nghèo một đau dầu một đau thiên đường một đau địa ngục tất cả những thứ này đều là bởi vì tại hiện đại khoa học kỹ thuật phía dưới còn chưa có xuất hiện có thể điều tra nguyên thạch kết cấu bên trong dụng cụ vì vậy đã đản sinh ra đồ thạch môn này nghề có thể nói hoàn toàn xem nhân phẩm rất nhiều người bởi vậy một đêm trận dầu cũng có rất nhiều người táng rất ra bởi bại vậy sau ả n tán.、Diệp、thân nhẹ gật đầu, lập tức liền trông bốn hán dơ lên thê tử gật tức thấy một cái sọt ly lập lực uy cái cái Diệp đại đi đầu, có có r vũ dơ rất hết là cố hết sức. s a đó lần lượt từng cái từ bên trong lấy ra to to nhỏ nhỏ đủ loại tảng đá nhỏ nhất trứng gà lớn như vậy lớn nhất ước chừng bóng rổ lớn nhỏ lưu sấm nhìn một chút cô tam gia quy c ủ cũ chúng ta riêng phần mình lựa chọn một khối chất liệu sau đó dựa theo mở ra màu xanh biết quyết phân thắng thua một thanh một ngàn vạn được lần này ta cho trước cố tam gia cắn răng nói hắn liền t h ư ờ một ngàn vạn này nắm nếu là lại thua mặt mũi xem như triệt để sắn không trở lại đúng lúc này diệp thần tiến lên một bước nhìn xem c ô tam gia cười nói tam gia này nắm để cho ta thay ngươi tuyển như thế nào chương sáu mươi chín ngươi muốn làm sao chơi diệp thần thanh âm không lớn không nhỏ lại rơi có thể nghe một tia không rơi chuyển vào mọi người trong lỗ thai tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ tiếp theo nhịn không được cùng nhau bạo phát ra tiếng cười to giống như là nghe được chuyện gì buồn cười tiểu t ử này hay vậy tuổi c ò n trẻ lá gan cũng không nhỏ lại dám lẫn vào lưu ngũ ra cùng c ô tam gia ở giữa đánh cược thật sự là nghe con mới đ ể không sợ cọp cũng không nghĩ một chút một phần vạn hắn cho t a m gia chọn tảng đá sập t a m gia còn không phải lột ra h ắ n à. hai vị đại lao đánh nhau ngươi một tên tiểu t ử túi h đứng ra chen n i ệ ợ c gì tiếng nói vừa ra một bên cố g á n h g á n h vội vàng kéo lại diệp thần cười khổ nói diệp tiên sinh ngài nàng k ỳ thật rất muốn nói ngươi cũng đều không hiểu cái này đi ra xen vào việc của người khác làm cái gì nhưng lại sợ chọc diệp thần sinh khí ngược lại là lưu sấm ra mặt l ắ c một cái nhìn xem diệp thần không chút kiên kỵ bật cười, cố lao tam ngươi nghe được không liền các ngươi mời tới đại sư đều nhìn không được nghĩ muốn xuất thủ ngươi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng hắn ước gì cố t a m gia đáp ứng nếu như vậy sau đó hắn lại có thể chào phung c ố t a m gia một đ ợ t cái tiêu cực điểm phách lối cùng ngạo mạn thái độ thấy diệp thần thẳng nhũ mày trong mắt tàn khốc liên tục liên liên đứng ở một bên hồng kim đấu cũng âm thầm lắc đầu một người trẻ tuổi biết cái gì họ lưu ngươi ít mẹ nó kích lao tử cái này nắm liền lao tử đánh cược với ngươi không cần người ngoài hỗ trợ cố t a m gia b i ế n sắc quay đầu lạnh lùng nhìn xem diệp thần nói diệp tiên sinh chúng ta có thể làm không cần ngươi quan tâm trong lòng của hắn quả thực tức giận đều không gọi diệp thần làm diệp đại sư trực tiếp gọi diệp tiên、sinh. n à y là chính mình cùng lưu sấm ở giữa sự tình hai bên sở dĩ chỉnh mặt đỏ tới mang thai đơn giản là vì một lần mặt mũi tại bọn hắn cái địa vị này bên trên mặt mũi lớn hơn hết thảy nhưng hôm nay diệp thần đứng ra nói muốn giúp mình không phải liền là trước mặt của mọi người đánh mặt của hắn sao mặc dù ngươi biết y thuật biết công phu có thể thì tính sao đây là đồ thạch y thuật bộ k i ệ vọng vô ăn vấn thiết là không có chứng dùng nói xong lời này cố tam ra trực tiếp chỉ trên mặt đất một khoả thành đầu người lớn nhỏ nguyên thạch nói ra ta liền tuyển hắn lưu sấm cười cũng tuyển một khoả bóng rổ lớn nhỏ nguyên thạch diệp thân mị cười cố ũ n không g thèm trở để ý, lui trở về c gánh gánh bên cạnh, mặt không thay đổi nhìn những này. gánh gánh cả Cố thay thứ mặt xem tất đổi lo lắng hắn sinh khí hòa hoãn hạ nói diệp tiên sinh nếu như ngài nghĩ chơi đ ù a ta có khả năng mượn ngài một điểm tiền nàng còn tưởng rằng diệp thần là khi nhìn đến lưu sấm cùng tam thúc cực đến hương thực cho nên có chút ngửa tay người tam thúc này n ằ m thua diệp thần nhữ m ẩ y thản nhiên nói a cố gánh gánh h ơ i ngần ra theo bản năng nói không thể nào bọn hắn đều còn chưa bắt đầu giải thật đâu làm sao lại phân ra thắng thua rồi diệp thần cười không nói bởi vì hắn theo sau khi vào cửa liền phát hiện thần trí của mình có thể xuyên tấu nguyên thạch bên trong không gian bên trong là có phải có màu xanh biếc liếc mắt liền biết mà cố t a m gia chọn chúng khối kia nguyên thạch bên trong nửa điểm màu xanh biếc đều không có ngược lại là lưu sấm chọn chúng cái kia trong đó có trứng gà lớn như vậy màu xanh biếc gặp hắn không nói cố g ánh lánh hơi hơi n h ữ n h ữ mày lại đành phải kềm chế nghi hoặc nhìn về phía giải thạch hiện trường tại lưu sấm c ù n g cố t a m gia riêng phần mình chọn tốt nguyên thạch về sau lúc này có mang theo bao tay nhân viên công tác chuyển đến hiểu rõ thách cơ hai vị người nào tới trước hồng kim đấu cười h i ế p mắt nhìn xem lưu sấm hai người theo thói quen nói hồng mộ vẫn là câu cách luôn kia các ngươi nếu ai mở ra phỉ thúy công ty của chúng ta đều có thể nhận lấy tới nhường họ lưu tới trước đi nếu như hắn không có mở ra màu xanh biếc vậy liền đại biểu lão tử thắng cố tam gia hừ lạnh một tiếng lưu sấm khinh thường nhìn hắn một cái sau đó đối giải thạch sư phó nói trước cho ta lau một chút lại m à i xuống giải thạch sư phó gật đầu tỏ ra hiểu rõ d i ệ p thần âm thầm nhẹ gật đầu đơn nhìn từ điểm này lưu sấm làm việc liền so cố tam gia muốn trần ồn được nhiều mà tại thần thức phía dưới Hắn phát hiện khối n cái kia giải u y ê n thạch ở g ữ a xanh đao ra, kia nhất liền có một cái to bằng trứng gà nhỏ màu xanh biếp. Nếu như một đao theo bên trong da, như như theo khối phỉ thủy kia coi như là phế một to một cắt là cái biếp. coi đi. i có màu gà g vậy thạch sư phó đầu tiên là hướng máy cắt kim loại bên trên tới một chút nước theo giải thạch cơ suy suy chuyển động hiện trường người theo bản năng tiến lên một bước mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết cố t a m gia đọc ngược tại thân thủ kết nắm chặt tại cùng một chỗ trong lòng bàn tay mơ hồ có hốt mồ hôi chảy ra giải thạch sư phó kinh nghiệm rất là lão đạo dựa theo lưu s ố n yêu cầu trước xoa lại mài không bao lâu liền đem khối kia nguyên thạch giải hơn phân nửa tái rồi tái rồi có mắt người nhọn kinh h ỉ vô cùng t ê o lên quả nhiên chỉ thấy nguyên thạch phía trên một vệ m à u xanh biết bại lộ trong không khí nương theo lấy giải thạch sư phó tiếp tục phân giải chỉ thấy một viên lớn chừng cái trứng gà phỉ thúy triệt để bạo lộ ra phỉ thúy tiếp cận màu xanh sớm bày biện ra mê người sáng bóng chúc mừng ngũ ra một khối bấm ngón tay tài năng có không ít người liên tục chúc mừng dâng lên lại có người nói ngũ ra ngại khối phỉ thúy này bán không ta nguyện ý ra năm mươi vạn xéo đi ta thiếu ngươi điểm này thì sao lưu sấm tức giận chừng mắt liếc hắn một cái trên mặt đắc ý làm sao cũng không che giấu được ha ha ha cố lao tam ngươi lại thua họ lưu ngươi cao hứng cũng quá s ớ m đi lão tử tảng đá còn không có hiểu đâu bây giờ nói thắng thua vẫn là hơi sớm cố t a m gia sắc mặt cực kỳ âm trầm hiển nhiên là không nghĩ tới lưu sấm tùy ý chọn một cái tảng đá cũng có thể khai ra màu xanh biếc giải thạch sư phó thận t r o n g hỏi t a m gia ngươi tính làm sao chia hiểu cắm đầu hàng trực tiếp theo bên trong một đao cắt mở sự tình cố t a m gia mặt đen lại nói trên thực tế hắn đã không ôm hy vọng gì giải thạch sư phó lần nữa nhẹ gật đầu lần nữa chuyển động giải thạch cơ bắt đầu phân giải chờ đến cả khối nguyên thạch bị cắt mở phát hiện bên trong cái gì cũng không có mọi người nhất thời thở dài liên tục cố gánh đánh giật mình trong lòng thật đúng là nhường diệp đại sư đoán đúng rồi cái này sao có thể nàng vội vàng nhìn về phía diệp thần trong mắt đẹp dị sắc liên tục diệp đại sư n g à i là làm thế nào thấy được ta tam thúc sẽ thua người đoán diệp thần cười thần bí trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm ngoài ý mớn lưu sấm ha ha phá lên cười cố lao tam ngươi lại thua hết thể bảy mươi lăm triệu tranh thủ thời gian tính tiền nói xong hắn đặc biệt nhìn xem diệp thần thấy diệp thần một bộ rất là bình tĩnh dáng vẻ về sau như n h ữ n mày nói làm sao vị đại sư này đối ta lưu mô giống như có chút không thèm để ý à nếu không hai ta chơi đ ù a mọi người không khỏi nhìn về phía diệp thần trong mắt đều là vẻ trêu tức may hắn mới vừa rồi không có bang c ố tam gia gánh đá đầu bằng không hiện tại sẽ càng khó coi hơn cùng ta chơi người chắc chắn chứ diệp thần đầu tiên là s ứ n g sở sau đó giống như cười mà không phải cười nói thật tình không biết hắn bộ dáng này làm cho lưu sấm càng ngày càng khó chịu trầm g ọ n nói ta lưu lão ngũ chẳng lẽ sẽ còn sợ ngươi sao chỉ sợ ngươi không có vốn liếng cùng ta chơi xuống dĩ nhiên ngươi cũng có thể hướng cố lao ta mượn ít tiền ba hắn lời còn chưa nói hết chỉ thấy diệp thần móc ra một tấm thẻ chi phiếu vỗ lên bàn thản nhiên nói ngươi muốn làm sao chơi đánh bạc vẫn là cực mệnh chương bảy mươi tái rồi tái rồi tam g i a tái rồi theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn trường trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ mọi người một mặt ngốc trệ có chút khó tin nhìn về phía diệp thần ngươi biết chuyện đều biết lưu ngũ ra chỉ là muốn chế nhạo một thoáng hắn mà thôi nhưng mà hắn vậy mà ngược lại đem lưu ngũ ra nhất quân thậm chí còn nói ra đánh bạc vẫn là cực mệnh như vậy liên liên cố tam gia c ù n g cố bánh ánh cũng lần lượt s ứ n g s ờ ở một bên h i ệ n nhiên là bị diệp thần động tác cho kinh đến xem ra chúng ta vị này diệp đại sư quả nhiên không tầm thường a lưu sấm sắc mặt âm t ì n h bất định tiếp theo cười lạnh nói được ta cùng người chơi diệp thần tự mình đốt một điếu thuốc theo khói mù lợn l ờ vẻ mặt đạm mạc mà nói trong thẻ này có một trăm triệu cực tiền liền liền năm ngàn vạn một thanh dĩ nhiên ngươi nếu là muốn đánh cược mệnh cũng được lời này vừa nói ra toàn chương một mảnh xôn xao mọi người nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin thật sự là không nghĩ tới hắn sẽ chơi đến lớn như vậy Phải biết, cho biết, gia tam cố dù là vị người cảm thấy thế nào diệp thần không để ý đến vẻ mặt của mọi người mà là nhàn nhạt nhìn về phía lưu sấm lưu s ấ m ra mặt lắc một cái ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói t ố t liền năm ngàn vạn một thanh tiểu tử mặc dù ta không biết người dũng khí từ đâu tới dám cùng ta cược thế nhưng ta lại làm sao sợ qua người nào đến lúc đó ngươi nếu bị thua lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cho dù là cố lao tam cũng không giữ được ngươi diệp đại sư ngài cố h à n h ánh nhịn không được mở miệng nói nàng rất muốn khuyên diệp thần đ ừ n g đến diệp thần thản n h i ê nói n không sao cả hồng kim đấu ho khan âm thanh nói như vậy hai vị người nào tới trước trọn nguyên thạch ta không có vấn đề diệp thần núi bay vô số người âm thầm cảm khái lại không nói diệp thần đến cùng phải hay không giả vờ bất quá liền sông lần này khí độ cũng là do、so、cố tam gia muốn mạnh hơn không ít được thôi vậy liền ta tới trước lưu sấm thâm trầm cười cười sau đó đi đến nguyên thạch trong đống trái chọn phải tuyển cuối cùng chỉ một cái lớn nhất cái k i a tảng đã nói ta liền tuyển hắn n ữ m ặ t hắn lại quay đầu nhìn xem diệp thần cười nói vị đại sư này đến ngươi ngươi có thể phải nhìn cẩn thận cố lao t a n mặt m ũ i liền đợi đến ngươi cho hắn tìm về đi đây hắn đem đại sư hai chữ cắn đến đặc biệt nặng người sáng suốt đều nghe được đó là đối diệp thần khinh thường diệp thần mỉm cười tiến lên hai bước đi đến nguyên thạch trồng chất trước mặt không cần suy nghĩ liền t u y ể n một khối trưởng thành lớn chừng bàn tay tảng đá mọi người không khỏi lắc đầu nguyên lai tưởng rằng là một cái thạo nghề người xem ra bất quá là rốt đặc cán mai ra hòa thôi dù sao lưu sấm chọn tảng đá quá lớn nếu như hai người đồng thời mở ra lụ ý tự nhiên là nguyên thạch mở rộng ra màu xanh biết nhiều một chút cũng tốt cắt một điểm lưu sấm cười lạnh một tiếng chính mình này năm tháng chắc diệp thần nhìn thoáng qua nguyên trên đá phủ lấy tám trăm khối hết giá nghĩ đến chính mình không mang tiền mặt sau quay đầu nhìn xem cô v n h v n h nói ngươi có thể cho ta mượn một nghìn khối sao tiếng nói vừa ra mọi người nhất thời không còn gì để nói e m chút không có té ngã trên đất tiếp theo cùng nhau b ộ c phát ra tiếng cười to náo loạn n ử a này g hóa ra là một cái nhị đại ngốc t ử a cố gánh á n h kinh ngạc không thôi ngược lại là một bên cố t â m ra mặt đều tái rồi thật vất vả đối diệp thần sinh ra hảo cảm trong nháy mắt tiêu tán đến không còn một mảnh không đợi cố gánh á n h nói chuyện lưu sấm bật cười một tiếng một nghìn khối đúng không ta trực tiếp cho ngươi năm ngàn dư thừa coi như là ta bố thí đưa cho ngươi mong ước ngươi có thể khai ra phỉ thúy nói xong hắn liền từ trên thân móc ra năm ngàn khối ném xuống đất ngươi yên tâm ta sẽ trả lại cho ngươi diệp thần cũng không đi nhặt mà là nói với hồng kim đấu hồng lão bản từ bên trong khấu trừ tám trăm còn lại phiền phức tìm cho lưu lão bản hồng kim đấu một mặt cười khổ sau đó có nhân viên công tác đem hai người nguyên thạch đều bỏ vào máy cắt kim loại trước mặt trong lúc nhất thời diệp thần khối kia nguyên thạch cùng lưu sấm tạo thành so sánh rõ ràng không đợi giải thạch sư phó mở miệng lưu sấm lúc này đối với hắn nói giống như trước đó trước xoa sau mải một lát sau giải thạch sư phó lao v ệ t mồ hôi nói thật có lỗi ngu ra sập lưu sấm xem thường khoát tay áo giống như cười mà không phải cười nhìn xem diệp thần nói số người cũng may nha mọi người vô ý thức lắc đầu l i ê n liền lưu ngũ ra cũng sập như vậy diệp thần khối kia tiểu bất điểm đoán chừng cũng không khá hơn chút nào t i ể u huynh đệ người muốn làm sao cắt giải thạch sư phó mặt ủ mày cho mà hỏi rõ ràng liền liền hắn cũng không coi trọng diệp thần từ dưới đất nhặt lên một nhánh phân viết tại nguyên thạch bên trên vẽ một vòng tròn sau đó đối giải thạch sư phó nói dựa theo ta đ á n h d ấ u t r ư ớ c xoa lại mài gặp hắn c h ứ n g trạc đàng hoàng dáng v ẻ mọi người không khỏi cười lạnh không thôi lưu sấm càng là ha, ha cười không ngừng giải thạch sư phó không nhịn được nhẹ gật đầu lập tức bắt đầu phân giải lên lưu sấm nhìn cũng không nhìn liếc mắt đi thẳng tới cô tam ra trước mặt cố lao tam ngươi có phải hay không nên nắm trước cho ta trong này có một ngàn vạn ngươi cầm trước c h ờ ta trở về liền để tài vụ nắm còn lại sáu nghìn năm trăm vạn gọi cho ngươi cố tam ra đem thẻ ngân hàng ném cho hắn xoay người lôi kéo cô hoành o anh hướng phía cổng đi đến đến mức diệp thần hắn lười nhắc quản g cố hoành o anh ngừng lại thân thể hướng trong đám người nhìn một chút cao mày nói tam thúc diệp đại sư còn ở bên trong đâu chúng ta đợi chờ hắn đi cái gì cầu thí đại sư đi nhanh lên l ã o tử gánh không nổi người này cố t a m gia tức giận nói một câu mặt đen lên liền muốn rời khỏi đột nhiên nghe được trong đám người truyền đến một đạo tiếng kinh hô tái rồi tái rồi lại là băng trùng hương phỉ mà lúc này lái xe tiểu trương mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới đối cố t a m gia lắc ba lắc bắp hỏi nói tái rồi tái rồi t a m gia tái rồi mẹ nó đem lời cho lão tử nói rõ ràng cái gì gọi là ta tái rồi cố t a m gia một bàn tay đập tới đi không biết còn tưởng rằng là lao bà hắn đem hắn tái rồi đây tiểu trương tạm nói t a m gia vị tiêu diệm đại sư nguyên thạch gia tái rồi mà lại vẫn là băng trùng hương p h cái gì cố t a m gia kinh hô một tiếng vội vàng xoay người xông vào đám người chỉ thấy vị kia giải thạch sư phó giơ lên cơm ảnh rất là không thể tưởng tượng nổi mà nói hồng phỉ thật chính là băng trùng hồng phỉ a mà trong tay hắn nhiều hơn một cái trứng vịt lớn nhỏ màu đỏ tảng đá như là như điên cuồng huyết hồng huyết hồng màu sắc rất là đơn nhất hào không một chút hôn t ạ p sắc thật chính là băng trùng hồng phỉ nhỏ như vậy tảng đá cũng có thể nhìn ra v ậ n khí quá tốt đi mất xem ra vẫn là vị tiểu huynh đệ này có bản lĩnh a l i ê n khối này đỏ thúy ít nhất có thể móc ra một bộ vòng tay còn lại ít nhất còn có thể tạo hình mấy cái vật trang sức tám trăm khối mở ra lần này kiếm bổn rồi à. móc cái gì vòng tay còn không bằng móc một bộ d è m trâu chút đấy như quả không có gì bất ngờ xảy ra giá cả tại năm trăm vạn trở lên mọi người ngươi một câu ta một câu kinh ngạc không thôi bọn hắn tới này bên trong tốt nhiều lần cho tới bây giờ liền không có thấy có người mở ra qua băng trùng hương vị ha ha ha họ lưu lần này ngươi dừng bút đi cố tam ra nhịn không được ha ha phá lên cười phá phất là chính mình mở ra một dạng lưu sắm sắc mặt cùng ngăn đại tiện một dạng khó coi hắn cũng không nghĩ tới một khối tảng đá vụ vậy mà có thể khai ra cực kỳ hiếm hoi cùng hiếm thấy băng trùng hương vị lúc này diệp thần theo cố gánh ánh nơi đó mượn một vạn khối tới từng bước một đi đến lưu sấm trước mặt trực tiếp đem một vạn khối đập vào trên mặt hắn một nghìn khối xem như trả lại ngươi còn lại chín n g h n khối coi như là ta bố thí đưa cho ngươi hương bao một vạn v đánh khối à lưu trên mặt phát ra thanh em dị thường sấm mặt em trên phát thanh ra rội văn dị p h ả n phất nhiệt độ trong phòng đ ố n g nhiên để n g ộ i lưu sấm là ai đó là quận tại thiên nam một đầu long a một đầu chân chính quá gian lòng liền nhưng mà là như vậy người diệp thần không chỉ dám thắng tiền của hắn ngược lại lấy tiền đục nhà hắn đây là không biết sống chết sao tiểu tử người dám tiêu kế h ta lưu sấm sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần nghiễm nhiên nổi lên sát tâm cùng lúc đó đứng sau lưng hắn năm cái mang theo kính dâm đại hắn cùng nhau tiến lên một bước mặt lộ vẻ bất t i ệ n diệp thần cười nhạt một tiếng ngồi xuống tự mình đốt một điếu thuốc cũng không ngẩm đầu lên nói cười người chớ vội cười lâu họ lưu ngươi có phải hay không nghĩ gây sự cố t a m gia đột nhiên vỗ bàn một cái lúc này đứng ở diệp thần bên cạnh tiếng nói vừa ra cũng không ít người đứng ở phía sau hắn hai đám nhân mã tranh phong đối lập bầu không khí rất là ngưng trọng hồng kim đấu trầm giọng nói hai vị nắm ta chỗ này làm địa phương nào chợ bán thức ăn sao muốn đánh nhau liền đi ra bên ngoài bằng không đừng trách ta trở mặt không quen biết tốt rất tốt lưu sấm thâm trầm nhìn diệp thần một lúc lâu lúc này mới giận quá m à c ư ờ i ngươi là dám cái thứ nhất đối với ta như vậy người rất tốt có dám hay không lại đến một thanh ta đánh cược với ngươi một ngón tay lời này vừa nói ra mọi người một hồi xôn xao trong lòng không khỏi hiện ra thấy lạnh cả người xem ra diệp thần là đem cố tam gia cho đắc tội tàn nhẫn hồng kim đấu mặt lộ vẻ nghiêm túc lập tức không để lại dấu vết nhìn diệp thần liếc mắt âm thầm lắc đầu không thôi sự tình xem như nào lớn họ lưu ngươi mẹ nó điên rồi đi cực ngón tay ngươi làm sao không cá cực đầu của ngươi cố tam gia dẫn đến tức miệng mắng to lập tức nhìn về phía diệp thần nói diệp đại sư họ lưu liền là thằng điên chúng ta đừng phản ứng đến hắn đi ta dẫn ngươi đi uống hoa tự đi kêu nữa hai cái mỹ nữ vui a vui a đúng vậy A diệp đại sư đổ thạch đổ thạch trên cơ bản là mười lần đánh cược chín lần t h u a không cần thiết vì nhất thời khí mà đ ứ t rời ngón tay của mình cố h à n h á n h gấp vội và ngật đầu nhưng mà diệp thần lại là ngần đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng t ố t ngược lại chặt đi không phải ngón tay của ta mọi người nghe vậy vẻ mặt n g ẩ n ngơ dồn dập không thể tin nhìn về phía diệp thần thật đúng là đáp ứng điên rồi đi cái gì gọi là chặt đi không phải ngươi Ngươi liền tự tin như vậy chính mình chắc tháng sao mắt thấy cố tam ra còn muốn lại k u y ê n lưu sấm vượt lên trước cười lạnh nói dám liền tốt chúng ta liền đem ngón tay vận mệnh giao cho những đá này hồng lao chứng kiến hồng kim đấu gật cười việc đã đến nước này hắn chỉ tốt nhẹ gật đầu đã các ngươi nhất định phải chơi lớn như vậy ta đây liền làm chứng nhân đi chuyện xấu nói trước người nào nếu bị t h ừ a liền tự nhận xui xẻo n ữ mặt hắn riêng phần mình nhìn lưu sấm cùng diệp thân liếp mắt hai vị không có ý kiến gì à ta có thể có ý kiến gì ta lưu sấm mười sáu tuổi liền đi ra chỗ lẫn đừng nói đoạn một đầu ngón tay liền la đầu đi cũng sẽ không một chút nhữ mày nói đến đây lưu sấm sắc mặt băng lãnh nhìn diệp thân liếp mắt liền sợ tiểu tử này đến lúc đó ỷ có cố l a tam đang muốn q u y n ợ đánh rắm cố tam ra tại chỗ văn t ụ các ngươi yên tâm Diệp Đại sư nếu bị thua, ta tuyệt đối sẽ không giúp tuyệt Sư sẽ nếu không hắn nợ, cùng thua, bị ta ắ l một thì ta tự tiếp Tam thúc. mình hắn bệnh hắn nhận chỉ. đưa đem m đến viện, giúp bên cố gánh ánh nhìn không được nói một câu mặt lộ vẻ khẩn trương hồng kim đấu nhẹ gật đầu nếu là dạng này vậy thì bắt đầu đi các ngươi người nào cái thứ nhất tuyển lưu sấm vừa định nói chính mình tới trước có thể lời đến khỏe miệng sau lại sửa lời nói nhường tiểu từ này tới trước nước đã đến chân muốn nói hắn một điểm không khẩn trương cái kia thuần túy là giả vị này diệp đại sư cảm thấy thế nào hồng kim đấu không khỏi nhìn về phía diệp thần ta không có vấn đề diệp thần nhàn nhạt cười cười sau đó dựa theo hồng kim đấu đề nghị hai người cùng một chỗ đem riêng phần mình chọn tốt nguyên thạch bảy tại hai đài giải thạch cơ trước mặt đồng thời phân giải theo giải thạch cơ suy suy chuyển động người ở chỗ này nhìn chòng chọc vào hai khối nguyên thạch hai mắt không dám nháy một cái cho dù là lưu sấm hồng kim đấu cố tham gia cũng không ngoại lệ ngược lại là diệp thần đứng chắc tay vẻ mặt như thường chỉ chốc lát sau chỉ nghe được có người hô một câu ra t á i rồi ra t á i rồi theo giải thạch sư phó triệt để đem nguyên thạch t h i ra chỉ thấy một khối xanh biếc phát sáng ước trừng thành người lớn bằng cánh tay phỉ thúy triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong lưu sấm thân hình một cái lảo đ ả o chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đích thật là ra t á i rồi bất quá lại là diệp thần lựa chọn khối kia nguyên thạch bên trong m ở ra mà chính hắn khối kia sập dù là lòng dạ lại sâu hắn giờ phút này cũng khó có thể che giấu trên mặt kinh hãi thiên lại là đế vương lục đế vương pha lên loại a đợi ta đều chưa thấy qua đế vương lục tuyệt đối là đế vương pha lên loại nhìn một cái cái mười phần đế vương lục a chuyến đi này không tệ a thật sự là chuyến đi này không tệ lần này liền liền hồng kim đấu cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh không khỏi thấy một hồi miệng đắng lơi khô thật đúng là đế vương lục a giải thạch sư phó tay đều đang run dậy hãn đ ờ i này giải thạch vô số còn là lần đầu tiên mở ra đế vương lục nghĩ đến đây trên mặt không khỏi phát ra một mặt chiều hồng cố t a m gia đẩy ra giải thạch sư phó sau đó đem khối kia đế vương lục lấy đến trong tay thận trọng quan sát trong m i ệ n g kinh ngạc tàn t h á n liên tục cố ánh ánh vội vàng dùng tay che môi đỏ mãnh liệt nhìn về phía diệ không nói gì không thể nào lưu s ấ m g bỗng nhiên kêu một tiếng làm sao có thể là đế vương lục nhất định là các ngươi sai lầm sai lầm cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ không thể tin được bởi vì một khi là thật liền đại biểu hắn một ngón tay không có thả con mẹ ngươi cầu thí lao tử dùng người đầu đảm bảo đây tuyệt đối là thật đế vương lục cố tam g i a đột nhiên giận dữ mọi người khiếp sợ sau khi cũng thấy có chút khó tin dồn dập theo bản năng nhìn về phía một bên hồng kim đấu tựa hồ là đang chờ hắn quyết định hồng kim đấu đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau trầm ngâm một chút lúc này p h t tay một cái nhân viên công tác tới Tại n hồng â câu lâu dâm n viên bên nói phương nhẹ gật đầu lập tức đi ra phòng khách, cũng không lâu lắm liền mang đến về thai Đối đi kêu khách, sau. đầu một gật tức tóc tử. hoa h ra lắm đầu lập lão kim đấu lập tức nên đón tiếp lấy cười nói trần lão hôm nay có kiện đại bảo b ố i muốn cho ngài xem xét một thoáng cho nên mới q u ấ y g i à y đến ngài ngượng ngùng n ữ mặt hắn h á n g dọn một cái chỉ lão giả giới thiệu nói chư vị hồng mộ giới thiệu cho các người một chút vị này là trần lão trước kia tại úc cảng đợi qua vài chục năm tại tay hắn bên trên từng bị giám định ra không thua năm lần đế vương lục gắn lệ vì nghiệm chứng diệm đại sư mở ra đế vương lục là thật là giả ta chỉ có thể mời ra lão nhân ra ông ta tiếng nói vừa ra lúc này có người đầy mặt kích động tiến lên hai bước trần lão không nghĩ quả là ngài à năm đó ta từng tại ú c cảng gặp qua ngài một mặt đã nhiều năm như vậy ngài vẫn như cũ tinh thần vô cùng phần c h ấ n đừng nói nói nhảm nhiều như vậy lao đầu tử còn không có như vậy l ậ p dị, ngươi nói đế vương lục đang ở đâu trần lao tức giận khoát tay háo một mặt lãnh đạo cố tam gia lập tức đem đế vương lục đưa cho hắn trần lao đầu tiên là mang theo một bộ kính lao lại lấy ra một cái kính lúc vây quanh khối phỉ t h u y kia tỉ mị kiểm tra lưu sấm khẩn trương không thôi trong lòng có một vạn cái thanh âm hy vọng đó không phải là đế vương lục phản phất không phải đế vương lục h ắ n liền thắ mọi người cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm trần lão đông nhiên trần lão khóc ô m g khối phỉ thúy kia vui đến phát khóc là thật là thật phỉ thúy bên trong đế vương đế vương pha lê loại à nghĩ không ra lão già ta sinh thời còn có thể lại gặp một lần ông lưu sấm chỉ cảm thấy d a đầu đột nhiên sắp vỡ thừa dịp mọi người không có chú ý thời điểm xuyên qua đám người liền chạy ra ngoài hắn muốn bỏ chạy cố tam ra vội vàng giống lên một tiếng đã sớm để phòng hắn diệp thần cười lạnh bước chân khẽ động đ ổ i theo cho ta ngăn lại tiểu từ kia nếu ai ngăn cản ta cho hắn một ngăn cản ta cho hắn một ngăn ngay vậy cái tiêu năm cái bảo tiêu cùng nhau p h o n g tới diệp thần Cút! diệp thần hét lớn một tiếng theo một tiếng vang thật lớn năm người thân thể bay rớt ra ngoài lưu sấm quay đầu thấy cảnh này sau cả kinh run sợ không thôi không đợi hắn nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt ngay sau đó cả người hắn liền bị diệp thần bóp lấy của một thanh nâng lên giữa không trung không người nghĩ muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho người lưu sấm dùng hết khí lực toàn thân tê giống lên hoàn toàn không còn trước đó hình ảnh nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết bỗng nhiên cũng cảm giác tay phải ngón tay chuyển đến đau đớn một hồi trên không tóe lên một đạo huyết quang sau đó bên thai vang lên diệp thần thanh â m đạp mạc đoạn ngươi nhất chỉ, không phục lại đến chương bảy mươi hai kiềm nam có ta x a đâu cũng giết này hàng loạt động tác rất nhanh chờ đến mọi người kịp phản ứng sau khi liền thấy lưu sấm bảo tiêu ngã trên mặt đất kêu rên liên tục lưu sấm bản thân tức thì bị diệp thần một tay để giữa không trùng như là vặn một con gà con kêu thảm không thôi mà trên mặt đất nhiều hơn một cây mang ngò ngón tay giờ khắc này toàn trường hoàn toàn tinh mịch không ít người hít vào một ngụm khí lạnh rụi rụi mắt về sau mặt lộ vẻ kinh hãi bọn hắn nhìn thấy cái gì quá giang long lưu ngụ ra dám củng cố tam gia khiêu chiến tồn tại giờ phút này lại bị diệp thần một tay bóp lấy cổ không hề có lực hoàn thủ d u n g động mười phần d u n g động kinh hãi nhất không gì bằng cố tam gia hắn ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh trương hổ ngươi có thể làm được sao lưu sấm thủ hạ hắn lại biết rõ r à n h r à n h đều là xuất ngũ linh đặc trùng càng là tu luyện c ổ võ thực lực tối thiểu nhất tại mình kinh kỳ nhưng mà lại không phải diệp thần địch không thể trương hổ cố nén trong lòng khiếp sợ đắng chát cười một tiếng hắn mặc dù là thiếu lâm tục gia đệ từ xuất thần thế nhưng khiến cho hắn đối phó hai cái đều quá sức càng đừng đề cập năm cái trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người ở đây bên trong chỉ có hắn là cái thứ nhất thấy diệp thần ra tay nhưng mà diệp thần theo ra tay đến bây giờ hắn đều không thấy rõ động tác của đối phương cố t a m r a trầm mặc hồng kim đấu con ngươi thật sâu co r ụ t lại hắn đọc ngược tại s a u lưng tay cũng bắt đầu run dày lên cố ra lại có thể kết bạn dạng ngày người trong mọi người chỉ có cố gánh, gánh lộ ra tương đối bình tĩnh nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện khoe miệng của nàng lưu lại một nụ cười trào phúng lưu sấm á lưu sấm ngươi bị người gọi là quá giang long lại không biết diệp tiên sinh mới thật sự là long chân mệnh tri long trong mắt hắn ngươi nhiều lắm là coi là một đầu địa đầu xạ trong lúc nhất thời san bốt xin nhã tức im mắng không ai dám nói chuyện đều làm diệp thần mà thấy rung động chẳng qua là ngơ ngác nhìn hắn diệp thần hơi híp mắt nhìn về phía bị hắn để trên không trung lưu sấm mặt không thay đổi nói ngươi có thể phục rồi lá diệp đại sư ta ta phục ta phục ta lưu sấm sắc mặt đỏ lên không thôi ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát bởi vì đến giờ khắc này hắn là chân chính ý thức được diệp thần không phải người bình thường khó trách sẽ bị cố gia phụng vì đại sư nếu như chính mình nói lựa chứ không hậu quả khó mà lường được diệp thần đem hắn bức trên mặt đất như là ném như chó chết đ ạ m m ạ c vô cùng thanh âm vang vọng toàn bộ p h ò n g khách từ nay về sau ta không nghĩ lại nhìn thấy n g ư ơ i chạy trở về ngươi tương nam đi nếu như còn dám bước vào k i ể m nam một bước ta nhất định tự mình rút kiếm bên trên tương nam dùng máu nhuộm trời xanh k i ể m nam có ta sa đâu cũng giết thanh âm của hắn không lớn không nhỏ lại là rơi xuống đất có thể nghe lần nữa đem mọi người chấn nhiếp trong đầu t hành mình không ngớt vân g vân, vân ta thể chỉ cần có diệp đại sư tại kiềm nam một ngày ta lưu lão ngũ tuyệt không bước vào kiềm nam nửa bước lưu sấm vẻ mặt một mảnh trắng bệnh cố nén đau nhức gật đầu nói nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bên trên có một vũng nước nước đọng diệp thần hờ hưng nói lưu lại thua tiền cúc đi lưu s ấ m như trước khi đại xá v ớ t xuống một tấm thẻ chi phiếu tại năm cái bảo tiêu nâng đỡ tốc độ cao rời đi sợ diệp thần đổi ý cả ngón tay đầu đều không để ý tới nhặt cùng lúc đó hiện trường người nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo nồng đậm k í n h sợ diệp đại sư một ván mở ra băng trùng phỉ thúy thắng lưu ngũ ra năm ngàn vạn không nói tại lưu ngũ ra khiêu khích hạ mặt không đổi sắc đáp ứng đánh cược ngón tay lần nữa mở ra đế vương pha l ê loại lưu s ố n lật lọc nghĩ muốn chạy trốn một câu ngươi có thể phục một câu chạy trở về tương nam đi doa đến lưu ngũ ra tức đáy cùng ra không nói thậm chí trước mặt mọi người hứa hẹn không nữa bước vào kiểm nam nửa bước cái gì mới gọi bá đạo cái này là bá đạo diệp đại sư bản thân liền là bá đạo cái gì mới gọi vương giả diệp đại sư liền là trong mắt bọn họ vương giả buồn cười là bọn hắn trước đó lại còn chào phúng diệp đại sư nghĩ tới đây những cái kia lúc trước chào phúng qua diệp thần người dồn dập túi đầu xuống không k h i thần trưng lên sợ diệp thần tìm bọn hắn trả thù lúc này trần lão một mặt không nhịn được thầm nói uy cái này đế vương pha lên loại các ngươi còn、muốn. không muốn lao giả ta có thể cầm đi a muốn sao có thể không muốn diệp thần nhịn không được cười lên theo hắn nụ cười này toàn trường cũng cười theo đi ra mà lúc trước nghiêm túc bầu không khí cũng giảm đạm không ít hồng kim đấu kịp phản ứng về sau trên mặt cung k í n h đi đến diệp thần trước mặt cười nói diệp đại sư ngươi khối này đế vương lục có thể hay không bán cho ta ta ra bảy ngàn vạn hắn là lấy ra làm t r ấ n điếm chi bảo cũng xem như đánh những khách nhân kia nói bọn hắn trong tiệm nguyên thạch là giả hồng lắp bản là người cần phải giảm lương tâm a lớn như vậy một khối đế vương lục ngươi vậy mà có ý tốt chỉ xuất bảy ngàn vạn một bên cố t a m gia lập tức không vui hồng kim đấu cắn răng tám ngàn vạn không thể nhiều hơn nữa diệp thần nhẹ gật đầu hồng kim lúc này đấu không kìm được vui mừng nhường tài vụ đem tiền chuyển đến hắn t à i k h o ả n lên thật vất vả làm xong tất cả những thứ này về sau cô ánh á n h nhìn đồng hồ phát hiện nhanh năm giờ liền nói ngay diệp đại sư đấu giá hội sắp bắt đầu nếu không chúng ta đi thôi diệp thần nhẹ gật đầu rời đi ca o ốc về sau cố t a m gia bước chân dừng lại mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem diệp thần nói diệp đại sư đa tạ ngươi thay ta tìm về mặt mũi diệp thần đang muốn nói chuyện thời khắc phát hiện đối diện tới một đám người dẫn đầu là một vị mặt t r ư quốc tướng mạo không giận tự uy mà tại bên cạnh hắn thì là sóng vai đứng đấy một vị người mặc đạo bào màu vàng một thân tiên phong đạo cốt đạo sĩ ước chừng ngoài năm mươi tuổi ăn nói có ý tứ khí thế rất là bất phàm nam tử vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu hướng lao đạo sĩ nói vài lời luôn hành cử chỉ ở giữa tựa hồ là hết sức tôn trọng bọn hắn thế mà cũng tới cố oanh á n h khuôn mặt n h ấ t biến có vẻ hơi coi trọng diệp thân nhàn nhạt nhìn mấy người l ư ớ t mắt tấm mắt trọng điểm tại vị lao đạo sĩ kia trên thân dừng lại mấy giây tựa hồ là phát giác được hắn nghĩ hoặc cố h à n h á n h sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói d i ệ p đại sư đi ở trước nhất vị kia gọi nguy đông là nam h thành bên kia nam h thành so lâm thành phát triển địa vực cũng là rộng nhất mà nguy đông liền là nam h thành đệ nhất đại lão luận danh tiếng luận địa vị so ta tam thúc còn cao cố tam gia nghe vậy mặt lộ vẻ xấu hổ giật giật bờ môi lại là không nói gì cố h à n h á n h nói đúng lâm thành cố tam gia nam h thành nguy đông tương nam lưu sấm dược vương tôn triệu niên đây đều là toàn bộ thiên nam là nhân vật có tiếng t ă m lường lẫy bất quá trong đó lợi hại nhất thuộc về nguy đông nghe nói hắn đứng phía sau chính là yến kinh mô gia tộc đang nói thời điểm ngụy đông tựa hồ là chú ý tới diệp thần và người lúc này đi tới vừa đi vừa nói cố lao tam làm sao hôm nay liền người tới lao ra từ đâu trong lúc này ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại cố tam gia trên thân đến mức diệp thần cùng tiểu trương đ ắ n g người không có nhìn nhiều ta lại không thể tới cố tam gia hừ lạnh một tiếng không thế nào cho hắn sắc mặt tốt xem toàn bộ cố da chỉ có cố lao có thể ép ngụy đông một đầu bất quá lao ra từ tiếp cận tuổi xế chiều sớm đã không có những cái k i a đấu dũng chi tâm ngụy đông cũng không tức giận ngược lại nhìn một chút bên cạnh đạo sĩ cười nói giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là thanh dương đạo trưởng cái gì thanh dương đạo trưởng cố t a m gia theo bản năng kinh hô một tiếng có chút khiếp sợ nhìn về phía ngụy đông bên cạnh l a o đạo thanh dương đạo trưởng đ ạ m mạc nhẹ gật đầu cố h à n h ánh thấp giọng tại diệp thần bên thai giới thiệu nói diệp đại sư thanh dương đạo trưởng là chân chính có đạo hạnh cao nhân nguồn gốc từ thần tiêu phái sẽ vẽ bửa nghe nói hắn vẽ ra tới phủ chẳng những có thể trừ ta chữa bệnh còn có thể thông quỷ thần ngay vậy diệp thần nhịn không được lần nữa nhìn thanh dương đạo trưởng lên mắt thầm nghĩ hắn cũng sẽ vét b ừ a chẳng lẽ cũng là một tu chân giả phát giác được ánh mắt của hắn thanh dương đạo trưởng nhịu nhữ mày lúc này mặt lộ vẻ không ngờ hắn này một vệ chi tiết bị ngụy đông cho đã nhận ra ngụy đông lúc này mới nhìn về phía diệp thần nụ cười lạnh dần vị này là vị này là diệp đại sư cố t a m gia cười ngạo nghễ phảng phất là có trộ ý lại ngụy đông kinh ngạc liền hắn diệp đại sư cố ra có phải hay không không ai rồi thế mà còn một người trẻ tuổi gọi đại sư phóng nhãn toàn bộ thiên nam chương ỉ có bảy mươi ba thanh dương đạo trưởng lời này mặc dù nói không có chỉ mặt gọi tên bất quá người ở chỗ này đều có thể hiểu được hiển nhiên là tại nhằm vào diệp thần cố tham gia biên sắc đang muốn nói chuyện thời khắc thanh dương đạo trưởng lại là khinh thường cười một tiếng chắp tay rời đi thái độ cực kỳ tiêu căng ngụy đông nghe vội vàng bắt kịp chẳng qua là nhìn về phía diệp thần tầm mắt bên trong sen lẫn một tia khinh miệt nghĩ đến cũng là đưa hắn cho rằng là giang hồ thần côn nghĩ tới đây ngụy đông âm thầm lắc đầu cố lao nhất thế anh danh làm sao lại sinh cố lao tam như thế cái không ra hồn nhĩ tử diệp thần cũng là từ đầu đến cuối vẻ mặt như thường yên lặng nhìn xem thanh dương đạo trưởng đi xa hai mắt hiếp lại cố gánh á n h sợ hắn không nhanh theo bản năng nói diệp đại sư thanh dương đạo trưởng làm việc luôn luôn như thế còn hy vọng ngài chớ để ở trong lòng n g ư ơ i mới vừa nói vị này thanh dương đạo trưởng sẽ vét vừa diệp th hắn cũng không có theo thanh dương đạo trưởng trên thân cảm nhận được bất luận cái gì linh lực ba động vậy liền không phải là người tu chân như vậy váy ra tới phủ lại như thế nào sẽ linh nghiệm cố t a m gia tiếp lời thanh dương đạo trưởng xác thực sẽ váy b ừ a tại toàn bộ thiên nam thượng lưu xã hội hưởng vụ nổi danh càng là quan lại quyền quý tranh nhau kết giao tồn tại nghe nói hắn từng trước mặt của mọi người đốt đi một đạo phủ liền đem một cái mù l o à con mắt chữa lành thật sao hy vọng có cơ hội có thể mở mang kiến thức một chút diệp thần cười cười cũng không cần phải nhiều lời nữa tại cố bánh đánh dẫn đầu hạ đi vào dưới mặt đất chợ đen phòng đấu giá theo sở t a m gia cứ ít toàn bộ đồ cổ phòng khách lại chia trên dưới lầu ba cố hoành anh trực tiếp mang theo diệp thần lên lầu ba lầu ba sắp hàng cái quy cách thống nhất phòng trên cao nhìn xuống có thể đem đấu giá hiện trường thấy rất rõ ràng trong phòng chung công trình đầy đủ cái gì cần có đều có vừa mới ngồi xuống đến cố tam r a liền để cho người ta lấy ra không ít đồ ăn thậm chí là còn lấy ra hai bình rượu đỏ riêng phần mình đổ bà chén cố ánh á n h đứng dậy cầm lấy một chén nhìn xem diệp thần nói diệp đại sư đến ta mời ngài không vì cái gì khác liền làm n g à i hôm nay thay ta tam t h ú c hung hăng xả được c ơ n giận diệp thần tiếp nhận chén rượu cùng nàng đụng một cái trong mắt lập tức lóe lên một vệ kinh ngạc bởi vì cố ánh á n h vậy mà một hơi liền đem n ử a ly rượu đỏ uống cạn sạch có lẽ là không siết tự lực từng uống rượu về sau nàng kiểu nhan phía trên phát ra một vệ hồng nhuận phớt lông mi khẽ dun ở trong tối vàng dưới ánh đèn có vẻ h tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của hắn cố á n h ánh khuôn mặt càng ngày càng h ư n g luận diệp thần hơi nhấp một miếng chỉ cảm thấy hết hầu đi sâu phảng phất là tràn vào một đám lửa cảm giác cũng không tệ lắm phải không đây là tám mươi hai năm lạp phìt sinh ra từ nước pháp một nhà rượu đỏ t h ô n trang cố tam gia cũng đi theo uống một bụng lời nói xoay chuyển hỏi diệp đại sư ta một mực không rõ đổ thạch thời điểm ngài là làm sao biết chính mình nhất định có thể khai ra phỉ thúy tiếng nói vừa ra cố á n h ánh cũng không khỏi phải xem hướng diệp thần thật sự là trước đó tình cảnh quá mức rung động đầu tiên là mở ra hầm phỉ sau đó lại mở ra đế vương lục diệp thần từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất bình tĩnh không có chút nào nửa điểm dân cờ bạc tâm thái trọng yếu nhất chính là tam thúc cùng lưu s â m cược cuối cùng cái k i a một thành diệp thần vậy mà có thể sớm biết trước đến tam thúc sẽ thua chẳng lẽ là cảm giác tiên tri nên tiếp hai người ánh mắt khó hiểu diệp thần thản như nói nếu như ta nói ta sẽ thấu thị các người tin sao cố tam ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đ ở diệp đại sư có thể thật biết nói đùa ở trên đời này nơi nào có cái gì thấu thị không nhìn xuyên hắn chỉ coi diệp thần không muốn nói ra dứt khoát không hỏi thêm nữa cố ánh ánh cũng là không tin còn muốn hỏi lại cái gì thời điểm đột nhiên nghe được dưới lầu chuyển đến một hồi đinh đinh đương đương thanh âm là đấu giá hội bắt đầu cố tam gia liền nói ngay diệp thần dương mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy lầu một trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người mà tại hết thệ chỗ ngồi ở giữa trên bàn lúc này đứng đấy một tên mập mập mạp thể trọng hai trăm cân tả hữu ăn mặc một bộ cùng thân hình hắn nghiêm trọng không hợp âu phục còn trải cái đại b ố i đầu trên mặt mang theo một bộ người vật vô hại biểu lộ diệp đại sư cái này người gọi kim nước dầu ngoại hiệu kim đại nhà xem như đấu giá hội người phụ trách một trong đi nhận biết đều gọi hắn một tiếng kim ra diệp thần nhẹ gật đầu tiếp tục xem phía dưới theo kim đại nha xuất hiện nguyên bản ồn ào không nhìn toàn bộ đấu giá hội hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại kim đại nha ngắn gọn làm một cái lời dạo đầu về sau liền đi thẳng vào vấn đề mà nói kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là sinh ra từ thời hán mười đàn bạch ngọc rượu nho ngay sau đó liền có mấy cái thân mặc đồng phục nhân viên công tác d ơ lên một ngụm dương lớn đi đến bản đấu giá phía trên tre kín một đạo vải đỏ đây là lúc ấy thổ phiền tiến công cho đại hán t h i ê n tử bởi vì cái gọi là bồ đào rượu non chén g i quang muốn uống tỳ bà lập tức thúc giục nói đến liền là nó bởi vì bị bịt kín kỹ thuật đặc thù cho dù là cách xa nhau hai ng Để Đại để chứng cho minh mình, kim đại Nha để cho người Kim trong a sốc lên bại đỏ, t ư người rượu, ớ c chỉ mặt mọi người mở ra một vò rượu, chỉ thấy t bên ra r vò tràn thể vật. Trong màu ngà dính đầy cố bảo sữa lúc nhất thời toàn bộ đấu giá hiện trường rượu mùi thơm khắp nơi người nổi tiếng nhường người mừng rỡ chỉ từ mùi rượu liền biết chân quý của nó kim đại nha cũng không mất tích nhất miệng cười nói này m ộ ư ơ i đàn rượu ngon chính thức k hai mạng lên giá một trăm vạn mỗi lần tăng giá không được thấp hơn m ộ ư ơ i vạn tiếng nói vừa ra hiện trường lúc này có người dơ lên trong tay bảng hiệu một trăm m ư ơ i vạn một trăm hai mươi vạn một trăm ba mươi vạn cuối cùng m ư ơ i đàn bạch ngọc rượu nho dùng hai trăm bốn cái giá m ư ơ i vạn bị một cái đường trang lão người vô xuống thấy đối phương một mặt dáng vẻ hưng phấn diệp thần không khỏi âm thầm lắc đầu thầm nghĩ người yêu thích quả nhiên là một loại hết sức thần kỳ lực lượng vì không quan trọng mười đàn cổ rượu vậy mà bỏ được hoa hơn hai trăm vạn sau đó lại kim đại nha lại vô ra không ít thứ theo đồ cổ đến tranh chữ đều bị xào ra giá trên trời lệnh diệp thần thất vọng không có một kiện là hắn để mắt đang lúc hắn buồn bực ngán ngầm lúc chỉ thấy kim đại nha lần nữa để cho người ta lấy ra một kiện vật phẩm đấu giá là một cái hộp gỗ đàn tử ước chừng năm mươi cm lớn nhỏ cùng lúc đó khắc bao một cái phòng bên trong đang ngồi lấy hai người rõ ràng là lúc trước ngụy đồng cùng thanh dương đạo trưởng theo cái kế h o ạ c gỗ đàn tử vừa ra trận nguyên bản một mặt lệnh n h ạ t thanh dương đạo trưởng đột nhiên từ trên ghế xã lòn đứng lên sắc mặt kích động nói là nó liền là nó ngụy tổng ngươi phải tất yếu cho ta vỗ xuống tới mà diệp thần theo bản năng thao túng thần thức q u é t qua tiếp theo sắc mặt hơi hơi ngưng tụ a chương bảy mươi bốn g o à i ý muốn phát hiện mơn phòng bên trong cố gánh ánh phát hiện diệp thần khác thường chỗ không khỏi hỏi diệp đại sư làm sao vậy một bên cố t a m gia cũng đi theo nhìn lại cũng là phát hiện cái thứ tốt diệp thần cười nhạt một tiếng vẻ mặt như thường hắn thông qua thần thức thấy cái k i a hộp gỗ đàn tử bên trong chứa lấy chính là một cây bút hơn nữa còn là một cây bút lông nếu như là bình thường bút lông căn bản là không có cách dẫn tới hứng thú của hắn mấu chốt nhất chính là cái này bao trên mọi bút tẩn chứa một k i a mỏng manh linh khí rõ ràng là một nhánh linh bút tại tu chân giới mỗi cái chế phủ sư mong muốn chế phủ chắc chắn không thể thiếu linh bút linh bút là môi giới người tu chân có thể thông qua nó đem thuật pháp đóng dấu tại phủ trên linh giấy kể từ đó vẽ ra tới phụ triện mới có thể có uy lực nếu như là bình thường bút lông vẽ ra tới phụ triện cùng bạch chỉ không khác nếu như chính mình đạt được chi này linh bút, tất nhiên sẽ nhiều hơn một điểm trợ lực nghĩ tới đây diệp thần âm thầm gật đầu theo kim đại nha đem hộp gỗ đàn từ mở ra chỉ thấy bên trong để đó một cây bút lông cùng bình thường bút lông không khác chẳng qua là cán bút mà khô héo lộ ra hết sức cũ nát mọi người không khỏi thất vọng có người cười lạnh phát ra nghi vấn của mình kim ra đừng nói cho ta chiếc bút lông này là vật phẩm đ ầ u giá đúng đấy một nhánh phá bút lông trong nhà của ta còn nhiều rất nhiều thật coi mọi người dễ bị lừa đâu các ngươi phòng đấu giá có phải hay không không bỏ ra nổi đổ tốt rồi đối mặt mọi người nghi vấn kim đại nha cũng không tức giận mà là đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh về sau mới nói mọi người cũng đừng xem chiếc bút lông này bề ngoài kém nó có thể là đã chết đại sư tiêu bố ý ỉa lưu lại di vật tiêu bố ý ỉa ba chữ vừa ra lúc này tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn tiêu bố ý ỉa chẳng lẽ liền là vị kia từng tại ư ớ c hương cảng tam châu tên nổi như cồn huyền học tông sư tiêu bố ý ỉa i m đại nha lúc này nhẹ gật đầu không sai chính là lao nhân ra ông ta lưu lại di vật phòng đấu giá chúng ta cũng là chịu tiêu đại sư người đời sau nhờ vả vì đó bán đấu giá trong phòng chung diệp thần quay đầu nhìn về phía một bên cô oanh oánh không hiểm hỏ cố hoành ánh lắc đầu biểu thị không biết tiêu đại sư là một đời truyền kỳ cố tam gia cũng là bị kinh trụ hơi k h ẽ hít một hơi trên mặt sùng kính mà nói tiêu đại sư là chân chính huyền học cao nhân nghe đồn hắn biết ý thuật hiểu phong thủy thậm chí là có thể xem thiên tượng tại thập niên tám mươi chín mươi hồng kông rất được hoang neng nghe nói hồng kông nhà giàu nhất mộ tổ liền là tiêu đại sư tuyển định đáng tiếc mặc dù lão nhân gia ông ta tinh thông huyền học cũng khó thoát sinh lão bệnh tử diệp thân khẽ vất cảm huyền học một mực là hoa quốc từ xưa đến nay văn hóa mấy ngàn năm truyền thừa tự nhiên là sinh ra rất nhiều anh tài mặc dù chỉ là một kẻ phạm nhân lại có thể mượn dùng địa lý sông núi cùng với nhật nguyện tinh thần năng lượng đi cải thiên hoán mệnh sự tỉnh mấy người đang nói thời điểm dưới đài bầu không khí đã bay lên đến cao trào không ít người nghe xong bút lông là tiêu bố ý ý à di vật về sau dồn dập động nổi lên tâm tư kim đại nha cười cười nói chi này bút chính thức đấu giá lên giá một ngàn vạn mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm vạn tiếng nói vừa ra không đám người ra giá lầu ba một cái nào đó ngân phòng bên trong chuyển ra một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt các vị tại hạ ngụy đông hy vọng mọi người cho ngụy mỗ mộ ta một cái chút tình n ọ n đem chi này bút nhường cho ta hãn lời nói mặc dù là nghe vào rất là bình thản Bất quá lại sen lẫn sen mọi ộ t tia không cho tuyệt không khẩu khí. cho Đông. Nguy cự m người đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mặt lộ vẻ run sợ ở đây đều là thiên nam nhân sĩ có người nào không biết nham thành đại lao n g ủ y đông danh hiệu n g h ĩ không ra h ắ n cũng tới mấy người mặt lộ vẻ không cam lòng bất quá vẫn là không có dám mở miệng tiêu giá đành phải tự nguyện không may cho dù là một chút thân phận không thua kém n g ủ y đông đại lao cũng ở thời điểm này lựa chọn nội bộ tiêu đại sư di vật tuy c h â n quý có thể lại không đang đến vì hắn mà đắc tội một phương đại lao kim đại nha biên sắc hiển nhiên là khó chịu dù sao hủy đông cử động lần này thật to hỏng phòng đấu giá quý cũ nhưng người nào khiến cho hắn ngụy đông là đại lao đây trong lúc nhất thời toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ khi mọi người đều coi là chi tiêu tiêu đại sư để lại bút lông sẽ bị ngụy đông dùng một ngàn vạn lấy đi lúc một đạo cực kỳ thanh â m không hài hòa vang lên hai ngàn vạn xoắt đám người trong nháy mắt một hồi xôn xao tất cả mọi người không khỏi theo thanh â m nhìn về phía lầu ba khiếp sợ liên tục liên liên kim đại nha cũng không ngoại lệ đến cùng ngụy đông tiêu chiến trong phòng chung cố á n h lãnh trận mắt ố c một nhìn xem vừa rồi báo giá diệp thần nhịn không được nói diệm đại sư ngài nàng rất muốn nói tại ngụy đông đều b u ô n g l ờ i tình huống d ư ớ i diệp thần liền không nên đi ra phá dối dù sao ngụy đông đ ố i cảnh không cần cố ra kém cố tam g i a đồng dạng khiếp sợ không thôi diệp thần không hề bị lay động cười nhạt một tiếng không có cách ai bảo ta cũng coi trọng chiếc bút kia đây kim đại nha kịp phản ứng về sau mừng như điên không thôi lầu ba số tám mướn phòng khách nhân ra giá một ngàn vạn còn có cao hơn sao nói thì nói như thế ánh mắt của hắn lại là nhịn không được nhìn về phía lầu ba số sáu mướn phòng bên trong cùng lúc đó số sáu mướn phòng ngụy đông sắc mặt trầm xuống ngữ khí có chút xâm nhiên mà nói lại còn có người dám cùng ta cố tình nâng giá không như là đợi hắn nói xong lại là một đạo thanh em nhàn nhạt chuyển đến năm vạn lần này toàn trường người cả kinh triệt để nói không ra lời r ồ n dập một mặt kính nể nhìn về phía số tám phòng phòng đại lao a chân chính đại lao a ngươi là hầu tử phái tới c h â n áp ngụy đông sao hèn m ạ n ngụy đông cũng không còn cách nào che giấu l ử a giận trong lòng tấm mắt băng lãnh nhìn xem diệp thần chỗ p h ò n g không những không giận mà còn cười nói cố lao tam phiền phức cho ta quản tốt ngươi người hắn lần này xem như nghe rõ đích thật là diệp thần đang cùng hắn tranh cãi hắn khi nào bị người đánh như vậy qua mặt cố t a m gia nhìn một chút diệp thần hắn không nghĩ bởi vì việc này cùng ngụy đông nào c á c h ra đành phải muốn nói lại thôi nói diệp đại sư diệp thần cũng không thèm nhìn hắn lần nữa ra giá một trăm triệu ngụy đông cố t a m gia Mắt thấy giá chương ả t ê m đến 100 triệu. thanh triệu, d đạo trưởng tiếng cũng không ngồi yên nữa, lên tiếng nói, chi này chi bảy ú t ta nhất định h p i được, còn h vọng n mươi cho ta một lăm ngươi. Ngươi phụ thành đại sứ hiến cuối cùng diệp thần dùng hai ước giá cả thành công vỗ xuống chiếc bút lông kia khiến cho đến cả sảnh đường khiếp sợ đ a n g lúc tất cả mọi người âm thầm chờ mong hắn cùng ngụy đông vị này đại lao đấu lúc diệp thần lại cầm lấy đồ vật không kịp chờ đợi rời đi phòng đấu giá hắn nghĩ thử một lần chiếc bút l ô n g này có hay không có thể v á c b ừ a ẩm thanh dương đạo trưởng hoàn toàn không còn cao nhân khí độ mà là mặt mũi tràn đầy âm trầm răng đầy tiểu tử này quả thực là to gan lớn mật cũng dám cướp đồ vật của ta chiếc bút kia hắn n g ấ p ngẽ h rất lâu lần này chuyên tới cũng là vì nó ai có thể nghĩ đến thế mà bị một cái không bị hắn để ở trong mắt tiểu tử cho cắt hồ đạo trưởng nơi này dù sao cũng là lâm thành ta như ra tay với hắn cố lao tam thế tất sẽ không ngồi nhìn ngụy đông có chút kiên kỵ nói thanh dương đạo trưởng sắc mặt biến ảo mấy cái tiếp theo cười lạnh nói thật coi coi là đồ của ta dễ cầm như vậy hắn không phải tự khoe là đại sư sao một hồi ngươi xử lý một trận đại sư yến thuận tiện đem hắn mời tới ta muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta cựu long đồ cổ thành chân bảo cát diệp thân nhường từ thuốc cho mình an bài một cái phòng phân phó không cho phép người q u ấ y dày sau liền đóng cửa lại lấy ra chiếc bút lông kia đích thật là linh bút mặc dù linh khí mà manh có thể miễn cưỡng có thể được cho là một kiện pháp khí cấp thấp phía trên bút lông xói xói diệp thần lộ ra nụ cười hài lòng lúc trước nghe cố tam gia nói tiêu bố y thì hiểu huyền học hắn còn không chút để ý hiện tại xem như tin tưởng một chút có thể chế tạo ra này trùng linh bút nghĩ đến cái này tiêu bố y ỉa đã lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất cảnh giới mà cái gọi là thiên nhân hợp nhất chỉ là con người cùng tự nhiên thống nhất nhưng mà p h à m nhân trung quy là p h à m nhân không vào tu chân cuối cùng làm kiến hồi vẫn như cũ khó thoát cái kia chết luân hồi nỗi khổ lắc đầu diệp thần há mồm đối bút lông bắn ra một đạo thanh khí tâm niệm vợ động tế ra một đạo tam hội chân hỏa sử dụng đan đình phái luyện khí pháp môn hư không luyện khí thuật tiến hành tế luyện không bao lâu, theo cuối cùng một đạo thủ pháp tế luyện hoàn thành diệp thần trong tay nhiều hơn một nhánh hiện ra thanh khí bút lông nếu như nói lúc trước chiếc bút lông này cho người ta một loại cũ nát cảm giác như vậy hiện tại thì là nhiều hơn một tia linh động khí tức Thiên trương, ta phương, pháp lệnh chính trương, ta nay hạ viên nay vạn quỷ ẩn nào địa bút, quỷ diệp thần nắm bút lông mỉm cười về sau liền gọi ngươi thiên nguyên bút đây là hắn hồi trở lại tới địa cầu về sau kiện thứ nhất pháp khí linh bút đã thành tiếp xuống liền là chế phủ diệp thần đem trước ở trên đường trở về mua xong giấy vàng chu sa khói mặc chờ điều chế mà thành tay cầm thiên nguyên bút ngòi bút nhẹ nhàng một chám hít sâu một hơi về sau dòng bay phượng múa tại vàng trên giấy vẽ ra một tấm ngũ lôi phủ toàn bộ quá trình một mạch mà thành hoàn toàn không có nửa điểm dây dưa dài dòng cảm giác trong n g á y mắt một đạo ngũ lôi phủ triệt để chế thành đáng tiếc tài liệu không đủ bằng không có thể vẽ ra càng nhiều phủ tỉ như ngự phong phủ nếu như là kim đăng kỳ càng là có thể chế phủ bảo tỉ như kiếm phủ p h ủ ấn vừa mở phương viên trong vòng mười dặm đều là kiếm khí không có một mặc cỏ diệp t h â n hơi thở dài tầm mắt đột nhiên bị một vệ kiên định thay thế có này thiên n g u y ú t ngày sau chính mình đi tới tô ra sẽ thêm ra một sự giúp đỡ lớn ha, ha tô ra chờ lấy đi còn có hai tháng ta liền sẽ đến ta muốn để cho các ngươi biết các ngươi cái gọi là kiêu ngạo tại phù triện của ta cùng trận pháp phía dưới đơn giản không đáng giá nhắc tới nhìn xem trước mặt ngũ lôi phủ diệp thần tâm niệm vừa động cũng không biết uy lực như thế nào phải tìm cơ hội thử xem hắn đang nghĩ ngợi thời điểm điện thoại vang lên là cố t a m gia tự mình đánh tới diệp đại sư n g à i ở đâu có chuyện gì sao diệp thần trầm giọng nói tựa hồ là đã nhận ra hắn không kiên nhẫn cố t a m gia c ư ờ i khổ nói chuyện là như thế này đầu giá hội sau khi kết thúc ngụy đông cử hành một cái đại sư hiến mời rất nhiều đại lao trước đi thăm ra vừa vặn ta cũng ở trong đó diệp thần nhữ nhữ mày đại sư yến đúng liền là một trận v ì để cho từng cái đại lao bên cạnh đại sư tiến hành trao đổi yến hội nhưng phạm là được tỉnh mời đại sư đều là đến từ năm sông bốn b i ể n cao thủ kỳ thật cố tam g i a còn có một câu không nói ra hắn vốn là không có ý định t h a m g i a thế nhưng ngụy đồng trọng điểm đ ể danh còn tưởng là lấy mặt khác đại l a o mặt nói hắn cũng có một vị đại sư t r ờ ngại mặt mũi hắn đành phải mời ra diệp thần diệp thần lập tức giật mình khoe miệm phát ra một vệ miệm ai xem ra vẫn là đối ta thiên nguyên bút chưa từ bỏ ý định a cũng được ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thủ đoạn gì Thế là hắn là liền lại ứng xuống, đáp đ e một chính mình vị trí báo cho cô tăng mình ra. cũng không lâu lắm, cô chân cắt. cô trực mình không hánh ánh mình hánh trí liền đến đến chân cát. Lên cô ánh tâm lắm, vị vào tự tiếp ra, báo bào lái lâu sau xe, xe trực tiếp lái vào một tòa trang trong, trong hưu nhàn sơn trang bên trong. bên s ứ chỗ rất là p c cắt, cầu nhỏ, nước chạy, c hộ, linh nhỏ, phản phất đưa thân lầu đài, giang yên nam bên trong. đưa Một vào vũ lộ thiên trên đất trống bày biện mười mấy tấm ghế bành lúc này đã ngồi đầy hơn mười cá nhân mà tại bốn phía thì là sánh đôi đứng đấy không mặc ít âu phục đeo kính dâm đại hán n g h i nhiên một bộ thủ vệ xâm nghiêm dáng vẻ diệp đại sư nơi này vừa nhìn thấy diệp thần đã sớm chờ không nổi cố tam gia lúc này đứng dậy vẫy vây tay phản phất là có chủ tâm cốt bên trong một cái mặt chữ quốc tục lấy sợi dâu nam tử trung niên kinh ngạc nói tam gia vị này chẳng lẽ liền là vừa rồi dùng hai ước giá trên trời đập đi tiêu đại sư di vật diệp đại sư hắn lời này vừa nói ra thanh dương đạo trưởng chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt phản phất không nhớ rõ chuyện lúc trước trong đám người ngụy đông vẻ mặt lúc này liền c h ầ m xuống ngoài cười nhưng chồng không cười mà nói hôm nay có mặt đại sư cái nào không phải biết thiên mệnh tuổi tác duy chỉ có vị này diệp đại sư không đến tuổi xây dựng sự nghiệp, thật đúng là thiên tài theo tiếng nói của hắn hạ xuống tất cả mọi người ở đây cùng nhau đưa ánh mắt về phía diệp thần tấm mắt cùng biểu lộ tất cả đều không đồng đều có kinh ngạc tại diệp thần bình thường có kinh ngạc tại tuổi của hắn nhẹ càng nhiều hơn là khinh miệt c o n trẻ như vậy cũng xứng gọi đại sư họ ngụy ngươi chẳng phải khó chịu diệp đại sư đập đi ngươi đổ vật sao bởi vì cái gọi là người trả giá cao được chi ít mẹ nó cho ta âm dương quay khí không phục hướng ta tới cố tam ra đột nhiên vô bàn một cái vẻ mặt bất thiện ngụy đông cười lạnh một tiếng sông ngươi tới không phải ta ngụy mỗ xem thường người nào liền ngươi cố lao tam còn chưa đủ ngươi, cố t a m gia đột nhiên giận dữ đi mắt thấy hai người tranh phong đối lập một cái ngồi ở bên trái phía trên lão giả n h ị nhữ mày hôm nay chúng ta là tới tham gia đại sư yến cũng không phải nghe các ngươi cãi nhau hai người lúc này mới đình chỉ tranh đấu cố đánh đánh tại diệp thần bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu nói ban đầu vị kia mặt chữ quốc cái c ầ m có sợi dâu nam tử gọi diêm ân là kiềm nam thần châu thành phố nhà giàu nhất đến mức cuối cùng cái kia lão giả là thống châu ngựa c h ấ n nguyên thủ hạ có một cái nhân viên số lượng khai trương vạn nhà máy nếu là đại sư yến tự nhiên là đại sư ở giữa trao đổi ngụy đông cái yến hội này người đề xuất lời thề son sắt mà nói tại đây bên trong ta thêm chút t ạ n thưởng đại sư yến trao đổi đệ nhất ở đây mỗi người tài trợ một n g à n vạn tiếng nói vừa ra rất nhiều đại lao mang tới đại sư không khỏi âm thầm hít một hơi một người một n g à n vạn đang ngồi đại lao có hơn mười vị đây chẳng phải là tiếp cận hai ước diêm bân n h u nhữ mày cái kia thông qua dạng gì trao đổi phương thức tới bình xét đệ nhất hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người rất đơn giản lúc này một mực nhắm mắt dưỡng thần thanh dương đạo trưởng bỗng nhiên mở mắt chủ động đi đến trước mặt mọi người cười nhạt một tiếng chỉ muốn các ngươi thắng qua ta liền là đệ nhất chương 76, ngươi khẳng định muốn bước ta ra tay không phải ta nhằm vào người nào ta muốn nói các vị đang ngồi cái gọi là đại sư đều là rát rưởi thanh dương đạo trưởng tiếng nói vừa hạ xuống dưới hiện trường yên lặng một lát lúc này buộc phát ra một hồi g i ậ n mắng thắng ngươi chính là đệ nhất quả thực là rõ rạc ngươi thì tính là cái gì không quan trọng một cái tạp mao lao đạo ai cho ngươi tự tin dám nói ra nếu như vậy ở đây đại sư đều là ở các nơi siêu quần b ạ t tụy nhân vật tự nhiên là một thân ngạo khí không ai phụ hay mà thanh dương đạo trưởng lời ấy không khác là triệt để đốt lên trong lòng bọn họ lựa giận không riêng gì bọn hắn liền liền rất nhiều đại lao sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn diêm bân nhìn một chút n g ù y đông cười lạnh ngụy đông ngươi mời tới đại sư khẩu khí thật đúng là rất lớn à. không phải khẩu khí lớn mà là thanh dương đạo trưởng bản thân liền có được ngạo thị quần hùng bản sự ngụy đông tự tin cười một tiếng đối với các vị đại lao sắc mặt giận dữ làm như không thấy một đám rất rưỡi thật sự cho rằng mời các ngươi tới là cho các ngươi cơ hội biểu diễn mười phần sai các ngươi chẳng qua là một mảnh lá xanh thôi mà thanh dương đạo trưởng đang cần muốn các ngươi vật làm nền hắn càng như vậy rất nhiều đại lao càng là bất mãn diêm bân g ư ơ n g mắt nhìn một chút chính mình mang tới đại sư. cười nói tiền đại sư ngài cảm thấy thế nào tên kia gọi tiền đại sư người là một vị hơn năm mươi tuổi l ã o giả vẻ mặt đen kịt chẳng qua là một thân khí thế cũng là phi phạm h u y ệ t thái dương cao cao nâng lên lao phu đi chiếu cố hắn tiền đại sư g ử i lạnh một tiếng đột nhiên vũ cái ghế lan can cả người bay lên trời trực tiếp theo mọi người trên đầu p h o n g qua sau đó tứ bình b á t ổn rơi vào năm mét có hơn trên đất trống hắn chiêu này đoạn cả kinh mọi người m í mắt đột nhiên nhảy một cái không ít người càng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ ma chấn bạch nhìn thật sâu liếc mắt diêm ân diêm tổng ngươi số tiền này đại sư không tầm tưởng a liên tiên đại sư vừa rồi cái k i a một tay đằng không ở đây rất nhiều đại sư chỉ sợ đều làm không được quá khen diêm bân cười nhạt một tiếng chỉ là thế nào cũng không cách nào che giấu nụ cười trên mặt cố tam g i a biến sắc nhìn về phía tiền đại sư trong ánh mắt mang theo một tia k i ê n kỵ rõ ràng số tiền này đại sư cũng là cao thủ khó trách có thể bị diêm bân phụng làm thử khách cũng không biết diệp đại sư có hay không có nghĩ tới đây hắn không khỏi theo bản năng nhìn diệp thần lên mắt lại phát hiện diệp thần một mặt không để ý phản thất không thấy lúc trước một mặt kia tiền đại sư sau khi rơi xuống đất lạnh lùng nhìn xem thanh dương đạo trưởng cười khẩy tặc mau lao đạo ngươi muốn làm sao so chỉ cần ngươi có thể đến gần ta liền coi như ta thua thanh dương đạo trưởng khinh thường nhìn tiền đại sư l ê n mắt sau đó theo trên thân lấy ra một cái người bù nhìn ước chừng lớn chừng bàn tay lao tạp m a u cản rỡ tiền đại sư đột nhiên giận dữ đột nhiên n o a n h ra một quyền thân hình tốc độ cao l ư ớ t về phía thanh dương đạo trưởng rất nhiều đại lao sắc mặt ngưng tụ nhưng mà thanh dương đạo trưởng lại là không nhanh không chậm cầm lấy ngân châm trong tay sau đó đ ố i trong tay người bù nhìn hai chân nhẹ nhàng một đâm phù phù nương theo lấy một tiếng vang thật lớn nhanh muốn tới gần thanh dương đạo trưởng tiền đại sư thân thể hướng về phía trước một nghiêng cả người liền mới ngã trên mặt đất tiền đại sư mặt mũi tràn đầy run sợ bởi vì hắn phát hiện mình chân không thể động đậy phản phất là bị người ôm lấy diệp thần như có điều suy nghĩ nhìn thanh dương đạo trưởng trong tay người bù nhìn lên ư mắt trong lòng lúc này giật mình nguyên lai là tinh thông vũ thuật vũ thuật h ắ n tại tu chân giới cũng đã gặp qua vô cùng kỳ dị cùng t à m ô n nhưng phàm là tu luyện qua vũ thuật người ở ngoài ngàn g i m tắc pháp liền có thể giết người ở vô hình nếu là tu luyện tới đại thành chỉ cần gọi kẻ định tên nếu như kẻ địch một khi ứng tiếng liền sẽ tại chỗ ngã xuống đ bất thình lình hàng loạt biến cố làm cho mọi người rất là không hiểu diêm bân biến sắc vội vàng thúc giục nói tiền đại sư mau dậy đi dâng lên tại không có ta cho phép tình h ô n giới hắn như thế nào dâng lên thanh dương đạo trưởng cười ha h a đem trong tay người bù nhìn hướng trên mặt đất ném đi người bù nhìn hai chân uốn lượn hiện lên quỳ xuống đất tư thế cùng lúc đó tiền đại sư hộ tống người bù nhìn động tác q u y theo tại thanh dương đạo trưởng trước mặt là người dơm kia có vấn đề cố tam giác nốt n g ụ n nước bọn thất thanh kinh hay nói mọi người trong nháy mắt liền kịp phản ứng mã chấn bạch hít vào một n g ụ n khí lạnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì chẳng lẽ đây là mao sơn thuật ngươi còn tính là có chút kiến thức không sai đạo trưởng sử chính là mao sơn thuật ngụy đông vượt lên trước một mặt ngạo nghễ cười nói hắn này vừa nói mọi người lần lượt biến sắc lần nữa nhìn về phía thanh dương đạo trưởng tầm mắt tràn ngập nồng đậm kiếm kỵ nguyên lai là xe mao sơn thuật nghe đồn mao sơn thuật nguồn gốc từ vũ thuật cùng có sức mạnh bí ẩn khó lường há lại bọn hắn những p h à m nhân này có thể so sánh m ã chấn bạch trước tiên đứng dậy đối thanh dương đạo trưởng ô quyền xin thứ cho chúng ta không biết chân nhân diện mạo mong rằng bỏ qua cho theo hắn này vừa mở miệng mặt khác đại lao cũng trên mặt hào không một chút lãnh đ ạ m c h i s ắ c cho dù là ở đây mặt khác đại sư cũng không ngoại lệ nói đùa cái gì liên tiên đại sư đều bị đối phương xem như con dối một dạng b a bỡn bọn hắn lúc này lại đến đi so xuống c h à n g cũng không khá hơn chút nào chỉ có cố tam ra mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng bởi vì diệp thần trước đó đoạt ngụy đông đồ vật mà thanh dương đạo trưởng lại là ngụy đông người một phần vạn thanh dương đạo trưởng trách tội với mình làm sao bây giờ đối mặt tất cả mọi người cung kính thanh dương đạo trưởng rất là hưởng thụ đưa tay nổ xong người bù nhìn trên người n g ấ r â m Tiên đại sư này mới khôi phục động lực lượng, mặt mũi đắng sư mã ớ i khôi h p chấn bạch n lắc đầu tại đạo t r ư ở n g trước mặt chúng ta sao dám còn có tâm tư khác nói không sai đại sư yến đệ nhất phi đạo dài không ai có thể hơn diêm bân lập tức gật đầu phụ hòa nói chậm đã Thanh dương đạo trưởng đ ỗ n g nhiên ngăn lại lời của mọi người tầm mắt đột nhiên nhìn về phía ngồi tại cố tam gia trước mặt diệp thần cười lạnh nói còn có một cái diệp đại sư không có so với ta qua đây mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn về phía diệp thần đầu tiên là sướng sở sau đó tại chỗ bật cười theo bọn hắn nghĩ diệp thần chẳng qua là một cái chịu lấy đại sư tên tuổi tiến hành giả danh lừa bịp giang hồ thần côn có tư cách gì gọi đại sư lại nói cho dù là hắn thật đại sư thì tính sao là thanh dương đạo trưởng đối thủ không thấy ở đây mười cái đại sư đều tự động nhận thua sao trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt không ngừng tại cố t a m gia cùng diệp thần thân bên trên qua lại gió xét tràn đầy vẻ trêu thức cố hành ánh khuôn mặt khẽ biến gấp v ộ i vàng kéo một cái diệp thần ống tay áo tựa hồ là đang khuyên hắn nhanh n h ậ n thua nhưng mà đối mặt thanh dương đạo trưởng t ừ n g bước ép sát diệp thần lại là giống như cười mà không phải cười nói ngươi khẳng định muốn bước ta ra tay chương bảy mươi bảy ta có một phủ có thể hiệu c ử u thiên thần lôi diệp thần lời làm cho chúng người vì đó xứng sờ ngụy đông n h ữ n nhữ mày trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ỉ vào hay sao hãn tổ chức cái này đại sư yến mục đích đơn giản là xuất phát từ hai điểm. một là mượn thanh dương đạo trưởng tại thiên nam rất nhiều đại lao trước mặt t ạ o thế hai là làm thanh dương đạo trưởng cầm lại cái kia thiên nguyên mút theo lý thuyết khi nhìn đến thanh dương đạo trưởng thủ đoạn về sau diệp thần hẳn là chủ động nhà ậ vua sau đó ngoan ngoãn giao ra thiên nguyên mút ai có thể nghĩ đến đối phương vậy mà tới một câu nói như vậy những người khác nụ cười trên mặt tùy theo cũng thu vào sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc tầm mắt nhìn chòng chọc vào diệp thần chẳng lẽ đối phương thật chính là cao nhân chỉ có cố tam gia củng cố bánh bánh trong lòng nơm nớp lo sợ không biết như thế nào xử lý mới tốt dù sao tại hiểu biết thanh dương đạo trưởng thủ đoạn về sau bọn hắn đối với diệp th đối mặt diệp thần chất vấn thanh dương đạo trưởng chỉ coi hắn là phô trương thanh thế cười lạnh nếu như ngươi chịu nắm tiêu đại sư di vật giao ra ta có lẽ có khả năng tha cho ngươi một cái mạng đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất tiêu đại sư di vật là ta dùng tiền mua được dựa vào cái gì giao cho ngươi diệp thần nụ cười trên mặt vẫn như c ũ không giảm thanh dương đạo trưởng giận quá mà cười được đã ngươi không nguyện ý giao ra đồ vật cũng không nhận thua như vậy thì đứng ra cùng ta tranh đấu một trận đi đúng dưới con mắt mọi người đừng tưởng rằng có cố lao tam giút ngươi chỗ dựa ngươi là có thể bỏ qua đại sư hiến quy tắc ngụy đông một câu nói kia triệt để đem diệp thần gác ở trên lửa nướng lời này vừa nói ra cố tam r a b i ế n sắc không khỏi nhìn về phía diệp thần há to miệng diệp đại sư không sao cả diệp thần cười cười đứng dậy đào chắp tay sau lưng từng bước một hướng đi thanh dương đạo trưởng khoe miệng khẽ n ở nụ cười ý ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút ngươi cái gọi là mao sân thuật tốt đây là ngươi tự tìm thanh dương đạo trưởng hít sâu một hơi lần nữa đem trên mặt đất người bù nhìn lên trong tay thêm g i hai cây ngân châm nhìn đến đây mọi người ở đây trên mặt lóe lên một vện nồng đậm vẽ kiên rẻ thanh dương đạo trưởng muốn thi triển ma vừa r ô i động một tí đằng không tiền đại sư chính là bị nó chế phục đến xích sao căn bản không thể động đậy mà tiền đại sư bản thân càng là vẻ mặt trắng bệnh cố h à n h á n h đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt khuôn mặt mang theo k i ê n định âm thầm làm xong một khi d i ệ p đại sư không được liền thay hắn nhận thua chuẩn bị không biết sống chết tiểu tử ngụy đông trong lòng cười lạnh cùng lúc trước một dạng thanh dương đạo trưởng cầm lấy hai cây ngân châm trực tiếp đâm về người bù nhìn chỗ hai chân nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ nhiên bởi vì hắn phát hiện người bù nhìn hai chân giống như là cứng rắn như sát ngân châm căn bản là không có cách vào đi. mà diệp thần tiếp tục hướng hắn đi tới bước chân không có chút nào dừng lại xu thế thanh dương đạo trưởng gia tăng lực đạo đâm về người bù nhìn ngân t r â m vẫn như c ũ vô phương đâm vào có thể lực đạo quá lớn theo một tiếng v a n giòn cái kia hai cây ngân t r â m trực tiếp chặt đứt cái này cái này sao có thể thanh dương đạo trưởng khó có thể tin kinh hô một tiếng chính mình thủ đoạn như vậy có thể là mọi việc đều thuận lợi à, làm sao đến diệp thần trên thân mảy may không lấy tác dụng mắt thấy diệp thần cách mình càng ngày càng gần thanh dương đạo trưởng có chút luôn cuống lần nữa xuất ra hai cây ngân châm trực tiếp đâm về dơm dạ trái tim của người ta chỗ、Ấm. người bù nhìn trong nháy mắt nổ tung phấp thanh dương đạo trưởng t ầ n g t ầ n g phun ra một ngụm máu tươi cả người liên tục đảo lùi lại mấy bước tiếp theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem d i ệ p thần ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai tượng ngươi của mình thật không những không làm gì được hắn ngược lại còn cắn trả chính mình không riêng gì hắn mọi người ở đây trong nháy mắt một mảnh xôn xao thanh dương đạo trưởng pháp thuật đối diệp thần vậy mà không có việc gì ngụy đông cả kinh lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cố t a m g a trực tiếp lê dại cố ánh á n h thở vào một cái diệp thần tại khoảng cách thanh dương đạo trưởng không đến mười cm vị trí ngừng lại mang theo thất vọng nhìn xem hắn cái này là người kiêu ngạo vô liếng chỉ đến như thế nói xong hắn lắc đầu liền về tới trên ghế ngồi hắn là tiên tôn thân thể thiên đế mệnh cách không quan trọng một cái tà đạo làm sao có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng phức thanh dương đạo trưởng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi toàn trường hoàn toàn tích mịch mỗi người bị cả kinh nói không ra lời vốn cho là trận này đánh cược kết cục là không có gì bất ngờ xảy ra ai có thể nghĩ đến thật đúng là x ả ra ngoài ý mớn ha ha, ha nguy đông xem ra ngươi mời đến cái này thanh dương đạo trưởng không có ta mời tới diệp đại sư lợi hại a cố t a m gia phản ứng đầu tiên lúc này đắc chí vừa lòng phá lên cười ngụy đông vẻ mặt lúc này tái đi mã chấn bạch cùng diêm bân đám người lần lượt liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được khiếp sợ n g u y ê n lai、like、cái này diệp đại sư thật chính là cao thủ thanh dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy ván độc nhìn xem diệp thần tiểu tử ngươi trước đoạt lao phu đồ vật sau lại xấu lao phu hình ảnh hôm nay chúng ta không chết không thôi diệp thân t h ẳ n như nói làm sao chẳng lẽ ngươi còn có bản sự khác hay sao thanh dương đạo trưởng đưa tay xuất ra một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ quan tài một thanh s ố c lên nắp quan tài tử chỉ thấy cái kim màu đỏ quan tài bên trong đột nhiên gậy ra một hồi mánh liệt tâm phong âm phong như là bao cắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó mọi người giật cả mình chỉ cảm thấy linh hồn đều sắp bị đông cứng toàn thân lông tơ cũng không nhịn được trợt dựng đứng lên thanh dương đạo trưởng cắn chót lơi hướng trong quan tài phun một ngục máu tươi chỉ thấy trong quan tài quên bay ra một v ẹ t bóng đen hát ảnh như là hài nhi lớn nhỏ giống như là cái viên thịt mặt giống như bánh nướng phía trên mọc đầy thị phiền phức khó chịu hai cái nhãn cầu màu đỏ trực tiếp lồi đi ra. À, à, à. Thác ảnh n ế t miệng n h e răng cười lộ ra gai ngược rằng giống như yêu ma hàng thế quỷ quỷ a người ở chỗ này lúc này bị giật này mình đặt m ô n g ngồi ngay đó hình ảnh hoàn toàn không có đủ loại quỷ khóc s ó i gạo có thậm chí là hướng chính mình bảo tiêu sau lưng chạy ma chấn bạch cả người đều đang run rẩy lắp ba lắp bắp hỏi nói cái này đây là nuôi quỷ thuật nghĩ không ra trong hiện thực thật có thứ này tồn tại không sai đây là ta tế luyện mấy chục năm mà thành t i ể u quỷ hàng lão phu còn là lần đầu tiên dùng tới đối phó người ngươi cũng xem như chết cũng không tiếc thanh dương đạo trưởng thâm trầm cười một tiếng sau đó nhìn về phía trong đám người diệp thần đã thấy hắn ngồi ngay ngắn ở tại chỗ một mặt lạnh nhạt u ố n g trà không khỏi thẹn quá hóa giận chỉ một ngón tay đi nuốt máu tươi của hắn trên không đoàn kia hắc ảnh vòng quanh nhâm p h ò n g đột nhiên nào h về phía diệp thần trong mắt đều là khát máu chi ý tiểu tử thỏa thích kêu thẳng đi ngươi làm cho càng là lợi hại ta tiểu quỷ hàng càng là ưa thích thanh dương đạo trưởng âm lãnh thanh âm thấy cảnh này cố hành á n h gấp đến độ kém chút không có khóc lên d i ệ p đại sư nhanh chạy mau xong diệm đại sư ta cố mẫu có lỗi với ngươi cố t a m gia tuyệt vọng nhắm mắt lại trong lòng một mảnh hối hận nếu sớm biết là nếu như vậy trước đó liền không nên nhường diệp thần tới tham gia đại s ư hiến và không cũng không sẽ xảy ra chuyện như vậy chết đi chết đi mặc dù ngươi thật sự có mấy phần năng lực lại như thế nào vẫn như c ũ không phải ta ngụy mô đối thủ ngụy đông tầm mắt tâm hàn diệp thần khẽ cười một tiếng chạy tại sao phải chạy hắn một bên cười một bên đặt chén trà xuống từ trên ghế đứng lên không quan trọng âm quỷ đồ vật cũng dám mạo phạm thiên uy trong tay hắn thêm ra một t ấ m phụ triện bờ môi khẽ mở chậm rãi phun ra mấy chữ ta có một phụ có thể hiệu cựu thiên thần lôi tám bộ lôi thần ở đâu theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy lúc trước còn vạn dặm trời trong bầu trời trong chớp mắt liền mây đen giang đầy mà tại đỉnh đầu của bọn hắn ngưng tụ lớn nhất đoàn đen nghịt lôi vân ầm ầm một hồi tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh chuyển đến từng đạo lôi đỉnh từ trên trời r g xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thế sau một khắc nguy đông mã t r ấ n b ạ c h diêm ân cố tam ra đám người thấy được bọn hắn đợi này khó mà quên một màn chỉ kiến giải mặt gạch xanh cùng nhau vỡ vụn cả sảnh đường đều là lôi đỉnh giờ khắc này trong mắt bọn họ diệp thần đứng chắc tay chân đạp lôi đỉnh. Khắp tại o à n thân từ trên xuống từ dưới quần tâm l h rung cuồng động. Tại phong tùy ý phía dưới d i ệ p thần quần áo trên người đón gió lò vũ bay phất phới hết thể chạy đến người bên ngoài ôm thật chặt ở bên cạnh trướng ngại vật sợ bị c u ồ n g phong c u ố n tới bên trên bầu trời Giang giác. n tích, tích tại dạng này huy hoàng thiên uy phía dưới bất kỳ người nào đều sẽ phát ra từ nội tâm thấy hoảng hốt không ít người thậm chí là nhìn không được quỳ gối trên mặt đất dập đầu liên tục trong miệng cầu nguyện không thôi cùng lúc đó tại thiên lôi hạ xuống một khắp này trên không bay về phía diệp thần hắc ảnh vội vàng phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng tê ư không nói hai lời liền muốn quay đầu chạy về đi từ xưa chính tà bất lưỡng lập thiên lôi vĩnh viễn là âm t à đồ vật khắc tinh nhưng mà nó vừa vừa quay đầu lại một tia chớp tầm tầm đánh vào trên người nó nương theo lấy một hồi tiếng kêu thảm thiết hạ xuống hắc ảnh trong chớp mắt liền hồn phi phách tán lôi đ ỉ n h thế đi không giảm lần nữa đánh vào thanh dương đạo trưởng trong tay màu đỏ quan tài phía trên màu đỏ quan tài ẩm ẩm nổ tung tuy nói lôi đ ỉ n h cũng không có trực tiếp đánh vào thanh dương đạo trưởng trên thân dù là như thế có một bộ phận lôi đ ỉ n h tiến nhập hai tay của hắn a thanh dương đạo trưởng tiến nhập hai tay của hắn ngươi làm sao lại chỉ có long hồ sơn thiên sư mới có thể thi triển ngũ lôi chú hắn lúc này đã sớm bị sợ vỡ mật diệp thần từng bước một hướng đi thanh dương đạo t r ư ờ n g vẻ mặt đ ạ m mạc vô cùng thanh âm không mang theo một tia tình cảm ngươi vốn là người tu đạo lại tự tiện tế luyện tiểu quỷ cử động lần này h ư u thương thiên hòa sau đó lại điều khiển tiểu quỷ mưu toàn tạo hạ sắc nhiệt cho nên ta ban thưởng ngươi tội chết xứng nhận trời đánh ngũ lôi theo tiếng nói của hắn hạ xuống năm đạo cánh tay trẻ con độ lớn l ô i đình từ trên trời ra xuống thẳng đến thanh dương đạo trưởng lôi đình màu sắc không đồng đều chính là ngũ lôi ngũ lôi tên như ý nghĩa chỉ là kim lôi m ộ c lôi thủy lôi hỏa lôi thổ lôi không thanh dương đạo trưởng đột nhiên ngầm đầu phát ra một tiếng không cam lòng cùng với vô cùng hoảng hốt tiếng kêu trong khoảnh khắc ngũ lôi liền đánh vào trên đầu của hắn nương theo lấy một hồi quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết hạ xuống thanh dương đạo trưởng cả người bị lôi đ ì n h b ổ thành phân vụn hóa thành bụi mù trên không mây đen tựa hộ là không thể tả phụ trọng một trận mưa rào tầm tã lập tức hạ xuống giống như là sông lớn đảo quay lại đem mọi người xối thành nước sũng nhưng mà nước mưa lại không cách nào tới gần diệp thần chút nào diệp thần hơi hơi g ư ơ n g mắt nhìn về phía chân tr hắn một tay chỉ thiên đột nhiên hét to nhường ngươi trời mưa sao cho ta tán sau một khắc nhường mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện lần nữa diệp thần vừa quát phía dưới mọi người đỉnh đầu mây đen giống như là đạt được cái gì mệnh lệnh cấp tốc tán đi giờ k h ắ c này gió ngừng mưa trận mây tiêu lôi tán giờ k h ắ c này lúc trước còn mây đen răng đầy bầu trời lập tức liền khôi phục vạn dặm trời trong cảnh tượng thấy cảnh này tất cả mọi người ở đây đều theo bản năng há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh hãi bọn hắn chỉ cảm giác mình khoa học xem vào thời khắc ấy toàn bộ bị hung hăng đánh nát trong đầu cùng nhau hiện ra sau cái chữ thần nam nhân thiên lôi bị hắn vung chi tắt đến hô chi tắt đi cuốn phong mưa rào tức thì bị đối phương một lời uống tán nhất là câu kia nhường ngươi trời mưa sao cho ta tán càng là tại mọi người trong đầu tiếng vọng không thôi cái này diệp đại sư chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm mã chấn bạch hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi âm thầm k i n h hô liên tục ngụy đông nằm dạp trên mặt đất run lầy bầy hoàn toàn k h ô n g phục lúc trước không ai bị nổi hình ảnh diệp thần lúc này mới chắp tay quay đầu nhìn về phía mọi người tại thời khắc này diệp thần hình ảnh trong lòng bọn họ thăng lên đến cực điểm tất cả mọi người theo bản năng đem đầu trôn đến t r ầ n thấp không dám ng Liên liên cố tam gia cùng vánh ánh cũng cố cố tam không ngoại lệ. Diệp thần nhữ nhữ nhìn Nguy đông cởi chế nhạo mà nói, Diệp cởi lệ. ta chế mày, xem mà không dám ừ n ngươi mời tới đại sư giết đi, ngươi sẽ không g giết tay, tới đem đại đi, mời sư sẽ b o động bắt ta đi. Không, không bắt ta d á không dám ta nguyện đưa đại sư năm cái ức dùng cái này biểu đạt s á m hối ngụy đông giật mình một cái cố nén trong lòng sợ hãi nhìn diệp thần liếc mắt lần nữa đem đầu trôn xuống dưới liền sẽ b a o sơn thuật thanh dương đạo trưởng đều bị đối phương mượn sấm xét lực lượng giết hắn lúc này nơi nào còn dám có chút ý nghĩ đến mức báo thủ càng là nghị cũng không dám nghĩ mặt khác đại lão lần lượt phản ứng lại nhìn về phía diệp thần ánh mắt chính là vừa kính vừa sợ Rất tạp, là phức mọi ạ người dạng cũng lần lượt phản ứng lại cùng nhau học mã chấn b ạ c h động tác bái phục nói giờ khắc này mặc kệ là đại sư vẫn là đại lão tất cả đều bái phục tại diệp thần dưới chân cố gánh á n h đôi mắt đẹp si ngốc nhìn xem diệp thần trên bộ ngực sữa hạ chập t r ù n g không thôi phương tâm rung động liên tục khó trách ra ra như thế kết giao hắn đúng ở đây mười cái đại sư bên trong chỉ có một cái là đại sư cái kia chính là diệp đại sư cố t a m gia từ dưới đất đứng lên về sau chạy chậm đến đi đến diệp thần bên người hai mắt sáng lên nhìn xem diệp thần cùng hoa mắt si giống như kích động không thôi diệp đại sư ngài vừa rồi thật sự là quá lợi hại nếu như nói trước lúc này hắn đối diệp thần còn bảo lưu lấy một tia chất vấn lời như vậy hiện tại xem như tâm phục khẩu phục diệp thần không khỏi lắc đầu l ú cái này, m tiết Bạch k h là đối với chết đi thanh dương đạo trưởng mà nói đối với diệp đại sư dạng này người chỉ có một người một trăm triệu mới có thể biểu đạt chúng ta đối với ngài lòng kính trọng diêm bân cười theo nói bọn hắn cử động lần này một là muốn dùng tiền làm nhóm người mình lúc trước đối diệp thần vô lễ mà nói xin lỗi thứ hai chưa từng không nghĩ kết giao diệp thần ý tứ diệp thần lòng tựa như gương sáng đối với cái này chiếu thu không lầm dù sao không cần thị phí gặp hắn thu trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi bắt đầu vây quanh diệp thần dùng sức tất cả vốn liếng không ngừng đối diệp thần đưa ra đủ loại ca ngợi c h i tử diệp thần không quen loại trường hợp này tùy ý nói vài câu cầm lấy hơn hai tỷ chi phiếu liền lên cố gánh lánh xe rời đi hưu nhãn sơn trang khi ở trên xe điện thoại lại văng lên t r ư ơ n g bảy mươi chín học lớp điện thoại là dương tiên đánh tới nói là mình đã nghĩ kỹ quyết định đi diệp thần công ty đi làm đồng thời đã đem nhi tử dương hạo đưa về phụ mẫu bên người c á c điện thoại diệp thần cũng có thể cảm giác được trên người hắn cái kia cố nhiệt tình mà cùng có chi tiến thủ sau khi cúp điện thoại liền đầy c õ i lòng vui mừng khiến cho hắn ngày thứ hai đi công ty đưa tin còn cho hắn với một c ô b ì n h ly vài ngày sau tiểu gia hỏa được nghỉ hè diệp thần đặc biệt đi một chuyến cố ra đem cô thiếu không tiện hắn trước kia làm bùa hụa ị nhị mở trở về đang định lái xe mang tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi mà thời điểm dương tiên h điện thoại tới là cây công ty nghiệp vụ ta quen thuộc đến không sai bịt lắm liền là trước mắt thiếu người tay đứng ngươi còn nhớ rõ chu chính sao chu chính diệp thần là người c h là như vậy chu chính tiểu tử kia nghe nói ta lên làm phó tổng giám đốc về sau muốn từ chức tới thủ hạ ta làm mà lại đêm nay còn tại tụ phúc trang lấy tụ hội thừa dịp cái này nhường các bạn học đều cơ hội học gặp vừa vặn thủ hạ ta cũng thiếu người ngươi xem muốn không cùng lúc đi được rồi chính ngươi đi thôi ta thì không đi được Ngươi là phó tổng giám đốc, tại bổ nhiệm nhân sự bên trên có cái quyền lợi này.、Diệp、thần không hề nghĩ ngợi cử tuyệt. Dương Thiên giám tại cái lợi Diệp là phó hề có tuyệt. đốc, cự bổ sự vậy ộ i nói, ngươi đi thôi, khỏi người nói mới liền người lại nói, tất cả mọi người đến mấy năm chưa từng thấy, đi vàng vừa v à, là thành à. đừng tránh những công lên dùng không quan, đến năm từng ôn chuyện cũng chưa hay theo cho khách thấy, ta của ta ty mấy mặt tất tự cả cứ thế quyết định ta vẫn còn đang hợp đoán chừng sẽ tối nay mới đi qua ngươi chớ c h ờ ta trực tiếp đi tụ phúc trang số m ộ ư ơ i ba bảo sương bị hắn như thế một hồi quáy dày đòi hỏi diệp thần đành phải dợ khóc dợ cười đáp ứng xuống sau khi cúp điện thoại ngồi tại bên cạnh hắn tiểu gia hỏa nắm miệng một i í u rất là dính người kéo cánh tay của hắn ba ba ngươi lại muốn đi ra ngoài nhà ba ba ban đêm dẫn ngươi đi chơi không vậy diệp thần cười sờ lên nàng mặt tròn không biết có phải hay không là ảo giác có vẻ như chính mình cô gái này mặt càng ngày càng tròn về sau dứt khoát cải m ệ n h gọi l à hình cầu được tiểu gia hỏa lập tức vui mừng con s i ế t tốt lắm tốt lắm manh manh đã lâu lắm không có cùng ba ba cùng đi ra chơi nữa nha người ta muốn mua rất nhiều rất nhiều tốt thử tỉ như kem ly xung quanh đen v ị còn có chân gà hamburger diệp thần mặt đen lại không được còn như vậy ăn hết ta nữ nhi bảo bối liền phải thành béo c ô nàng một phần vạn vũ hàm đến lúc đó nhận không ra làm sao bây giờ xem ra cần phải cho cái này nhỏ ăn hàng luyện chế một viên giảm béo đan ân ăn hết không g i ả i béo cái chủng loại kia rất nhanh liền đến ban đêm diệp thần cùng phụ mẫu nói một câu về sau mang theo tiểu gia hỏa ra cửa liền lên trước kia làm mùa hựa ị nhi ba ba cái xe này giấy là ngươi mua nha tiểu gia hỏa ngồi ở vị trí kế bên tài xế n ị t dây an toàn về sau mở to hai mắt nhìn tò mò không thôi diệp thần mặt mũi tràn đầy cưng triều là người khác đưa cho ba ba đây này nữ nhi ngoan có đẹp hay không nha đẹp mắt đẹp mắt tiểu gia hỏa liên tục gật đầu lớp chúng ta bên trên g i a d ư ơ n g cha của hắn cũng mua xe giấy đâu gia dương mỗi ngày đều là ngồi xe tới đến trường mẹ của nàng còn không cho chúng ta đụng còn nói chúng ta là quỷ nghèo manh manh thật giận nha diệp thần nhịn không được cười lên không có việc gì gia dương hắn mụ mụ nếu là lại nói ta nhà manh manh là quỷ nghèo ngươi liền nói với nàng ba ba ta là lái làm bùa hựa y n y, ta chẳng những là phú nhị đại vẫn là tiên nhị đại ba ba cái gì là tiên nhị đại nha tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu vẻ mặt vô cùng n g h hoặc phát giác được chính mình lỡ lời diệp thần ho khan liên tục khu k ụ tiên nhị đại à ý tứ nói đúng là sân khấu vừa nhìn thấy hắn về sau rất cung kính chào hỏi một tiếng sau đó liên hệ khách sạn người tổng phụ trách cũng không lâu lắm lần trước cái kia họ phùng mập mạp lập tức đón diệp tiên sinh ngài đã tới thấy cảnh này ra vào khách nhân r ồ n dập ghé mắt không thôi tôi tự suy đoán diệp thần đến cùng là thân phận gì lại có thể dẫn tới tụ phúc trăng người tổng phụ trách tự mình ra liên tiếp ừng ta tới tham gia hợp lớp giống như tại lầu hai số m ộ ư ơ i ba bạc sương diệp thần nhàn nhạt từ một tiếng phùng mập mạp trên mặt chất đống nụ cười diệp tiên sinh ta c á i này tự mình mang ngài đi qua không cần ngươi đi làm việc trước đi ta tự mình đi là được rồi diệp thần lắc đầu sau đó ôm tiểu ra hỏa lên lầu hai cùng lúc đó số một ư ơ i ba trong dạng một đám ăn mặc vô cùng ngăn nắp xinh đẹp người ngồi ở trên ghế salon tại trước mặt bọn hắn bày đầy đủ loại hoa quả và các món n g u ộ i cùng rượu dẫn đầu là một thanh niên dày tây cái cầm tục lấy một nhỏ nắm sợi dâu trải lấy một cái đầu bóng một tay bưng ly rượu đỏ một tay cầm xì gà rất là phong cách tây chính là dương thiên trong miệng chu chính một cái vẽ lấy nùng trang nữ sinh đẩy một cái khung kính không xác thực tin mà hỏi chu chính người vững tin dương thiên thật làm phó tổng giám đốc lời này vừa nói ra toàn bộ bao xương lập tức yên tĩnh trở lại đang ngồi đều là người trưởng thành bọn hắn hôm nay sở dĩ chuyên tới tham gia cái này t h hội không riêng gì ôn chuyện đơn giản như vậy nên tiếp mọi người tầm mắt chu chính cười cười nói đúng à chẳng lẽ ta còn có thể lừa gạt mọi người không thành ta là hôm trước tại trạm xăng dầu đụng phải dương thiên ta hỏi hắn ở đâu công tác hắn nói tại nhã phủ lôi đồ trang điểm công ty đi làm vẫn là phó tổng giám đốc ta ngay từ đầu không tin đi theo hắn tiến vào công ty bọn họ thấy rất nhiều người đều gọi hắn dương tổng mới tin các người đoán hắn mở chính là xe gì xe gì một cái khác đồng học hỏi chu chính ngừng một chút nói t â n lợi mộ thượng toàn trường lập tức vang lên một hồi hít một hơi lanh khí thanh âm xem như triệt để tin tưởng chu chính tất lợi mộ không có cái bốn năm trăm vạn căn bản bắt không được tới trong lúc nhất thời người ở chỗ này tầm mắt nhanh chóng động không ngừng tâm tư dị biệt có người cảm khái không thôi dương thiên xem như tất cả chúng ta bên trong lẫn vào tốt nhất rồi à, mới tốt nghiệp mấy năm à, lên làm phó tổng giám đốc không nói còn mở tân lợi mộ thượng chu chính cười không nói hắn còn có câu nói không có nói đúng lắm mình đã vụng trộm liên lụy dương thiên đường mượn bạn học cũ tình nghĩa dự định đi hắn công ty làm dương thiên cũng hứa hẹn nếu như chủ tịch bên kia không có ý kiến trước hết để cho hắn theo tiêu thụ chủ quản làm lên nghĩ tới đây chu chính nhìn về phía lớp học đã từng ủy viên học tập triệu xuân đúng rồi Chúng ta marketing ban người ta đối ề u đến đông đủ đang Ngoại trừ Dương Thiên vẫn còn à? trừ t hợp, sẽ tối nay tới bên ngoài, đúng, còn giống như có diệp Thần không có tới. Triệu Xuân suy nghĩ một chút, nói ra, chu chính nhữ như Thần. ra. suy mày, tới tới. Triệu một chút, Diệp Diệp Đối có có Chu với cái tên này hắn hết sức không p h ả i mái lúc trước còn tại lúc đi học chu chính thành tích học tập danh liệt toàn lớp thứ hai mà diệp thần mỗi lần đều vượt qua hắn vì thế hắn làm ba năm vạn năm l á o nhị cái này khiến hắn một mực rất khó chịu diệp thần nhiều năm như vậy một mực không có cùng chúng ta liên lạc qua sẽ không phải là lẫn vào quá kém cho nên ngượng ngùng tới đi triệu xuân cười nói có người theo bản năng nói một câu viên nguyệt trước đó không là gặp qua diệp thần sao nghe được diệp thần hai chữ trong góc viên nguyệt vẻ mặt cứng đờ, rất là mất tự nhiên nói các ngươi không cần chờ hắn hiện tại lẫn vào không được tốt lắm từ lần trước nhìn thấy diệp thần về sau nàng trong khoảng thời gian này trôi qua thật không tốt mấy việc rồi không nói cùng bạn trai chia tay trước còn bị đánh cho một trận trọn vẹn tại trong bệnh viện nằm nửa tháng nàng theo bản nàng coi là diệp thần sẽ không tới vì vậy ngay trước một đám bạn học cũ mặt chửi bới diệp thần cũng xem như phát tiết một chút trong lòng hạn ý chu chính lập tức thở dài một hơi ra vẻ tiếp nuôi nói đáng tiếc hắn hôm nay nếu là chạy tới dương thiên có thể còn có thể dịu dắt hắn một thoáng. nói thì nói như thế hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi diệp thần a diệp thần ngươi trước kia học giỏi thì thế nào kết quả trộn lẫn đến liền tụ hội đều không dũng khí tới chờ xem chờ ta tiến nhập dương thiên công ty giữa chúng ta khoảng cách sẽ càng lúc càng lớn thật chờ mong ngươi ta lại lần gặp gỡ một ngày đang nghĩ ngợi thời điểm cửa bao xương bị gõ sau đó chỉ thấy diệp thần ôm tiểu gia hỏa manh manh đi đến chương tám mươi chiếc kia làm bồ gọi ý nghỉ là ai cứ việc mọi người đã nhiều năm chưa từng thấy vất quá ngũ quan bên trên tổng thể vẫn là không có thay đổi gì bởi vậy làm diệp thần ôm tiểu gia hỏa đi vào bao xương thời điểm tất cả mọi người là s ứ c sở lập tức liền nhận ra được diệp thần chu chính nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đ ở hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến chờ mình phát triển sau cùng diệp thần gặp mặt không nghĩ tới một giây sau liền bị đánh mặt tại nhìn thấy diệp thần ăn mặc hết sức bình thường sau hắn trong lòng trong nháy mắt liền trở nên cân bằng nhiều lúc này ra vẻ nhiệt tình nói đây không phải chúng ta diệp đại học b à sao ngươi có thể cuối cùng là tới diệp thần ôm manh manh quét mắt liếc mắt tất cả mọi người mỉm cười mọi người tô ta tiểu ra hỏa cựa hộ là không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy không quen biết thúc thúc cùng a di rụt rẽ hướng diệp thần trong ngực rụt rụt có vẻ hơi sợ người lạ. bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc phật dựa vào mạ vàng chư vị ngồi ở đây mặc dù lẫn vào không có dương thiên tốt thế nhưng đều là ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp nghiễm nhiên một bộ nhân sĩ thành công duy chỉ có diệp thần ăn mặc rất là bình thường liền đi theo chợ bán thức ăn mua thức ăn một dạng mọi người âm thầm n h ị nhữ mày trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ thổn thức cảm giác nhớ năm đó diệp thần tại lớp học cũng xem như nhân vật số một n g h ĩ không ra bây giờ trộn lẫn thành dạng này xem ra viên n g u y ệ t quả nhiên không có nói sai nghĩ như vậy mọi người nụ cười trên mặt lập tức trở thành nhạt rất nhiều ngược lại là viên nguyện vừa nhìn thấy diệp thần vẻ mặt hoảng h sợ bị nhận ra chờ đến diệp thần ôm tiểu ra hỏa sau khi ngồi xuống bên cạnh hắn một cái mặc tây phục đeo c ả giả vạt mang theo kính mắt văn nhược thanh niên c ư ờ i nói diệp thần còn nhớ rõ ta không người là thằng nhóc cứng đầu diệp thần có chút không s á t thực tin trong miệng hắn thằng nhóc cứng đầu nguyên danh gọi tạ cường tên cũng là rất dương c ư ờ n g bất quá người liền so sánh g ầ y yếu trong lúc học đại học cùng diệp thần ở một cái ký túc xá bởi vì tính cách nhu nhược thường xuyên bị khi phụ vì thế diệp thần cùng dương tiên không ít giúp hắn nghe được thằng nhóc cứng đầu hai chữ tạ cương hơi hơi nhịu như mày tựa hồ là có chút không thích, Chú chính cố tình không thích nói. diệp thần ngươi làm sao nói đâu cái gì thằng nhóc cứng đầu phải gọi tạ tổng người ta tạ cương hiện tại có thể là lương một năm hai mươi và người hắn cha vợ còn là công ty cao quản ngượng ngùng a trong lúc nhất thời không có thói quen tới diệp thần ấy n ấ y cười một tiếng dù sao hắn đối tạ cương ấn tượng còn đứng ở thời đại học thật tình không biết tạ cương càng ngày càng không vui nhẹ nhàng một câu ngượng ngùng liền xong rồi còn thật sự coi chính mình lúc trước cái kia học bà a một cái khác nâng cao bụng lớn nữ t ử nhìn xem manh manh hỏi diệp thần đừng nói cho ta đây là con gái của ngươi đúng phương lâm đây là nữ nhi của ta manh, manh. diệp thần nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó nắm manh manh tay trong mắt tràn đầy yêu chiều tiểu gia hỏa rụt rè nhìn một chút mọi người ngại thanh mại khi nói thúc thúc ca di n h ó m tốt ta gọi diệp manh manh năm nay bốn tuổi nữa nha nàng đáng yêu lại h i ể u chuyện bộ dáng làm cho mọi người một hồi hâm mộ nhất là chu chính hắn cùng cô vợ trẻ kết hôn ba năm một mực không mang thai được hải tử thủy trung có chướng ngại tâm lý đúng rồi diệp thần mấy năm không có liên lạc qua ngươi bây giờ thế nào nói hết ra n h ư n mọi người nghe một chút chu chính cố ý đổi chủ để hỏi đem mọi người tầm mắt hấp dẫn tới diệp thần cười nói vẫn được hắn cái này hồi phục rơi trong mắt mọi người về sau càng ngày càng cảm thấy hắn lẫn vào không được cho nên mới ngượng ngùng nói ra ai diệp thần đang ngồi đều là đồng học không có ngượng ngùng gì chu chính thở dài một hơi một mặt không cao hứng nói ta nghe viên nguyệt nói nàng trước đó gặp qua ngươi còn nói ngươi bây giờ trôi qua không thật là tốt ngươi nếu là có chỗ khó lời có thể nói ra nói không chừng chúng ta còn có thể kéo ngươi một cái viên n g u y ệ t diệp thần n h i u n h i u mày không khỏi trong đám người tìm kiếm lấy viên n g u y ệ t phát hiện nàng đang ngồi ở trong góc kéo căng lấy khuôn mặt không dám nhìn chính mình đúng diệp thần người ta chu chính nói không sai tất cả mọi người là đồng học có thể r ú t nhất định rút phương lâm trộn lẫn không tự chủ tiếp lời tỷ như tạ cương mới tốt nghiệp mấy năm à, hiện tại đã là một công ty trung tầng quản lý n h ạ c phụ lại là công ty cao quản tạ cương khiêm tốn cười một tiếng chẳng qua là trên mặt đắc ý làm sao cũng không che giấu được chỗ nào ta này điểm thành liền không tính là gì phương lâm ngươi cũng không kém à, lao công ngươi mở nhà kia nhà hàng một năm nói ít kiếm cái tầm mười hai mươi và đi còn có hoàng lượng cũng không kém à, hắn v ị hôn thê là ngân hàng cao quản nữ nhi khắc một người nữ sinh nhìn về phía ngồi tại phương lâm bên cạnh nam sinh tầm mắt tràn đầy ghét lại nói hoàng lượng ngươi cùng ngươi vị hôn thê lúc nào kết hôn à, mọi người trở lấy uống rượu mừng đây hoàng lượng ra vẻ cười n h ạ t cười nói nhanh chủ yếu là n h à phụ ta muốn cho ta tại trong ngân hàng làm ra một phen sự nghiệp sau đó lại kết hôn vậy liên sớm chúc mừng ngươi chu chính chúc mừng một câu lúc này mới nhìn xem diệp thần nói diệp thần ngươi nghe được đi tất cả mọi người xem như có sự nghiệp của mình ngươi nói thẳng ngươi muốn làm cái gì à. tất cả mọi người có thể giúp ngươi diệp thần nếu không ngươi tới công ty của chúng ta đi tạ cương xen vào một câu mặt mũi tràn đầy chân thành nói vừa vặn ta dưới tay còn thiếu một người chỉ cần biết đánh chữ là được rồi một tháng một nghìn tám trăm xem ở chúng ta quan hệ bên trên ta cho ngươi hai nghìn bất quá không bao ăn cũng không bao trùm không cần t a ơn diệp thần cười cười nói gặp hắn như thế không lĩnh t ỉ n h mọi người mơ hồ có chút không nhanh phương lâm thở dài diệp thần ngươi tại trong đại học đích thật là cái nhân vật thế nhưng mọi người mới tốt nghiệp mấy năm a khoảng cách lập tức liền kéo ra ngoài ta cũng biết ngươi lòng tự trọng mạnh bất quá vẫn là nhận rõ hiện thực tương đối tốt mọi người ngươi một câu ta một câu thấy chu chính âm thầm bật cười không thôi cảm giác mình trong lòng không vui quất sạch diệp thần a diệp thần nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay tiểu gia hỏa kéo diệp thần góc áo yếu đ ớt mà nói ba ba chúng ta trở về đi nàng mặc dù nhỏ bất quá vẫn là biết người nào đối tốt với ai ba ba những bạn học này mặt ngoài là có tâm có thể là nụ cười quá giả chờ thêm chút nữa ha c h ờ ngươi dương thúc thúc tới lại nói diệp thần sờ lên đầu của nàng đang nói thời điểm cửa bao xương bị đ ẩ y ra chỉ thấy một cái nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe đi đến từ bên trong lấy ra hai bình tám mươi hai năm lạ vịt bỏ lên trên bàn các vị tiên sinh nữ sĩ hai bình này rượu là phùng tổng đặc biệt để cho ta đưa tới mọi người trầm dùng có gì đúng đấy ta nghe lão công ta nói vị kia phùng tổng cho dù là thành phố đại lão đều phải định bợ đâu nghĩ không ra chu chính lại có mặt mũi lớn như vậy không hổ là trong chúng ta lẫn vào tốt nhất đối mặt mọi người định bợ chu chính trong lòng cảm thấy có chút không đúng bất quá vẫn là nhà đâm lao phải theo lao phong quan một thanh dương thiên hẳn là mau tới đi chu chính nhìn đồng hồ sau đó sụ mặt hướng mọi người nói các vị một hồi dương thiên sau khi đến mọi người nói chuyện làm việc phải chú ý một chút đúng mực người ta hiện tại tốt xấu là phó tổng biết lập tức gọi dương tổng mọi người lúc này gật đầu tỏ ra hiểu rõ chu chính nhẹ gật đầu xem nói với diệp thần còn có người diệp thần một hồi dương tổng tới ngươi phải tất yếu nhớ kỹ chớ cùng hắn bấu vữ quan hệ tuy nói hai ngươi trước kia quan hệ không tệ thế nhưng hiện tại không thể so trước kia không đợi diệp thần nói chuyện chu chính nói lần nữa đúng rồi ngươi trước dâng lên một thoáng ta tại sao phải dâng lên diệp t h ầ n nhũ nhũ mày âu t i ể u ra hỏa ngồi ngay ngắn bất động chu chính không hề nghĩ ngợi mà nói ta đoán chừng chờ dương tổng tới về sau vị trí không đủ ngồi ngươi trước dâng lên ta một hồi nhường phục vụ viện cho ngươi chuyển căn ghế tới ý của ngươi là nhường hai cha con chúng ta ăn không ngồi chờ các ngươi ngồi ghế s o f a diệp t h ầ n sắc mặt dần dần lạnh xuống theo vào cửa đến bây giờ đối mặt mọi người chưa lưu, lưu hắn vẫn luôn không chút để ý có thể là chuyện này tính là chân chính xúc động đến ranh giới cuối cùng của hắn phương lâm đứng ra chỉ trích nói diệp thần ngươi liền n h ư ờ n g một chút nhà vị trí xác thực không đủ ngồi lại nói băng ghế cùng ghế s o f a đều là giống nhau không cho phép các ngươi khi dễ cha ta ngồi tại diệp thần trong ngực một mực không lên tiếng tiểu gia hỏa bỗng nhiên khóc lên nước mắt lượn quanh mà nói ba ba ô m ta an vị một khu vực nhỏ các ngươi còn muốn cho hắn đứng lên chính các ngươi làm sao không đứng lên các ngươi đều là người xấu ngượng ngùng nếu là nếu như vậy ta đây liền xin lỗi không tiếp được chúc các ngươi chơi đến vui vẻ diệp thần cười cười ôm lấy tiểu gia hỏa liền muốn hướng mặt ngoài đi lúc này cửa bao xương bị gõ một cái nhân viên phục vụ ăn mặc nữ từ đi đến lễ phép tính cười, cười. nói quái dày một thoáng xin hỏi đứng ở ven đường trước kia màu đen làm bùa hựa ý nghỉ mù xì hệ lạ là của ai bởi vì đỗ xe trái quy định cảnh sát giao thông muốn gọi xe kéo chương tám mươi mốt đừng bắt cha ta có được hay không làm bùa hựa ý nghỉ mù xì hệ lạ chu chính mọi người lập tức tự cho là rất là khôi hài mà nói nhà xem ra chúng ta đám này trong đám bạn học cũ có cái thổ hào nha thế mà lái làm bùa hựa ý nghỉ tới tụ hội hẳn không phải là chúng ta tạ cương nhìn một chút mọi người thấy tất cả mọi người lần lượt lắc đầu nói đùa cái gì làm bùa h ự ý nghỉ mù xì hệ lạ này loại xe sang trọng động một tí ngàn vạn đừng nói ra trong bọn họ có người thậm chí đều chưa thấy qua húng chi hết thệ trong đám bạn học ngoại trừ dương tiên bên ngoài lẫn vào tốt nhất liền là chu chính hắn cũng mới mở mấy chục vạn bảo mã mà thôi như vậy thì là nhân viên phục vụ sai lầm chu chính lúc này mới quay đầu nhìn xem nhân viên phục vụ cười nói mỹ nữ chiếc xe kia không phải chúng ta xin hỏi chiếc xe kia bảng số xe là bao nhiêu diệp thần dừng bước lại không xác thực tin hỏi một câu nghe được hắn vậy mà hỏi bảng số xe chu chính lúc này giống như cười mà không phải cười mà nói diệp thần nghĩ gì thế đừng nói cho ta chiếc kia làm bồ ỉ mỉ là người mọi người cũng cười theo đi ra nhân viên phục vụ cười nói quý a sáu m ư tám n g sáu t á m ư tám ngượng n g u n g a thật đúng là là của ta ta hiện tại liền đi lái đi diệp thần ấy náy cười một tiếng ô m lấy tiểu gia hỏa liền theo nàng đi ra b à o xương theo tiếng nói của hắn hạ xuống chu chính nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, giống như là bị người kẹp lại cổ giống như biểu tình của những người khác cũng không khá hơn chút nào tất cả mọi người riêng phần mình liếc nhau một cái trong lòng mơ hồ có cái dự cảm không tốt chẳng lẽ xe kia thật sự là diệp thần có thể là cái này sao có thể phương lâm cười lạnh không thể nào nếu như diệp thần thật có một cố làm bồ ù hựa y như thế nào lại chán nản như vậy lại nói viên n g u y ệ t trước đó không còn nói hắn trộn lẫn không được khá sao trải qua nàng tiểu nói này mọi người cũng phản ứng lại không khỏi nhìn về phía một bên viên n g u y ệ t viên n g u y ệ t cương ép gạt ra một vệt nụ cười trong lòng lại là sợ muốn chết hối h ậ n tại sao mình muốn tới tham gia cái này tụ hội hắn khẳng định là cố ý nói như vậy đơn giản là muốn muốn tìm cho mình một chút mặt m u i xung quanh đang sắc mặt biến ảo mấy cái nói nhiều như vậy làm cái gì chúng ta cùng một chỗ đi theo ra nhìn một chút chẳng phải sẽ biết tạ cương không để ý cười, cười trước tiên đi ra ngoài có hắn dẫn đầu mọi người cười cười lúc này đứng dậy cùng đi theo đến tụ phúc trang bên ngoài chỉ thấy ven đường thật đúng là ngừng một cỗ màu đen làm bộ hựa y nhì mũ xì hễ lạ huyết khóc thân xe đường c o n g thấy mọi người một hồi hai ngất hoa mắt mà tại làm bộ hựa y nhì đằng sau ngừng một cỗ tuần tra xe cảnh sát một người mặc chế phục tuổi trẻ nữ cảnh sát đứng tại bên cạnh xe đang cầm lấy điện thoại tựa hồ là đang nói cái gì tại đi đến làm bộ hựa y nhì trước mặt về sau diệp thân bông u xuống trong ngực tiểu ra hỏa đối nữ cảnh sát áy náy cười nói cảnh sát đồng chí xe này là của ta ngượng ủng đỗ xe trái quy định ta lập tức lái、đi. nữ cảnh sát cúp điện thoại nhìn xem diệp thần l ệ n h lùng nói đ ổ xe trái quy định tạo thành giao thông hỗn loạn ngươi cho rằng chỉ là lái đi liền xong rồi nắm bằng lái lấy ra đi diệp t h ầ n nhẹ gật đầu đem bằng lái theo trên thân lấy ra đưa cho nàng chuyện này dù sao cũng là lỗi của mình hắn hoàn toàn không có ý kiến cảnh sát ta gì, cha ta không phải cố ý đâu ngươi xem ở manh manh đáng yêu như vậy phần bên trên đừng bắt cha ta có được hay không tiểu manh manh tội nghiệp nhìn xem nàng một bộ lại muốn khóc dáng vẻ nàng còn tưởng rằng ba ba muốn bị bắt đi phốc nữ cảnh sát mặc dù mong muốn tận lực biểu hiện ra nghiêm túc chấp pháp bộ dáng bất quá khi nhìn đến tiểu gia hỏa biểu lộ về sau vẫn là n h ị n không được bật cười nàng tiếp nhận diệp thần giá chiếu khán xem sau đó mở một tờ giấy phạt nghiêm mặt nói dựa theo cơ động xe đặt quy định ngươi lần này tiền p h ạ t hai trăm sau đó mau đem lái xe đi tạ ơn diệp thần cảm kích nói một câu rất là thống khoái giao tiền phạt sau đó lấy ra chìa khóa mở ra làm bùa hụa in n h cửa xe cả người liền ngồi xuống cảnh sát ta di cảm ơn ngươi không bắt cha ta ngươi đẹp nhất đây tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm còn có đừng cứ gọi ta a di muốn cứ gọi tỉ tỉ biết không được rồi a di tiểu ra hỏa nhẹ gật đầu khi nhìn đến diệp thần xuất ra chìa khóa bên trên trước kia làm bồ hựa ini xe bị thúc đẩy trong nháy mắt đó chờ lấy xem diệp thần chê cười chu chính đám người trong nháy mắt liền n gây dại giống như hòa đá bọn hắn nguyên bản định chế nhạo diệp thần một phen bây giờ lại là một câu cũng nói không nên lời cái này cái này sao có thể chu chính chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng kém chút không có đứng vững nhưng mà lại là không có người đáp lại hắn mỗi người đều là khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này chiếc kia làm bùa hộ y nhi thật sự là diệp thần thua thiệt nhóm người mình lúc trước còn xem thường hắn chê hắn nghèo túng thậm chí là châm chọc khiêu khích muốn giới thiệu với hắn công tác trong một đám người khó chịu nhất muốn thuộc tạc ư ơ n g phương lâm hoàng lượng đám người vừa nghĩ tới nhóm người mình lúc trước hành động bọn hắn chỉ cảm giác mình mặt một hồi nóng bỏng giống như là bị người hung hăng rút một bàn tay giống như hơn nữa còn là quất đến ba b à vàng cái chủng loại kia diệp thần nhìn cũng không nhìn bọn hắn lên mắt nhường tiểu ra hỏa lên xe tiếp nhận nữ cảnh sát trả lại bằng lái về sau chạy nhanh lấy xe nên ngang rời đi qua nửa này không biết là ai yếu yếu nói một câu, hắn thật cứ đi như thế nói xong lời này hắn lập tức liền ngẩm miệng lại nhóm người mình lúc trước đối với hắn như vậy không đi còn để lại tới làm gì chẳng lẽ lưu lại tiếp tục khuôn mặt tươi cười đón lấy làm cái gì tụ hội đều do viên nguyện tiện n h ư n à y tạ cương sắc mặt lúc xanh lúc trắng rất là thẹn quá hóa giận nếu như không phải nàng nói diệp thần trộn lẫn đến không tốt nhóm người mình làm sao lại nói với diệp thần gia nói như vậy mọi người cũng phản ứng lại lúc này trong đám người tìm kiếm lấy viên nguyện nhưng mà nàng người không biết lúc nào không thấy chu chính hít sâu một hơi sau đó theo trên mặt gạt ra một vệ cứng đờ nụ cười được rồi hắn đi liền đi, đi thôi chúng ta mau vào đi dương thiên còn chưa tới đây đúng dương thiên dù sao cũng là m ở tân lợi mộ thượng cái kia tạ cương hỗ trợ giảng hòa lại phát hiện mọi người nhìn về phía mình tầm mắt cùng xem nhìn thẳng ngốc một dạng ha ha tân lợi mộ thượng có thể cùng làm bùa hựa ị nhị mù xì hễ là so s a o một cái bốn năm trăm vạn một cái bên trên ngàn vạn việc đã đến nước này mọi người cũng không dễ lại oán giận cái gì đành phải mang vô cùng phức tạp tâm tình về tới bao xương ai biết bọn hắn còn chưa ngồi nóng đít cửa bao xương lại bị người gõ sau đó chỉ thấy một tên mập cầm trong tay hai bình rượu đỏ đi đến vừa đi một bên ân cần vô cùng cười nói diệp tiên sinh phùng mỗ vừa rồi quá bận rộn không thể trong lúc nhất thời tới làm ngài phục vụ ta tại đây bên trong hướng ngài bồi tội lời còn chưa nói hết cả người hắn liền ngây ngẩn cả người có chút mở mịt đánh giá toàn bộ bao xương diệp tiên sinh người đâu đây là tụ phúc trang người tổng phụ trách phùng tổng a chu chính tâm lý mắt đột nhiên nhảy một cái vội vàng tiến lên thận trọng nói phùng tổng ngài đây là chương tám mươi hai đồng học t ỉ n h ta nhổ vào mắt thấy diệp thần không tại p h ù mập mạp nụ cười trên mặt lập tức ngồi xuống diệp tiên sinh người đâu cái nào diệp tiên sinh chu chính trái tim đột nhiên rung động dưới mơ hồ có cái dự cảm không tốt những người khác vẻ mặt lúc này n h ấ t biến chẳng lẽ diệp tiên sinh liền là diệp thần phù mập mạp nhự nhữ mày có chút không kiên nhẫn còn có thể là cái nào diệp tiên sinh đương nhiên là mới vừa rồi cùng các ngươi tụ hội cái tia diệp tiên sinh a bao xương bên trong lập tức một hồi xôn xao tuy nói bọn hắn hiện tại đã biết diệp thần thân phận không tầm thường nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ để cho tụ phúc trang người tổng phụ trách tự mình tới tiết Hán. Hán đãi hiện tại lại dẫn tới tụ phúc trang người tổng phụ trách phùng tổng tự mình tới tiếp đãi đi rồi phùng mập mạp tự a hồ là có chút thất vọng lắc đầu quay người liền muốn rời khỏi hắn vừa quay người lại một bên vương lâm nhịn không được hỏi chu chính trước ngươi không phải nói phùng tổng nhận biết ngươi sao không phải còn nói vừa rồi cái kia hai bình rượu cũng là phùng tổng đưa cho ngươi sao chu chính ngay vậy kém chút không có bị tức chết ta lúc nào nói phùng tổng nhận biết ta rồi đến mức cái kia hai bình tám mươi hai năm là phịt cũng là các ngươi chắc hẳn phải vậy có được hay không lao tử không thừa nhận p ư ơ n g lâm thanh âm không lớn không nhỏ nhưng mà cũng là bị đi tới cửa phùng mập mạp cho nghe thấy được phùng mập mạp quay đầu quét mắt mọi người cười lạnh các ngươi sẽ không coi là vừa rồi rượu k i a là đưa cho các ngươi à hắn có thể leo đến vị trí này tự nhiên học xong nhìn mặt mà nói chuyện cùng đối nhân xử thế ngắn ngủi vài phút bên trong liền thấy rõ diệp thần vì sao lại rời đi mọi người không dám thở mạnh một n g ụ m phùng mập mạp lần nữa cười lạnh nói ha ha nói câu không dễ nghe nếu như không phải xem ở diệp tiên sinh phần bên trên các vị đang ngồi trong mắt ta đều là rắp r ư ỡ i nếu như không phải là bởi vì diệp tiên sinh chỉ bằng các ngươi có thể làm cho ta phùng mẫu người lại là đưa rượu lại là tự mình tới thăm hỏi n ữ mạt hắn không ngừng lại rời đi bao xương mọi người mơ hồ nghe phía bên ngoài truyền đến một câu p h ả i người giữ vững cổng cái kia hai bình tám mươi hai năm là phịt để bọn hắn tính tiền kết không hết nợ không cho phép rời đi bao xương bên trong hoàn toàn tính mịch mọi người thật lâu không nói nên lời chỉ cảm giác mình sống hai ba mươi năm đều không có như hôm nay như thế kích thích qua ngoại trừ hối hận bên ngoài bọn hắn thật sự là tìm không thấy dư thừa từ để hình dung tâm tình của mình lúc này một lát sau phương lâm hung tợn trừng mắt chu chính chu chính nhìn ngươi làm chuyện tốt nếu như không phải lời của ngươi làm sao lại phát sinh hiện tại chuyện như vậy đúng ta có thể là không có nói với diệp thần cái gì việc này không quan hệ với ta cái kia hai bình tám mươi hai năm lạ phịt ta mặc kệ tạ cương lập tức viết đến không còn một mảnh tám mươi hai năm lạ phịt ta chỉ là chai rượu đều có thể bán hơn bốn khối mà một bình rượu liền muốn hơn m ộ ư ơ i vạn hai bình cộng lại đỉnh hắn hơn một năm tiền lương trong lúc nhất thời phong cách vẽ đột nhiên nhất biến tất cả mọi người dồn dập chỉ trích nổi lên hợp lớp người đề xuất chu chính chu chính giận quá mà cười trách ta các ngươi còn muốn chút mặt không phương lâm ngươi chào phúng diệp thần thiếu đi còn có ngươi tạ cương nếu như ta nhớ không lầm thời đại học diệp thần không ít giúp ngươi đi kết quả ngươi thế mà khiến cho hắn đến ngươi công ty làm tên nhân viên còn hai nghìn một tháng ta đi ngươi m a c h ứ n g mắt thấy mọi người sắp cãi vã một bên hoàng lượng đột nhiên chặn lại nói tốt sự tình đã phát sinh hiện tại phàn n ả n có làm được cái gì cái k i ứ hai bình tám mươi hai năm là phịt mọi người gom góp một thoáng tiền tính tiền là được rồi ngươi nói cũng là e m h a i hai bình cộng lại hơn hai mươi vạn chúng ta nơi này liền mười mấy người một người muốn ra hai vạn t h ố i một cái điều kiện kinh tế không tốt nữ sinh cười lạnh nói đủ rồi chu chính bạo quắt to một tiếng tiền này ta ra được rồi một lát nữa đợi dương tiến tới Ta t r ư ớ chu cùng ắ n mượn một đ i ể chính lời thề son sắt nhẹ gật đầu dương thiên trước đó liền nói muốn để cho mình đi hắn công ty làm tiêu thụ chủ quản điều kiện tiên quyết là chủ tịch bên kia không có ý kiến hắn tuyệt không lo lắng bởi vì chính mình lại không đắc tội qua vị động sự kia dài đang nói thời điểm cửa bao x ư ơ n g bị gõ chỉ thấy dày tây coi như lớn lên đẹp trai dương thiên đi đến ha ha c ư ờ i nói các vị thật có l ỗ i thật có l ỗ i vừa mở x o n g sẽ tăng thêm cả xe ta tới trưởng ai nha dương tổng người rốt cuộc đ ã đến chu chính vẻ mặt vui vẻ vội vàng định nọn nên đón tiếp lấy bởi vì diệp thần sự tình sinh ra không vui quét sạch những người khác cũng gần như dồn dập đứng lên k h ắ p khuôn mặt là nụ cười mở miệng một tiếng dương tổng gọi đến vô cùng thân mật dương thiên một hồi rợ khóc dợ cười hoàn toàn không có nửa điểm ra đỡ đều là đồng học ít đến này chút khách sáo chờ hắn sau khi ngồi xuống một cái đến nay độc thân nữ sinh vượt lên trước ngồi xuống bên cạnh hắn quá độ thao khí dương tổng mấy năm không thấy ngươi là càng ngày càng xuất à còn nhớ rõ người ta không ngươi gọi bạch tiệp đúng không ta nhớ được ngươi n ă m đó ngồi ta trước bài bị ta dùng hỏa t h ủ i trụm tóc cái kia dương tiên tràn đầy hoài niệm cười nói một nhóm người tranh nhau chen lấn tại dương tiên trước mặt giới thiệu chính mình không ngừng soạt lấy tồn tại cảm giác dù sao đã đắc tội một cái thứ hai mở tân lợi mộ thượng người mọi người lạc một phen về sau dương tiên này mới nói a diệm thần cái tên này người đâu ta trước đó nói với hắn tốt l ắ m a chẳng lẽ là quên rồi nghe được hai chữ này mọi người sắc mặt lập tức cứng đ ở vẻ mặt rất là mất tự nhiên thầm nghĩ chẳng lẽ dương thiên trước đó cùng diệp thần từng có trao đổi cái kia diệp thần đã tới vừa đi không biết là ai yếu yếu nói một câu đi rồi dương thiên n h í u nhũ mày lấy điện thoại di động ra bấm diệp thần điện thoại cười mắng lao diệp ngươi tình huống gì à các ngươi tụ hội đi ta không với cao nổi diệp thần đang lái xe vội vàng nói một câu liền cúc điện thoại dương thiên một mặt mờ mịt sau đó nhìn về phía chu chính nói chu chính đến cùng là tình huống như thế nào làm sao diệp thần sớm rời đi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì bất quá hắn vẫn là có thể cảm giác được diệp thần ngự khi không thật là tốt chu chính á p úng tránh nặng tìm nhẹ nắm chuyện đã xảy ra nói ra sau khi n g h e xong dương tiên cũng đại khái n g h ị thông suốt mọi nguồn quét mắt mọi người g ử i l ệ n h lao tử xem như hiểu rõ diệp thần điệu thấp tới tham gia tụ hội các ngươi liền cho rằng hắn trộn lẫn không được há sau đó đủ loại đạp hắn là a dương tổng sự tình không phải như thế chu chính biến sắc mồ hôi lạnh tỏ ra con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử dương tiên văn tục thật sự coi ta đồ đần đúng không ha, ha. nghĩ không ra bốn năm đồng môn trước đó tại trong mắt các ngươi trở nên như thế không đáng hội đồng người à quả nhiên liền là như thế hiện thực nói đến đây dương tiên h lạnh lùng nhìn xem chu chính chu chính trước ngươi không phải nghĩ đến công ty của ta đi làm sao không sợ nói cho ngươi diệp thần liền là công ty chủ tịch l a o tử cái này phó tổng giám đốc đều là diệp thần bổ nhiệm cái gì hắn liền là công ty chủ tịch chu chính phù phù một tiếng ngã xuống đất như là sấm xét giữa trời quang những người khác trực tiếp trợn tròn mắt hóa ra náo loạn đường à y bọn hắn đây là bỏ gần tìm xa đường đường công ty chủ tịch vừa rồi liền tại bọn hắn trước mặt mà bọn hắn lại đi định bợ dương thiên này thủ h ạ diệp thần chẳng những là công ty chủ tịch càng là có được một tòa năm ngàn vạn trở lên b i ệ tự t h không tính công ty cổ phần tài sản cá nhân mười mấy cái ư ớ c ha ha các ngươi những cái k i ê u k i ê u ngạo vốn liếng tại người ta trong mắt c ầ u thí không đ á n g phù phù tạ cương đi theo ngã xuống đất vẻ mặt trắng bệnh mà nói dương thiên dương tổng thiên ca chuyện này là chúng ta không đúng ngươi xem một chút còn có cứu vãn biện pháp không cứu vãn ngươi tê liệt ta dương thiên hiện tại có hết thể đều là diệp thần cho hắn dù cho ta cái mạng này đồng học tình ta nhổ vào dương tiên h l ệ n h lùng quét mắt liếc mắt mọi người tầm mắt cuối cùng dừng lại tại chu chính trên thân liền như ngươi loại này mắt chó coi thường người khác g i a hỏa còn muốn cùng ta trộn lẫn đớp c ấ t đi thôi v ớ t xuống câu nói này hắn cũng không quay đầu lại liền rời đi tụ phúc trang đối với lòng người lần nữa có mới kiến giải hắn đi lần này phương lâm theo trên thân móc ra hai vạn khối ném trên bàn cũng không quay đầu lại nói tiền này coi như là tính tiền tiền những người khác cũng học theo bung xuống tiền rời đi không mang tiền mặt đều trực tiếp lưới di chuyển đến chu chính thẻ lên thời gian một cái nháy mắt chen trúc bao xương đi được không còn một mống chu chính đặt mông ngồi dưới đất vẻ mặt có chút hốt hoảng mà lúc này điện thoại di động của hắn chấn động dưới hắn vội vàng mở ra xem xét lập tức thu vào một chuỗi t i n tức dương thiên đã lui ra bàn bầy phương lâm đã lui ra bàn bầy tạ cương đã lui ra bàn bầy hoàng lượng đã lui ra bàn bầy bạch t i ệ p đã lui ra bàn bầy chu chính cầm điện thoại di động không tới một phút thời điểm hai mươi người g ờ giúp bạn học lui đến không còn một mảnh à không đúng còn lại hắn cái này chủ nhóm chương tám mươi ba lao tổ g i á vọng diệm thần về đến nhà không bao lâu dương tiên liền đến không ngừng làm hợp lớp sự tình cùng hắn nói xin lỗi diệp thần an ủi hắn vài câu liền để hắn trở về trên thực tế những sự tình này hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng sử dụng một câu ca tử đi đi liền tản hồi ức cũng là phai nhạt có vài người đã định t r ư ớ c không thể tiến tới cùng nhau tiểu gia hỏa tại trong ngực hắn chơi đùa trong chốc lát sau liền ngủ mất diệp thần n h ư ờ n g lao mụ nắm nàng ôm vào phòng hắn đang muốn về đến phòng lúc tu luyện h o à n g t u y ề n lao tổ cái dám ngã cái dám ngã chạy vào lao tổ tiến vào môn câu nói đầu tiên là ông chủ cái kia nhị cậu tử ta lại mượn gái diệp thần lúc đêm khuya diệp thần đi tới lâm thái dưới cờ một nhà hội sở hoàng tuyền lao tổ quen thuộc vào phòng một hơi điểm hai cái tuyên bố không có hai giờ sẽ không ra tới đối với nó cái này hiếm thấy phương thức tu luyện diệp thần chỉ có thể không phản b ắ t được cùng lâm thái tiến vào một cái căn phòng đơn độc m ặ t không thay đổi nói tiến kinh bên kia có tin tức sao lâm thái sắc mặt x i ế t chặt trầm giọng nói hồi tôn chủ ta p h ả i đi ra người mua được tô ra canh cổng bảo ăn chỉ thăm dò được tôn chủ phu nhân bị bí mật giam g i ữ lên đến mức bị cầm tù ở nơi nào trước mắt còn không có kết quả giam giữ diệp thần nhữ, nhữ mày tuy nói sớm đã đoán được là tình huống như vậy vẫn như trước thấy phẫn nộ còn n ư ớ c không lâm thái nhẹ gật đầu nói ngoại trừ này chút bên ngoài chúng ta còn nghe được tô i a tình huống căn bản tôn chủ phu nhân có hai cái huynh trưởng đại ca gọi tô kỳ lân nhị ca gọi tô đ ạ o nghe đồn tô kỳ lân sinh ra tới làm thiền tô i a vùng trời có kỳ lân bước trên mây mà đến dị tượng thế là liền đặt tên là tô kỳ lân danh xưng tô i a kỳ lân nhi theo lý thuyết hắn là trưởng tử hẳn là kế thừa tổ nghiệp tổng quân t h ă n chính nhưng mà nghe nói hắn vừa đầy năm tuổi liền bị một cái vân du bốn phương đạo nhân mang đi từ đó liền biến mất ở đại chúng trong tầm mắt ngược lại là hắn người đệ đệ kia tô đảo rực rỡ hào quang trở thành yến kinh tân quý thậm chí là tiếp quản tô ra đại bộ phận công việc nghe vậy diệp thần sắc mặt ngưng lại hàng thế liền dẫn kỳ lân dị tượng kỳ lân là thánh nhân biểu tượng không phải đại trí tuệ đại thánh hiền giả không xứng dùng kỳ lân để hình dung có lẽ đây chỉ là nghe đồn đi nói như vậy năm đó đưa hắn đạp trên mặt đất nhục nhã đồng thời còn đem hắn chìm sông hẳn là vị kia tô đảo nghĩ tới đây diệp thần âm thầm cười lạnh liên tục thô ra trở lấy còn có hai tháng hắn đứng dậy đi đến lâm thái bên cạnh đưa tay tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ hai lần ng thêm phái nhân thủ tiếp tục quan tâm có bất kỳ động tinh tùy thời nói cho ta biết lâm thái rất cung kính lên tiếng trong lòng lại là nhấc lên một hồi sóng to gió lớn bởi vì hắn phát hiện diệp thần chẳng qua là đập chính mình mấy lần trong cơ thể mình trước kia ra sức làm lưu lại ám thương trong khoảnh khắc cho giỏi tại thời khắc này hắn nhìn về phía diệp thần tầm mắt càng ngày càng kính sợ mà kính sợ bên trong mang theo vẻ kích động tôn chủ quả nhiên không là phạm nhân nửa canh giờ sau hoàng t u y ề n lao tổ đi ra bước đi đều run lên run, run dậy một bộ tùy thời muốn ngã sấp xuống dáng vẻ diệp thần nhìn hắn một cái cười ha ha đã nói xong hai giờ、đâu? tựa hồ là đã nhận ra người nào đó xem thường hoàng thuyền lao tổ truyền âm xấu hổ vô cùng mà nói cái kia ông chủ nhị cậu tử ta cuối cùng đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ lại nói nói như vậy có thể lao tổ trong lòng lại là vui nở hoa rồi tiểu diệp tử a tiểu diệp tử lao tổ ta cũng tụ linh cảnh trung kỳ người đối lao tổ làm hết thảy lao tổ đều dùng tiểu b u ồ n b u ồ n nhớ kỹ đâu lao tổ ta không sớm thì muộn muốn cưới tại trên đầu n g ư ờ i đi đi tiểu lao tổ tốc độ tu luyện nhanh hơn ngươi ngươi chờ chờ lao tổ tu vi vượt qua ngươi về sau nghị biện pháp dụ dỗ manh manh nha đầu kia chủ động giải trừ huyết khế sau đó lại đem ngươi biến thành chó ngươi cũng tụ linh cảnh trung kỳ rồi diệp thần cũng không biết ý nghĩ của hắn bất quá cũng có chút khiếp sợ đúng a vừa rồi nhị cầu tử ta một lòng trọ vui hai phượng cuối cùng phá cảnh hoàng tuyền lao tổ c ặ c c ặ c cười không ngừng ông chủ ngài cũng đừng hâm mộ ta chỗ này có một bộ thiên âm thải bồ thần công nắm ngài nhận biết cái kia chút gì nữ lao sư xinh đẹp lãnh đạo nữ tổng giám đốc c a loại hình hết thệ thải bồ tuyệt đối có thể tốc độ cao tiến vào chút cơ kỳ diệp thần gặp hắn không nói lời nào lao tổ cho là hắn tâm động đào tròn mắt tử lần nữa giật dây nói ngài không mớn vậy được ta chỗ này còn có một bộ âm dương hòa hợp đại pháp thủ đoạn dịu dàng ngoan ngoãn cam đoan có thể làm cho hết thẻ nữ nhân đều không kiểm hãm được yêu ngài ta đột nhiên lại m u ố n ăn thịt chó diệp thần cười ha ha cắt ngang hắn thao thao bất tuyệt lao tổ đi thôi nói một câu diệp thần liền dẫn đi ra hội sở đối với lao tổ nói lại là chẳng thèm nó tới hắn diệp thần là cao quý tiên đế khinh thường tại dựa vào thải bộ này loại tà ma ngoại đạo phương pháp tới tăng cường chính mình lại nói hắn tu luyện nhân hoàng kinh cùng thiên hoàng đình địa hoàng sách cùng một chỗ được vinh dự thiên địa nhân tam đại trí bảo bản thân liền áp đảo hết thảy há lại cái gì tà phái công pháp có thể so sánh hắn mang theo lão tổ lên xe đang định khi về nhà lại là tiếp đến cố h á n h ánh điện thoại diệp đại sư ngài hiện tại có r ả n h không có việc diệp thân ngần người cố h á n h ánh hít sâu một hơi trầm giọng nói g i a g i a của ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài nếu như ngài có rảnh rỗi ta tự mình tới đón ngài không cần ta vừa vận t ạ i bên ngoài như vậy đi ta tới một chuyến diệp thân nói một câu liền cúp điện thoại lái xe hơi hướng cố ra chạy tới lão gia tử đối với hắn còn không sai khó được có việc phiền phức chính mình không có khả năng bỏ mặc hơn nửa canh giờ xe thành công đã tới cố ra cố á n h á n h thật sớm liền thủ tại cửa chính diệp thân nhường hoàng tuyền lão tổ đợi ở trong xe chờ mình sau đó xuống xe đi theo cố á n h á n h liền đi vào mới vừa vào đi cố lao gia tử khoác lên áo khoác liền tiến lên đón đêm hôm khuya khoác còn muốn làm phiền diệp đại sư tự thân lên môn lão hủ hổ thẹn a lao gia tử khách khí có lời cứ việc nói thẳng đi diệp thân cười cười sau đó liền ngồi xuống cố á n h á n h đứng ở một bên cho nàng pha trả lao gia tử do dự một chút trầm giọng nói không biết diệp đại sư có nghe nói hay không hôn khắc nam hội vũ diệp thân lắc đầu lao ra tử ngừng một chút nói thiên nam có ba cái bớt mỗi cái bớt lại có riêng phần mình thế lực rắc rối khó gỡ mà mỗi phương thế lực vô luận là tại quân giới giới chính trị giới kinh doanh đều có năng lượng bởi vì cái gọi là nơi có người liền có tranh đấu xung đột lợi ích phía dưới bởi vậy mỗi phương ở giữa nhiều năm trôi qua góp nhặt không ít mâu thuẫn vì hóa giải loại mâu thuẫn này mỗi phương thế lực đại lao tự mình ước định dùng một loại đối lập hòa bình phương thức tới hóa giải mâu thuẫn thậm chí là phân chia lợi ích ngay đến đó diệp thần cười nhạt một tiếng đại khái hiểu lao ra tự ý đồ đơn giản r ằ n liền là hai bên trong âm thầm giải quy không sai mà hội vũ ý tứ liền là một năm cử hành một lần đấu võ cố vánh vánh chen miệng nói diệp thần kinh ngạc như thế nào đấu võ lao gia tử gật đầu nói liền là lẫn nhau ngồi xuống thông qua võ đài dùng nguyên thủy nhất thô bạo nhất phương thức tới hóa giải thắng chẳng những có thể tranh một hơi còn có thể thu được kỳ vọng lợi ích các ngươi không phải có riêng phần mình năng lượng sao vì sao không dùng tay bên trong này chút bài tới đọ sức cùng đánh cờ diệp thần mở miệng nói mặc dù mọi người đều có một bộ bài thế nhưng cũng phải dựa theo bài quy tắc tới a lao gia tử cười khổ nói các phương tại quân chính thương đ â có năng lượng nếu như đều xuất động này chút thế tất sẽ nhắc lên sóng gió rất lớn mà lại phía trên cũng không cho phép loại tình huống này phát sinh phía trên diệp thần hơi s ư ớ n g sở tiếp theo liền hiểu rõ là có ý gì thản nhiên nói cho nên ý của lão gia tử là muốn để cho ta tham gia cái này hội vũ cho các ngươi quyết đấu sinh tử tựa hồ là đã nhận ra hắn không nhanh lão gia tử vội vàng giải thích nói những năm qua ta cố ra đều là nhờ người ngoài bất quá nghe nói kiểm nam lưu sấm năm nay mời một cái rất lợi hại ngoại viện mục tiêu trực chỉ ta cố ra lưu sấm này ngươi không phải lần trước tại đồ cổ thành cùng ta đánh cửa c thua vị ta chặt đứt nhất chỉ cái vị kia sao diệp t h ầ n nhịu nhữ mày cố vánh ánh liên tục gật đầu đứng liền là hắn lưu sấm mời một cao thủ đối ngoại thả ra tin tức không chỉ muốn trả thù ta cố ra còn muốn trả thù diệp đại sư ngài còn nói còn nói cái gì hắn còn nói muốn diệt ngài cả nhà theo cố vánh ánh tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng tiếp khách nhiệt độ bỗng nhiên ngồi xuống diệp t h ầ n giận quá mà cười diệt cả nhà của ta không quan trọng một cái cho rơi xuống nước cũng dám rong rạc ngày đó ta nên không b u n g tha hắn cũng được lao g a tử hội vũ sự tỉnh ta tiếp nhận ta muốn ngược lại muốn xem xem hắn đều mời cao thủ gì vậy mà có thể cho hắn lớn như vậy Vũ mà Nam có cho thể tự tin. Trưng hắn như Thiên、nam、Hội lớn 84, ba ngày sau buổi sáng diệp thần tiếp đến cố gánh gọi điện thoại tới thiên nam hội vũ tháng ngày tới phụ mẫu trước kia liền đi làm trong nhà chỉ còn lại bọn hắn hai cha con tiểu gia hỏa hết sức dính chính mình cái này ba ba diệp thần suy nghĩ một chút đành phải mang nàng cùng đi diệp thần ôm tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa lại ôm hoàng t u y ề n l ã o tổ như thế một đôi hiếm thấy tổ hợp tại ăn xong điểm tâm sau liền ra cửa cố lao ra từ đám người một đã sớm đem xe mở ra cư xá bên ngoài làm thấy diệp thần trong ngực ôm manh manh về sau lao ra từ bọn người là mặt múi tràn đầy kinh ngạc đây là đi đánh nhau không phải đi du lịch a bất quá nếu diệp thần không nói gì bọn hắn cũng không dễ chịu hỏi đành phải kêu gọi diệp thần lên xe lái xe là lao gia tử lái xe a h ổ ba ba chúng ta này là muốn đi nơi nào nha tiểu gia hỏa ôm hoàng tuyền lão tổ ngồi ở diệp thần bên người một đôi ngập nước mắt to phát sóc không ngừng mà hoàng tuyền lão tổ tầm mắt thì là một mực dừng lại tại cố vánh ánh trên thân còn kém chạy chạy nước miếng cực phẩm a tiểu diệp tử đối mặt như thế một cái cực phẩm thế mà thờ ơ đến cùng tu tiên nắm đầu vóc sửa hỏng hoặc là quả nhân có tật diệp thân một bàn tay đập vào trên đầu nó sau đó nhìn về phía bên cạnh cố h á n h á n h chúng ta đây là muốn đi chỗ nào tiến bí trấn thiên nam ba tỉnh chỗ giao giới dân bản xứ phần lớn là năm đó mất mùa theo cả nước các nơi chạy nạn tới tiếng địa phương khác nhau văn hóa khác biệt xem như một cái việc không ai quản lý khu vực cố h á n h á n h cười cười nói bởi vì ba tỉnh quản được đều so sánh nghiêm chúng ta chỉ có thể lựa chọn dạng này một cái địa điểm diệp thân gật đầu tỏ ra hiểu rõ hỏi cái kia thế lực khác hẳn là đều động thân a đều động thân lão gia tự tiết lời dám thấp thanh em nói năm ngoái chúng ta cố ra tại hội vũ bên trong khiến cho ba cái thính cấp danh lệch một cái bộ cấp danh lệch tại giới kinh doanh lấy được thiên nam một phần m ư ờ i thị trường số định mức dù là đã sớm biết hội vũ không có đơn giản như vậy diệp thần cũng không khỏi đến vì thế mà kinh ngạc không nghĩ tới một cái hội vũ ảnh hưởng sẽ lớn như vậy thế mà có thể quyết định tính cấp thậm chí là bộ cấp ứng cử viên đang nói thời điểm lão tổ theo manh manh trong ngực vùng vây ra ngoài chủ động chạy tới cố gánh gánh trong ngực đủ loại vây đôi giảng â y thơ h a thật đáng yêu chó con cố gánh nhịn không được đem nó ôm vào trong lòng lao tổ tại trong ngực nàng không ngừng cọ qua cọ lại không hề hay biết mình bị chiếm tiện nghi cố g á n h bánh khanh khách cười không ngừng diệp thần cố nén một thanh trục chết hắn xúc động chó chết này lái xe được không nhanh không chậm gần hai giờ về sau cuối cùng là tiến nhập t i ế n vĩ chấn khu vực xuyên đấu qua cửa sổ xe diệp thần đầu tiên thấy chính là một tòa tòa cao vút trong mây đại sơn mây mù lợ lờ mà ven đường kiến trúc phần lớn đều là nhà trệ phòng ngạch mói trên cơ bản đều tại hai ba lâu bởi vậy rõ ràng cái này đến vĩ chấn xem như so sánh là hầu hắn cũng hiểu cái gì gọi là việc không ai quản lý khu vực xe cuối cùng tiến vào một cái tiểu dương lâu bên trong theo cố hoành ánh giới thiệu giống như vậy tiểu dương lâu hiến vi trấn còn có còn có nhiều tòa nhà đều là toàn bộ thiên nam các đại lão bỏ vốn t u kiến cũng xem như một cái cung cấp nghỉ ngơi địa phương xe vừa dừng lại nơi xa vội vàng chạy đến một đám người dẫn đầu là một cái vóc người hơi mập hơi lộ ra phúc hậu nam tử trung niên mấy người sau khi xuống xe nam tử trung niên một mặt nhiệt tình tiến lên đón cố tiểu thư cuối cùng là đem các ngươi cho chồng hoan n ê n h o a n n ê n h a cố hoành ánh lễ phép tính đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó làm lên giới thiệu vị này là tôn trấn trưởng vị này là diệp đại sư c h ú nói g ta ra cố q xong lời này hắn liền dẫn đầu vỗ tay lên đứng sau lưng hắn người cũng học theo vỗ tay tầm mắt lại là không nhịn được đánh giá diệp thần gặp hắn ăn mặc có vẻ hơi về sau dáng dấp cũng bình thường sau liền mất đi hứng thú một phen quen thuộc về sau cố h a n h oanh mới hỏi diệp đại sư cha con các người hai muốn đi vào nghỉ ngơi một chút sao không cần các ngươi đi thôi ta dự định tại phụ cận đi dạo diệp thần ôm tiểu gia hỏa lắc đầu cười nói nếu tới luôn luôn cảm thụ một chút nơi đó phong tình thuận tiện mang nữ nhi hóng mát cô ánh ánh đang muốn an bài người dẫn hắn đi một bên tôn trấn trưởng đ ộ i vàng lao miệng nói diệp đại sư nếu thật vất vả tới chúng ta hiến vi c h ấ n một chuyến ta tự nhiên muốn tận một t h o á n g chủ nhà tình nghĩa nếu không như vậy đi ta gọi cá nhân bồi tiếp diệp đại sư a tuyết người đi ra sau đó chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú ước chừng chừng hai mươi non nớt thiếu nữ từ trong đám người đi ra có chút xấu hổ nhìn xem diệp thần diệp đại sư liền để a tuyết bồi ngài đi một chút đi thứ không dám g i u dếm chúng ta người nơi này có chút bài ngoại. có a tuyết mang theo liền không có phiền thoái nhiều như vậy tôn trấn trưởng cười cười không ngừng đúng a tuyết m ấ y mắt hắn không có chú ý tới chính là tại chính mình nói xong lời về sau c ô gánh đánh cùng lao ra từ một mặt cổ quái một cái v õ đạo tông sư còn sợ bị người địa phương khi dễ thật sự là kẻ vô tri không biết sợ a diệp thần cũng là d ở khóc dở cười đáp ứng xuống sau đó tại a tuyết dẫn đầu dưới hắn ôm tiểu ra hỏa chẳng có mục đích tại trên trấn quay vòng lên trên trấn người tương đối nhiều nhất là xe ven đường còn bày biện không ít thịt nướng mày sập trái cây các loại tựa hồ là đã nhận ra hắn nghi hoặc a tuyết vội vàng giải thích nói lá diệp đại sư ta chúng ta trong c h ấ n bình thường không có không có này nhiều người hiện tại là bởi vì các ngươi này chút đại lao bản tới hội vũ lưu lượng mới lớn ai nói ta là đại lão bản diệp thân cười nói a tuyết mặt lập tức liền đ ỏ lên thanh â m nhỏ đến cùng giống như mỗi u ơ cứu phụ nói các ngươi là theo trong đại thành thị tới rất có tiền ăn bữa cơm đỉnh ta một năm tiền lương diệp thân cười cười không nói gì tỉ tỉ cha ta mới không phải lão bản đâu manh manh trước đó giày xuyên phá túi sách hỏng đều không tiền mua mới đây tiểu ra hỏa manh manh một mặt ngây thơ lất đầu nàng hồn nhiên không biết mình lao ba hiện tại giàu đến chảy mỡ a tuyết nhìn một chút nàng một thân trẻ em hàng hiệu chỉ cảm thấy trong lòng nhận lấy một vạn điểm bạo kích liên n à y còn không có tiền diệp thần sờ lên tiểu gia hỏa đầu ô m nàng đi đến b ê n đường m u a không ít đồ ăn tiểu gia hỏa nhìn một chút a tuyết lại nhìn một chút trong tay mình đùi gà do dự một chút vẫn là đem đùi gà đưa về phía a tuyết t ỷ t ỷ manh manh mời ngươi ăn đùi gà không không muốn a tuyết vội vàng lắc đầu t ỷ t ỷ ngươi liền cầm lấy nha manh manh đều ăn không hết đâu còn muốn giảm kèo tới tiểu gia hỏa một mặt chân thành a tuyết nhìn một chút diệp thần cuối cùng vẫn nắm đùi gà tiếp tới cười nói cảm ơn ngươi tiểu muộ bị tiểu gia hỏa như thế nháo t r ò a tuyết ngược lại không có khẩn trương như vậy cùng tiểu gia hỏa đánh thành một mảnh chỉ chốc lát sau đoàn người đi ngang qua thôn trấn phía đông thời điểm bước chân đ ỗ n g nhiên ngừng lại diệp thần dương mắt nhìn về phía cách hắn không đến một trăm mét một cái lộ thiên quảng trường quảng trường ở giữa đáp lấy một cái đài hai cái cởi trần lấy trên thân tinh trắng hán tử đang đổ mồ hôi như mưa vật l ộ lấy mà tại cái bàn bốn phía thì là tụ mãn không ít người còn thỉnh thoảng chuyển ra một hồi tiếng khen đó là lôi đài sao diệp thần nói a tuyết lau miệng giới thiệu nói diệp đại sư đây là chúng ta thôn trấn bao nằm qua tới tập t ụ hàng năm tại thiên nam hội vũ thời điểm đều sẽ có không ít người địa phương đi lên luật bản mục đích đúng là triển lộ thân thủ của mình tốt bị các đại lão coi trọng tuyển đi làm bảo tiêu cái gì nghe nói ba vị trí đầu đều có tiền thưởng tên thứ nhất là mười vạn người thứ hai năm vạn người thứ ba một vạn nghe vậy diệp thần nhẹ gật đầu đứng ở đằng xa xem trong chốc lát hắn liền mất đi hứng thú đừng nhìn người xem một mảnh gọi tốt tại người trong nghề trong mắt lại là không coi là gì hắn lắc đầu ôm lấy tiểu gia hỏa liền định trở về lúc này đám người vây xem bên trong đống nhiên chuyển đến một đạo ngoài ý muốn vô cùng thanh âm diệp thần muốn không được luyện một chút nghe được thanh â m từ phía sau chuyển đến diệp thần nhìn lại chỉ thấy tại cách hắn không đến năm mươi m địa phương ngừng lại một cỗ lộ h ồ theo cửa sổ xe quay xuống một tấm khuôn mặt như vẽ khuôn mặt lập tức xuất hiện ở diệp thần trong tầm mắt diệp thần n g à người n g lâm t i ể u nữ tử theo mở cửa xe đi ra nữ mày nói thật đúng là ngươi à ta mới vừa rồi còn cho là mình nhận lầm người đây cùng lúc đó trong xe lần lượt đi ra không ít người thấy dẫn đầu một cái thanh tú nữ tử diệp thần dợ khóc dợ cười nói tiếu cầm học tỉ nha trí nhớ không t h lắm mấy năm không thấy thế mà còn nhớ do ta gọi tiếu cầm nữ t ử sáng lạng cười một tiếng diệp thần không khỏi im lặng không nghĩ tới tại như vậy vắng vẻ địa phương thế mà còn có thể gặp được hai cái đồng học lâm thiểu năm đó là tô vũ hàm quê mật hai người không nói chuyện không nói chẳng qua là tầm cao khí n ạ o nàng lúc ấy không thế nào tán thành diệp thần cùng với tô vũ hàm một mực đối diệp thần có ý kiến mà tiếu cầm lúc trước so diệp thần lớn hơn m ộ t k hóa diệp thần nhập học thời điểm vẫn là tiếu cầm tiếp đãi tương tự mình mang theo hắn quen thuộc trường học diệp thần cười nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này đây không phải lâm tổng cùng bằng hữu qua tới chơi nha dứt khoát mang theo chúng ta những nhân viên này cũng tới xem một chút tiếu cầm cười cười lúc này mới chú ý tới trong ngực hắn manh manh có chút khó tin mà nói cái này đây là con gái của ngươi đúng à. diệp thân nhẹ gật đầu túi đầu xuống sờ lên tiểu gia hòa đầu manh manh nhanh cho hai cái a di h à o hỏi ngươi lâm a di còn là mẹ ngươi mẹ lúc trước hảo bằng hữu đây lâm a di tốt t i ể u a di tốt ta gọi diệp manh manh tiểu gia h ò a rất là nhu thuận h i ể u chuyện nói t i ể u cầm một hồi tình thương của mẹ tràn lan nhịn không được đưa thay sờ sờ nàng tiểu gia hỏa thật đáng yêu cùng vũ hàm dung mạo thật là giông a đúng vũ hàm đâu không mang nàng tới diệp thân nụ cười cứng đở vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói một bên lâm tiểu đánh giá diệp thần tại chú ý tới bên cạnh hắn a tuyết về sau lạnh như băng nói ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thần cười nói ta bồi bằng hữu qua tới chơi chơi diệp thần xin hỏi ngươi lớn bao nhiêu thế mà mang theo nữ nhi tới chỗ như thế chơi lâm tiểu biểu lộ càng ngày càng lạnh lẽo học đại học thời điểm nàng và tô vũ hàm đặt song song làm giáo hoa hai người lại là tốt khuê mật thế nhưng nàng một mực không ủng hộ diệp thần cùng với tô vũ hàm dù sao ngay lúc đó diệp thần đòi tiền không có tiền muốn tướng mạo không có tướng mạo làm sao tô vũ hàm không nghe bởi vậy nàng thủy trung đối diệp thần ôm có ý kiến bây giờ khi nhìn đến hắn năm nữ nhi đưa đến yến vi c h ấ n này loại hỗn loạn địa phương tới chơi về sau càng ngày càng không thoải mái diệp thần n h ị n h ư mày lâm tiểu thật vất vả gặp một lần ta không muốn cùng ngươi nhau nhau hắn biết lâm tiểu bởi vì tô vũ hàm sự tình đối với mình khó chịu không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy lâm a di ngươi nếu là lại khi dễ cha ta ta có thể phải tức giận nha tiểu ra hỏa nắm miệng một s ẹ p tức giận nhìn xem lâm tiểu tuy ngươi vậy lâm tiểu hư lạnh một tiếng nhìn một chút tiêu cầm các ngươi chơi trước mà một lát ta còn có chút việc v ớ t xuống câu nói này nàng lần nữa ngồi về lúc trước chiếc xe kia xe lập tức nên ngang rời đi lộ hổ trong xe một cái đang lái xe thanh niên đẹp trai đầy dây ôn nhu nhìn thoáng qua lâm tiểu vô tình hay cố ý hỏi vừa rồi vị kia là ta trước kia một cái đồng học không biết phiền cái gì điên chạy đến nơi đây cũng không nhìn một chút loại địa phương này là hắn một người bình thường nên tới nhà lâm tiểu khuôn mặt hơi trầm xuống chờ đến lâm tiểu sau khi đi tiểu cầm nhìn một chút diệp thần xấu hổ cười một tiếng cái kia diệp thần lâm tổng liền này tính tỉnh ngươi đừng để trong lòng hà lâm tổng diệm thân hỏi một câu tiểu cầm nhẹ gật đầu lâm tổng vừa tốt nghiệp sau liền sáng lập công ty ngắn ngủi mấy năm hiện tại là đưa ra thị trường công ty tổng tải ta cũng là đi theo nàng kiếm miếng cơm ăn nói đến đây nàng quay đầu chỉ mình sau lưng hai nam một nữ giới thiệu nói đúng rồi giới thiệu cho ngươi một chút đây đều là công ty của chúng ta đồng sự khương lỗi vương đan lý bằng diệp thân đối bọn hắn mỉm cười làm sao mấy vị kia giống như đối với hắn đều không thế nào quan tâm chẳng qua là không mặn không nhạt nhẹ gật đầu vương đan hỏi tiếp xuống chúng ta đi nơi nào muốn không nhìn tranh tài lý bằng đ ố i nơi xa đánh thẳng đến lửa nóng lôi đài chép miệm vương đan cười nhạo nói xem cái gì a chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta trồng chất ca là bất tán đại đội xuất thân sao làm sao có thể để ý đ à i bên trên những cái kia khoa chân mua tay tiếng nói vừa ra khương lỗi lập tức lộ ra một bộ vô cùng dáng vẻ tự tin lắc đầu không phải ta nói trên đài những cái kia người đều là giá lộ không có chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện nói đến đánh nhau không có kết cấu gì thật không đáng xem lại nói mặc dù bọn hắn thắng không có gì ghê gớm đệ nhất danh tài mười vạn khối trước kia ta tham gia cả nước tán thi đấu cái kia tiền thưởng ít nhất đều là một trăm vạn hoàn toàn không thể so sánh hắn lại nói xong lúc này liền nên đón vương đan phụ họa không sai chồng chất ca trước kia tại tán đại đội cũng là tinh anh xem này chút nông thôn đổ nhà quê trò đùa trẻ con thật sự là không có ý gì nay loại chẳng qua là nhỏ tràng diện thôi cũng chỉ có cái kia chút gì cũng đều không hiểu người mới phát giác được đã biển mắt thấy mình bị người như thế thổi phồng cương lỗi tiếp tục nói k có nói chân chính đại tràng diện là một hồi hội vũ thiên nam ba tỉnh đại lao đều sẽ phái ra cao thủ đến lúc đó mới gọi kích thích chồng chất ca một hồi hội vũ thời điểm ngươi có thể được đi lên biểu hiện ra hai chiều để cho tất cả mọi người mở mắt một chút vương đan lập tức lộ ra hòa si biểu lộ lý bằng đi theo phụ hòa nói đúng vậy ai chồng chất ca ta xem những vị cao thủ kia kỳ thật cũng chẳng có gì g â y gớm nói không chừng còn không phải chồng chất ca đối thủ của nơi g ư đây đến lúc đó xem ta tâm tình đi tâm tình tốt lời không ngại đi lên xương hai tay cương lỗi xem thường nhẹ gật đầu liên l i ê n a tuyết cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt không nghĩ tới diệp đại sư lại còn nhận biết người lợi hại như vậy chỉ có diệp thần có chút thí lặng hắn nhìn cương lỗi lấy mắt không khỏi lắc đầu cái này cương lỗi không phải bình thường tự đại a chuẩn sắc mà nói là không biết trời cao đất rộng cho là mình đã từng học qua tán đả liền vô địch thiên h ạ lại không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên hắn này lay động đầu không sao lại bị m trong sắc lỗi cho chú ý tới. Khương lỗi còn Khương Khương tưởng Lỗi Lỗi tới. ý ằ n hắn là đang chê cười chính mình, chỉ cảm thấy mặt mùi có chút không nhìn được. Vị này huynh giống như có chút không tin g chê chỉ thấy chút chút là được, đệ cười cảm có có mùi Diệp mặt tạ. t vị r lúc nhất thời vương đan cùng lý bằng cùng nhau nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mơ hồ có một tia khinh thường cùng vị trí phát giác được bầu không khí không đúng t i ế u cầm vội vàng cười hòa hoa nói n đi khương lỗi diệp thần lại không hiểu ngươi chớ cùng hắn so đo khương lỗi lừ l ệ n h một tiếng xoay người rời đi đến lôi đài bên kia ghi danh cũng không lâu lắm trên đài hai người liền p â n ra được thắng bại thắng là một vị vô cùng cường tráng nam tử trung niên hai cánh tay cứng rắn mọi người chú ý tới theo ra sân đến bây giờ hắn đã thắng liền ba trận hiển nhiên là có nhất định thực lực dưới đài người xem đều có chút kiên kỵ hắn thế lực vì vậy thời gian ngắn vậy mà không người nào dám đi lên khiêu chiến làm trọng tài thành viên hô khương lỗi tên về sau khương lỗi lạnh lùng nhìn diệp thần liếc mắt sau đó cười lạnh liền lên đài thật đúng là đừng nói cái này khương lỗi tự tin như vậy cũng không hoàn toàn là bị những người khác cho bưng ra tới lên đài sau không đến hai mười chiều thì năm cái tiêu bịa cứng hắn tử đánh bại làm cho vương đan cùng lý bằng kích động không thôi dù là tiếu cầm cũng không nhịn được nhẹ gật đầu tại mọi người tiếng hoan hô bên trong khương lỗi đi đến lôi đài hàng rào bên、cạnh. ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệp thần diệp minh đệ ta xem ngươi thật giống như cũng hiểu một điểm môn đạo nói không chừng là một cao thủ muốn không được luyện một chút chương tám mươi sáu ngươi cái này đồng học không được h ư ơ n g lỗi rất khó chịu lúc trước vương đan cùng lý bằng thổi phồng chính mình lúc diệp thần lại ở một bên lắc đầu tại chính mình thắng về sau những người khác đang hoan hô diệp thần lại mặt không biểu tình phảng phất là chẳng thèm nó g tới cái này khiến hắn hết sức xấu hổ thậm chí là phẫn nộ bởi vậy mới có thể cố ý mở miệng khiêu khích diệp thần định cho hắn một bài học theo tiếng nói của hắn hạ xuống vương đan cùng lý bằng cũng không nhịn được nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo cởi trên nỗi đau của người khác cùng vẻ thương hại nếu là diệp thần đi lên tuyệt đối sẽ bị đánh thành đầu h e o khương lỗi ngươi đừng làm rộn nếu thắng thì xuống đây đi ngược lại là một bên tiếu cầm khuôn mặt nhất biến gấp vội vàng khuyên nhủ đối với khương lỗi thực lực nàng vẫn tương đối rõ ràng diệp thần gầy gò yếu ớt làm sao có thể là đối thủ của hắn khương lỗi khinh thường nhìn diệp thần liếc mắt cười ha h a mượn con lửa xuống dốc liền định xuống tới ai biết、diệp、thần lại thản nhiên nói thôi được rồi ngươi không phải là đối thủ của ta ta sợ chính mình thu lại không được tay đả thương ngươi tiếu cầm đám người ngay vậy lập tức ng ng diệp thần vậy mà nói khương lỗi không phải là đối thủ của hắn có lầm hay không khương lỗi nụ cười trên mặt vì đó cứng đ ờ k h ế p mắt dò xét diệp thần giận quá mà cười muốn không được thử xem đã ngươi nắm chính mình nói đến lợi hại như vậy ngươi cũng là đi lên cùng chồng chất ca qua hai triệu a vương đan lúc này cười nạo h một tiếng lý bằng mang theo nghiền ngẫm nhìn xem diệp thần nói t i ê n tâm đi cho dù là ngươi thật đả thương chúng ta chồng chất ca hắn sẽ không ngại hai người đều còn tưởng rằng diệp thần là đang chắc bức mục đích đúng là mong muốn dẫn tới sự chú ý của bọn họ hoặc là tại tiếu cầm cái này lão học trường trước mặt trang một đợn diệp thần cười nhạt một tiếng đang phải đáp ứng thời khắc tiếu cầm vội và nói diệp thần mới từ nói là đùa d ấ lời các ngươi đừng coi là thật nữ mặt nàng còn không ngừng xông diệp thần máy mắt tựa hồ là đang ám chỉ diệp thần đừng có lại nói lung tung k h ư ơ n g lỗi nhìn diệp thần nhiều giây sau đó theo đài bên trên nhảy xuống tới một bên mặc quần áo một bên lắc đầu không có ý nghĩa những người này quá yếu không trách bọn họ quá cưới bắp chỉ trách trồng chất ca ngươi quá mạnh lý bằng lập tức đập một cái mông ngựa, sau đó lạnh lùng nhìn một chút diệp thần ha ha không giống một ít người sẽ chỉ múa mép khô môi tốt tốt chúng ta không phải còn muốn đi chơi sao đi thôi tiếu cầm khoắt tay tháo cố chủ ý đổi chủ đề. diệp thần cầm đưa i thôi, ta còn có chút di động i đ ư ợ người hào nói cho nàng h h hắn n c ghi lại về sau ông tiểu gia hỏa liền rời đi cương lỗi lạnh lùng đưa mắt nhìn diệp thần đi xa lúc này mới nhìn xem tiểu cầm nói cầm tỷ không phải ta nói ngươi cái này đồng học không được được rồi đừng nói cái này tiếu cầm lắc đầu dẫn bọn hắn liền hướng phía tiểu chấn mặt phía nam đi đến ta nói ông chủ nhị cậu tự biết bao thoải mái a vừa vừa rời đi diệp thần liền nghe đến hoàng tuyển lao tổ thần thức truyền âm không khỏi hỏi làm sao khó chịu cái k i a họ khương một cái tiểu bạch kiểm sâu kiến năm lần bảy lượt khiêu khích ngươi nếu là đổi thành nhị cậu tự ta này bạo tính t ì n h sớm đã đem hắn nghiền xương thành cho hoàng tuyển lao tổ phát điên không thôi sau đó thì sao giết hắn ngươi liền sớm rồi nhưng phàm làm mỗi một cái trào phúng n g ơ i người ngươi cũng phải làm như vậy diệp thân lắc đầu ngươi đều nói rồi hắn chẳng qua là một giới sâu kiến đã như vậy vừa lại không cần để ý một giới sâu kiến ý nghĩ lại nói nơi này cũng không so tu c h â n giới hoàng tuyền lao tổ trong nháy mắt ngậm miệng không trả lời được nghĩ cũng phải lao tổ ta hiện tại hộ lạc đồng bằng không cố gắng cụp đôi làm chó vài phút bị chân phủ một đạn đạo đánh thành cho đùi đúng lao tổ ta không khí lao tổ ta hết sức phật hệ nghĩ như vậy hoàng tuyền lao tổ thoải mái hơn sau đó diệp thân ôm tiểu ra hỏa lại tại bên ngoài chuyển động phát hiện không có gì đẹp mắt sau liền định trở về tìm cố anh, anh đám người khi hắn quay người trong nháy mắt đó sau lưng chuyển đến một đạo thanh em lạnh lùng ngươi chạy thế nào đến nơi này diệp thần nhìn lại chỉ thấy lâm tiểu cùng một thanh niên sóng vai theo trong xe đi ra mà tại hai người bọn họ sau lưng còn đi theo một cái đường trang lão người đi dạo đi dạo liền tới nơi này diệp thân thẳng như nói trong ngực hắn tiểu ra hỏa vừa nhìn thấy lâm tiểu t h ở phì phò đem đầu xoay tới có lẽ là phát giác được thái độ của mình có chút sông lâm tiểu hòa h o ã n hạ n g ữ khí nói diệp thần ngươi vẫn là trở về đi nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới các ngươi đều có thể đến vì cái gì ta liền không thể tới diệp thần giống như cười mà không phải cười nói lâm t i ệ u vẻ mặt lạnh lẽo ngươi tiêu kiêu nếu vị này diệp huynh đệ là bằng hữu của ngươi vậy r ứ t khoát liền để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đi ngược lại là nàng bên cạnh thanh niên đẹp trai cười cười lâm t i ệ u nhữ nhữ mày do dự một chút nhìn xem diệp thần nói ra đ ư ợ c tôi h diệp thần ngươi cùng đi với chúng ta ngươi cũng đừng cảm thấy ta đối với ngươi có ý kiến thật sự là ngươi đem hải tử mang ra không tốt lần sau nếu là còn như vậy ta liền cho vũ hàm gọi điện thoại cáo trạng gặp nàng nâng lên tô vũ hàm diệp thần chỉ đến đáp ứng xuống lại từ trên thân lấy ra một nghìn khối đưa cho a tuyết. a tuyết ngươi trở về cùng cố tiểu thư nói một chút a tuyết không có đòi tiền có chút cực kỳ hâm mộ nhìn một chút lâm kiều về sau nhẹ gật đầu liền rời đi tại lâm kiều đám người dẫn đầu dưới diệp thần đi theo đám bọn hắn tiến vào tiểu trấn lớn nhất kiến trúc hội vũ quán là thiên nam ba tỉnh đại lao đi ra tư t h u kiến chuyên môn dùng để cung cấp cho đến đây tham gia tranh tài người sử dụng mà diệp thần cũng biết lâm kiều bên cạnh thanh niên gọi hắn húc có vẻ như là điển nam bên kia mỗ gia tộc t ử đ ệ đến mức lao giả gọi đàm đại sư lúc này hội vũ trong quán đã ngồi không ít người theo diệp thần đám người đi vào trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía bọn hắn trọng điểm tại lâm tiểu cùng hàn húc trên thân dừng lại đến mức diệp thần thì là k h ẽ quét mà qua đoàn người ngồi ở phía trước nhất chỗ khách quý ngồi diệp thần trực tiếp dựa vào trên ghế mặt người liền không thể ngồi tốt một chút sao vừa nhìn thấy hắn cái dạng này lâm tiểu khí liền không đánh một chỗ đến phát giác được người chung quanh ánh mắt khác thường về sau chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát diệp thần nhìn nàng một cái cười nói cái ghế không phải liền là cho người ta ngồi sao đương nhiên là làm sao ngồi làm sao dễ chịu tiểu ra hỏa nháy mắt nói cha ta nói đúng nha cũng không phải lên lớp ngươi cũng không phải lão sư quản n h i ề u như vậy làm cái gì nha ngươi lâm tiểu một hồi c h ắ n nản khá lắm miệng n g ư ơ i bén nhọn người trẻ tuổi lúc này nàng bên cạnh đường trang lão người nhịn không được quát lớn không thấy hiện trường nhiều người nhìn như vậy sao ngồi ư không có ngồi tướng quả thực là không biết cấp bậc lễ nghĩa được rồi đàm đại sư diệp huynh đệ ưa thích làm sao ngồi liền làm sao ngồi đi một bên hàn húc cười hòa giải chẳng qua là trong ánh mắt lóe lên một sợi khinh thường hạng ngươi thô bỉ khó coi lâm tiểu hư lạnh một tiếng đem đầu chuyển tới chỉ cảm thấy càng xem càng là tức giận hàn húc nhìn về phía đàm đại sư tầm mắt hừng hực mà hỏi đàm đại sư đối với lần này hội vũ ngài có mấy phần tin tưởng đàm đại sư là bọn hắn hàn gia mời tới ngoại viện cho dù là hắn cái này hàn gia thiếu ra cũng phải nịnh bợ khó nói đàm đại sư lắc đầu lão phu tự hỏi thực lực không yếu có thể là ta hoa quốc anh tài thật sự là nhiều lắm không thể nào lâm kiều há to miệng hơi kinh ngạc đàm đại sư ngài tốt xấu là nội kình kỳ cao thủ cho dù là phóng nhãn toàn bộ hoa quốc đoán chừng cũng không có nhiều nàng mặc dù là một giới nữ lưu bất quá cũng tôn trọng võ học càng thêm sùng bái cừng giả mà hàn húc liền có được dạng này t i ế m chết vàng k h ô n g cũng sẽ không đáp ứng hàn h ú c truy cầu nghĩ tới đây nàng không để lại dấu vết nhìn thoáng qua mặt tủ mày trao diệp thần âm thầm lắc đầu chỉ cảm thấy diệp thần cùng hàn h ú c khoảng cách thật sự là quá lớn hai người như một cái dưới đất một cái trên trời vũ hàm a vũ hàm ngươi khi đó đến cùng coi trọng cái tên này cái gì một bước sai lầm cả đời a phóng nhãn hoa quốc đàm đại sư dợ khóc dợ cười nói ta này điểm bẽ nhỏ bản sự cho dù là phóng nhãn toàn bộ đông nam đều không nhất định xếp hàng đầu đàm đại sư khiêm tốn hàn q u c cười cười khiêm tốn đàm đại sư n h ị nhũ mày chứng trạc đàng hoàng mà nói lại không nói đông nam đệ nhất nhân viên b ấ t phá cùng với những cái kia biết đến uy tín lâu năm cao thủ liền vị kia diệp đại sư lao phu liền cảm thấy không bằng a diệp đại sư h ắ n húc một mặt mờ mịt làm sao cũng nhớ không nổi thiên nam có người như vậy lâm tiểu biểu lộ cũng không khá hơn chút nào nên tiếp ánh mắt hai người đàm đại sư cười khổ nói các ngươi không biết rất bình thường vị này diệp đại sư là trước mấy ngày tại kiểm nam xuất hiện rất là thần bí nghe nói cái này người pháp thuật thông thần có thể khống chế lôi đ ỉ n h lâm tiểu vội vàng dùng tay che môi đỏ đôi mắt đẹp trợn trọn lên cái gì khống chế lôi đình người bình thường bị 2 2 0 v gia đình dòng điện điện một thoáng đều chịu không được vị tiêu diệp đại sư thế mà có thể khống chế lôi đỉnh cái này cũng quá kinh khủng a đàm đại sư này thật hay giả hắn hút nuốt n g ụ m nước bọn mặt mũi tràn đầy run sợ đàm đại sư lắc đầu ta cũng không biết thực hư bất quá huyệt c h ố n g chưa hẳn tới gió tóm lại các ngươi chỉ cần biết thiên ngoại h ư u thiên chính là mấy người đang nói thời điểm một bên diệp thần mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc chi sắc lập tức d ở khóc d ở cười lắc đầu chính mình thi triển cái ngũ lôi phủ nghĩ muốn thử một chút uy lực mà thôi không nghĩ tới thế mà bị chuyển ra khiến cho hắn nói cái gì cho phải hắn không cười còn tốt cười một tiếng liền bị lâm tiểu cho thấy được nàng khuôn mặt lúc này lạnh xuống diệp thần ngươi cười cái gì chương tám mươi bảy hội vũ bắt đầu không có cười cái gì diệp thần k h o á t tay áo một mặt không biết nên khóc hay cười nếu như là thật diệp đại sư người như vậy cũng là ngươi có thể tùy ý r ê u cận lâm tiểu trừng mắt liếc hắn một cái có chút hối hận dẫn hắn tới đàm đại sư h ừ lạnh một tiếng giống như ngươi hết ngồi đè giếng làm thế nào biết diệp đại sư lão nhân ra ông ta chỗ lợi hại lao nhân ra diệp thần nhịn không được ho khan liên tục đàm đại sư ngươi cũng chưa thấy qua vị này diệp đại sư làm sao ngươi biết người ta là lão nhân gia trên thực tế đàm đại sư xưng hô hắn là lão nhân gia cũng không t ậ t xấu nếu như tăng thêm diệp thần tại tu chân giới thọ nguyên gọi tổ tông đều có thể thế nhưng từ khi hồi trở lại tới địa cầu về sau diệp thần vẫn cảm thấy chính mình mới ba mươi tuổi ngươi biết cái gì đàm đại sư cười l ạ n h chững chạc đàng hoàn g mà nói bởi vì cái gọi là người thành đạt vi sư tu luyện giới không nhìn tuổi tác mà là xem thực lực nếu như lão phu có thể nhìn thấy diệp đại sư một mặt lao phu nhất định đối nó quý bái kêu một tiếng tiền bối diệp thần lại hò khan một tiếng lâm tiểu lắc đầu chỉ cảm thấy gia hỏa này thật sự là quá ghê t ở m rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu nhất định phải tại đàm đại sư trước mặt soạt tồn tại cảm giác ba ba, n g ư ơ i có phải là bị cảm hay không nha tiểu gia hỏa thấy mình ba ba một mực ho khan vội vàng thân mật mà hỏi diệp thân lắc đầu cười nói ba ba không có việc gì hắn húc đang muốn nói gì thời điểm chỉ thấy sau lưng chuyển đến rối loạn tương b ừ n g chỉ thấy tất cả mọi người vô ý thức đứng lên dồn dập đưa ra một con đường trên mặt kính uý nhìn về phía hội vũ quán lối vào chỗ chỉ thấy một cái tóc mai điểm bạc không giận tự uy nam tử trung niên sải bước đi t ì đến nhìn không t r ớ c mắt phản phất là không thấy mọi người mà hắn đi theo phía sau bốn năm cái đại h á n là điền nam hảo phú triều ra triều thiên bá đàm đại sư liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương đám người làm lập tức vì đó tạo động không ngừng t r i ề u ra đến rồi hoàng nên t r i ề u ra tất cả mọi người tầm mắt lửa nóng cùng kêu lên hô to k h ắ p khuôn mặt là vẻ tôn kính đối mặt mọi người n h i t tình triều tiên h bám ặ t không thay đổi đi đến ghế khách quý phía trước nhất chín cái ghế bành t r i bên trên ngồi xuống mà hắn chỗ chín cái ghế bành hiện lên hình vành khuyên sắc hàng ghế bành phía trên lan can bất ngờ bị khắc chỉnh lòng đầu không bao lâu đám người lần nữa chuyển đến dối loạn chỉ thấy một người mặc lông trồn g i á n g người gầy gò nam tử trung niên cũng x ả i bước đi tới khí thế rất là bất p h ả m đối với t r i ề u thiên bá l i n h đ ạ m cái này người cũng không ngừng đối mọi người gật đầu gây nên cười là điền nam hảo phú triệu g i a triệu kim minh nghĩ không ra hắn lại là cái thứ hai có mặt có người hoảng sợ nói triệu kim minh đồng dạng ngồi ở ghế khách quý hàng đầu ghế bành phía trên lập tức lạnh lùng nhìn xem hắn đối diện t r i ề u thiên bá mà t r i ề u thiên bá đồng dạng lạnh lùng mà đối đãi người ở dưới đài không khỏi c ư ờ i khổ xem ra quả thật như là trong truyền thuyết một dạng a triệu gia cùng triệu gia luôn luôn thủy hòa bất dung mà tại triệu kim minh sau lưng thì là một cái màu đen trang phục đối mặt ồn ào hiện trường lại nhắm mắt lại p h ả n phất là nhắm mắt dưỡng thần đó là danh chấn tây bắc ngọc phật thủ thấy đối phương đàm đại sư biến sắc nghĩ không ra triệu ra thế mà bắt hắn cho mời tới xem ra đối lần này hội vũ là tình thế bắt buộc à đàm đại sư ngọc phật thủ là ai một bên hàn húc không hiểu hỏi đàm đại sư đang muốn nói chuyện thời k h á c phía sau truyền đến một hồi xôi trào âm thanh chỉ thấy cố lao gia tử c ù n g cố đánh á n h không nhanh không chậm đi đến chỉ bất quá hai người giờ phút này trên mặt lại che kín vẻ mặt nghiêm trọng theo cố lao gia tử xuất hiện chỉ để đem không khí hiện trường nhóm lửa tới cực điểm lao gia tử ngài đã tới cố lão mọi người trên mặt cung kính c h à o hỏi cố lao g i a tử nhàn n h ạ t từ một tiếng khi đi ngang qua ghế khách quý thời điểm cố ánh ánh trong lúc vô tình thấy được diệp thần theo bản năng mong muốn đi qua bất quá lại bị lao g i a tử cho ngăn lại lao g i a tử trịnh trọng hướng phía diệp thần nhẹ gật đầu mang theo cố ánh ánh liền ngồi vào ghế bành phía trên hắn một động tác này lập tức đã dẫn phát vô số người tò mò không ít người dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía diệp thần đáng người liền liền lâm kiểu cùng hàn húc cũng là một mặt ngoài ý mớn bọn hắn nhìn chung quanh tìm kiếm lấy lao ra tử mới vừa rồi cùng người nào trao hỏi làm sao tìm đến mức diệp thần thì là tự động bị bọn hắn cho không để ý đến kế lao gia tử về sau lại tới không ít người diệp thần tử tế sổ dưới phát hiện cộng lại hết t h ể có chín vị đại l a o xem ra đông nam ba tỉnh trung bình mỗi bất ba cái h ả o phú cũng là tương nam lưu sấm còn chưa tới không biết có phải hay không là bởi vì chuyện gì không thể chậm trễ diệp thần không khỏi thất vọng mấy người vào chỗ về sau triều thiên bá nhìn một chút cố lao gia tử giống như cười mà không phải cười mà nói lao gia tử đừng nói cho ta ngươi dự định thay thế các ngươi cố gia tự thân lên chẳng ngươi có ý kiến lao gia tử thản n h i n nói triều thiên bá cười ha, ha. ngươi là trường bối ấn lý thuyết ta có thể có ý kiến đến gì bất quá nếu như ngươi muốn đích thân bên trên trảng đến lúc đó quyền cước không có mắt lao r a tử ta có thể là nghe nói l ư u ngũ gia lần này sẽ tới tham gia hội vũ đâu hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến các ngươi cố ra tới đại biểu tương nam lữ vạn sáng trói cũng cười theo thiên nam ba tỉnh đều là mặt cùng lòng bất hòa có thể thấy phương kia quyết đấu sinh tử hắn lại làm sao không vui cái này không cần các ngươi quan tâm cố lao r a tử hừ lạnh một tiếng ngồi tại phải phía trên một cái mặt đen láo giả hắng dọn một cái nói t u t lời hong tiếng ve nói ít bắt đầu đi theo tiếng h nói của hắn hạ xuống toàn trường lần nữa xôi trào lao nương dâng lên có thể tận mắt thấy như thế kích thích chẳng diện như thế nào xúc động và phần lâm thiều một mặt tường hồng bay đầu nhìn xem bên cạnh đàm đại sư đàm đại sư ngài là thứ mấy cái ra sân ta là tại đằng sau ra sân người phía trước đều là món ăn khai vị quá yếu không đáng ta ra tay đàm đại sư lắc đầu cùng lúc đó hội vũ quan phòng khách vị trí giữa ngồi mấy người chính là tiếu c ẩ m cùng khương lôi đám người liền liền a tuyết cũng đi theo đám bọn hắn ngồi cùng một chỗ a tuyết mở to hai mắt nhìn không ngừng tìm kiếm lấy diệp thần một bên khương l ô i t ỏ mò hỏi a tuyết ngươi tìm ai đâu ta tìm diệp đại sư a a tuyết không cần suy nghĩ nói nàng có chút hiếu k ỳ diệp đại sư có thể hay không lên đài đánh lôi đài diệp đại sư tiếu cầm là người tiếp theo phốc cười nhạo nói ngươi nói là diệp thần a ngươi làm sao lại gọi hắn diệp đại sư đâu l i ê n hắn cũng xứng gọi đại sư cương lỗi ngoài cười nhưng trong không cười nói một cái mặt đối sự khiêu khích của chính mình đều không dám tiếp nhận người thế mà gọi đại sư đơn giản khôi h ả i a tuyết mờ mịt lắc đầu ta cũng không biết ta ta cũng là cùng diệp đại sư lần thứ nhất gặp mặt triều thiên bá vừa mới r ứ t lời chỉ thấy một người mặc quần áo luyện công màu đen xấu xí thanh niên dẫn đầu đi đến trên lôi đài đối phương chỉ một ngón tay phía dưới một cái hướng khác người của la da lăn lên đây đi ta đô ra khó chịu các ngươi đã rất lâu rồi chương tám m đường đàm tối họ đ ỗ thanh niên vừa mới dứt lời liền có một cái trên nắm tay bọc lấy băng gạt nam t ử từ trong đám người đi ra đối phương một cái cất bước liền trực tiếp nhảy đến trên lôi đài hắn này một cái khỏe mạnh bản lĩnh lúc này thắng tới tất cả mọi người âm thanh ủng hộ quy củ đều rõ ràng a điểm đến là rừng không phân sinh tử triều thiên bá mặt không thay đổi quét mắt bọn hắn lướt mắt hai người gật đầu tỏ ra hiểu rõ theo triều thiên bá ra lệnh một tiếng họ đỗ thanh niên trước tiên phát động tiến công một cái tật chạy về sau đột nhiên đánh ra một quyền thanh niên họ la cũng không cam chịu yếu thế hét lớn một tiếng về sau chủ động nên đón tiếp lấy lựa chọn cùng đối phương chính diện cứng rắn trong lúc nhất thời hai người đánh cho khó phân thắng bại quyền quyền đến thị thanh em làm cho tất cả mọi người theo đánh máu gà giống như thét lên không thôi diệp thân ôm tiểu ra hỏa như có điều suy nghĩ nhìn lại bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không họ đỗ thanh niên chiêu thức so sánh m n h liệt h i ệ n nhiên là am hiểu tiến công mà thanh niên họ la mặc dù một mực bị đè lên đánh bất quá tiến thối có thứ tự kéo dài như thế họ đỗ thanh niên thất bại một bên lâm t i ề u gặp hắn thấy rất là nhập thần không khỏi lòng sinh ra coi thường thật sự là không có thấy qua việc đời liền tranh tài như vậy cũng có thể thấy như thế hắng say nếu là đàm đại sư ra tay đủ ngươi khiế q u ả nhiên, cũng không lâu lắm, thế r a n tài dùng thanh niên họ là tìm tới họ đỗ thanh niên sơ hở, một trực t là niên niên i dùng quyền đánh ra, trực tiếp đem họ họ hở, ra, đỗ sơ p đem đỗ họ thanh niên lặp n lộn đến Như l thế dưới đài. lại phía dưới hơn nửa canh giờ đông nam ba tỉnh chín nhà giàu có người bị đào thải đến chỉ còn lại có bốn nhà phân biệt là cố gia triệu gia triều gia hàng gia đến giờ k h ắ c này mặt của mọi người sắp đều trở nên ngưng trọng vô cùng vậy mà không có người nào lựa chọn chủ động tiêu h chiến bởi vì bọn hắn biết còn dư lại người thực lực đều tương đối mạnh không tất cả lâm t i ệ u đột nhiên hỏi đàm đại sư ngươi cũng nhanh muốn lên sàn đi không sai biệt lắm đàm đại sư vớt râu mặc cười trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm vẻ khẩn trương lâm tiểu lập tức lộ ra vẻ chờ mong theo bản năng quay đầu nhìn về phía diệp thần phát hiện hắn vậy mà nhắm mắt lại ngủ thiết đi cái này h ố n đản lại ngủ thiết đi nàng kém chút không có bị tức chết nếu không phải cân nhắc đến hiện trường có nhiều người nhìn như vậy nàng thật hận không thể nhường diệp thần l ă n ra ngoài đàm đại sư cùng hàn húc cũng nhìn thấy màn này lần lượt lắc đầu đàm đại sư càng là thở dài một hơi gỗ mục không điêu khắc được vậy trường hợp như vậy ai không phải chừng to mắt hắn lại còn có thể ngủ lấy chỉ có thể nói tiểu từ này không có thuốc chữa cũng sẽ bỏ lỡ nhân sinh lớn nhất phong、cảnh. triệu kim minh bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía sau lưng trang phục lão giả cười nói tại sư phó phiền phức ngài ra tay đi tiếng nói vừa ra tất cả mọi người biến sắc triệu ra cuối cùng nhịn không được sao trang phục lão giả k h ẽ b ư ớ c cảm vô cùng khinh miệt quét mắt liếc mắt mọi người về sau chỉ gặp hắn hai chân dùng sức g i ấ một m cái cả người vậy mà lăng không nhảy ra ba năm trượng cuối cùng rơi vào trên lôi đài mà hắn lúc trước dùng chân đập mạnh qua mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái nhất chỉ sâu dấu chân、Soạn. dưới đài một hồi xôn xao mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi cái này đây là cái gì lực lượng một chút lúc trước tham gia qua tranh tài người dồn dập t o á t ra mùa hôi lạnh khiếp sợ sau khi lại vui mừng chính mình không có gặp được cao thủ như vậy mà mặt khác tam đại gia tộc người dồn dập liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nghiêm trọng tại sư phó xuất hiện để bọn hắn cảm nhận được áp lực tại sư phó đối một cái trung niên nam tử mặt chữ quốc công quyền hàn gia chủ gác tội hàn gia chủ sắc mặt có chút khó coi tam đại gia tộc bên trong triệu ra thế mà đơn độc khiêu chiến bọn hắn hàng hàn gia thật cho là bọn họ hàn gia dễ khi dễ sao làm sao đường đường kiềm nam hảo phú hàn gia chẳng lẽ là muốn tránh mà không đứng hàn gia không người nào sao t ạ i sư phó cười lạnh một tiếng dưới đài hàn húc nghe được câu này mũi đều sắp t ứ c đ i ê n lúc này nhìn về phía một bên đàm đại sư đàm đại sư xin ngài ra tay không quan trọng nội kình sơ kỳ tu vi cũng dám ở chỗ này phát nôn g bờ bãi xem lão phu đi lên xử lý hắn đàm đại sư khinh thường cười một tiếng một cái bước r a bước ra hai chân như tỏ chạy trên không trung lướt ngang không thôi trong nháy mắt liền nhảy đến trên lôi đài t ạ i sư phó nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại âm thanh lạnh lùng nói tới người nào xưng tiên gia ngươi bây giờ còn chưa xứng biết lão phu danhiệu đàm đại sư k i n h thường cười một tiếng nói xong lời này chỉ gặp hắn đột nhiên bước ra chân trái tầng tầng sập tại trên lôi đài theo t h ị c h một tiếng lôi đài mặt đất lúc này xuất hiện một cái khe như là sen vào nhau tinh tế mạng nệ n hắn một cước này hạ xuống đứng tại hắn đối diện tại sư phó vẻ mặt cuối cùng biến mơ hồ cảm giác đàm đại sư một cước kia ẩn chứa cực lớn l ự c đạo nếu như là đã ở trên người hắn không nhất định có thể t i ế p được người ở dưới đài dồn dập hít vào một hơi một c ước liền đem mặt đất cho làm vỡ nát、Tốt. hắn hút nhịn không được kinh hô một tiếng khắc khuôn mặt là vẻ mặt kích động lâm kiểu cũng cười theo trong mắt đẹp tràn đầy hưng phấn cùng n g o n nàng theo bản năng nhìn phía sau diệp thần phát hiện cái tên này còn đang ngủ nàng s â m m ặ t lại tức giận đ ẩ y diệp thần một thoáng âm thanh lạnh lùng nói ngươi là chuyên môn tới này bên trong ngủ sao không đúng vậy a thật sự là quá nhàm chán diệp thần đánh cái hà hơi quá nhàm chán lâm tiểu một hồi chán nản đàm đại sư đã ra sân hiện tại ngươi liền sẽ không cảm thấy nhàm chán ngươi tốt nhất mở to hai mắt xem thật kỹ một chút sẽ để cho ngươi cả đời khó quên diệp thần ồ một tiếng hãn bộ dạng này không để ý biểu lộ khiến cho đến lâm tiểu càng ngày càng tức giận kém chút nhịn không được đành phải hung hăng trận mắt nhìn diệp thần liếc mắt mới quay người nhìn về phía lôi đài ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi chờ kiến thức đến đàm đại sư thủ đoạn về sau nhìn ngươi còn thế nào chứa nổi đi cùng lúc đó tại kiến thức đến đàm đại sư một cước kia về sau tại sư phó chìm gắt gao nhìn xem đàm đại sư trong mắt tràn đầy chiến ý thiên nam thật đúng là ngọa hổ tàng long a nghĩ không ra liền liền mười hai đường đàm thối truyền nhân cũng đi ra cái gì lao nhân kia nhà vừa rồi thi triển lại là mười hai đường đàm thối theo ta được biết mười hai đường đàm thối có thể là thiếu lâm chính tông thối pháp a một mực được hưởng nam quyền bắt chân thanh danh tốt đẹp lực b ộ c phát khủng bố không nói lực đạo còn vô cùng mãnh liệt kích thích kích thích người ở dưới đ à i nghị luận ở mỹ chỉ cảm giác mình đám người hôm nay chuyến này không hưởng công a là hưng phấn nhất không gì bằng hắn húc đàm đại sư có thể là hắn thật vất vả mới mời tới là chính tông mười hai đường đàm thối c h u y ê n nhân hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ lôi đài t h ợ hàn ra rút đến thứ nhất nghe được mọi người kinh hô lâm t i ể u khoe khoang giống như nhìn về phía diệp thần ngươi cũng nghe thấy được a đàm đại sư có thể là mười hai đường đàm thối truy diệp t h ầ n thản như nói nghe vậy lâm t i ề u sắc mặt triệt để lạnh xuống đã không che giấu nữa đối diệp thần chán ghét lại còn nói đàm đại sư vẫn được cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì nàng đang muốn nói cái gì thời điểm một đạo kiệt ngạo bất tuần tiếng cười điên cuồng theo đám người phía sau v ă n g lên ha ha ha như thế long trọng mà long trọng tràn diện làm sao có thể thiếu được ta lưu sống đâu chương t á ư ơ c h í diệp đại sư có thể dám đi ra đánh một trận mọi người lần theo thanh â m nhìn lại chỉ thấy một vị dáng người tráng kiện nam tử trung niên từ nhập môn khẩu đi tới đối phương một mặt thu kịch thân mặc màu đen áo khoác nhất là người kinh ngạc chính là tay phải hắn bên trên ngón tay không thấy giống như là bị cái gì lợi khí cắt đứt đám người một hồi xôn xao lần nữa xôi trào là tương nam q u á giang long lưu ngũ gia nghĩ không ra hắn cũng chạy tới tham gia náo nhiệt tới không sai ấ n lý thuyết lưu ngũ gia đã sớm lũng đoạn tương nam vận chuyển nghiệp không cần thiết tới tham gia lần này hội vụ a các vị ta thu đến một cái tin tức ẩ m nghe nói lưu ngũ gia trước đó vài ngày đi kiếm nam sau đó bị người chặt đứt một ngón tay thật hay giả cái gì ngưu nhân thế mà có thể đoạn lưu ngũ ra ngón tay lưu sấm tựa hồ là không có nghe được mọi người tiếng nghị luận trực tiếp hướng đi ghế khách quý hàng đầu từ đầu tới đôi ánh mắt của hắn một mực đặt ở cố lao ra t ử c ù n g cố v a n h oanh trên thân x â m nhiên cười một tiếng cố tiểu thư mấy ngày không thấy cái gì là tưởng n i ệ m a lưu gia tiểu bối đừng cho là ta không biết ngươi tới nơi này muốn làm cái gì một câu ta cố ra phụng đổi tới cùng cố lao ra t ử trầm giọng nói đồng dạng thân là kiềm nam hảo phú chủ nhà họ hàn hư lạnh nói lưu lá o ngũ ngươi thật giống như không có ở mời trong danh sách ngươi tới làm cái gì tới làm cái gì lưu sấm đưa tay phải ra chỉ phía trên gãy mất ngón tay kiên ngạo cười một tiếng hắc hắc đương nhiên là tới bắt hồi trở lại thuộc về ta đồ vật của mình trên đài đàm đại sư nhịu nhữ mày hơi không kiên nhẫn mà nói lưu ngụ ra ta mặc kệ ngươi tới làm gì mời ngươi trước đứng ở một bên đi chờ ta đánh xong trận này lại nói mặc dù lưu lão ngụ tên tuổi không yếu bất quá đối với đàm đại sư tới nói cùng người bình thường không khác lao giả có phần của ngươi nói chuyện mà sao lưu sấm khinh thường nhìn hắn một cái lập tức cười lạnh liên tục được đã ngươi một lòng muốn chết ta đây liền thỏa mãn ngươi chỉ gặp hắn mãnh liệt xoay người thân thể không người xuống hướng phía hội vũ quán cửa vào phương hướng ô quyền cùng kính vô cùng nói cho mời cổ phạm cổ đại sư tiếng nói vừa ra không ít người theo bản năng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại dù là ngồi tại ghế bành phía trên mấy nhà giàu có đại biểu cũng không nhịn được ngồi thẳng người mặt lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng chỉ thấy một cái làm thân mang màu đen trang phục tướng mạo thu k ạ n h nam tử xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong đối phương ước chừng hơn bốn mươi tuổi giữ lại một cái tóc hối cua một đôi hổ mâu khí thế bức người long hành hổ bộ ở giữa cho người ta một loại lớn lao n h thế phảng phất có thể khiên động người nhịp tim mà lúc này một mực mặt thù mày trau diệp thần ánh mắt ngẫm ý cười cái này là lưu sấm mời tới cao thù sao thực lực cũng không tệ khó trách lưu sấm dám dòng c h ố n g khua chiêng hồi trở lại đến báo thủ thấy đối phương xuất hiện lưu sấm lập tức chạy chậm đến đi ra ngoài đón cung kính có thửa hoàn toàn không còn trước đó hương ngạnh c ổ p h a mặt không thay đổi nhẹ gật đầu hắn hơi hơi d ư ơ n g mắt quét một vòng mọi người tầm mắt cuối cùng rơi vào trên lôi đài trong mắt lóe lên một vệ khinh miệt quên chỉ thấy cả người hắn thả người nhảy lên giống như khỏe mạnh diêu hầu thân hình lướt ngang tại giữa không t r ú n g trực tiếp vượt qua năm mươi mét thính p h ò n g trong chớp mắt liền rơi vào trên lôi đài cái này này không phải là đang đóng phí ma mọi người sắc mặt c ử biến vô cùng ngạc nhiên nhìn xem một mặt này chỉ cả một người vượt ngang năm mươi mét nay đã hoàn toàn thoát cách nhân loại phạm vi cho dù là điện ảnh mượn nhờ sâu uy á cũng làm không được đi cái gì ngồi tại ghế bành phía trên người cùng nhau đứng lên khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi triều thiên bá hít vào một ngụm khí lạnh quay đầu nhìn phía sau láo giả hà sư phó cái này đây là không sai hà sư phó bờ môi k h ẽ run dày này người đã đả thông hai mạch n h â m đốc khí kình q u á n thông toàn thân tông sư phía dưới vô địch triều gia chủ tuyệt đối không thể đối địch với người nọ người này xuất hiện hội vũ kết cục đã đã chú định không riêng gì triều thiên bá như thế triệu kim minh đám người cũng thế mấy người riêng phần mình liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được trầm trọng cùng kinh hãi t h ứ nay về sau đông nam ba tỉnh chỉ sợ muốn một lần nữa tời bài theo cổ phàm rơi vào trên lôi đài đàm đại sư cùng tại sư phó theo bản năng lui lại mấy bước trên mặt không còn trước đó bình tĩnh đối phương có thể lăn g không vượt ngang năm mươi mét chỉ là chiêu này liền làm bọn hắn nhìn theo bóng lưng cổ phàm đứng chắp tay m ặ t không thay đổi nhìn xem đàm đại sư hai người các ngươi không phải là đối thủ c ủ a ta nếu không muốn chết liền cút nhanh lên xuống tại sư phó đắng chát cười một tiếng đối hắn có quyền quay người liền theo đài bên trên n h xuống không có nửa điểm chần、chờ. nhưng mà đàm đại sư lại là không n ú c đ í c h cổ phàm nhữ nhữ mày nghe không hiểu ta ngươi không xứng làm đối thủ của ta mười hai đường đàm thối trong mắt của ta liền là một chuyện cười côn g vọng đàm đại sư đột nhiên giận dữ đột nhiên hét lớn một tiếng cất bước đá chân một cái chân như là máy bay trực thăng cánh quạt mang theo mánh liệt kính phong đánh út về phía cổ phàm liền một cước này đã phát huy ra hắn toàn thân l ự c đạo là hắn từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất một cước hắn vốn đã nảy sinh t h o i ý nhưng mà cổ phàm lại nói mười hai đường đàm t ố i là một chuyện cười không khác là đang vũ nhục hắn ra chuyện làm sao có thể không khiến cho hắn phẫn nộ cũng c là tại ể đàm n g đại sư một cốc kia ngâng lên cổ phàm trên thân lúc hắn liền cảm giác mình như là đá phải một bức giống như tường đồng vách sắt vô số đạo mãnh liệt kính khí chằn vào trong cơ thể hắn xuyên qua ngũ tạng lục phủ đàm đại sư gào lên thế thảm cả người trực tiếp theo trên lôi đài bay ngược ra ngoài đợi đến rơi xuống đất thời điểm đã là thất khiếu chảy máu khí tuyệt bỏ mình trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tính m ị c h tất cả mọi người nín thở ánh mắt đờ đã nhìn xem một màn này nhất là ghế bành phía trên vài vị đại lão đàm đại sư thực lực là rõ như ban này hoàn toàn có được quét ngang lôi đài hy vọng nhưng mà lại bị cổ p h ạ m trực tiếp đ ụ n g chết bởi vậy rõ ràng cổ p h ạ m là mạnh bao nhiêu đàm đại sư một đạo bi thống thanh â m vang lên lâm tiểu tốc độ cao chạy đến đàm đại sư thân thể bên cạnh gào khóc khóc giống lên trước lúc này nàng đối đàm đại sư tràn đầy hy vọng cùng lòng tin cho là hắn vừa ra trận liền có thể quét ngang hết thảy ai biết đào mắt liền chết hắn hút đặt mông ngồi dưới đất s hai mắt bên trong đều là h o à n g hốt diệp thân lắc đầu trên thực tế theo cổ p h à m lên đài trong nháy mắt đó kết cục liền đã đã chú định tại sư phó trực tiếp lựa chọn từ bỏ nhưng mà đàm đại sư biết rõ không thể làm lại muốn mạnh mẽ ra tay nay loại khí tiết cũng xem như không có bôi n h ỏ hắn thân là m ộ mươi hai đường đàm thối người đợi sau thân phận ha ha ha còn có ai còn có ai không phục cổ đại sư đều có thể đi lên hiện trường buộc phát ra một hồi tiếng cười đến cuồng chính là lưu sấm hắn giờ phút này đã vô phương che giấu trên mặt đặc ý giống như cười mà không phải cười đánh giá ghế bành phía trên hết thẻ đại lao mỗi người đều theo bản năng c ư i đầu không dám tới đối mặt càng thêm không dám nhìn thẳng cổ phạm phong mang thiên nam có cái này người tại ai dám cùng tranh tài cho dù là cố bánh á n h cũng là khuôn mặt trắng bệnh gắt gao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn không dám thở mạnh một ngụm chỉ có cố lão gia tử nghiêm nghị không sợ căm tức nhìn lưu sấm nói lưu gia thì bối bất quá là một cuộc tỷ tí h mà thôi cần gì phải hạ nặng như thế tay lao giả ngươi không nói lời nào ta còn kém chút đem người quên lưu sấm cười lạnh đưa tay chỉ chính mình thiếu một cái ngón tay tay phải tám ngày trước đó ta bị các ngươi cố ra mời tới diệp đại sư trật đức nhất chỉ theo một khắc kia trở đi ta lưu sấm liền âm thầm không chỉ muốn tiêu d i ệ t các ngươi cố g i a cả nhà càng là muốn giết vị kia diệp đại sư ngươi cố g i a nếu dám tới tham gia lần này hội vũ chắc hẳn vị kia diệp đại sư cũng tại hiện trường lưu sấm mặt mũi tràn đầy hoán độc quét mắt toàn bộ hiện trường ra đi diệp đại sư ngày đó ngươi đoạn ta nhất trì lần này ân đoán là thời điểm làm kết thúc c ổ pha bước về phía trước một bước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tất cả mọi người gàn từng chữ một ta không biết nên xưng hâu ngươi là diệp đại sư vẫn là diệp tiên sinh ta cái kia không ra hồn sư đệ lâm phạm chết tại trên tay ngươi là hắn tài nghệ không bằng người, mà ta thân là hắn sư h u n h có cần phải vì hắn thò đầu ra Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. người nợ đền mạng, địa diệp đại sư ngươi, có thể dưới á đánh m một đi ra đánh một trận. ờ người n bọn hắn đang nói người nào nhà. Cổ thanh như là Hồng Trung đại Lữ. Vừa ra khẩu liền chấn nhiếp toàn trường. g phàm khẩu Đại đại Vừa ra Diệp sư, ư là Cổ ấm Lữ. d đài mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh hiệu này tiếp theo lại có chút run sợ bởi vì bọn hắn theo lưu s ấ m cùng cổ phàm trong lời nói đạt được quá nhiều tin tức nguyên lai、like、lưu ngũ ra cái kia ngón tay là bị cái này diệp đại sư đoạn cái này diệp đại sư còn giết cổ phàm sư đệ có thể khiến cổ phàm ngàn dặm xa sôi tới đây chẳng phải là nói cái này diệp đại sư cũng là một vị cao thủ trong cao thủ nghĩ tới đây tất cả mọi người chấn động trong lòng lúc này theo bản năng quét mắt toàn bộ hội vũ quán ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hết sức muốn biết cái này diệp đại sư đến cùng là người p h ư ơ n g nào ghế bành phía trên t r i ề u thiên bá triệu kim minh mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt bọn hắn vốn cho là lưu sấm mang theo cổ phàm tới chủ yếu là muốn báo t h ù cố ra không nghĩ tới một người khác hoàn toàn chẳng lẽ là trước mấy ngày kiềm nam vị kia có thể khống chế lôi đình pháp thuật thông thần diệp đại sư triệu kim minh tự lẩm liên liên lâm tiểu cùng hai à n cũng không ngoại húc h lệ.、Hai、người đã kia h ô n g để ý t ớ đắm chìm trong đàm đại chìm mình sự thật ở trong, mà thật nhìn trong trong, chung sư sự bỏ ở là u q người h quan n sát. Mọi người không có phát hiện chính có tại khiếp sợ. Bọn hắn chính là l muốn s tìm là diệp đại sư giống như là ta cũng nghe đến lý bằng nuốt ngủ nước bọn gật đầu không thôi trong lúc nhất thời mấy người cùng nhau nhìn về phía ngồi ở một bên a tuyết tiếu cầm sắc mặt cổ quá nói a tuyết nếu như ta nhớ không lầm ngươi vừa rồi xưng hô diệp thần làm diệp đại sư đúng không đúng à trưởng c h ấ n bọn hắn đều gọi hô diệp tiên sinh làm diệp đại sư cho nên ta liền theo để cho rơi a tuyết nhẹ gật đầu tiếu cầm giật mình trong lòng vội vàng đủ cái đầu cố gắng tìm kiếm diệp thần thân ảnh thần tâm rất là hốt hoảng chẳng lẽ là diệp thần làm sao có thể là hắn các ngươi suy nghĩ nhiều cương lỗi lập tức cười n ạ o một tiếng hắn lập tức đạt được vương đan cùng lý bằng đồng ý thử nghĩ nếu như diệp thần thật sự là diệp đại sư như vậy lúc trước đối mặt hương lỗi khiêu chiến diệp thần làm sao không dám đáp ứng bọn hắn đang nghĩ ngợi thời điểm trên đài cổ phàm nhự nhữ mày có chút không kiên nhẫn diệp đại sư nếu như ngươi tới liền lên mau đi đừng ép ta tự mình đi kiểm nam đi một chuyến hắn tiếng c h ấ n t o à n trường khiến cho đến tất cả mọi người màng nhĩ đều có chút nói nói cảm thấy càng ngày càng hoảng sợ triều thiên ba không khỏi nhìn về phía cố lao gia tử cố lao vị tiêu diệp đại sư đến cùng có tới không cố lao gia tử không nói một lời hắn tin tưởng diệp đại sư diệp đại sư nếu cùng đi theo liền tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ gặp hắn không nói lời nào triệu kim minh cùng triệu thiên ba đám người liếc nhau một cái thầm nghĩ xem ra cái này diệp đại sư hoặc là không có tới hoặc là liền là kiến thức đến cổ p h à m lợi hại về sau không dám đi ra mặc dù ta không biết cái này diệp đại sư là ai không qua người ta đều chỉ m ặ t gọi tên khiêu chiến hắn cả nửa ngày không ra không khỏi quá sợ đi lâm kiều lắc đầu khắp khuôn mặt là khinh thường có đàm đại sư không sợ chết về sau dưới cái nhìn của nàng đã có một phương pháp ra mời một phương khắc nên ứng chiến mới đúng bằng không liền là hẻ nhát mà đúng lúc này một đạo nại thanh mãi khí thanh â m vang vọng toàn bộ hội vũ quán ba ba bọn hắn đang nói người nào nha mọi người hơi n g ẩ n ra sau đó theo phương hướng của thanh em nhìn lại chỉ thấy ghế khách quý hàng cuối cùng tới gần nơi hẻo lánh vị trí ngồi một thanh niên thanh niên tướng mạo thường thường mà tại trong ngực hắn thì là ngồi tại một cái tiểu nữ h à i nhi cô bé ước r ư ừ n g bốn năm tuổi mặc một bộ màu hồng p h ấ n váy liền áo phấn điêu ngọc trác ngũ quan rất là trực tiếp như là búp bê lúc này mở to hai mắt nhìn t i ê n chân vô tả khắp nơi dò xét khi nhìn đến diệp thân về sau lưu sấm sắc mặt lúc này n h ấ t biến cười lạnh đang muốn nói chuyện thời k h á c lại bị lâm tiểu giận giữ tiếng cắt đứt diệp thần quản tốt con gái của ngươi đừng để nàng nói lung tung lâm tiểu đều sắp bị làm tức chết như thế trang nghiêm trường hợp diệp thần nữ như vậy mà mở miệng dẫn tới chú ý của những người k h á c lực diệp thần cười cười sờ lấy tiểu gia hòa đầu bọn hắn đang nói ba ba nhà ba ba liền là diệp đại sư ba ba vậy ngươi rất lợi hại rồi tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên cười khanh khắc nói diệp thần ngươi đ i rồi muốn chết cũng đừng kéo lấy ta lâm tiểu khuôn mặt lúc này nhét biến hiển nhiên là bị hắn lời này do sợ không thấy cổ phạm đằng đằng sát khí muốn tìm cái k i a diệp đại sư sao ngươi lại còn nói chính mình là diệp đại sư một phần vạn bị người ta thà giết lầm không bỏ sót làm sao bây giờ hắn húc càng là trường diệp thần liếc mắt hoảng sợ không thôi ngươi câm miệng cho ta diệp thần không để ý tới bọn hắn mà là đứng dậy đem tiểu gia hỏa đặt ở chỗ ngồi của mình ôn nhu nói nữ nhinh oan hảo hảo ở tại nơi này ngồi ba ba đi giết hai cái người đồng thời hắn lại dụng thần biết truyền âm phân phó hoàng tuyển lao tổ bảo vệ tốt tiểu gia hỏa có lao tổ tại cho dù là cổ phạm tự mình ra tay cũng không cách nào tổn thương đến tiểu gia hỏa ba ba ba ba cái kia ráng dấp dọa người xấu thúc thúc thật hung thật xấu à liền lao ra ra kia đều bị đánh chết đây tiểu gia hỏa rất là khẩn trương nắm lấy tay của hắn đến loại thời điểm này tuổi nhỏ không biết nàng cũng có chút sợ không có việc gì ba ba rất nhanh liền trở về diệp thần cười đập vỗ tay của nàng sau đó từng bước từng bước hướng phía lôi đài đi đến hắn không ngại nhường nữ nhi thấy cảnh tượng như thế này hắn diệp thần nữ nhi tương lai đã định trước sẽ đạp phá vào giới sớm muộn cũng phải trải qua những thứ này thấy hắn vậy mà chủ động đi qua lâm tiểu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cùng chẳng lẽ hắn thật chính là diệp đại sư mà ngồi ở phía sau tiếu cầm đám người nhất thời đứng chết chân tại chỗ chỉ cảm thấy đầu óc có chút chống không diệp thần thật chính là diệp đại sư Xoạc. đạo ngạc cùng cũng Chỉ cái mặc có càng chỉ Đám đại đám điên ánh một tầm mắt mặt một người xôn nhau nhìn thần, khuôn kinh không tin. như ăn thường thường, tướng mạo không có gì lạ người liền thiên người gì hồi Diệp sai kia Diệp Triều Tiểu này điên rồi phải mũi thể phía khắp vô xao, về số cố cố cùng Duy là lạ là là này vậy mảy. bạo ra tử tử dư ơ n g mắt nhìn về phía lưu sấm nên tiếp ánh mắt của hắn lưu sấm chỉ cảm giác mình phảng phất rơi vào một cái khăng khít địa ngục toàn thân không rét mà run lúc trước dũng khí lập tức tiêu tán không còn một câu cũng nói không nên lời cổ phàm ánh mắt âm chầm nhìn xem diệp thần ngươi chính là rét sư đệ ta diệp đại sư sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì diệp thần thật sự là quá mức tuổi trẻ trên thân hào không một chút kinh khí gọn sóng nhìn qua liền như là một cái gầy yếu vô lực người bình thường、Xoạch. diệp thần đốt lên một điếu thuốc chậm dãi hít một hơi đạm mạc vô cùng thanh em vang vọng toàn bộ hiện trường dĩ nhiên ngươi không phải muốn tìm ta sao Bây giờ, ta tới. ngươi nghĩ k ỹ chết như thế nào sao chương chín mươi mốt giết ngươi như giết gà ngươi nghĩ k ỹ chết như thế nào sao theo diệp thần tiếng nói vừa ra hiện trường lúc này nhấc lên một trôi hít một hơi lanh khí thanh âm coi như ngươi thật sự là diệp đại sư có thể muốn hay không như thế c ủ nga n à y đều còn chưa bắt đầu đánh đâu ngươi liền hỏi đối phương nghĩ k ỹ chết như thế nào không có diệp đại sư hết thảy xem ngài ghế bành phía trên cố lão ra tử đứng dậy đối diệp thần trịnh trọng túi đầu hắn hành động này chẳng khác gì là tiến một bức đã chứng minh diệp thần thân phận cái gì hắn thật sự là diệp đại sư trong lúc nhất thời cái kia từng đôi tụ tập tại diệp thần trên người tầm mắt tràn đầy nồng đậm kinh hãi cùng khó có thể tin cái này sao có thể lâm tiểu nhẹ che môi đỏ đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn diệp thần phương tâm đại loạn không thôi hắn hắn thật sự là diệp đại sư hắn không phải vũ hàm bạn trai năm đó cái nhà kia cảnh bình thường diệp thần sao cho đến giờ phút này nàng vẫn như c ũ không thể nào tiếp thu được mà ngồi ở phía sau tiếu cầm đám người càng là theo trên ghế ngồi đứng lên tức là lúc trước được có một chút suy đoán nhưng tại thật chứng thực về sau chỉ cảm thấy hết sức hoang đường thương lỗi không ngừng dọc theo nước bọn hắn thật sự là diệp đại sư h ắ nhưng lại có t ể là Diệp Đại、sư. Diệp Đại đứt Sư có thể là chặt lưu có chặt thể một là sấm ó n hơn nữa còn tay, giết h cổ p mà sư đệ người đệ A, có thể l m cổ p hắn à m mà sư Nhưng đệ, thực lực cũng chẳng yếu đi đâu. thực chẳng h lực cũng yếu lúc trước vậy mà tại phía ngoài trên lôi đ à i khiêu khích diệp đại sư thì phản ứng về sau lâm kiểu xấu hổ giận dữ muốn chết khấu nạn ngươi nếu diệp đại sư vì sao không nói sớm một chút rõ ràng là muốn cố ý cười n ạ o ta sao vừa nghĩ tới chính mình trước đó cảm thấy diệp thần là hết ngồi đại giếng thậm chí là năm lần bảy lượt mở miệng trào phúng hắn về sau lâm kiểu là vừa thẹn vừa giận ừ mặc dù ngươi thật chính là diệp đại sư lại như thế nào cổ phàm như trên hạng、like、đài n n liền cổ phàm cuối cùng xác nhận diệp thần thân phận hắn nụ cười trên mặt chậm rãi động lại xuống tới sắc ý tăng vọt giết sư đệ ta thù này không đội trời chung ta cổ phàm khổ luyện bốn mươi nóng lạnh hôm nay liền lấy ngươi khai đao dùng tế sư đệ ta trên trời có linh thiêng lên đây đi g ầ m lên giận dữ trấn n h i ế p t o à n trường diệp t h â n lắc đầu mang theo tiếc nuối nói nói thực ra ta rất thất vọng thất vọng là lần này sư phụ ngươi không có cùng theo một lúc đến bằng không ta liền có thể cầm cái s o n g sát ngươi không quan trọng thông mạch cảnh tu vi người ở bên ngoài xem ra có lẽ rất mạnh mẽ có thể đối với ta mà nói lại là g i ế t ngươi như g i ế t gà thai họ diệp ngươi có thể hay không chứa được ít bức cổ đại sư lợi hại không phải ngươi có thể tưởng tượng một bên lưu xâm cuối cùng từ áp lực bên trong khôi phục lại n ư ờ i lạnh không thôi diệp thần lúc này mới nhìn về phía hắn cười nhạo nói lưu lão ngũ còn nhớ đến tám ngày trước đó ta tại đồ cổ thành nói với ngươi lời ngày đó ngươi đổ thạch bại bởi ta nghĩ muốn chạy trốn chống chế ta đoạn ngươi nhất chỉ dùng làm trừng trị ta còn nói qua với ngươi không nghĩ lại nhìn thấy ngươi bằng không nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người bây giờ ngươi tìm một người trợ giúp đến đây trả thù hiển nhiên là quên đi chính mình trước đó hứa hẹn đã như vậy vậy liền không thể để ngươi sống nữa tiếng nói vừa ra diệp thần thân hình trong lúc đó liền xuất hiện tại lưu s ấ m trước người cụ đại sư cứu ta lưu s ố n sắc mặt c ử biến hoàn toàn không nghĩ tới diệp thần ngay từ đầu liền ra tay với mình thật can đảm ở trước mặt ta an dám cản rỡ như vậy cổ p h à g đột nhiên giận dữ đang muốn ra tay thời khắc lại phát hiện lưu sấm đã thi thể tách rời mà diệp thần trên tay nhiều hơn một cái đầu người đầu phía trên con mắt chừng đến rất lớn tựa hồ là chết không nhắm mắt danh chấn tương nam quá giang long như vậy mà chết、Soạn. toàn trường một hồi xôn xao không ít người tức thì bị máu tanh như thế một màn dọa đến hét lên có vài người trực tiếp tại chỗ liền phun lâm t i ể u vẻ mặt trắng bệnh một mảnh chỉ cảm thấy trong bụng tay của một hồi ngập ngừng nói bờ môi hán làm sao lại biến thành dạng này vào thời khắc ấy nàng nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt hắn lại cũng không phải mình đi qua nhận biết cái kia diệp thần hắn giờ phút này phảng phất hóa thân thành địa ngục tu la thân bên trên tán phát lấy vô tình lạnh lùng huyết tinh tiếu cầm đám người ánh mắt đờ đẫn đã sớm bị cả kinh nói không ra lời được thật là do a người n a tuyết đem hai tay thiếp ở trước ngực gương mặt một mảnh t r ắ n g bệnh hiện trường duy nhất không có chịu ảnh hưởng chỉ sợ sẽ là manh manh tiểu g i a h ỏ a này bởi vì lao tổ tự động dùng thần thức giúp nàng che giấu trước đó hình ảnh diệp thần quay người trực tiếp đem lưu sấm đầu người ném về phía cố lao gia tử cười nói lao gia tử cái này coi như là món ăn khai vị đối đại ta lại chả một người vì ngươi an ủi lão gia tử vội vàng tiếp được dù là trước kia đi lên chiến trường hắn cũng không nhịn được có một tia sợ hãi đến mức ngồi tại hắn người bên cạnh dồn dập đứng dậy thối lui đến nơi xa cho hê lộ ra mà trong lòng bọn họ lạnh lẽo càng ngày càng nồng đ ậ m cái này diệp đại sư thực lực khủng bố nói ra tay sát phạt quả đoán cùng với lanh huyết vô tình nếu như hôm nay bất tử chỉ sợ lại là cái thứ hai thiên nam viên bất phá mà cô gia có thể có dạng này một cái mạnh mẽ hậu trường làm hưng chúc mừng ngươi thành công để cho ta càng ngày càng muốn giết ngươi hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ diệp thần chiêu này hành vi cũng triệt để chọc giận cổ、phàm. hắn cười lạnh sau đó chỉ thấy hắn khí thế trên người đột nhiên n h ấ t biến kinh khí bốn phía hai quả đấm tốc độ cao biến đỏ từng t i a nhàn nhạt màu đỏ khí thể từ quyển thượng tứ tán ra mắt thường có thể thấy chính là nắm đấm không khí bốn phía bắt đầu lắc lư trở nên đốt nóng lên giống như là đốt đỏ lên nắm đấm sau một khắc c ổ phàm giơ quả đấm như như đạn pháo đánh tới hướng dịp thần nắm đấm những nơi đi qua đều là không khí bạo phá thanh âm đây là phá s á t quyển một bên triều thiên bá kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy run sợ phá s á t quyền tương truyền là viên bất phá ba mươi năm trước lĩnh nộ ra tới tuyệt k ỹ thành danh ẩn chứa hắn đối võ đạo ý chí phá giết phá giết tên như ý nghĩa liền là phật cản giết phật thần cản giết thần chẳng lẽ cái này người là viên bất phá đệ tử triệu kim minh b i ế n sắc lúc này nhận ra được viên bất phá đông nam đệ nhất nhân lại gọi viên nam đồ cùng hắn mặc k h á c ba cái phương vị ba đại cao thủ cùng xưng là đông ngạo tây tuyệt nam đồ bắc sát dạng nay một vị tồn tại cơ hồ là bọn hắn trên đầu bóng mở như là một ngọn núi lớn làm bọn hắn ngưỡ vọng nếu như cổ phàm thật sự là viên bất phá đệ tử như vậy vị tiêu diệp đại sư thua không nghi ngờ triều tiên h ba nói tám chín phần mười xem ở ngươi thật xa chạy tới phần bên trên đáng giá ta chơi với ngươi chơi diệp thần lại là từ chối cho ý kiến cười cười hai chân đột nhiên hướng xuống đất đập mạnh phản phất là đem toàn bộ nhân gian giới đều đạp tại dưới chân tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ nhất c h ấ n thiên đạp chương chín mươi hai ba tỉnh cộng tôn thiên nam c h i vương tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đây là diệp thần tại tiên giới thành đế thời điểm theo chính mình ba mươi ba tầng trời trí bảo bên trong lĩnh ngộ ra tới dùng cái này phối hợp tiên tôn thân thể sử dụng. đây là một đạo siêu việt tiên pháp luyện thể võ học hết thể ba mươi ba thức nếu như duy nhất một lần đánh ra ba mươi ba thức có thể phát huy ra ba mươi ba lần chiến lược bởi vì cái gọi là ba mươi ba tầng trời trí tiên trí thánh tạo hóa thần quyền thống ngự và đạo trước mười thức phân biệt là kình thiên truy c h ấ n thiên đạp phiên thiên ấn phúc địa ấn thích vân thối hám thiên truy phần thiên trưởng cầm lòng t r ả o trích tinh thủ d i ệ t sinh chỉ theo diệp thần một cước đặt xuống cả người hắn khí thế đột nhiên n h ấ t biến như núi lớn đồ sộ bất động cùng lúc đó quần quận mà tới cổ phàm trên thân khí thế tăng vọn phá sát quyền sen lẫn thanh em sẽ gió khiến cho cho hắn thân bị không khí cũng vì đó chấn động như sóng to gió lớn dưới đài sắt lại tương đối gần người tại cỗ khí thế này phía dưới quên phun ra một ngụm màu tươi liên tục nhanh lử lại lần nữa nhìn về phía cổ phàm tầm mắt càng ngày càng kinh hãi cái này cái gọi là diệp đại sư chết chắc cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng như vậy tuy nói diệp thần dùng x é t đánh không kịp b ư n g thai chi thế g i ế t lưu sấm vẫn như trước không bị mọi người thấy tốt đối mặt cổ phàm gào thét mà đến phá sắt quyền diệp thần k h ỏ miệm phát ra một vệt ý cười vậy mà không tránh không né chính diện đ ó đỡ cổ phàm cười lạnh quyền thế không giảm ngu xuẩn tiệu tử thật sự cho rằng giết sư đệ ta là có thể mạnh mẽ chống đỡ ta phá sát quyền quả thực là không biết tự lượng sức mình mọi người không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng điên rồi hắn điên thật rồi cái này h ố n đản hắn làm sao đứng đấy bất động sẽ không phải là bị sợ choáng văng a lâm tiểu cắn hàm r ă n g kém chút không có bị tức hột máu nàng một phương diện không thể nào tiếp thu được diệp thần là diệp đại sư thân phận một phương diện khác lại không hy vọng diệp thần có việc nhưng mà sau m ộ t khắc lại làm bọn hắn trong nháy mắt hóa đá keng theo một đạo kim thiết va chạm thanh em vang lên cổ phàm phá sát quyền chuẩn sắc không sai đánh vào diệp thần trên lồng ngực mà mọi người lúc trước chỗ dự đoán diệp thần sẽ bị một quyền đấm chết hoặc là bị một quyền đánh bay tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện mà là vẫn như c ũ vẻ mặt như thường đứng tại chỗ cái gì hắn vậy mà không có việc gì miệng của mọi người đã trương thành đó hình tiếp theo cùng nhau rủi rủi con mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ tại như thế một quyền khinh khủng phía dưới liên l à tường thành cũng có thể đánh xuyên qua đi nhưng mà hắn vậy mà không có việc gì muốn hay không biến thái như vậy muốn hay không như thế phản khoa học nguyên lai、like. nguyên lai、like、hắn mạnh như vậy lâm hiệu trường lớn đôi mắt đẹp không thể nào tiếp thu được tự lẩm bẩm dâng lên tại thời khắc này hắn đối diệp thần đủ loại khinh thường xem thường cùng với không tín nhiệm ẩm ẩm sụp đổ thay vào đó là khiếp sợ hối hận cái này cái này sao có thể kinh hại nhất không gì bằng cổ phàm đối với mình một quyền hắn có đầy đủ lòng tin bởi vì trước lúc này hắn liền từng một quyền đánh xuyên qua qua một khối thép t ấ m đối mặt hắn khiếp sợ diệp t h ầ n nhết miệng cười một tiếng cái này là n g ư ờ i mạnh nhất một quyền sao l ự c đạo thật là không tệ bất quá đáng tiếc là đối ta vô dụng ngay vậy cổ phàm vô cùng phẫn nộ bất quá phẫn nộ sau khi nảy sinh ra một tia sợ hãi ngay cả mình mạnh nhất một quyền đều bị đối phương cưỡng ép tiếp nhận tiếp x u ố n g lại như thế nào tổn thương đến hắn. hắn trong lòng dần dần hiện ra một cỗ t h o ả ý bước chân chậm rãi di động rõ ràng là hướng phía bên lôi đài xuôi theo xê dịch ta đã đã cho ngươi một cơ hội là chính ngươi không hăng hái hiện tại đến tiên ta ra tay rồi diệp thân lắc đầu bờ m ô i khẽ mở chậm rãi phun ra mấy chữ tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ hai trấn thiên đạp tiếng nói vừa ra chỉ gặp hắn một chân khẽ nâng sau đó tầng tầng đạp trên mặt đất cùng cổ phàm lúc trước khí thế mãnh liệt so ra hắn một c ư ớ c khí thế mãnh l t s hắn m t cỗ phàm l ư ớ c khí thế n h n ổ vang chuyển đến toàn bộ mặt đất vì đó chấn động, như là sơn mà người ở dưới đài cũng bị cỗ này chấn cảm lan đến gần chỉ cảm thấy chân người tiếp theo lảo đạo lần lượt ngã xuống đất chờ đến bọn hắn đứng người lên ngẩng đầu nhìn lên lúc trên mặt đều là run sợ cùng hoảng hốt chỉ thấy toàn bộ mặt lôi đài đều d ã n nứt giống như là bị trâu cậy vừa đi vừa về cày mấy c h ụ c lượn phân thành vô số hòn đá nhỏ v ề hướng trên không cái này này còn là người sao tất cả mọi người thần tâm đều chấn tê cả ra đầu vẹn vẹn một ước sẽ phá hủy lôi đài tức là lúc trước được vị t i ệ am hiểu mười hai đường đàm thối đàm đại sư cũng vẹn vẹn hư hại mặt ngoài mà thôi cụ pham nằm ở trong tại vừa rồi một cước kia hình thành lực trùng kích phía dưới chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng không thôi cả người tức thì bị đánh bay đến trên không sau đó đập xuống đất trốn nhất định phải trốn hắn sau khi đứng dậy không để ý tới trong cơ thể quay cuồng khí huyết không chút do dự liền hướng phía dưới đài tập kích bất ngờ mà đi tại kiến thức đến diệp thần chỗ cường đại về sau hắn là thật sợ cơ hội là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan cho dù là sư phó cũng không có lợi hại như vậy a dưới t ngươi nếu ngàn dặm xa xôi tới tìm ta vậy liền đem m ệ n h lưu lại đi đang đăng trên hoàng t u y ề n lộ vừa vặn cùng lưu sấm làm bạn diệp thần không nhanh không chậm đưa tay đối đã nhảy ra hơn mười mét có hơn cổ phàm một trường đẻ xuống thức thứ tư phúc địa ấn sau một khắc cổ phàm đ ỗ n g nhiên cảm giác dưới chân buông lỏng gấp vội túi đầu xem xét hoảng sợ phát hiện mình dưới chân mặt đất đ ỗ n g nhiên sập lún xuống dưới giống như là đánh n ứ t ra lỗ hổng hắn chỉ cảm thấy dưới chân chật nhẹ cả người liền đã rơi vào trong khe kẽ đất bắt đầu khép lại theo một đạo vết máu đỏ tươi vẫy hướng chân trời nguyên bản đất n ư ớ ra mặt hướng chi kh đến mức cổ phà người hiển nhiên là bị khép lại kẽ đất ép tới thịt nát sư ơ n g t a n cũng xem như tắc thành cho hắn bởi vì lâm chiến đào thoát muốn tìm một cái lô để chui vào suy nghĩ trong lúc nhất thời hiện trường tĩnh lặng đến đáng sợ vừa ra chàng liền vô địch nghiên ép tất cả mọi người cao thủ cổ phảm cứ thế mà chết đi mà lại từ đầu tới đôi u diệp thần chỉ dùng hai chiêu còn có người không phục ta sao diệp thần đứng chắc tay đạ mạc tầm mắt quét nhìn toàn trường mỗi người đều theo bản năng n ắ m túi đầu không dám nhìn thẳng kỳ phong mang cho dù là ghế bành phía trên đại lão cũng không ngoại lệ trong lúc nói cười hải tương nam đại lao quá giang long lưu sấm đầu người phất tay mới hai chiêu liền đánh giết cường thế mà đến cổ phàm đại trượng phu cũng đến thế mà thôi thử hỏi bây giờ lại có ai có thể ngăn kỳ phong mang hắn thật chính là ta trước kia niên đệ sao ngồi tại phía sau tiếu cầm ngơ ngác nhìn diệp thần chỉ cảm thấy hết thể trước mắt tựa như m ộ n g ảo khương lỗi đám người đem vùi đầu đến trước ngực sợ không cẩn thận liền bị diệp thần thấy a tuyết mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem diệp thần trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh diệp đại sư thật mạnh ba ba ngươi là nhất mập manh manh yêu ngươi so tâm tâm tiểu gia hỏa đỏ bừng cả khuôn mặt kích động đến không ngừng đạo lấy hoàng t u y lao tổ trên người lông chó. hoàng t u y ề n lao tổ khóc không ra nước mắt mờ mờ tờ lao tổ ta đây là trêu hay ghẹo a i ha ha ha hiện trường vang lên cố lao g i a t ử tiếng cười to trong tiếng cười để lộ ra nồng đậm xúc động cùng nặng nề sau một khắc chỉ thấy lao g i a t ử đứng dậy đối diệp thần không người cúi đầu hai tay ô quyền kể từ hôm nay k i ề m n a m cố ra dùng diệp đại sư vi tôn lời vừa nói ra chúng người thất kinh một cái h ả o phú cứ như vậy thần phục với diệp đại sư rồi cái này đại biểu từ nay về sau diệp thần áp đảo cố ra phía trên cố ra từ trên xuống dưới tất cả tài nguyên cùng năng lượng đều đưa làm diệp thần sử dụng hắn h ú hít một hơi thật sâu không người bái nói kể từ hôm nay k i ề u nam hàn gia dùng diệp đại sư vi tôn điền nam t r i ề u gia t r i ề u gia đồng dạng dùng diệp đại sư vi tôn triều thiên ba cùng triệu kim minh liếc nhau về sau vội vàng đứng dậy bái phục nói tương nam la g i a cũng là như thế từ nay về sau dùng diệp đại sư vi tôn t ư ơ n g nam đỗ gia ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở toàn bộ thiên nam ba tỉnh hào phú đại biểu đều nhận diệp thần làm chủ có người run run dưới đột nhiên hít một hơi ba tỉnh cộng tôn thiên nam tri vương từ hôm nay trở đi toàn bộ thiên nam chỉ sợ cũng chỉ có một người độc tôn cái kia chính là diệp đại sư chương chín mươi ba không minh thạch hạ lạc theo diệp thần trấn áp t o à n trường trận này bị ký thác kỳ vọng thiên nam tịnh hội chính thức kết thúc đến đây tham quan du khách cùng phú thương cũng lần lượt tàn đi mọi người hai đầu lông mày đều là thỏa mãn cùng hưng phấn hận không thể trở về liền cùng người nói khoác kinh nghiệm của mình thật sự là việc này quả thực mở rộng tầm mắt không nhưng thấy được mười hai đường đàm thối c h u y ê n nhân càng là khiếp sợ tại cổ phạm cường thế tới nhưng mà những người này cuối cùng đều trở thành diệp đại sư bàn đạp có thể tưởng tượng từ nay về sau diệp đại sư tên thế tất có một không hai toàn bộ thiên nam mắt thấy diệp thần bị thiên nam mấy nhà giàu có người thỉnh sau khi đi dưới đài khương lỗi như chút được gánh nặng thở thúc giục t i ế u cầm đám người nhanh lên tựa hồ là sợ bị trả thù nhất là k h ư ơ n g lỗi hận không thể nhiều sinh hai cái chân đi được càng xa càng tốt thật sự là diệp thần cho hắn tạo thành rung động quá lớn nhưng mà bọn hắn vừa đi hội vũ quán l i ề n bị mấy cái âu phục đại hắn ngăn cản diệp đại sư muốn gặp các ngươi phù phù k h ư ơ n g lỗi cùng vương đan đám người dưới chân mềm lũn đặt mông ngồi dưới đất chẳng lẽ hắn thật trả thù chúng ta Cầm cùng tỉ, ngươi cùng diệp đại diệp đại sư hẳn không phải là người như vậy chúng ta trước đi qua nhìn một chút tiếu cầm c ắ n môi một cái nàng là người thông minh biết mình lấy trước kia cái bình thường đồng học xưa đâu bằng nay là diệp đại sư càng là toàn bộ thiên nam hết thể hào phú chi chủ theo lý thuyết dùng hắn bây giờ thân phận hẳn là sẽ không so đo tại khương lồi đám người lúc trước vô lễ cho dù là muốn so đo cũng không chí v u thân từ gặp bọn họ dù sao chỉ cần hắn hơi tiết lộ một chút có rất nhiều người nhường khương lồi đám người trên thế giới này thần không biết quỷ không hay biến mất mấy người nơm nớp lo sợ đi theo mấy cái kia âu phục đại hắn cuối cùng tại tôn chấn trưởng trong nhà thấy được diệp thần lúc này diệp thần đang ôm manh manh tiểu ra hỏa này ngồi tại tôn trấn trưởng nhà phòng khách chủ vị phía trên hai cha con đủ loại cười đùa đùa giỡn hoàn toàn không có nửa điểm lúc trước bộ kia sát phạt quả đoán bệ nghệ hết thể khí thế mà triệu t h i ê n bá triệu kim minh chờ hào phú chi trụt thì là ngồi ở phía dưới vẻ mặt rất là tất cung tất kính giống như là cổ đại cung đình là được t r i ề u hội k hương lỗi đám người mới vừa vào đến theo bản năng liền quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói lá diệp đại sư các ngươi làm cái gì vậy diệp thần nhữ mày trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng tiếu cầm vô cùng phức tạp nhìn một chút diệp thần hít sâu một hơi nói diệp đại sư ngài có thể hay không đừng cùng bọn hắn so đo khương lỗi bọn hắn trước đó không phải cố ý trong vòng một ngày lại một lần nữa gặp mặt tâm tình của nàng đã biến không còn dám cứ gọi thẳng diệp thần đại danh học tỷ các ngươi liền vì cái này à. diệp thần dợ khóc dợ cười lắc đầu đứng lên đi ta căn bản không có để ở trong lòng khương lỗi đám người nhiều lắm là tính bỡ đỡ cũng không có làm cái gì chuyện q u á đáng huống chi hắn tốt xấu là một đời thiên đế nếu như ngay cả này điểm khí lượng đều không có còn nói gì tú đạo nhưng mà khương lỗi đám người một cử động cũng không dám tựa hồ là đã nhận ra tiếu cầm nghĩ hoặc diệp thần cười nói học tỷ lần này sở dĩ gọi ngươi qua đây là bởi vì ta mau rời đi muốn theo ngươi nói lời tạm biệt tiếu cầm người cũng không tệ lắm thời đại học liền không có ít giúp hắn cho dù là trước đó gặp mặt tính tình cũng tương đối là đơn thuần là thật coi diệp thần là thành đồng học đối lãi ngươi còn còn coi ta là học tỷ tiếu cầm hơi ngần ra có chút khó tin mà quỳ k h ư ơ n g lỗi mấy người cũng thở dài một hơi dĩ nhiên diệp thần gật đầu cười hai ta tốt xấu cũng nhận biết bảy tám năm khó được tụ một lần hôm nay thửa dịp tôn chấn trường trong nhà làm tốt cơm nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm tiếu cầm chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng ngon cười diệp thần ngươi vừa rồi thật sự là dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi thành diệp đại sư liền không biết ta nữa nha bất quá hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh chúng ta chạy về công ty có cơ hội ngươi tới tương nam ta mời ngươi ăn diệp thần chỉ đến đáp ứng xuống lại nói vài câu về sau tiếu cầm liền mang theo như trước khi đại xá khương lôi đám người rời đi chờ đến tất cả mọi người sau khi đi diệp thần nhìn thoáng qua ngủ tiểu g i a hỏa đưa ánh mắt về phía hoàng tuyến lao tổ thản nhiên nói đem đồ vật lấy ra đi đồ vật gì hoàng tuyến lao tổ co lại ở trên ghế salon không ngừng cơ lỗ thai ngẩng đầu nhìn trần nhà một bộ ta không biết ngừng nói cái gì biểu lộ diệp thần cười ha ha đừng cho là ta không nhìn thấy vừa rồi cổ phạm thời điểm chạy trốn ngươi thuận tay trộm đi trên người hắn một cái hầu bao cái gọi là hầu bao liền làm ộ t loại ở giữa mở miệng hai đầu đều có thể chứa đồ vật túi lúc ấy cái này hầu bao bị cổ phạm treo ở bên hông đối với hoàng tuyền lão tổ bản tính hắn biết rõ háo sắc vô s ỉ xảo quyệt thậm chí là vô lợi không dậy sớm bằng không có thể trộn lẫn thành độ kiếp kỳ lao quái vật nếu có thể bị hắn coi trọng đồ vật cái t h n h i ê n sẽ không kém đi nơi nào mắt thấy mình lúc trước động tác đều bị diệp thần cho thấy được hoàng t u y n lao tổ quay tròn khe đảo mắt tử sau đó hấp tấp chạy đến diệp thần bên cạnh. há mồm phun ra cái kia hầu bao nịnh n ọ t cười nói ông chủ cái kia ngài đừng hiểu lầm nhị cầu t ử ta là hào tâm giúp ngài đâu nhị cầu tử thể ta tuyệt đối không có nửa điểm tư tâm nếu không liền để đậu xanh rau má diệp thần không thèm để ý nó đưa tay tiếp nhận cái kia hầu bao mở ra về sau chỉ thấy bên trong chứa không ít thứ tỉ như thẻ ngân hàng chìa khóa tiền mặt loại hình trừ cái đó ra hắn còn phát hiện một k h o a đường đậu lớn nhỏ hòn đá màu tím cùng với một tấm bản đồ địa đồ chất liệu giống như là chống nước giấy phía trên bóng mỡ hẳn là lau mờ dê đây là không minh thạch diệp thần nhãn tỉnh sáng lên vẻ mặt có chút không tìm được vui mừng cái gọi là không minh thạch là một loại tu chân giới vật liệu l u y ệ n khí ngoại trừ có thể l u y ệ n chế pháp khí bên ngoài còn có thể l u y ệ n chế chữ vật pháp bảo một loại không gian pháp khí t h như túi chữ vật nhẫn chữ vật vòng tay chữ vật chẳng qua là cổ phàm một cái cổ võ giả như thế nào sẽ có được này loại người tu chân vật liệu l u y ệ n khí hoàn g tuyền lao tổ liếc mắt không ngừng ở trong lòng vẽ lấy vòng tròn vòng nguyền r ù i hắn đáng chết tiểu diệp tử không phải gọi lá lộ ra lao tổ ta bằng bản sự trộm đồ vật, cũng còn không có che đâu, liền bị ngươi cướp đi đáng tiếc quá nhỏ kinh hỉ sau khi diệp thần lại có chút thất vọng trong tay viên này không minh thạch quá nhỏ đều không đủ luyện chế một viên nhận chữ vật hắn lại tại hầu bao bên trong tìm tìm không còn thu hoạch gì nữa đành phải mở ra địa đồ xem xét sau đó kinh ngạc không thôi đây là không minh thạch địa đồ ông chủ ngài thật sự là quá thông minh hoàng tuyền lao tổ lập tức chẳng biết xấu hổ đập lên m ô n g ngựa nhị cầu t ử ta đối với ngài sùng bái như nước sông quần quận kéo dài không dứt lại như hoàng hà tràn lan diệp thần phất tay cắt ngang nó chỉ trên bản đồ đánh dấu một cái điểm đỏ hỏi ngươi xem một thoáng nơi này ở nơi nào chương chín mươi b ố có đường trang láo giả đạp xuống tới dựa theo trên bản đồ d ấ u nát câu diệp thần cùng hoàng tuyển lão tổ thảo luận đạt được không minh thạch ngay tại du châu một cái gọi ba huyện huyện thành phụ cận vì thế hắn còn tỉnh h giáo trong chấn người diệp thần quyết định tự mình đi một chuyến không minh thạch nhất định phải cầm tới làm một cái người tu chân nếu như ngay cả cơ bản nhất túi chữ vật đều không có ra cửa tại bên ngoài hết sức không tiện nếu như hắn về sau có phát bảo đoán chừng ngồi cái máy bay đều qua không được kiểm an nếu là tùy thân có một thanh phi kiếm cái gì cảnh sát thúc thúc còn lấy tư tàng quản chế đao cụ tội danh đem ngươi bắt vào đi duy nhất làm hắn nghi ngờ là Cổ được có thạch, còn thạch pha bình thường như thế nào biết được nơi đó có không minh thạch. Bất qua xem ra, hắn còn không biết không minh qua ra, một xem biết bất biết người nào nơi đó lâm à vỡ vi gì. Tiến một lối chấn ra, thiểu đứng tại bên cạnh xe đôi mắt đẹp vô cùng phức tạp nhìn về phía thôn trấn bên trong hội vũ sau khi kết thúc người đều đi được không sai bị lắm có thể nàng lại lưu lại bởi vì nàng muốn theo diệp thần nói xin lỗi một bên hàn h ú c gật cười muốn mở miệng với n à n g lại lại không biết nói cái gì cho phải làm thấy diệp thần ôm nữ nhi đi ra sau lâm t i ể u sắc mặt vui vẻ đang muốn nói cái gì thời khắc lại phát hiện diệp thần cũng không có liếc nhìn nàng một cái mà là trực tiếp cùng bọn hắn gặp t hắn qua phảng phất là không thấy bọn hắn lâm tiểu vành mắt đỏ lên thật chặt cắn môi một cỗ tâm tình khó tả xông lên đầu nàng muốn theo diệp thần nói xin lỗi nhưng mà diệp thần liền cơ hội cũng không cho nàng hắn h ú c ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu mây đen thở dài đi thôi nhanh trời mưa tiếng nói vừa ra trên không vang lên một đạo tiếng s ố m rền từng đạo tí tách tí tách mưa từ đằng xa kéo tới hắn h ú c đ ộ i vàng trở lại trong xe xuất ra dù che mưa lâm tiểu cự tuyệt hắn bung rủ dứt khoát đội mưa đón diệp thần bóng lưng đu theo nàng hôm nay mặc là g à y cao gót có lẽ là chạy quá mau. không c ẩ n thận xoay gãy chân c c n g cả người nhất thời phù phù ngã xuống đất không để ý tới đầu gối truyền đến đau đớn nàng ngẩng đầu nhìn dần dần từng bước đi đến diệp thần hô diệp thần diệp thần lúc này mới quay đầu nhìn về phía nàng có việc nói chuyện thời điểm mấy người dưới đỉnh đầu nổi lên mưa to diệp thần trên thân hiện ra một đạo màn ánh sáng màu tím màn sáng đưa hắn cùng tiểu ra hỏa manh manh hộ ở trong đó cản trở mưa bên ngoài nước mà lâm tiểu cả người cũng là bị nước mưa cho làm ướp nàng cắn môi khàn giọng nói đúng thật xin lỗi cùng lúc đó nước mắt từ hốc mắt của nàng cộp cộp chảy ra phẳng phất là mấy chữ này nặng tựa cân ngươi đổi kịp ta liền vì nói cái này diệp thần có chút kỳ quái nhìn xem nàng lắc đầu nói ngươi không cần nói xin lỗi với ta bởi vì ngươi không hề có lỗi với ta địa phương nghe vậy lâm t i ể u trong lòng r u lên lại nghe được diệp thần nói tốt các ngươi mau trở về đi thôi đừng bị cảm tại diệp thần xoay người trong nháy mắt đó lâm t i ể u đắng chát cười một tiếng ta chúng ta hay là bằng hữu sao bằng hữu diệp thần bước chân hơi ngưng lại dường như c h à o phúng mà nói ngươi là đường đường lâm gia đại tiểu thư vẫn là một cái công ty ông chủ ta diệp thần làm sao có thể cùng ngươi làm bằng hữu ta lâm t i ể u sắc mặt tay đi không khỏi giật giật bơm ô i có thể là lời mới vừa đến miệng một bên lại phát hiện lại như vậy vô lực nàng biết diệp thần đây là tại c h â m trọc chính mình năm đó năm lần bảy lượn cản trở hắn cùng với tô vũ hàm sự thật đúng là như thế năm đó nàng chưa bao giờ mắt nhìn thẳng đợi qua diệp thần làm sao tình yêu tình báo bây giờ nghĩ lại liền làm một chuyện cười nghĩ đi nghĩ lại nàng không khỏi khóc lên thật xin lỗi thật rất xin lỗi năm đó ta không nên xem thường ngươi càng thêm không nên không ủng hộ ngươi cùng vũ hàm tại cùng một chỗ năm đó tiểu t ử nghèo bây giờ lại long đẳng tiểu tiên thành người, người ngưỡng vọng diệp đại sư sự thật chứng minh vũ hàm lựa chọn là、đúng. ngay tại hàn húc đưa nàng đỡ dậy dự định ảm đạm lúc trở về sau lưng t r u y ề n đến một đạo thanh â m nhàn nhạt, nhạt. ha ha mặc dù ngươi không phải ta diệp thần bằng hữu có thể ngươi vẫn là vũ hàm quê mật này là đủ rồi lâm thiểu mừng rỡ không thôi đột nhiên nhìn lại lại phát hiện diệp thần thân ảnh đã biến mất tại màn mưa bên trong gợn sóng bờ sông lên diệp văn ngồi trên ghế nhìn phía xa bốc lên sóng biển suy nghĩ xuất thần t i ể u nhan phía trên tràn đầy vẻ u sầu cả người hoàn toàn gầy hốc hắc đi lúc này an mặc một thân gợi c ả bị kỳ nhi lộ ra ba điểm trên một đường thẳng âu lam đi tới đưa qua một ly đá chấn nước tranh cười nói được rồi được rồi khó được đừng chơi ra tới chơi một lần, đừng mặt mày lần, rũ. âu lam căn ư i nói trên đời này, căn ó t i ống hút liếc nàng một cái nghĩ nhiều như vậy làm gì ngươi trực tiếp đi hỏi một chút diệp tiên sinh không được sao nâng lên diệp thần nàng cũng là đầy bụng tức giận từ lần trước hắn chữa khỏi bệnh của phụ thân về sau hai người một mực giống như không chút gặp mặt âu lam có thể cảm giác được diệp thần giống như tại kéo xa hắn cùng mình ở giữa khoảng cách nghe vậy diệp văn đăng chát cười một tiếng nàng lần trước tới cửa mong muốn cho diệp thần nói xin lỗi làm sao lời đến khỏe miệng lại không dũng khí nói ra miệng chờ càng về sau lại đi thời điểm biết được diệp thần đã ra cửa vì cho nàng đánh tinh thần âu lam đột nhiên thần bí hề hề nói đúng rồi ngươi nghe nói qua thiên nam hội vũ sao diệp văn mở mịt lắc đầu nghe nói đó là toàn bộ thiên nam hảo phú cử hành một lần điệu thấp chẳng qua hiện nay lại bị truyền ra âu la mặt m mũi tràn đầy hưng ơ p h ấ n nói nghe nói cái kia hội vũ có thể là võ đại à so trên tivi loại kia thảm liệt nhiều còn giống như có c ổ võ giả xuất hiện có người một cức có thể đem mặt đất rung sụp tin tức này nàng cũng là nghe một cái đi tới yến vi trấn bằng hưu nói lúc ấy đối phương cũng tại hiện trường sau đó trước tiên liền cùng chính mình nói khoác bất quá nàng lại là không tin sau đó thì sao diệp văn có chút không quan tâm âu lam hít một hơi tiếp tục nói nghe nói lần này hội vũ thứ nhất gọi diệp đại sư thiên nam tất cả hào phú đều nhận hắn làm chủ diệp đại sư diệp văn là người hiện tại chỉ cần vừa nghe đến họ diệp nàng đều sẽ theo bản năng nghĩ từ bản thân cái k i a được ca thật chẳng lẽ chính là hắn diệp văn vội vàng nhìn xem âu lam nói âu lam tỉ ngươi tin tức này là từ đâu nghe được ta một người bạn a lúc ấy nàng cũng tại hiện trường âu lam không cần suy nghĩ nói diệp văn có chút vội vàng mà nói vậy ngươi có thể hỏi một chút bằng hữu của ngươi có vị k i a diệp đại sư video sao dù cho ảnh chụp cũng được âu lam mặt lộ vẻ khó khăn c h i sắc do dự một chút nói được c ta giúp ngươi hỏi một chút bất quá ta cũng không thể căn đoan nàng cầm điện thoại lên đang muốn gọi cho bằng hữu thời điểm đột nhiên nghe được bốn phía b ạ o phát ra từng đợt tiếng kinh hô mau nhìn trên mặt sông có người âu lam cùng diệp văn vội vàng nhìn lại chỉ thấy mông lung trên mặt sông mơ hồ trong đó có một vệ bóng đen giống như là một cái mơ hồ người mà lại đang hướng phía bên bờ tốc độ cao chạy tới ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở hát ảnh đã triệt để bại lộ tại tầm mắt của mọi người bên trong thật chính là người vẫn là một cái lao giả thiên ta không nhìn lầm đi đối phương vậy mà tại trên mặt sông chạy như điên là dựa vào hai chân tại trên mặt sông chạy a hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mượn nhờ ngoài vợt tốc độ của hắn thật nhanh hướng phía chúng ta bên này đến đây một nhóm du khách đều kinh trụ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem mặt sông chỉ thấy một người mặc đường trang đích lao giả không ngừng tại trên mặt sông chạy như điên tốc độ cực nhanh hắn môi tiến lên trước một bước đều sẽ kích thích từng đạo màu trắng sóng nước người ngoài nhìn qua phảng phất là sẽ trong truyền thuyết thiết trưởng thủy t h ư ợ c phiêu lao giả ngạo nghễ đứng ở trên mặt sông quần áo đón gió l o ạ n vũ toàn bộ như là cùng t i ê n thủy nối liền với nhau không phân khác biệt giống như chương chín mươi lăm thiên vương lấp mặt đất hổ du châu ba huyện bến xe cổng một thanh niên trong ngực ôm cái ước chừng bốn năm tuổi tiểu nữ hải đi ra từ i ể u khi rời đi hiến vĩ trấn về sau hắn cũng không trở về nhà mà là thừa đi máy bay trực tiếp vượt qua mấy trăm cây số đi tới du châu lại người xem xe đến ba huyện trước khi tới hắn tìm người n g h e ngóng cổ p h à m lưu lại tấm bản đồ kêu bên trên đánh dấu điểm đỏ chính là ba huyện chuẩn sắc mà nói là tọa lạc ở ba huyện tướng quân sơn trên đường đi hắn cũng là không chút hoang mang dù sao khó được ra tới một lần hơn nữa còn có nữ nhi làm bạn t h u ậ n túy là xem như hai cha con đi ra dung o ạ n thuận tiện thưởng thức phong cảnh cùng các nơi nhân tình ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào nha tiểu gia hỏa nhìn xe đứng cửa đủ loại quay ăn vặt chảy nước miếng manh manh đói bụng đâu manh manh muốn ăn ăn ngon đi ba ba dẫn ngươi đi ăn ăn ngon diệp thần hôn nàng một thoáng ô m nàng liền định tìm một chỗ lúc ăn cơm sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh â m nghi ngờ thiên vương lấp mặt đất hổ diệp thần mặt người không khỏi quay đầu nhìn về phía xem xét chỉ thấy phía sau mình đứng đấy một cái mày g i m mắt to thân hình cao lớn thanh niên hai đầu lông mày mơ hồ có như vậy một tia quen thuộc thiên vương lấp mặt đất hổ. thanh niên lại nói một lần diệp thần cười nói ngọc đế nói vương mẫu thanh niên cười cười bảo tháp chân hạ yêu lao tử sâu con eo diệp thần vừa nói xong thanh niên gào kêu một tiếng liền đánh tới ôm chặt lấy diệp thần cười ha ha nói lao diệp nghĩ không ra thật chính là ngươi tiện nhân này à. t h ầ m kinh nhiều năm không thấy a diệp thần vỗ vỗ l ư n g của hắn cũng cười theo đi ra thanh niên trước mặt là hắn trường cấp ba đồng học t h ầ m kinh ngoại hiệu thần kinh chuẩn xác mà nói là cấp ba ngồi cùng b à n hai người quan hệ tốt đến không lời nói chẳng qua là cấp ba học kỳ sau thời điểm thần kinh liền chuyển trường từ đó liền là hơn mười năm không thấy không nghĩ tới hôm nay lại cơ duyên xảo hợp tại đây bên trong gặp nhau nếu không phải vừa rồi cái kia hai câu ám hiệu diệp thần khả năng còn nhận không ra đến mức cái kia hai câu ám hiệu là lúc trước thẩm kinh chuyển trường trước phát minh không phải nhiều năm không thấy mà là mười lăm năm không thấy thẩm kinh bông ra diệp thần về sau tức giận chừng mắt liếc hắn một cái này mới nhìn xem manh manh nói nha con gái của ngươi đều lớn như vậy à tiểu gia hỏa tới tới tới kêu một tiếng đại gia tới n g h e một chút tiểu gia hỏa nắm miệng hư lạnh một tiếng rất là ngạo tiểu đem đầu quăng tới không để ý hắn đây là nữ nhi của ta m a n m a n diệp thần cười nói đi đi đi thật vất vả gặp được hôm nay không đem ngươi đánh ngã coi như t a thua t h ầ m kinh một thanh n u lại hắn thẳng đến phụ cận khách sạn một phen quen thuộc về sau trên bàn nhiều mười mấy bình vỏ chai rượu t h ầ m kinh ở rượu mặt đỏ tới mang thai mà nói ngươi làm sao lại đến chúng ta ba hồi u tới đừng nói cho ta ngươi là tới t ì m ta không có thừa dịp nữ nhi nghỉ dứt khoát mang theo nàng đi dạo diệp thần nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình không ngừng khuấy động lấy một đầu lò sờ tờ manh manh có chút dở khóc dở cười nha đầu tướng ăn nát như vậy có thể hay không đừng cho cha ngươi mất mặt bạn học cũ liền ở bên cạnh nhìn xem đâu l người, người hắc hắc, tự hồ là đã nhận ra diệp thần nghi hoặc thẩm kinh nhìn chung quanh giảm thấp thanh em nói lao tử ta là huệ trưởng theo hắn nói lần này cảm tỉnh bên kia tới một cái họ đường nữ tử đối phương trở về tế tổ cho nên toàn huyện lãnh đạo đều bởi tiếp không phải sao lao tử ta liền chỉ mặt gọi tên để cho ta ngày mai dẫn bọn hắn lên núi càng t ỉ n h tới toàn huyện lãnh đạo đều bồi tiếp diệp thân giật mình tiếp theo giống như cười mà không phải cười mà nói nếu như ta không có đoạn sai cái này đường tiểu thư thân phận không t h ấ p à. thật đúng là nhường ngươi đoạn đúng lao tử ta nói nàng nhà tại càng tỉnh đều tính có tiền loại kia t h ầ m kinh cười ha ha trong ngôn ngữ có chút bất mãn bất quá ta không thích nàng toàn thân trên dưới để lộ ra một cấu ngạo khí cũng là lao tử ta mới nghĩ liều mạng định nàng nghĩ kéo điểm đầu tư cái gì bất quá ngươi lần này đến rất đúng lúc ngày mai có khả năng cùng ta cùng nhau lên núi này không quá phù hợp a diệp thần nói thẩm kinh vung tay lên không có gì không thích hợp ngược lại lần này hai anh em ta thật vất vả thấy mặt một lần ngươi không ở lại cái mười ngày nửa tháng đ ừ n g nghĩ đi diệp thần đành phải gật đầu đáp ứng nếu thẩm kinh cũng muốn đi tướng quân sơn chính mình đi theo đám bọn hắn cũng được tránh khỏi chẳng có mục đích mỏ mâm bay sau khi ăn cơm xong thẩm kinh mang theo diệp thần liền đi nhà hắn diệp thần âm thầm gật đầu thẩm kinh vẫn không thay đổi tuy nói mười lăm năm không thấy có thể diệp thần vẫn là có thể cảm giác được hắn đối nhiệt tình của mình trên đường đi diệp thần cũng đại thể hiểu rõ một chút thẩm kinh phụ thân gọi thẩm sùng sơn mười mấy năm trước bở lúc ấy đang ở vào cấp ba thẩm kinh cũng chỉ được đi theo truyền trưởng vài chục năm xuống tới thẩm sùng sơn bỏ tới ba huyện người đứng thứ hai vị trí xem ra trước khi về hưu còn có nhìn tiến thêm một bước thẩm kinh nhà dù sao cũng phải tới nói không lớn bất quá trang trí còn có khả năng chữ g ì vẽ đồ uống trà rất giàu có nghệ thuật khí tức nghĩ đến cũng là thẩm sùng sơn đặc biệt bố trí vừa về đến nhà thẩm kinh liền lấy ra đủ loại ăn ngon chiêu đãi manh manh tiểu gia hỏa này một tới hai đi hai người chỗ đến liền cùng quen biết rất lâu giống như tiểu gia hỏa ha, ha ha ha cười không ngừng trời sắp tối thời điểm chỉ thấy một người mang kính mắt văn nhã nhã c ầ một cặp công văn n à trung bên thẩm kinh giới thiệu nói thẩm sùng sơn đánh giá diệp thần một phen m t không thay đổi nhẹ gật đầu sau đó liền trở về gian phòng của mình không bao lâu liền chuyển đến một đạo thanh âm lạnh lùng thẩm kinh người đi vào một chút thẩm kinh nhìn một chút diệp thần cười đi vào thầm sùng sơn đứng tại tấm gương bên cạnh một bên hái c à vạn một bên cũng không quay đầu lại nói ngươi làm sao người nào đều hướng trong nhà l ĩ n h còn có ngươi hôm nay đi ăn bữa cơm vậy mà bỏ ra hai nghìn lao đầu tử ngươi làm sao nói chuyện đâu diệp thần đó là bạn học ta trường cấp ba ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy không thấy ta mời hắn ăn bữa ngon làm sao vậy t h ầ m kinh đóng cửa lại tức giận thầm sùng sơn quay đầu cười lạnh nói một cái vài chục năm không thấy trường cấp ba đ ồ n g học bị ngươi coi trọng như vậy còn bỏ ra hai nghìn ngươi nhường ngoại nhân biết nhìn ta như thế nào cái này hơn trường theo vào cửa đến bây giờ hắn liền chú ý tới diệp thần xuyên qua hắn thấy Con thầm r ì n h sùng học sơn nói thầm kinh cười ha ha đó không phải là ngươi có thể quyết định lại nói ngày mai ta còn muốn dẫn hắn đi xem tướng quân sơn thầm s u n g sơn lập tức đột nhiên giận dữ hẹn mạn ngươi dẫn hắn đi nếu là đường tiểu thư cùng riêng đại sư tức giận làm sao bây giờ hai người trong phòng cãi lộn lúc không lớn không nhỏ tuy nhiên lại không sót một chữ truyền đến diệp thần trong lỗ t a i chờ đến thẩm kinh thở phì phò đi tới về sau diệp thần ôm lấy tiểu gia hỏa cười nói ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc liền đi trước ngày mai các ngươi khi xuất phát đều nữa ta là được rồi không đợi hắn đáp lời t h ầ m kinh tại trên điện thoại xuất phát địa điểm tại nhà hắn dưới lầu diệp thần vừa tới thời điểm liền trông thấy ven đường ngừng một cỗ màu đỏ siêu tốc độ chạy phe ra gì. t h ầ m kinh hai cha con đang b ồ i tiếp một nữ tử nói chuyện nữ tử có một đôi mày liễu một đôi trong veo sáng lợi mắt hạnh mũi hơi dứt thân mặc màu đen liền v ớ trang p h ủ c h ẳ n g qua là vẻ mặt hơi lộ ra lãnh đạm mà tại đứng bên cạnh nàng một cái t r ộ t dạ bạc trắng nhắm mắt dưỡng thần lao giả phản phất là đ ố i cái gì đều không có hứng thú vừa nhìn thấy diệp thần thần kinh gấp vội và n g h ê n đón mặt mũi tràn đầy hay nói ngươi rốt cuộc đã đến ta còn tưởng rằng ng diệp thân nói cùng lúc đó thẩm sùng sơn bên cạnh nữ tử cũng chú ý tới diệp thần v ẽ mặt lạnh lùng mà nói thẩm chủ tích luyện đây chính là chúng ta muốn chờ người thẩm sùng sơn đành phải cười đủ loại nói rõ lý do trong lòng nhưng là đúng thẩm kinh tức giận không thôi cái này h è n mặt đồ vật lại vì một cái vài chục năm không thấy trường cấp ba đồng học mà vắng vẻ đường tiểu thư thật không biết đầu góc là thế nào lớn lên phải biết đường tiểu thư có thể là c ả g tình hào phú xuất thân a nếu như mình có thể nịnh m ọ t nàng nàng sau đó cho dù là cho một chút chỗ tốt so với hắn làm một phen chiến tích tốt hơn nhiều nghĩ như vậy hắn đối diệp thần ác cảm càng ngày càng mãnh liệt thư lạnh một tiếng rời lên mặt giả bộ như không nhìn thấy đến ta giới thiệu cho người một chút t h ẩ m kinh dẫn diệp thần đi tới nhìn một chút trang phục nữ tử cùng nàng lao giả bên cạnh giới thiệu nói đường ninh tiểu thư diêu đại sư vị này là bằng hữu ta diệp thần hắn lần này cũng muốn đi tướng quân sơn nhìn một chút lao giả q u y ê n mở hai mắt ra tầm mắt như chim ưng đánh giá liếc mắt diệp thần tại chú ý tới trong ngực hắn manh manh về sau lắc đầu lần nữa nhắm mắt lại người đi tướng quân sơn làm cái gì ngược lại là một bên đường ninh tinh tế đánh giá diệp thần một phen dùng gần như giọng chất vấn khí âm thanh lạnh lùng nói diệp th đường ninh sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo trong mắt có một tia chẳng ghét ôm một đứa bé đi rừng sâu núi thảm dung o ạ n ta nhắc nhở ngươi một thoáng xảy ra chuyện cũng đừng trách chúng ta dưới cái nhìn của nàng còn tưởng rằng diệp thần là loại kia ăn no rồi không chuyện làm người diệp t h ầ n t h ả n như nói n được đường tiểu thư thời gian không sai biệt lắm diêu đại sư mở miệng nói nếu vị tiểu huynh đệ này muốn đi theo liền theo hắn đi nếu muốn đi vậy ngươi ngồi khác xe đi đường ninh hừ lạnh một tiếng kêu gọi diêu đại sư liền lên trước kia màu đỏ phe ra di lao diệp ngươi ngồi xe của ta xe của ta mặc dù đối với các nàng cái kia cấp cao bất quá thắng ở tính ổn định tốt thẩm kinh trực tiếp lên một cỗ hán lan đạt thẩm sùng sơn trầm mặt không nói một lời tiến vào tay lái phụ nhìn cũng không nhìn diệp thần l ư ớ t mắt diệp thần cười cười ôm tiểu ra hỏa ngồi xuống đằng sau cũng không nói cái gì thẩm kinh mở ra hán lan đạt đi ở trước nhất dẫn đường đường ninh thì là mở ra chiếc phe da di k i a theo ở phía sau hai chiếc xe cùng nhau hướng huyện thành ngoại ô mở đi ra phe da di bên trong đường ninh theo kính chiếu hậu bên trong nhìn một chút riêu đại sư cũng không quay đầu lại hỏi ta không rõ ngài lúc trước tại sao phải nhường họ diệp đồ nhà quê cùng chúng ta đi đường tiểu thư ngươi được quên chúng ta lần này là điệu thấp đi、ra. mà các người đường ra cũng không phải trên dưới một lòng d i ê u đại sư nhắm mắt dưỡng thần nói nếu tiểu tử kêu biết hành tung của chúng ta dứt khoát khiến cho hắn đi theo đi nếu là giữa đường gặp cái gì ngoài ý muốn lao hủ không sẽ quản hắn sinh tử đường ninh nghe vậy lập tức nghiêm nghị đường ra tại cảng tỉnh mặc dù là hào phú có thể bên trong cũng không phải bền chắc như thép tỷ như nàng đại bá trần mặc mấy giây về sau đường ninh mới nói d i ê u đại sư ngài xác định ta trên lưng đốm đen thật sự là mộ tổ bị hủy tạo thành ba năm trước đây nàng phía sau lưng vai hạ ba tấp vị trí lớn một cái lớn chừng bàn tay đốm đen uống thuốc xem bệnh đều không sau này bị trước mặt phong thủy đại sư diêu đại sư phán định làm các ban dĩ nhiên thế nhân bình thường chỉ biết là phong thủy có thể nuôi người nhưng lại không biết phong thủy cũng có thể giết người diêu đại sư mở mắt cười ngạo nghễ đường tiểu thư sau lưng ngươi gọi các ban phong thủy học thượng có ngũ đại yếu tố phân biệt là lòng h u y ệ t cắt nước hướng này cắt liền là lòng h u y ệ t phụ cận núi mà các ban lại gọi mộ độc chỉ liền là mộ tổ bị hủy thật tốt lòng h u y ệ t nghiễm nhiên biến thành hung cắt tri huyện tổ đình bị hao tổn mà ngươi làm đường ra trực hệ hậu đại một cách tự nhiên nhận lấy ảnh hưởng đường ninh níu nhữ mày lại chỉ cảm thấy r i ê u đại sư ngôn luận đối nàng trùng kích có chút lớn do dự một chút hay là hỏi r i ê u đại sư phong thủy học thật sự có theo có thể tra trên thực tế nàng vẫn như cũ có chút không tin phong thủy luận chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên chỉ tin tưởng khoa học r i ê u đại sư lắc đầu nói đường tiểu thư ta cho ngươi kể chuyện xưa ngươi liền hiểu trước k i a có cái lao khất cái ngã vào ven đường gần như chết đói một vị họ chu thanh niên vừa lúc đi ngang qua đem nó mang về nhà hảo tâm cung cấp nuôi dưỡng lao khất cái khôi phục không bao lâu họ chu thanh niên phụ thân liền thọc t u n g vì cảm tạ họ chu thanh niên ân cứu mạng l đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là họ chu thanh niên một nhà đến phụng dưỡng lao khất cái cũng vì hắn tống trung họ chu thanh niên chỉ thiên thể đáp ứng xuống quả nhiên hai mươi năm sau họ chu thanh niên đại nhi tử bằng vào một cái trường cấp ba văn bằng liền trở thành một cái địa cấp thị nhân vật số hai mà họ chu thanh niên nữ nhi lựa chọn theo thương vừa mới lập nghiệp liền gặp vô số quý nhân tướng trợ ngắn ngủi mấy năm liền để một công ty nhỏ thành hoa quốc tốt năm trăm xí nghiệp nguyên lai họ chu thanh niên sau này bệnh qua đời theo hắn này vừa chết hắn hậu đại liền vi phạm với hứa hẹn không quan tâm lao khất cái lao khất cái lao tăng thêm không c h ô nương tựa mắt thấy càng ngày càng tệ tại một buổi tối lao khất cái một thân một mình đi tới chu gia mộ tổ dùng một cây quạt đối chu gia mộ tổ phiến cây quạt mỗi lần vỗ một cái chu gia mộ tổ bên trong đều sẽ toát ra từng cái g i ấ y làm thỏi vàng dòng, cùng với giấy làm mũ quan nay chút thỏi vàng tất cả đều là chu gia tài v sau một tháng chu gia bị cha ra tham mô trốn thuế lộ thuế tham chính bị s o n g quy theo thương trong vòng một đêm phá sản do quyền thế cùng của cải chồng dâng lên lầu cao văn trượng một buổi sáng ở giữa ẩ m ẩ m sụp đổ sau khi nghe xong đường ninh không có biểu tình gì mà là cười nói r i ê u đại sư ngài đều nói rồi đây chỉ là một chuyện xưa chuyện xưa nha thường thường đều dùng tới giáo dục người đời sau đến mức chuyện xưa này nơi phát ra cùng với tính chân thực có bao nhiêu người sẽ đi truy đến cùng r i ê u đại sư cười ha h a nếu như lão hủ nói cho ngươi cái kia lão khất cái chính là ta sư công đâu chương chín mươi bảy chống đỡ đạt tướng quân mộ hơn một giờ sau đoàn người đến ba huyện hạt bên trong một cái tiểu thôn trấn cắt vàng trấn xe trực tiếp đứng tại một đầu tự nhiên bên hồ lên diệp thân ôm tiểu gia hỏa theo h á n lan đặt bên trong đi ra lúc này mới phát hiện chiếc phe da gì kia đằng sau còn ngừng một cỗ màu đen bạo mã xem bộ dáng là đường ninh mang tới b ả o tiêu t h ẩ m sùng sơn dắt lấy thẩm kinh liền đi tới nhìn xem đường ninh vô cùng ân cần cười nói đường tiểu thư diêu đại sư nơi này chính là tướng quân sơn c h â n núi đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy nhóm người mình đối diện đứng vững một toàn ú i lớn mênh ngông bờ kéo dài mấy trăm dặm mà trong núi thì là quấn quanh lấy mây mù cây rừng sâu mật rất khó nhìn rõ trên núi cảnh tượng mà tại mấy người trước mặt có một đầu hồ nước khổng lồ sóng biết mênh mang cùng xa xa mỏm núi liền thành một khối đến mức mấy người phía sau thì là đứng vững mấy hộ gạch một phòng có khói bếp bay lên d i ê u đại sư cầm lấy la bàn không ngừng đi dạo tàn bộ thỉnh thoảng nhìn một chút la bàn thỉnh thoảng híp mắt quan sát thế núi hướng đi cuối cùng cảm k h á i nói tốt một cái nước biết bảo vệ môi trường núi xanh kéo dài à d i ê u đại sư ý của ngươi là nói nơi này phong thủy tốt một bên thẩm kinh ngoài cười nhưng trong không cười nói hắn hoàn toàn là không tin cái đồ chơi này không chỉ hắn không tin liền liên thẩm sùng sơn bản thân cũng không tin sở dĩ tự mình bồi tiếp đi ra thuần túy làm u ố n ôm một thoáng đường ra đ u ổ i dĩ nhiên diêu đại sư gật đầu nói nơi này tựa như là một cái to lớn b u ồ n trái có thanh long t ề t r ă m trượng phải có bạch hổ ngang trời dích đạo trước có bàn ngọc sau tiếp màn hình núi vừa v ặ n ấn chứng phong thủy ở trong trái thanh long phải bạch hổ trước chu tước sau huyền vũ vậy ngươi cũng là nói nói cái gì là trái thanh long phải bạch hổ a thẩm kinh tiếp tục làm luận nói dẫn tới phía sau hắn thẩm sùng sơn chừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ là đã nhận ra thẩm kinh k i n h thường diêu đại sư chắp tay cười một tiếng nói ngươi cũng không hiểu t h ầ m kinh đụng phải một mũi s á m đành phải đi đến diệp thần bên cạnh thấp giọng cười nhạo nói ta xem lão gia hỏa này liền là cái thần côn cũng chỉ có họ đường này loại kẻ có tiền mới tin hắn diệp thần cười cười không nói gì mà là yên lặng quan sát chung quanh địa hình không ngừng cùng trong đầu hắn tấm bản đồ kia từng cái đối ứng phát hiện trên bản đồ điểm đỏ vừa vặn ở trong núi đường ninh bỗng nhiên nhìn về phía t h ầ m kinh vậy chúng ta bây giờ như thế nào lên núi cái này ta cũng không biết ngươi phải đi hỏi dân bản xứ thần kinh không cho hắn sắc mặt tốt xem đường ninh hử lạnh một tiếng dẫn đoàn người đi đến p ụ cận một gian thổ phôi phòng tìm được chủ phòng người cũng nói do ý đồ đến các người muốn đi tướng quân mộ chủ phòng người là cái trung thực hát tử chẳng qua là tại biết đường ninh đám người muốn lên núi về sau vẻ mặt có chút kinh hoàng đường ninh nhẹ gật đầu theo trong bọc cầm năm trăm khối tiền cho nàng đại thúc người biết từ nơi nào tốt hơn đi sao biết là biết thế nhưng đi không được ca đại thúc không có đưa tay đón tiền mà là không ngừng lắc đầu gần nhất trên núi không yên ổn vừa đến trong đêm liền có đủ loại kinh khủng tiếng kêu đều không ai dám lên núi chúng ta trong chấn người đều nói trên núi ra cương thi cương thi đường ninh phốc phốc một thoáng liền cười thầm sùng sơn cái này huyện trưởng lập tức b ậ lên giá đỡ có lớn đều niên đại gì còn cương thi ngươi người này quá phong kiến mê tín nếu là đặt ở những năm bảy n h ì n tám mươi là phải bị bắt lại dạo phố công khai xử lý tội lỗi ta nói là sự thật ta mắt thấy mọi người không tin đại thúc có chút gấp thật sự có cương thi trước mấy ngày chúng ta trong chấn tốt mấy hộ nhân gia súc vật đều trong một đêm chết rồi cái kia hẳn là là trên núi lao hổ cùng báo cái gì ban đêm xuống tới săn thức ăn đường ninh lắc đầu một mặt không tin ngươi liền nói từ nơi nào lên đi chính chúng ta lên núi không cần ngươi đi theo ngươi muốn n ế u không nói ta quay đầu liền tìm các ngươi trưởng trấn thẩm sùng sơn sụ mặt quan hơi mười phần đại thúc thở dài đành phải mang theo mọi người tới hồ nước đối diện một đầu thạch hàm phía trên chỉ trước mặt một đầu đi sâu rừng cây đường nhỏ ừ cái này là cửa vào thẩm sùng sơn lại với hắn muốn một chút lơi hái bên trong nông cụ phân phát cho bên cạnh bảo tiêu về sau mới thả hắn rời đi lúc này đường ninh đi đến diệp thần bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói tướng quân sơn cũng đến ngươi có phải hay không nên rời đi rồi a di cha ta lại không đắc tội ngươi ngươi tại sao phải đuổi chúng ta đi nha manh manh hướng diệp thần trong ngực rụt r ụ một mặt bị khuất thẩm kinh đi tới lạnh lùng nhìn xem đường ninh đường tiểu thư lời này của ngươi là có ý gì Vàng đường u của ta tới là s ninh ném câu nói tiếp theo liền trở về riêng đại sư bên cạnh nhường hai cái bảo tiêu đi ở phía trước mở đường thầm sùng sơn mặc không thay đổi quét mắt liếc mắt diệp thần tự hồ là hết sức phản cảm sau đó vội vàng đi theo lao diệp ngươi nói nữ nhân này là không phải thời mãn kinh tới liền với ai thiếu nàng mấy ngàn vạn giống như t h ầ m kinh sờ lên cầm như có điều suy nghĩ nói chúng ta đi thôi diệp thần cười cười ôm lấy tiểu gia hỏa đi theo cuối cùng tiểu gia hỏa tò mò hỏi ba ba cái gì là cương thi nha cương thi à liền là người chết về sau sản phẩm sẽ hút cổ cái chủng loại kia nhúng nhảy một cái t h ầ m kinh đoạt trước trả lời một câu cười h í p mắt nói tiểu gia hỏa một hồi muốn thật có cương thi ngươi có sợ hay không tiểu gia hỏa rụt cổ một cái cường tráng chấn định nói manh manh mới không sợ đâu cha ta rất lợi hại cương thi nếu là giảm cắn manh manh cổ ba ba sẽ đánh cướp nó nói thì nói như thế có thể nàng không cầm được hướng diệp thần trong ngực co lại nhỏ giọng thầm thì nói thầm thúc thúc thức ốc người ta nắm cổ g i ấ u đi cương thi chẳng phải cắn không tới diệp thần cùng thầm kinh l i ế y nhau lần lượt nhịn không được cười lên cô nàng này thật l à k hở đến đáng yêu trên núi đường không thế nào dễ đi chính vào mùa h ạ có cây sinh trưởng rất tươi tốt ven đường đều là bùi gai bụi cây cũng may chính là đi ở phía trước hai cái bảo tiêu dùng lưỡi hái mở đường hơn nửa canh giờ đoàn người đến giữa sườn núi vị trí thầm kinh phụ tử mệt mọi thờ hồn hển đường ninh ngừng lại cao mày n h ớ một chút sau đó nhìn về phía bên trái cách đó không xa một cái khe núi khẩu diêu đại sư ta đường ra mộ tổ chính ở đằng kia mấy người hướng khe núi khẩu bên kia đi đến ánh mắt lập tức trở nên trống trải chỉ thấy một cái nô ra đống đất nô thật cao ba bốn mét mà tại đống đất trước đó chạy đến một khối mộ đĩa duy nhất là người kỳ quái là đống đất phương viên trong vòng mười thước không có một m n g cỏ cho người ta một loại rất là khô bại cùng tiêu điều cảm giác kỳ quái ta nhớ được ta mười tuổi năm đó tới thời điểm này bốn phía tất cả đều là thảo cùng tây tới đường ninh một mặt hồ nghi thầm sùng sơn không cần suy nghĩ an ủi có thể là bị dưới núi người lỗ tuổi hoặc là chăn thả cho sạch xe đi diêu đại sư trầm mặt tiến lên hai bước đưa tay khuấy động một chút dưới chân thổ đặt vào trước mũi người người tựa hồ là nghĩ đến cái gì biến sắc không thích hợp đường tiểu thư mộ tổ tiên của nhà ngươi giống như bị người trộm chương chín mươi tám trong mộ có người mộ tổ bị trộm diêu đại sư lời này vừa nói ra người ở chỗ này vẻ mặt cũng thay đổi nhất là thẩm sùng sơn ba huyện là hắn quản hạt phạm vi nếu như đường ra mộ tổ thật bị trộm hắn cái này huyện trưởng chỉ sợ khó từ tội lỗi đường ninh vội vàng tiến lên hai bước đứng ở diêu đại sư bên cạnh hỏi diêu đại sư người mới vừa nói cái gì người xem này thổ d i ê u đại sư lại khuấy động một khối thổ đi lên một bên vê một bên trầm giọng nói ngươi đường ra mộ tổ nói ít có hai trăm cái năm tháng có thể là cái này thổ hết sức mới lạ tựa như là vừa bị vượt qua mở dạng còn có lao hủ người được một cỗ thổ m ù i tanh đường ninh học động tác của hắn khuấy động một khối thổ đặt vào trước mũi người người sau đó khuôn mặt nén giận quay đầu nhìn xem thẩm sùng sơn thẩm chủ tịch h u y ệ n ngươi thật đúng là lợi hại a đường tiểu thư không phải ta thẩm sùng sơn cái chán không ngừng chạy ra mồ hôi lạnh không biết giải thích thế nào mới tốt một bên thẩm kinh cười lạnh nói nói lời tạm biệt nói đến như vậy chết chẳng phải một khối thổ sao làm sao lại nhìn ra mộ tổ bị trộm lại nói này mộ phần tại đây bên trong thật tốt đây không phải bình thường trộm mộ nếu như lão hủ không có đón o sai trộm mộ người mặt khác đánh một cái trộm động nối thẳng mộ đáy bên trong d i ê u đại sư lắc đầu xuất ra la bàn không đứng ở mộ phần bốn phía dạo bước sau đó đi đến nấm mộ đằng sau đưa tay gỡ ra một t ầ n g đất chỉ thấy một cái đường kính ước chừng một mét cửa hàng xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong mà cửa động bốn phía lưu lại cành khô lá rụng nghĩ đến cũng là vì che giấu trộm động cái này liền lại trộm động diệu đại sư rất là chắc chắn nói sau đó cảm khái không thôi trộm nhân tổ mộ phần đây là cực kỳ tổn hại âm đ ứ c sự t ì n h còn sẽ phá hư phong thủy cục đường tiểu thư sau lưng ngươi cắt ban n g h ị đến cũng là bởi vì cái này tạo thành mắt thấy trộm động đều đi ra t h ầ m kinh lần này triệt để là không phản đối t h ầ m sùng sơn tâm đều chìm đến đáy cốc có chút khóc không ra nước mắt trong lòng lại là nắm cắt vàng chấn trưởng chấn mắng gần cân h ế t Diêu đại sư, sao vậy làm b y giờ? ờ đ ư g ninh vẫn khi, nộ sau chết ũ n g có c ú t luống cuống, n u như mộ ổ thật bị trộm, tr mộ bị nàng cũng không biết ngươi vị kia tiên tổ quan tài cùng thi cốt phải chăng còn tại tốt chúng ta cùng ngươi xuống đường ninh c ắ n răng quay đầu về bên cạnh một cái âu phục thanh niên nói tiểu lương lưu một người ở phía trên chiếu khán những người khác toàn cùng ta xuống hết lời nàng còn lạnh lùng quét mắt liếc mắt t h ầ m s u n g sơn t h ầ m s u n g sơn giật cả mình theo trên mặt gạt ra một vệ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đường tiểu thư ngươi yên tâm chờ ta trở về ta nhất định chặt chẽ kiểm tra cần phải cho các ngươi đường ra một cái công đạo sự tinh lấn rồi đây chính là cảm tình hào phú đường ra mộ tổ a nếu là không có thể làm cho đường ra hài lòng sau đó người ta hỏi tội dân lên đừng nói hắn một người h u y ệ n trưởng dù cho thị trường cũng giao không được kém diêu đại sư không người eo trước tiên chui vào trộm động bên trong đường ninh mang theo tiểu lương bắt kịp lao đầu tử nếu không chúng ta vẫn là đường đi xuống thẩm kinh nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng có chút trọt dạng này dù sao cũng là một tòa phân mộ a bên trong trôn lấy người chết thẩm sùng sơn cũng không khá hơn chút nào bất quá nghĩ đến đây sự kiện chính mình cũng c o i trách nhiệm đành phải kiên trì chui vào trong lúc nhất thời hiện trường chỉ còn lại có diệp thần cha con thẩm kinh còn có một cái đường ninh lưu lại chiếu khán bảo tiêu lao diệp ngươi liền chờ đi ngươi liền ôm cháu gái ta ở phía trên chờ xem thẩm kinh không yên lòng nói diệp t h ầ n cười nói không có việc gì ta cùng ngươi xuống bởi vì hắn phát hiện cổ phàm tấm bản đồ k i a bên trên đánh dấu điểm đỏ ngay tại này trong mộ điều này làm hắn kinh ngạc không thôi còn âm thầm truyền âm hỏi hoàng tuyển lao tổ cũng lần nữa đạt được lao tổ khẳng định thẩm kinh thở dài đành phải dẫn hắn tiến vào trộm động trộm động ước chừng một mét đường k í n h người bình thường cần không người mới có thể miễn cưỡng thông qua bên trong đen sì thẩm kinh xuất ra mở ra đẹp i n này mới có thể thấy rõ ràng con đường diệp thân cũng là không quan trọng hắn có thần thức tại thần thức phía dưới cho dù là nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ ràng dưới chân ước chừng hơn mười phút về sau đoàn người mới tới mộ đ ị a là một cái rộng rãi thạch thất bốn phía để đó không ít vật bồi táng bất quá phần lớn là thạch mưu thạch ngựa loại hình còn có người mặc k h ô i giáp tay cầm cùng tiễn thạch tượng xem ra đường ninh cái này tiên tổ khi còn sống là cái võ tướng mà lại phẩm giai còn không thấp người nào đi ở trước nhất diêu đại sư bỗng nhiên bạo quát to một tiếng tiến tới dẫn phát một chuỗi tiếng kinh hô dù sao này mộ huyện bền trong liền đủ t h n g trầm thạch thất đột nhiên liền phát sáng lên trên vách tường để đó từng chiế đang tản ra mở n h ạ t ánh đèn diệp thần theo bản năng đi phía trước xem xét chỉ thấy một người mặc h ắ c b à o người đang cùng d i ê u đại sư đám người rằng có lấy trang diện có chút xấu hổ cùng khủng bố theo lý thuyết đám người bọn họ tiến đến là đến tìm cái chết người kết quả lại nhảy ra một cái không người không bị ra hỏa một bộ phận người kém chút không có bị hũ chết đường ninh càng là trốn đến d i ê u đại sư sau lưng thân thể mềm mại run lẩy bẩy quả thực là không dám nhìn người trước mặt đừng sợ là người sống d i ê u đại sư nhắc nhở một tiếng khi mắt nhìn về phía trước mặt người áo đen các hạ rốt cuộc là ai tại sao lại xuất hiện ở cái này trong mộ hắn mặc dù là thầy phong thủy lại cũng không tin quỷ quái nói đến dù sao phong thủy cùng quỷ quái là hai chuyện khác nhau ha ha các ngươi lại là người nào người á o đen yên lặng đánh giá một phen đ ỗ n g nhiên phát ra một hồi âm lanh thanh âm thanh âm có chút khẳng khản là người nam tử diêu đại sư trầm mặt nói ta là cảng t ỉ n h thầy phong thủy diêu khiêm đằng sau ta vị này là cái phần mộ này người đời sau đường tiểu thư các hạ tại sao lại xuất hiện ở đường ra trong phần mộ chẳng lẽ là muốn đi cái kia trộm mộ chi thủ đoạn ngay sau người á o đen là người mọi người lúc này thở dài một hơi thầm kinh không nói hai lời liền lên trước đi hai bước n ư ờ i lạnh nói không cần hỏi xem cái tên này giấu đầu lộ đôi còn ra hiện tại cái này mộ địa hiển nhiên là trộm mộ phải thì như thế nào người áo đen cười nói t ố t nguyên lai、like、bên ngoài cái kia trộm động là người đánh thầm sùng sơn mũi đều sắp t ứ c đ i ê n chỉ hắn quát lớn trộm mộ c ủ a mộ có thể là trọng tội chỗ ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn tình tiết nghiêm trọng người mười năm trở lên thậm chí là ở tù trung thân đường ninh kịp phản ứng về sau lúc này đối sau lưng hai cái bảo tiêu ra lệnh cho ta bắt hắn lại nếu là người cái kia hai cái bảo tiêu cũng không nỡ sợ hai người một chức một sau tốc độ cao hướng đi người áo đen d i ê u đại sư theo bản năm nói không thể vừa dứt lời chỉ thấy người á o đen há m ồ m phun một cái một đạo khí lưu màu xanh lục bay thẳng đi ở trước nhất một cái bảo tiêu trên thân người hộ vệ kia hét thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất toàn thân t ố i giữa không bao lâu liền biến thành một bãi máu s ề n s ệ t liền xương vụn đều không thừa